quy một chương 275, không dứt cầu thí nhân quả, đều nói người nào đó tại một thời điểm nào đó đối với thực lực cùng trưởng thành tiến bộ đặc biệt khát vọng, đó là cái gì thời điểm a? Đó cũng không phải là gặp được nghịch cảnh thời điểm, mà lúc này thời khắc này, Tần Sĩ Ngọc cảm giác được mình đã là đạt đến sinh tử nghịch cảnh. Minh Ngới, Minh Pháp Vương, ở đây ở trước mặt của hắn, Tần Sĩ Ngọc là cái gì? Sâu kiến sao? Không, có lẽ, sâu kiến cũng không tính là đi. Giờ này khắc này, cho dù là Tần Sĩ Ngọc muốn lần nữa dẫn đốt đan điển cũng không thể. Tại Tần Sĩ Ngọc xem ra, nếu như mình lần nữa dẫn đốt đan điền của mình như vậy có thể lần nữa thi triển ra cái kia kinh thiên động địa thập tháp phía dưới một kích mạnh nhất cho dù là minh pháp vương cũng không có khả năng toàn thân trở ra đi đương nhiên tại nhân giới dẫn đốt đan điển có minh giới đó lấy coi như có một chút hy vọng sống mời xem nhất toàn bộ tiểu thuyết thế nhưng là nếu như tại minh giới tái dẫn đốt đan điển như vậy kết quả chỉ có một cái đó chính là chết bởi vì minh giới phía dưới lại không giới bất quá cái này cũng đều không có quan hệ dù sao đều là cái chết nếu như có thể lựa chọn như vậy liền để ta có tôn nghiêm chết đi ừm ừm minh pháp vương gật đầu như thế nào Tần sĩ ngọc hỏi, còn có thể, ngươi cảm giác thế nào? Minh pháp vương hỏi, cũng không tệ lắm đâu, rất thoải mái bộ dáng. Tần sĩ ngọc nói, hắn cũng không biết chính mình là lần thứ mấy một cái kích linh một thân gà lấp ra ưu cục. Hảo tiểu tử, ngươi coi ta là nhà tắm tử thợ đấm bóp đúng không? Minh pháp vương tức giận nói, sau đó thu hồi chính mình mà trảo lại dẫn dưới mông tảng đá phiêu trở về. trách dạng pháp vương, ngài thế nào thu tay lại nữa nha? Tần sĩ ngọc kinh ngạc nói, lòng có chút lưu luyến không rời. trong lòng tự nhủ ta lần này một cái kích linh kem chút đánh ra đến, vừa ra một nửa ngươi thu tay lại à? câu nói kia nói thế nào? Ta quần tử đều thoát ngươi cho ta nhìn cái này. Nói nhảm, trong cơ thể ngươi thương thế cùng tai họa ngầm ta đều cho ngươi chữa trị tốt còn không được. Ngươi còn muốn cái gì xe đã a? Thật coi bản vương là nhà tắm tử kỳ cọ tắm rửa đây này." Minh Pháp Vương tức giận nói. Vừa mới, nhìn như là trong điện quang hỏa thạch, thật ra thì Minh Pháp Vương tay đè tại Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu về sau căn bản không có bất cứ thương tổn gì, tương phản càng là bị Tần Sĩ Ngọc không ít chỗ tốt. Tần Sĩ Ngọc tại Linh Lung Tháp trước đối chiến Đại Long Vương thời điểm, dùng dẫn đốt đan điền làm đại giá thi triển thập tháp phía dưới một kích mạnh nhất. Hắn Tần Sĩ Ngọc mới bao nhiêu lớn năng lực a? Cũng bèn bèn bốn ngũ tháp đèn mà thôi chín vạn cân lực đạo kia là hắn có thể tiếp nhận nói đùa cho nên nói đừng nhìn tần sĩ ngọc tại minh giới thời điểm đỉnh đầu lại có tháp thân lại có nội lực thế nhưng là một thân nội thương lại là không có triệt để khôi phục đây chính là bán thánh thân thể à bán thánh thân thể đều hứng chịu tới trọng thương khôi phục tất nhiên sẽ không như là người bình thường thân thể như vậy mà minh pháp vương vừa mới làm cũng là dùng pháp lực của mình chữa khỏi tần sĩ ngọc một thân đau xót. cảm ơn pháp vương tần sĩ ngọc từ đấy lòng địa đạo thân thể của mình chính mình rõ ràng nhất dùng hắn lập tức năng lực cùng trong tay đang dưỡng là tuyệt đối không có khả năng chữa trị bán thánh thân thể nội thương lần này không chỉ có thương thế khỏi hẳn, nội lực còn tràn đầy không ít đâu. Không cần cảm ơn ta, chúng ta cũng coi là hô bang hỗ trợ. Minh pháp vương nói, sau đó cũng là nói ra một phen tần sĩ ngọc không tưởng tượng được lời nói tới. Minh giới, thật ra thì cũng không phải là minh pháp vương địa bàn. điểm này tần sĩ ngọc sớm nghĩ tới, linh lung tháp cùng thông thiên giáo kia là tại huyền môn sau khi ngã xuống mới quay khởi, cùng bản chủ huyền môn cùng nhau bọn hắn đều đến xem như tân sinh thế lực, này thông thiên đại lục một bọn tây quận có cùng bọn hắn tuyệt đối không có một tơ một hảo quan hệ. nơi này cũng là minh giới, nhưng thật ra là huyền môn sở thuộc mà khi Huyền Môn hoàn toàn chết đi về sau cũng là bị Linh Lung Tháp chiếm được tiên cơ. vì thế Linh Lung Tháp cũng bởi vì Thông Thiên Giáo lạc hậu lúc ấy còn mười phần giống chống khua chiên trúc mười một phen. thật ra thì Linh Lung Tháp không biết là không gian có rất nhiều chồng, mà thế giới cũng là như thế. đương nhiên, Minh Dối lớn vân Liệt kia là nói sau, đến cùng là Huyền Môn lại lần nữa quật khởi vật quy nguyên chủ, vẫn là nói Linh Lung Tháp cùng Thông Thiên Giáo tất có một trận chiến, vẫn là cái kia Thông Thiên Linh Lung Tháp cười nhìn phong vân, đây đều là nói sau còn muốn sau nói mới là nói về chuyện chính, tại Minh Pháp vương miệng. Cái gọi là 39 tầng, thật ra thì cũng tương đương với 41 tầng diễn sinh ra ngu xuẩn mất khôn chi khí. Mà hắn sợ dĩ chấn thủ thứ 40 tầng, cũng là vì chiếu cố trước sau. Đối với phía sau mà nói, có hắn tại phía trước tọa chấn tất nhiên không lo. Mà chính mình nhìn chằm chằm mà nhìn xem 39 tầng, cũng không có khả năng có cái gì hành động. Thế nhưng chính là bởi vì này hai mặt tu địch, cũng đưa đến Minh Pháp Vương rất rất nhiều năm tháng không thể dùng chân thân xuất hiện. Cho dù là linh lung tháp lại thịnh đại thịnh hội, hắn cũng không có khả năng tự mình tiến về. Mà lại, này tiền hậu giáp kích cảm giác cũng là đối với Minh Pháp Vương tu hành làm ra nhất định ảnh hưởng. Nếu không, dùng hắn đường đường pháp vương chi tôn làm sao có thể tại tảng đá luyện tập cú sốc đâu. Minh Pháp Vương đầu tiên là đối với Tần Sĩ Ngọc cảm tạ một phen, hắn nói người kia cho dù không phải huyền môn dương nghiệt, cái kia cũng tất nhiên không phải hiền lành gì, mà hắn lúc trước không có nghĩ tới là, hắn cho ném ra cái gọi là cảnh ô lưu lại là chơi tạo thành kém cõi, trở thành hôm nay tự chui đầu vào giọ thể hiện. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc Tuyết pháp là, là mình tới 39 tầng về sau, thấy được bên trong từng tôn thấy không rõ tượng thần, chỉ có một chỗ tỏa sáng, mà cái kia tỏa sáng tự thần tới cũng là có vô tận hấp dụ. Hoặc là nói, này thứ 39 tầng Hắc Vũ chỗ Hắc Vũ đều là này tượng thần thả ra. Làm Tần Sĩ Ngọc thể nội Hắc Vũ cùng tượng thần Hắc Vũ sinh ra cộng minh về sau, lúc bắt đầu còn rất hòa hợp, thế nhưng là về sau không biết vì cái gì, trở nên phù hòa bất dung. Mà đến cuối cùng Tần Sĩ Ngọc liền choáng, sau khi tỉnh lại thứ 39 tầng cũng không có. Bởi vì cái gọi là người không biết không tội, lập tức Tần Sĩ Ngọc loại này lập lờ nước đôi giải thích mới là tốt nhất. Nếu như nói Tần Sĩ Ngọc thật có thể nói ra ra su buổi chưa mau dụ đến, cái kia Minh Pháp Vương có thể hay không tin đều phải hài chuyện. Mà quan trọng nhất là chúng ta vị này minh pháp vương thế nhưng là không biết tần sĩ ngọc là huyền môn vị cuối cùng hộ pháp thân phận. cho nên nói tần sĩ ngọc cũng coi là ăn ngay nói thật, mà có hắc vụ ngăn cản minh pháp vương căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên hắn lựa chọn tin tưởng tần sĩ ngọc. tiểu tử, mặc dù xem như người kia chơi tạo thành kém cỏi, mặc dù là ngươi lơ đãng tiến hành, có thể ngươi cũng làm thật là rất ưu tú. hắc vụ chốt triệt để hủy diệt, kể từ đó ta cũng dễ dàng không ít. mặc dù phía sau dương nhiệt chi khí còn không có triệt để hao hết, thế nhưng không đến mức ảnh hưởng bản vương tu hành. minh pháp vương tâm tình thật tốt, tán dương qua đi còn dặn dò tần sĩ ngọc hai câu sau này gặp lại người kia hoặc là gặp được cùng loại người và sự việc nhất định phải cẩn thận ngươi phải nhớ kỹ ngươi là chúng ta linh lung tháp người ta là linh lung tháp người Tần sĩ ngọc sững sờ chỉ chỉ cái mũi của mình không sai lục đạo pháp vương không phải hứa hẹn làm ngươi sau khi thành công muốn để ngươi trở thành số không chấp pháp sao cho dù không có ngươi trí thân yêu nhất lập tức tất cả đều tại tam hóa thập cựu pháp vương cho ở cho dù không không phải tháp chúng cũng là chúng ta linh lung tháp hải tử nhà minh pháp vương gật đầu nói kể từ đó tốt nhất rồi kia cái gì minh pháp vương ngài có thể đưa ta không đi được tân sĩ ngọc nói còn không được Minh pháp vương lắc đầu nói, còn không được. Tấn sĩ ngọc nhíu môi một cái, vừa mới ta nói qua muốn dẫn ngươi đi gặp ngươi lòng bà bá, ngươi vừa mới nói lời có tính không ta không biết, lời ta từng nói tất nhiên là phải giữ lời, ta không thể đánh lừa dối. Thế nào? Chuẩn bị xong chưa? Minh pháp vương cười nói, ừm, chuẩn bị xong. Tấn sĩ ngọc dùng sức nhẹ gật đầu, tốt hải tử, xuống địa ngục đi thôi. Trước đó cái mông mang tảng đá tuấn gian di động tình hình xuất hiện lần nữa, Minh pháp vương lần nữa vươn hắn ma chảo. Còn tới a? Tấn sĩ ngọc kinh hãi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Minh pháp vương tay thế nhưng là mang theo sát khí. Số mệnh nhân quả, cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi." Minh Pháp Vương nói, sau đó một trường nặng nề rơi xuống. "Ta đi con em ngươi không rứt cầu thí nhân quả." Tần Sĩ Ngọc mắng to một tiếng, sau một khắc cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị xé nát. FTO, Quy một chương 276, gặp lại lòng hướng Tây. Sau đó một khắc, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên có một loại cảm giác mê man, hơn nữa còn cảm giác được mười phần suy yếu, mỗi lần té sựu trước hắn sẽ có cảm giác như vậy xuất hiện. Mời xem nhất toàn bộ. Tiểu Thuyết. Mà lần này, không chỉ là có loại này hư nhược cảm giác hôn mê, Càng là Nương theo lấy vừa mới Minh Pháp Vương cho mình làm đầu xoa bóp lúc sáng khoái cảm giác, hai loại cảm giác chung vào một chỗ thật đúng là để tần sĩ Ngọc muốn chết muốn sống. Vừa mới mỏi mệt mê muội tới cực điểm, vừa muốn ngất đi là một cái kích linh, vừa muốn ngất đi là một cái kích linh. Thật là chết sống đều không phải a. Sau đó, tần sĩ Ngọc nhìn thấy chính là hình tượng chiếu lại. Chính mình theo Minh giới Minh Pháp Vương 40 tầng bắt đầu rút lui, đương nhiên, 39 tầng hết thảy cùng hắn đọc chính là giống nhau như lúc, dù sao Minh Pháp Vương hay là hai bên không được Minh giới thứ 319 tầng. Một đường rút lui, tần sĩ Ngọc lại về tới 18 tầng địa ngục điểm cuối cùng vị trí. Con mẹ nó ngã. Tần Sĩ Ngọc xem xét luống cuống, bởi vì lần này chính mình đi cũng không phải hát vụ chỉ dẫn con đường. Này hai bên đều mẹ nó là hắc tổ, chính mình rơi xuống chuẩn chơi xong a? Đúng vậy, giờ này khắp này chính là Minh Pháp Vương tại chúa tể Tần Sĩ Ngọc tại Minh giới đường. A. Đã được như nguyện, Tần Sĩ Ngọc đi xuống. Không. Không. Không. Tần Sĩ Ngọc tâm tham hỏi rất nhiều người tổ tông, chiến tử có thể hắn cũng không sợ, thế nhưng là loại này vận mệnh bóp tại tay người ta bên trong cảm giác thật mẹ nó khó chịu, mệnh ta do ta không do trời a. Vừa mới còn nói muốn gặp ngươi không phải thần bá bá hơn hẳn thần bá bá người. Lúc này làm sao không được đâu." Minh Pháp Vương thanh âm truyền đến. Tại vừa mới, Tần Sĩ Ngọc dùng một cái mười phần không tự do vật rơi hướng phía dưới rơi, cái loại cảm giác này cần phải đời nhẹ cầu còn muốn thoải mái không chỉ gấp mười đi, có thể kinh ngạc là hắn vậy mà tại trong nháy mắt đột nhiên cước đạp thực điện. Không chỉ có như thế, còn không có mẹ nó không chút nào vừa. Ừm. Tần Sĩ Ngọc nghe xong, xem ra lại là Minh Pháp Vương láo tiểu tử này bày chính mình một đạo. Đinh Thân nhìn lại, sau một khắc Tần Sĩ Ngọc con mắt đỏ lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Tần Sĩ Ngọc gầm thét, toàn thân áp chủ bài nháy mắt bộc phát. Bàn mệnh nội lực bay thẳng đan điền, mắt thấy tần sĩ ngọc đan điền muốn bị rã đốt. Ngừng. Minh pháp vương chỉ là nhẹ nhàng một điểm ngón tay, tần sĩ ngọc lại bị cáo chế trụ. Loại cảm giác này, cùng Minh pháp vương đấm bóp cho hắn trước đó là đồng dạng đồng dạng. Nhìn kỹ, đây là ngươi long bà bá. Tần sĩ ngọc làm sao lại không nhìn thấy, nếu như nói minh giới là địa ngục, tại tần sĩ ngọc xem ra thật đúng là không giống, nhiều nhất cũng là một cái đêm tối xuống kia sáng ú ám thâm sơn cùng cốc đi. Mà nơi này, thật có thể nói là là chân chính địa vực. Vô tận địa hỏa cũng là dung nham tới vô số bước lên bạch cốt biến thành một sợi khói, mà nơi này cũng chỉ có một chỗ một trượng đường kính thổ địa, cái kia mặt đang có lấy một cây bóng ánh sáng long lanh thông thiên trụ đứng ở đó. Mà cây của mặt chính là cột long hướng tây. Long hướng tây nhiều thảm không cần nói, trước mặt thân thể còn tính là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tại địa hỏa nhiệt độ cao dưới có chút biến thành màu đen, rốt cuộc không có Hữu Na trồng một đạo chi chủ bảo dưỡng cực tốt lặn ra. Thế nhưng là lại nhìn long hướng tây mặt, cái kia thật có thể nói là là không người không quỷ. Có lẽ là thời gian dài không có ăn uống gì nước vào nguyên nhân, long hướng tây mặt cơ bản đã sụp đổ thành khô lâu bộ dáng miệng môi đã không biết đã nứt ra bao nhiêu lỗ lớn, hai mắt đã biến thành một mảnh vô thần cho sắc. nhìn cái mũi hai bên máu sắp vết tích, hẳn là hắn khóc mù hai mắt đi. phía trước nếu như không tính mặt, long hướng tây khá tốt. mà phía sau, tại Minh pháp Vương không chế xuống, Tần Sĩ Ngọc chuyển đến cây cột đằng sau, cũng là thấy được long hướng tây thảm không nỡ nhìn một mặt. cây cột là trong suốt, không biết là làm bằng vật liệu gì. bất quá nhìn dạng như vậy, dẫn nhiệt tuyệt đối phải kim loại thật không biết rõ bao nhiêu. mà lại căn này cây cột khi thì sẽ còn giống như hòa tan, sau đó lại lần nữa khôi phục thành cứng rắn bộ dáng. nếu như nói vẹn vẹn là một cây trụ chết cũng không có gì cũng mẹn mẹn có thể tính là thần mà thôi. Thế nhưng là cây cột mặt khác đang cột long hướng tây, này lớp da thịt cùng cây cột biến hóa lại thêm nhiệt độ cao đã không thể dùng máu thịt mơ hồ để hình dung. Các ngươi, các ngươi linh lung tháp, đây là các ngươi linh lung tháp. Tần Sĩ Ngọc hai mắt đã triệt để biến đỏ, thậm chí không nhìn thấy đen sắc con mắt. Sai, không chỉ là chúng ta linh lung tháp, vẫn là ngươi linh lung tháp, cũng là hắn linh lung tháp, là mọi người chúng ta linh lung tháp, càng tất cả chúng ta linh lung tháp. Minh Pháp Vương lắc đầu nói, "Ta đi ngươi sao cậu tí linh lung tháp?" Tần Sĩ Ngọc mắng to một tiếng, Tại Minh Pháp Vương thất thần mấy mắt, đan điền của hắn lần nữa bị dẫn đốt, nhưng tại Linh Dương Thương muốn giữ tay còn chưa có xuất hiện một khắc này, hết thảy cảm giác của hắn đều bị cắt đứt. "Tỉnh táo, hai tử, ngươi tu hành còn chưa đủ à, dạng này tâm cảnh như thế nào vào ta Linh Lung bảo Tháp đâu?" Minh Pháp Vương lắc đầu, tay phải đang làm ra một cái nắm tay tư thế. "Ngươi thả ta ra." "Thả ta ra? Ngươi không phải pháp vương sao? Chẳng lẽ còn sợ ta một cái Bốn Ngũ Tháp đèn tiểu tử sao?" Tần Sĩ Ngọc bắt đầu kích tướng. "Kích đem pháp vô dụng, cho dù là ta nhận dương nguyệt ảnh hưởng làm trễ nội tu hành, nhưng như thế nào là các ngươi có thể cùng nhau đây này? Ngươi quá xúc động." Minh Pháp Vương lắc đầu nói: Ta xúc động em gái ngươi. Tần Sĩ Ngọc chửi gầm lên: Hai tử, ngươi không muốn biết ngươi long bá bá vì sao lại như thế sao? Minh Pháp Vương nói: Không có chút nào bởi vì Tần Sĩ Ngọc thô tục mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta biết em gái ngươi, ta mẹ nó biết rõ ngươi không phải người tốt, Linh Lung Tháp không phải nơi tốt, các ngươi vì cái gì đối với hắn như vậy? Tần Sĩ Ngọc hô mắng đã biến thành gào khét, thế nhưng là một thân giam cầm lại là để hắn không thể động đậy mảy may. Đúng, bởi vì ta nguyên nhân, Ngũ Vương Đại Lực Thần vẫn là Long Châu Đạo Đạo Chủ Phụ, có thể cái này cùng hắn có quan hệ gì? Các ngươi có cái gì hướng ta đến a? Ta mẹ nó cũng thân ở Minh Giới, hắn cũng đã chết, các ngươi lại còn như thế cha tấn hắn, ngươi vẫn là không thể tỉnh táo, cho nên ta chỉ có thể để ngươi ngậm miệng. Làm ngươi hiểu được không chế tâm tình mình thời điểm, ta sẽ khôi phục tự do của ngươi. Minh Pháp Vương gật đầu, dùng nhẹ tay nhẹ một chút để Tần Sĩ Ngọc ngậm miệng, sau đó lại là một điểm, cái kia đã như là tử thi Long Hướng Tây vậy mà động. Là Pháp Vương tới rồi sao? Long Hướng Tây nói, là ta, còn vì ngươi đưa tới một vị cố nhân. Minh Pháp Vương nói, ồ, là ai? Nghe đến đó, Long Hướng Tây kia bản không dư thừa cái gì khẽ nhũ chân mày. Nơi này là chỗ nào a? Là Minh giới. Minh Pháp Vương vì hắn dẫn tới một người nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình có một vị cố nhân chết. Chính ngươi cảm thụ cảm giác. Minh Pháp Vương vung tay lên, tần sĩ Ngọc thân kia bản nhìn không thấy giam cầm cùng Long Hướng Tây nối liền với nhau. Cái gì? Long Hướng Tây lập tức giật mình, sau đó vậy mà dãy rựa. Thế nhưng là bởi vì phía sau nhiệt độ cao, hắn này khẽ động cũng là tại nổi lên trận trận khói trắng về sau chốc ra một mảnh lớp da thì ta. Là sĩ Ngọc sao? Sĩ Ngọc là người sao? A. Tần sĩ Ngọc cuồng loạn gầm két một tiếng, sau đó cúi đầu. Sau đó Minh Pháp Vương lại là một điểm tần sĩ Ngọc thân chói buộc liền biến mất không thấy. FTO, quy 1 chương 277, điểm mục 19 tầng. Ngay tại trước đó một khắc này, tần sĩ Ngọc Tiêu Hao thậm chí cảm giác so với mình cùng Đại Long Vương trận chiến kia còn lớn hơn. Hao hết lực khí toàn thân, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Sau đó, Long Hướng Tây cùng Minh Pháp Vương một phen cũng là để tần sĩ Ngọc triệt để bình tĩnh lại. Nước mắt chảy ra không ngừng, mà tại Long Hướng Tây lời còn chưa nói hết thời điểm Minh Pháp Vương liền đã giải khai tần sĩ Ngọc chói buộc. Hai tử, không cần đối với Minh Pháp Vương tức giận, đây là bất kính, ngươi không nên như thế. Ngươi quá yếu tú. U tú đến Long Bá Bá lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thậm chí muốn để ngươi trở thành con của ta. Có thể ta biết đây là không thể nào, cho nên cũng muốn ngươi trở thành ta Long gia dễ hiển. Thế nhưng là nhà chúng ta tiểu phượng không có cái này phúc phận, nàng không hiểu chuyện, không tự ái, cuối cùng đoạn này có lẽ vốn cũng không có bắt đầu duyên phận cũng liền triệt để kết thúc. Bất quá này không sao, bởi vì ngươi cùng Long Bá Bá duyên phận còn chưa kết thúc đâu. Đứa nhỏ ngốc, ngươi quá hữu tú. Thật quá hữu tú. U tú đến quá nhiều người nhìn kỹ ngươi. Càng thậm chí là, quá nhiều đầu mâu đều chỉ hướng ngươi. Có người nói ngươi là huyền môn dương nghiệt, có thể Long Bá Bá biết rõ ngươi không phải. Khai Lăng Thành là ta Long Châu đạo trung ương thành A, nơi đó phát sinh sự tình lòng bá bá làm sao lại không biết đâu. Cái kia Thông Thiên Linh Lung Tháp Hoàng Lôi một đạo Thông Thiên Linh Lung lệnh liền đánh vào trên người của ngươi, hơn nữa còn lưu lại thất tháp mới có thể vào tháp sinh tử kiếp. Ngươi biết không, toàn bộ Thông Thiên đại lục đều đang đả kích dư nghiệt. Dư nghiệt chính là dư nghiệt, còn sót lại dư, dư thừa dư, bọn hắn khí vận đã không có. Mà hắn cho ngươi đánh lên có thể làm bản mệnh linh tháp bất động thông thiên linh lung lệnh, nhìn như là tại cho ngươi ném ra cành ô lưu, thế nhưng là thật ra thì lại là đem ngươi đưa vào tuyệt lộ, thử hỏi ngươi đỉnh đầu cái kia bất động linh tháp làm sao lại để ngươi trưởng thành đến thất tháp trình độ đâu? Ta tin tưởng, cho dù là thế lực khác không xuất thủ, thông thiên linh lung tháp người có lẽ cũng sẽ tại ngươi thất tháp trước đó đưa ngươi móc chết. Dù sao ngươi trí thân là chúng ta linh lung tháp tam hóa thập cửu pháp vương a. Còn có, không phải mỗi người đều sẽ giống như lúc trước đến ta đảo chủ phủ bên ngoài kỵ sĩ đoàn đội trưởng hát mười một loại. Dù ngươi lập tức nghiên kỷ cùng tu vi, có lẽ tại ngươi thông thiên linh lung lệnh còn không có móc ra thời điểm liền đã bị người cho hại. Có lẽ thông thiên linh lung tháp cũng căn bản liền không có muốn tiếp nhận ngươi. Mặt khác, thông thiên linh lung tháp mặc dù có uy danh tại, thế nhưng là tháp chủ sự tình ngươi có lẽ còn không biết, hắn là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, lừa dối khi sư di tổ chỗ như vậy ngươi có thể đi sao long ba ba cho rằng ngươi tuyệt đối không thể tiếp nhận còn có ta ở đây hết thề không có quan hệ gì với linh lung tháp ta là linh lung tháp tại ngoại chấp pháp tức thì bị thánh vương ban cho một cái đảo thật ra thì ta lúc đầu có hai lựa chọn một cái là đi tây phương cực lạc cát hưởng một cái là tại này minh giới tiếp tục làm quan vì ta linh lung tháp phát huy nhiệt lượng thừa thế nhưng là ta đều không có lựa chọn hai tử ngươi biết tại sao không nói đến đây long hướng tây ngừng lại mà tần sĩ ngọc nghe như thế một đoạn lớn lời nói cũng rốt cục có khí lực ngẩng đầu làm hắn nhìn về phía long hướng tây thời điểm. Phát hiện Long Hướng Tây con ngươi vị trí đột nhiên phát ra một đạo khí tức quen thuộc. Cô này khí tức người khác không biết, Tần Sĩ Ngọc hẳn quá quen thuộc. Năm đó, Tần Sĩ Ngọc hay lên đảo chủ phụ thời điểm, Long Hướng Tây thân thể có chút khó chịu, Tần Sĩ Ngọc cũng là cho nhìn một chút. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Hướng Tây là thật hư. Nữ Nhi 16 17, Long Hướng Tây cũng chính là 40 tuổi. Mà Long Vương thị cũng là như thế, bởi vì cái gọi là là 30 như sói 40 như hổ, lại thêm quản lý cả hòn đảo nhỏ, Long Hướng Tây cũng là có chút có lòng không đủ lực. Có Trần Sĩ Ngọc tại, những này là vấn đề sao? Nói đùa, hắn có thoát ra nay đại dược viên thuốc lao thang thuốc không đến một tháng thời gian tần sĩ ngọc liền để long hướng tây trọng chấn nam nhân hùng phong thật ra thì trước đó tại linh lung tháp trước thời điểm trừ tần sĩ ngọc chân tình bộc lộ long vượng thị cũng là bởi vì chuyện này chính mình yêu nam nhân tại cuối cùng một quãng thời gian bên trong cho mình lúc tuổi còn trẻ cảm giác loại chuyện này cũng chỉ có yêu vợ chồng mới có thể lý giải đến nữ nhi đều lớn như vậy loại này cảm xúc mạnh mẽ long vượng thị đã sớm từ bỏ thế nhưng là ai nghĩ tới cũng là bởi vì như thế một cái tần gia tiểu tử lão lừa khẩu lại mai nợ hai độ nữa nhà cho nên nói mặc dù tại cái này vợ chồng chuyện hạnh phúc bên trên đối với Tần Sĩ Ngọc mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối với Long Vương hai vợ chồng lại là đại sự, dù sao bọn hắn không phải thần tiên không thể không ăn nhân gian khói lửa nha. Mà lúc này giờ phút này, Long hướng tây cái kia đã mù trên hai mắt ngưng tụ chính là một cô trí dương chi khí. Cố này dương khí Tần Sĩ Ngọc hiểu rất rõ, hắn từ khi dừng cương trước mượn vực về sau, cũng coi là nhìn hết khai lăng thành các loại thư tịch, thân là luyện dược sư thuốc này điện tự nhiên là sẽ không thiếu nhìn. Khai lăng thành là nhỏ, có thể thông thiên đại lục văn hiến lại là không phóng bế. Đương nhiên, trừ huyền môn tất cả. Thật đúng là đừng nói, Tần Sĩ Ngọc sau khi xem vẫn thật là không có phát hiện so huyền môn đan bí quyết tốt hơn tồn tại, cho nên đây mới là dùng một bộ thuốc liền để long hướng tây triệt để đẩy máu sống lại. can khôn âm dương, nam nhân vì can, nữ nhân vì khôn, nam nhân vì dương, nữ nhân vì âm, đây là vĩnh cựu bất biến đạo lý. mà tần sĩ ngọc này một bộ thuốc, mặc dù không gọi được là đan dược bên trong cực phẩm, thế nhưng là tại bình thường ngồi bộ trong dược, lại là cực phẩm trong cực phẩm. không sai, chính là trí dương tồn tại. hơn nữa còn rất ôn nhu, sẽ không quá bổ không tiêu nổi đâu. ai? tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng, lắc đầu. mà lúc này minh pháp vương cũng là giải khai đối với tần sĩ ngọc trói buộc. Hắn biết rõ tần sĩ ngọc sẽ không lại xúc động. Tần sĩ ngọc biết rõ, này một cỗ trí dương chi khí, tất nhiên là tại long hướng tây trước khi chết bảo lưu lại tới, mà lại kinh lịch lâu như vậy hắn ý nguyên thủ hộ lấy. Minh giới một năm, nhân giới một ngày a, cũng đã lâu đi qua. Long hướng tây vì mình vậy mà như thế, hai tử chính là bởi vì đủ loại, cho nên có người nhớ thương ngươi, có muốn thực tình dùng ngươi, cũng muốn thực tình hại ngươi, thế nhưng là ta dám cam đoan không có bất kỳ cái gì một phương thế lực bất kỳ một cái nào người khả năng dùng như cùng chúng ta linh lung tháp đối lại ngươi. Hôm nay chính là của ngươi số mệnh nhân quả mà trước đó hết thảy đều là làm nền, chỉ có sớm nhất ngươi cùng Long Bá Bá gặp nhau quen biết là bởi vì hôm nay tại Minh giới nhìn thấy ngươi Long Bá Bá là bởi vì, mà Long Bá Bá cũng là vì ngươi làm xong hái quả chuẩn bị. Nói chuyện, Long Hướng Tây vậy mà xuất hiện biến hóa, cái kia vốn đã trải qua nín đi xuống cơ bắp nháy mắt hở ra, một thân nội lực vậy mà vô cùng cứng hãn. 7. thất tháp. Tấn sĩ Ngọc thấy rõ ràng, Long Hướng Tây giờ này khắc này tuyệt đối là thất tháp thực lực không sai được. Không chỉ có như thế, trung bình địa hỏa đều bị Long Hướng Tây kéo theo một cái hỏa long tòng long hướng tây đỉnh đầu xuất hiện, sau đó ở trung canh địa hỏa bên trong càng không ngừng xuyên qua. sĩ ngọc, đừng để ta thất vọng a. cuối cùng giống to một tiếng, đầu kia hỏa long trực tiếp theo óng ánh sáng long lanh cây cột bay đi lên. sau đó, cây cột truyền đến chấn động to lớn, thậm chí đều đem long hướng tây trói buộc cho chấn hay. bất quá khôi phục tự do long hướng tây cũng không hề động. cuối cùng, tần sĩ ngọc nhìn thấy đầu kia hỏa long mở ra miệng lớn vậy mà đem cái kia cây cột nuốt. cuối cùng, thứ trên xuống dưới trực tiếp đánh phía long hướng tây đỉnh đầu. Và anh, coi nơi này hết thảy khôi phục lại bình tĩnh về sau. Nơi này trừ địa hỏa cũng liền chỉ còn lại Tần Sĩ Ngọc cùng Minh Pháp Vương. Mà lúc này, Tần Sĩ Ngọc đang đứng tại Minh Pháp Vương dưới mông trên tảng đá. Xem ra, 19 tầng địa ngục cũng phải cùng cái kia hắc vụ chỗ cùng nhau biến mất. Minh Pháp Vương nói, F.T.O. Quy 1 chương 278, Hỏa Hồng đang nâng dược, đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc cũng không biết vì cái gì, dù sao vừa mới long hướng tây chính là dùng thất tháp thực lực thi triển ra hủy thiên diệt địa lực đạo, cái loại cảm giác này cũng bèn bèn so tại hắc vụ chỗ tượng thần phát ra thất tinh cửu quang ấn hơi kém một chút mà thôi. Mà nơi này, cái kia một trượng đường tính mặt đất cùng cây cột đã không thấy." Đương nhiên, cùng một chỗ biến mất còn có lòng hướng tây, mà lúc trước mặt đất vị trí đã xuất hiện một cái sâu không thấy đáy lô đen, nhìn lên một cái, thậm chí so Minh giới hắc thổ còn kinh khủng hơn. Hai tử, bởi vì cũng đã kết thúc, mà phía sau quả cũng chỉ có thể chính ngươi đi hái. Minh Pháp Vương nói, là để ta nhảy đi xuống sao? Tần Sĩ Ngọc mặt không thay đổi nói, không sai. Minh Pháp Vương gật đầu nói, đây chính là ta số mệnh nhân quả. Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Minh Pháp Vương. Đúng thế. Minh Pháp Vương tiếp tục gật đầu. Vậy tại sao ta Tần Sĩ Ngọc số mệnh nhân quả muốn hy sinh những người khác đâu? Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, hỏi: "Thật ra thì, ngươi số mệnh nhân quả nên kết thúc ở chỗ này?" Minh Pháp Vương than nhẹ một tiếng: "Có ý tứ gì?" Tần Sĩ Ngọc hỏi: "Số mệnh nhân quả? Số mệnh nhân quả là số mệnh, ngươi sẽ không có mệnh hái quả." Minh Pháp Vương nói: "Mệnh của ta liền từ các ngươi sao?" Tần Sĩ Ngọc triển khai lông mày: "Cũng không phải là như thế, đừng nói là Pháp Vương Thánh Vương, cho dù là linh lung thấp cũng sẽ không khoảng chừng bất luận người nào vận mệnh, nhưng là mệnh của ngươi lại do ngươi lòng ba bá. Minh Pháp Vương nói: "Nói thẳng." Tần Sĩ Ngọc nói: Mặc dù ta không biết ngươi, vì cái gì có thể nhanh như vậy đi vào trước mặt của ta, có thể ngươi vừa mới cần phải thấy được 18 tầng địa ngục cảnh tượng. Mà nơi này là 19 tầng địa ngục. Nơi này cực khổ, cho dù là 18 tầng địa ngục tương ra cũng không kịp. Ngươi lòng bá bá, vì ngươi số mệnh nhân quả có thể kết xuất một viên tốt quả, từ bỏ đi Tây Phương Cực Lạc can hưởng cơ hội, cũng từ bỏ tại Minh giới trở thành Diêm Vương phía dưới đệ nhất chấp pháp vị trí, mà là lựa chọn ở đây chịu khổ. Ngươi biết tại sao không?" Minh Pháp vừa nói. Nói, Tần Sĩ Ngọc tâm tình thật không tốt, bởi vì hắn dùng 19 tầng địa ngục chi hỏa đốt hết chính mình một thân công đức. Mục đích chỉ có một cái, chính là để ngươi có thể có được cựu tử nhất sinh cơ hội." Minh Pháp Vương nói. "Long bá bá vì Linh Lung Tháp làm nhiều như vậy, công đức cũng hẳn là bất kể lấy đến đi. Đốt hết ta Long bá bá một thân công đức, vậy mà chỉ đổi tới một cái cựu tử nhất sinh sao?" Tần Sĩ Ngọc có chút khinh thường. "Nếu như không phải là bởi vì hắn, ngươi chính là thập tử vô sinh." Minh Pháp Vương lắc đầu nói. "Biết rõ, không cần nhiều lời. Ta hiện tại liền hạ đi, để tránh ta Long bá bá khi còn sống sau khi chết tất cả xem như đều bị các ngươi đường hoàng cướp đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Chờ một chút." Thấy Tần Sĩ Ngọc làm ra lên nhảy động tác, Minh Pháp Vương ngăn cả nói, làm gì? Tần Sĩ Ngọc không hề quay đầu lại. Vừa mới long hướng tây dùng tự hủy hình thức vì ngươi triệt tiêu phía dưới một chút trở ngại, có thể hắn cũng cho ngươi một vài thứ. Vì số mệnh nhân quả cân bằng, ta hy vọng ngươi có thể giao ra. Minh Pháp Vương nói, ha ha. Nghe được Minh Pháp Vương, Tần Sĩ Ngọc quay đầu, không giao sao? Minh Pháp Vương nhíu mày, ngươi không dùng được. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói, ồ. Minh Pháp Vương sững sờ, sau đó lần nữa lắc đầu, nếu là đối ngươi hữu dụng, ngươi có thể lưu lại. Thế nhưng là nếu như sẽ ảnh hưởng đến phía sau cân bằng, ta liền muốn tạm thay ngươi đảm bảo cho ngươi xem, tần sĩ ngọc có tay, một viên hỏa hồng đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay. cái này, minh pháp vương nhìn một chút, nhẹ gật đầu, đây là long hướng tây một thân tu vi sao? nếu như là, ta muốn tạm thời thay ngươi đảm bảo, bởi vì ngươi chỉ có thể dùng lập tức trạng thái đi hái ngươi số mệnh quả. Này mẹ nó là đan dược. tần sĩ ngọc bảo nói tục, nói ra viên đan dược kia lai lịch. đúng vậy, viên đan dược kia chính là long hướng tây cuối cùng lưu cho chính tần sĩ ngọc thể nội chí dương chi khí a. a. minh pháp vương sửng sở. ta nghe nói, các ngươi là có giới luật. chẳng lẽ nói? Thân là đường đường tứ đại pháp vương một trong minh pháp vương nguồn phá xa giới. Tần Sĩ Ngọc khinh thường cười nói: "Không dám, không dám." Minh Pháp Vương lắc đầu nói: "Vậy ngươi không cần." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói: "Ngươi nếu có thể trả lời ta một vấn đề, liền có thể mang đi." Minh Pháp Vương nhìn chằm chằm Viên Đan Dược kia hỏi: "Nói." Tần Sĩ Ngọc hơi không kiên nhẫn: "Vì cái gì? Này trí Dương Đan Dược bên trên sẽ có linh hồn khí tức bà động đầu. Minh Pháp Vương nói: "A." "Ha ha ha ha." Tần Sĩ Ngọc nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên chấn động bất quá còn tốt hắn có đã không thấp tinh thần tu vi, sau đó dùng tiếng cười to che giấu đi người cười cái gì minh pháp vương hỏi các ngươi linh lung tháp chú ý chính là vô dục vô cầu a tần sĩ ngọc nói đúng thế minh pháp vương gật đầu vậy ngươi tự nhiên không biết vì cái gì phía trên này sẽ có linh hồn ba động chuyện nam nữ ngươi có thể hiểu được linh hồn chính là bởi vì cái gọi là là linh cùng thịt kết hợp nếu như chỉ có trí dương đồ vật nhưng không có linh hồn bổ dưỡng cái kia dựa phu thế hạnh phúc cũng chỉ có thể là chết lặng những này ngươi hiểu không tần sĩ ngọc có chút chế dêu ý tứ cái này nghe được tần sĩ ngọc lời này, minh pháp vương mặt mo đỏ hửng. hắn có thể không hiểu sao? thân là linh lung tháp tứ đại pháp vương một trong, hắn cái gì không hiểu? chẳng qua là trông coi điểm mấu chốt của mình mà thôi. mà lại minh pháp vương đỏ mặt cũng không phải bởi vì chuyện nam nữ, mà là bởi vì hắn nhiều lần ép hỏi. đáp án này dĩ nhiên không phải hắn muốn nghe đến, thế nhưng là tại hắn liên tục ép hỏi phía dưới gia đình nói, mà lại nói ra vẫn là như thế một cái khó mà mở miệng vấn đề, hắn có thể không đỏ mặt, còn không tin. tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, một ngụm nuốt đan dược, hảo hảo cảm thụ ta minh pháp vương. Nhìn xem ta các mặt phải chẳng có chút biến hóa hoặc là nói là tăng lên, nhìn kỹ. Tân Sĩ Ngọc nuốt đan dược về sau Minh Pháp Vương thật đúng là nhìn, phát hiện thực lực của hắn thậm chí là tinh thần ba động không có chút nào dị thường. Không đúng. Lúc này, Minh Pháp Vương đột nhiên nhãn tình sáng lên chỉ hướng Tân Sĩ Ngọc, nơi đó. Tân Sĩ Ngọc tối đầu xem xét, lắc đầu điu môi cười một tiếng. "Ta Minh Pháp Vương, ngài sẽ không tu luyện đến giới tính đều không phân rõ đi. Đây là cái gì ngươi không biết sao? Ta Đan dược này là cho tuổi 433 chuẩn bị, mà ta đến bây giờ vẫn là đồng tử chi thần, loại thuốc này ta ăn về sau sẽ là phản ứng gì hậu quả gì ngươi không nên không biết ta." Tần sĩ Ngọc chỉ chỉ chính mình bụng phía dưới lều nhỏ nói: Ngươi, ngươi ăn nó làm gì? Minh pháp vương đỏ mặt nói: Ngươi em à? Tần sĩ Ngọc còn có ý lướt một cái eo. Tốt người đi nhanh lên đi, nhanh lên, nhanh xuống dưới, đừng mẹ nói nhiều lời. Minh pháp vương ngày mặt mo đều không có chỗ để. Ngươi tự tìm, hừ. Tần sĩ Ngọc hừ lạnh một tiếng, một cái nhảy vọt liền nhảy xuống lô đen. Ai? Minh pháp vương than nhẹ một tiếng, vung tay lên, lô đen khép lại, cũng chỉ còn lại có một mảnh nóng rực địa hỏa. Long bá bá, ta ơn ngài, sĩ ngọc sẽ không để cho ngài thất vọng. Ngay tại phía trên vừa mới khép lại nháy mắt, Tần Sĩ Ngọc nước mắt rốt cục chạy ra không ngừng xuống dưới. Chỉ là bởi vì, hắn vừa mới nuốt vào một khắc này, đan dược phía trên là có long hướng Tây tinh thần là ẩn, mà một phen nói ra, cũng là triệt để lây nhiễm Tần Sĩ Ngọc tâm. FTO, quy một chương 279 trong Hồng Đan Giôn luôn. Tần Sĩ Ngọc tại lỗ đen kia bên trong hoàn toàn không cảm giác được mảy may nhiệt độ, phản phất lại giống là theo 18 tầng địa ngục phía trên đến rơi xuống, chính là loại kia không phải tự có vật rơi cảm giác, bất quá loại cảm giác này vô luận như thế nào cũng không ảnh hưởng tới Tần Sĩ Ngọc giờ này khắc này tâm tình. Không sai, cũng là bởi vì Long hướng tây tại cái kia trí dương chi khí biến thành hỏa hồng đan dược bên trong lưu lại một phen. Sĩ Ngọc, thật ra thì Long Bá Bá đã sớm biết ngươi là dư nghiệt, hoặc là nói, ngươi là huyền môn người. Điểm này cũng không phải là linh lung tháp khảo nghiệm, ta đã dùng tới ta hết thảy, đem một đoạn này lời nói dùng tại minh giới mấy trăm năm thời gian triệt để phong ấn, cho dù là tại linh lung tháp minh giới bên trong cũng sẽ không vào thứ lục nhĩ. Long Bá Bá quá thưởng thức ngươi, mà lại cũng cảm giác có lỗi với ngươi. Biết rõ vì cái gì ta muốn đem nhắn lại lưu tại viên này chí dương chi khí biến thành đỏ đan bên trong sao? Cũng là bởi vì ta yêu ngươi bá mẫu. Phượng nhi là ta một tiếng yêu nhất, bởi vì vất vả, bởi vì đủ loại, ta không cho được nàng lúc tuổi còn trẻ hạnh phúc. Thế nhưng là bởi vì ngươi xuất hiện, ta làm được. Cũng chính bởi vì ta đối với ngươi bá mâu khắc sâu yêu, mới càng có thể cảm nhận được tình yêu phản bội là tư vị gì. Có lẽ ta tại minh giới mấy trăm năm chờ đợi là một cái linh lung thấp không hợp cách tại ngoại chấp pháp tại chỗ tội, thật ra thì ta càng cảm giác hơn, đây là một vị nữ hài phụ thân đang hướng về mình đã từng sắp là con rể chỗ tội, lòng bá bá làm được. Ta biết, làm ta đem cố này, trí dương chi khí đưa cho ngươi, thời điểm nhất định sẽ bị người phát hiện, cho nên nó chỗ tốt cũng không phải là sẽ thể hiện tại lập tức. Ngươi ta đều là trong lửa lực, nó có thể mang cho ngươi chỗ tốt là ở phía sau, cũng chính là không xa phía trước. Tính mạng con người có lẽ không chỉ một lần, bất quá lần này thật là lòng bá bá một lần cuối cùng. Vì chuột nữ nhi tội, ta hết thề cũng đều sắp biến mất vĩnh viễn sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Mà ngươi không giống, trên người của ngươi đã có lòng bá bá khí tức. Đi nhớ, mang theo long bá bá đi xem thông thiên đại lục tốt đẹp, đi xem tiểu phượng hạnh phúc, đi xem phượng nhi cũng chính là ngươi bá mầu an hưởng tuổi già. Ngươi thường nói một câu, ta đến bây giờ vẫn nhớ kỹ. Đó chính là vô luận là cái gì lực lượng, chỉ cần dùng tại chính nghĩa địa phương chính là đúng. Linh Lung Tháp, đối với Thông Thiên Đại Lục mà nói, vốn là dị loại, có thể nó bây giờ cũng không phải là hải ngoại linh lung tháp. Nó đã triệt để dung nhập Thông Thiên Đại Lục văn hóa, mà lại hết thảy cũng đều là hướng về tốt phương hướng đi phát triển. Lần này là sinh tử của ngươi số mệnh, ghi nhớ, ngươi còn mang theo long bá bá hy vọng, ngươi muốn nhất bản trùng sinh à. Còn có, tại này 19 tầng địa ngục phía dưới, là một cái ta không cách nào giải thích thế giới, ta 100 năm trước trộm tội chính là ở nơi đó tiến hành. Bởi vì biến hóa chút nào đều sẽ ảnh hưởng đến kết quả, cho nên ta không thể nói cho người quá nhiều. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, nơi đó cũng không phải là nhân giới, cũng không phải là minh giới, thậm chí có thể nói là một cái vô pháp vô thiên địa phương. Lớn mật làm việc, không để cho chúng ta thất vọng liền được. Cuối cùng, Long Bà Bá muốn nói cho ngươi, Long Phượng vốn là thông thiên đồ vật, thật ra thì họ Long bắt nguồn từ ngữ Long Thị. Long Bà Bá, cũng không có quyết bản. Một câu nói sau cùng này nói xong, tần sĩ Ngọc trong lòng cũng là đột nhiên chấn động gian dò lời nói tần sĩ ngọc tự nhiên là nghe tiếp vô luận mang theo long hướng tây ý chí cũng tốt vẫn là chấn hưng huyền môn cũng được tần sĩ ngọc cũng sẽ không xúc động đến đi chết trình độ mà về phần linh lung tháp có phải hay không bị thông thiên đại lục văn hóa chỗ đồng hóa đến cùng phải hay không cùng nó hải ngoại bản ra không phải một chuyện cái này không liên quan tần sĩ ngọc chuyện dù sao một ngoại nhân người bị hại người quản nó làm gì đâu tối thiểu nhất dùng tần sĩ ngọc lập tức năng lực cùng lực lượng còn không còn được mà một câu cuối cùng tần sĩ ngọc là vạn vạn không nghĩ tới cái kia long thần tộc là hùng hùng hổ hổ đi vào linh lung tháp bởi vì cái gì không phải liền là bởi vì trên đường gặp ngự long thị sao Không phải liền là bởi vì kinh ngạc sao? Mà Tần Kim Ngọc vì cái gì bị bắt? Cũng là bởi vì Ngự Long Thị cùng Huyền Môn có quan hệ, mà nàng lại cùng Ngự Long Thị trẻ tuổi một đời trước nay chưa từng có ưu tú con cháu Lưu Thuyền Cang định tình, lúc này mới có hắn Tần Sĩ Ngọc Minh giới đi một lần à? Mà họ Long lại bắt nguồn từ Ngự Long Thị, điều này nói rõ cái gì? Chứ nói rõ Long Hướng Tây Tổ Tiên là thông thiên lịch sử đại lục lâu đời thị tộc bên ngoài, càng là nói rõ hắn cùng Huyền Môn cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Long ba bá, ngài yên tâm đi. Tần Sĩ Ngọc bởi vì lúc trước tức giận dẫn đến chính mình có cực lớn tiêu hao. Lúc này không để ý đến cực kỳ biến thái mất trọng lượng cảm giác, tần sĩ Ngọc vậy mà điều chỉnh dáng người bắt đầu đã tọa khôi phục, nếu như bỏ qua vật rơi quá trình hắn thật đúng là như là một bức tượng thần nổi bỗng bền giữa không chung đâu. Rốt cục, nói ra à? Một thanh âm truyền đến, sau đó lại nương theo lấy rất nhiều người thanh âm. Coi như không tệ, nhìn mấy chục năm rốt cục nghe được đáp án cuối cùng hoặc là nói là lời nói thật. Không phải đã sớm nhìn thấu hắn nhân quả sao? Người ta đều biết, chỉ có trước mắt nhìn thấy mới là thật. Nhân quả coi là thật sẽ trước sau nhất định hô ứng sao? Chưa hẳn đi. Kể từ đó hắn cái kia mấy chục năm công đức coi như cái gì đều không chống đỡ được. ai nói là mấy chục năm, tại minh giới đã có mấy trăm năm. có thể, hắn cái kia mấy trăm năm không phải là vì mình muốn làm sự tình mà làm chuẩn bị sao? nếu quả như thật là bởi vì tư tâm, dùng năng lực của hắn có lẽ không dùng đến mấy trăm năm. hắn không chỉ là đang vì hắn người chủ tội, cũng là bởi vì chính mình chủ tội. cái kia chống đỡ sao? trước đó có thể, không qua hắn lại là dùng lực lượng cá nhân ảnh hưởng đến người khác nhân quả, cho dù là chuyện tốt, thế nhưng bởi vì một cái tư chữ mà đúc thành sai lầm lớn. chỉ cần tồn tại tư ý nghĩ, đó chính là tội. Cái kia, cho nên hắn không nên như vậy hôi phi yên diện, mà là cần phải tiếp tục trút tội. Đây không phải biến hướng thành toàn cho hắn sao? Cũng không phải là như thế, một cái vô hạn luân hồi là đủ triệt tiêu hắn tất cả tội. Nhưng là, thiên địa không diệt luân hồi không dừng lại. Đã hiểu, cũng chính là hắn muốn vĩnh viễn trút tội. Người rốt cục khai ngộ, người vừa mới câu nói kia nói rõ tu hành quán chưa đủ. Ta cái này đi ăn năn. Vậy hắn bên kia, tất nhiên đều là số mệnh nhân quả, hết thảy đều ở trong đó. Vậy liên thuận theo tự nhiên đi, huống chi, một cái có thể mang cho chúng ta tốt khí vận như thế ưu tú hạt giống. Ngươi quả nhiên là muốn đem bóp chết sao? đã hiểu. Tần sĩ ngọc cũng không biết qua bao lâu, hạ xuống tốc độ rốt cục giảm bớt. Nhưng cũng không phải là bởi vì nhận Minh pháp vương ảnh hưởng, mà là bởi vì phía dưới ảnh hưởng. Không sai, phía dưới đang có một cỗ sóng nhiệt hướng lên vọt tới. Mà cỗ này nhiệt lượng, vậy mà nồng đậm đến có thể đem nhanh chóng rơi xuống Tần sĩ ngọc tốc độ chậm lại trình độ. Càng hướng xuống, Tần sĩ ngọc hạ xuống tốc độ cũng là càng chậm. Bất quá nhìn xuống dưới, hiện nhiên vẫn là đen kịt một màu a. Điều này nói do cái gì? Nói do một chút mặt còn không biết sâu bao nhiêu đâu. Cái này, nay đến xuống mặt còn không biết đến nóng tới trình độ nào đâu. Tần sĩ Ngọc Liễu lưỡi nói, bất quá không có quan hệ, bởi vì lúc này Tần sĩ Ngọc đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại trong lòng của hắn từ đầu đến cuối nghĩ đến một câu, đó chính là Long Hướng Tây trong miệng cái gọi là vô pháp vô thiên là có ý gì? Chẳng lẽ nói phía dưới có liền ngay cả Linh Lung Tháp Pháp Vương đều chi phối không được tồn tại sao? Fto quy một chương 280, hỏa phượng được. Tần sĩ Ngọc tiếp tục hướng xuống rơi đi, nghĩ nghĩ lại, thấy được một chỗ ánh sáng, cũng là không khỏi không thể tưởng tượng. Đúng vậy, đen nhánh hoàn cảnh ở trong xuất hiện một tia ánh sáng đương nhiên rất dễ dàng bị phát hiện. Thế nhưng là này ánh sáng quá nhỏ vậy mà đến so không trung tinh thần còn muốn tiểu nhân trình độ nếu như không cẩn thận quan sát thậm chí sẽ cho rằng là hoa mắt mà theo tần sĩ ngọc ở nơi nào thời gian gia tăng nay ánh sáng cũng là một chút xíu một chút xíu địa biên lớn có thể nghĩ nơi đó khoảng cách tần sĩ ngọc còn rất xa khoảng cách rất xa mà bởi vì càng tiếp cận liền càng nóng nguyên nhân tần sĩ ngọc hạ xuống tốc độ cũng là càng ngày càng chậm thật mẹ nó cha tấn người a tần sĩ ngọc mắng trước đó nhiệt độ liền đã để tần sĩ ngọc hạ xuống tốc độ thắt xuống mà lúc này càng phát tiếp cận đều có thể nhìn thấy ánh sáng có thể nóng tới trình độ nào cũng sẽ không cần nói ngay tại tần sĩ ngọc bán thánh thân thể làn da đã đạt tới cực hạn chịu đựng, làn da nhan sắc bắt đầu có chút thay đổi sâu thời điểm, trong cơ thể của hắn đột nhiên có một cỗ năng lượng bạo phát, mà nương theo lấy năng lượng xuất hiện lại còn xuất hiện một tiếng long âm thanh âm. tần sĩ ngọc bừng tỉnh đại ngộ, mà biến sắc làn da cũng là tại bán thánh thân thể biến thái phía dưới dần dần khôi phục như lúc ban đầu. tại mùa hè, người sở dĩ cảm giác được nóng, là bởi vì làn da nhiệt độ thấp hơn không khí nhiệt độ, cho nên mới sẽ có nóng cảm giác. một tô mì sợi, một chén trà nóng, vào trong bụng về sau mùi hôi đầm địa, toàn thân thư sướng. đúng vậy, bởi vì vào lúc đó, làn da lỗ chân lông mở ra tản mát ra đại lượng nhiệt lượng, làn da nhiệt độ đã tạm thời cao hơn không khí bên trong nhiệt độ, cho nên mới sẽ có cảm giác mát mẻ. Lúc này tần sĩ ngọc chính là, mà da của hắn tại khôi phục về sau rất nhanh lại thay đổi nhan sắc, mà loại kia nhan sắc cũng là bởi vì thể nội nhiệt độ cao mà đưa tới, cũng đã biến thành màu đỏ. La Long Bá Bá Đỏ đan. Không sai, Long Hướng Tây vốn là bởi vì có việc gì mang theo mới đưa đến một thân trí dương chi khí sói mỏn. Có tần sĩ ngọc bổ dưỡng đan dược làm dẫn, lại thêm chính mình một thân Long hỏa nội lực, dùng mấy trăm năm thời gian, cũng là thành tựu một viên gần như tuyệt đối trí dương chi khí đỏ đan. Tần sĩ ngọc cũng là trong lựa lực thấp tu, thể nội càng là có địa hỏa thiên hỏa, mà nhiệt độ cao cùng trí dương đối với hỏa diễm mà nói, đó chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Theo tiếp tục hạ xuống, tốc độ mặc dù càng ngày càng chậm, thế nhưng là Tần sĩ ngọc cũng rốt cuộc không có chịu đủ nhiệt độ cao tra tấn, mà hắn cũng là biến thành một cái triệt triệt để để hướng nhân. Thậm chí, làn da mặt ngoài cũng đã xuất hiện vằn mèo. Đúng vậy, nội lực, hoặc là nói là trí dương chi khí đã đến thấu thể mà ra trình độ. Tần sĩ ngọc tại thời khắc này mới biết được hắn long bá bá đến cùng để lại cho chính mình cái gì. Tại vừa mới cái chủng loại kia nhiệt độ cao phía dưới mặc dù tần sĩ ngọc là không có cảm giác đau, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, làn da nhan sắc thay đổi sâu về sau sau một khắc sẽ sụp ra. sau đó là cốt nhục tách rời, cuối cùng chính mình cũng đem triệt để tại nhiệt độ cao phía dưới hóa thành cho tàn thậm chí là không còn sót lại một chút cạn. long hướng tây, lưu cho tần sĩ ngọc chính là một tấm bảo mệnh hộ thân phụ a. long hướng tây cho tần sĩ ngọc bảo hộ chí dương chi khí tại tần sĩ ngọc hạ xuống qua trình trung tiêu hao là cực kỳ bé nhỏ, dùng tần sĩ ngọc đối với hạ xuống tốc độ cùng phía dưới sáng lên chỗ biến lớn trình độ đến xem, cho dù là chính mình bình ổn chắn đất, chỉ sợ tiêu hao cũng sẽ không vượt qua một thành mà lại tại cố này trí dương chi khí cùng trung bình nhiệt độ cao hung núc phía dưới, tần sĩ ngọc thực lực đã đột phá đến tứ tháp lục đăng. Hô, tần sĩ ngọc có thể cảm giác được, trong miệng mình phun ra cũng đã là tuyệt đối nhiệt độ cao. Hắn tin tưởng, nếu như trước mặt có một đoàn giấy, hắn chỉ cần một cái hô hấp, liền hoàn có thể đem nhóm lửa hóa thành cho tàn. Tần sĩ ngọc rốt cục rơi xuống đất, nơi này là một mảnh địa hỏa ao. Không sai, địa hỏa phạm vi rất lớn, bất quá lại cũng không là vô tận, trung bình một vòng là mặt đất. Kỳ quái là Tần sĩ ngọc sau khi chào đời cũng không có cái gì khó chịu, càng không có bị gì ngập tại địa hỏa bên trong, mà lại như là cức đạp thực địa vững vàng đứng vững, Chứ cảm giác có chút mềm lún, liền ngay cả đế dày đều không có chìm xuống. Có lẽ nhiệt lượng quá mạnh đẩy ta chìm không đi xuống đi. Tần sĩ ngọc lắc đầu, hắn cũng không giải thích được hết thề trước mắt đến cùng là vì cái gì, liên như là hắn đồng dạng không giải thích được nơi này địa hỏa vì sao lại nóng đến loại trình độ này. Không có việc gì là không có việc gì, tổng trạng tại địa hỏa phía trên tất nhiên cũng ổn, giữa chưa tuyệt đối là an toàn, bởi vì sớm tối đạt được sự tỉnh, chỉ là dùng con mắt quét qua. Tần sĩ ngọc liền thấy được một chỗ ra khỏi miệng, nơi đó còn đứng thẳng một tấm bia đá. Không chút nghĩ ngợi liền bận khởi tật phong bộ chạy gấp tới. Mặc kệ là không biết thông hướng nào lối vào vẫn là nơi này ra khỏi miệng, dù sao dù sao cũng so đứng tại địa hỏa bên trên muốn an toàn. Tần sĩ ngọc không có phát hiện, làm hắn bận khởi tật phong bộ dưới chân xuất hiện ba động thời điểm, địa hỏa cũng là xuất hiện kỳ dị hỏa diễm. Giống như là đột nhiên giấy lên ngọn lửa nhỏ, mà nếu như lại cẩn thận quan sát ngọn lửa kia liền như là là từng cây lông tóc. Ừm. Tân sĩ ngọc rốt cục chân chính cước đạp từ địa này xem xét cũng là trận cho mắt. Trên tấm bia đá đang khắc lấy ba chữ to, hỏa phượng bực nơi này là hỏa phượng vực. Tần sĩ ngọc sững sở, gãi đầu một cái. trong lòng tự đủ hỏa phượng vực không phải ở phía trên sao? nơi này là cái gì hỏa phượng vực a? nhìn xung quanh một chút, lại không có đường khác. Tần sĩ ngọc nhớ rõ ràng, chính mình vừa mới ở nơi nào thời điểm cũng chỉ là nhìn thấy địa hỏa, thế nhưng là vì cái gì chính mình rơi xuống về sau nơi này lại đột nhiên xuất hiện bên bờ cùng cửa hang đâu? Nay phảng phất cùng phía trên bóng tối đồng dạng độ cao ngọn núi là khi nào xuất hiện? ảo thuật sao? nghĩ tới về sau Tần sĩ ngọc cũng minh bạch, kết giới là Huyền môn tu quyết bên trong sử thi cấp bậc tồn tại. Sở Dĩ nói là sử thi cấp bậc, cũng là bởi vì tương truyền tu luyện đến thập tháp trình độ, phá tháp thông thiên về sau, liền có thể nắm giữ một loại hủy thiên diệt địa kết giới năng lực. đương nhiên, cái này Tần Sĩ Ngọc là không ảo tưởng. Bất quá nhiều học một vài thứ tổng không có chỗ xấu, cho nên nói Tần Sĩ Ngọc trước đó cũng là đem những này tất cả đều ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến đây biến hóa, lại nghĩ tới quanh thân không gian bên trong ba động, Tần Sĩ Ngọc cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Có lẽ nơi này chính là một chỗ kết giới đi. Làm cước đạp thực địa trước đó, thật ra thì nơi này liền vẹn vẹn một chỗ địa hỏa mà thôi. Nhưng khi chân của ngươi rơi vào nơi này, đây cũng là nói rõ ngươi vào kết giới này, cho nên mới sẽ có trước mắt những vật này, này có lẽ chính là trong kết giới một loại trói buộc thể hiện đi. Thế nhưng là, một cái tại nhiệt độ cao như thế, như thế có chiều sâu địa phương, dù một cái kết giới trói buộc một mảnh địa hỏa đến cùng là muốn ồn ào loại nào đâu. Náo loại nào Tần Sĩ Ngọc là không biết ta, dù sao rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Theo cửa hang liền hướng đi vào trong, mới vừa đi ra ba bước Tần Sĩ Ngọc đầu cũng là đầy đến đầu. Đúng vậy, đều nói là kết giới, này cái gọi là ra khỏi miệng tất nhiên là ra không được, phản phất như là có một mặt trong suốt pha lên ngăn cản đường đi dùng sức đánh một quyền, thậm chí ngay cả mình nội lực bị hấp thu cảm giác đều chưa từng xuất hiện. Kết giới này quá mạnh, mạnh đến tần sĩ ngọc một kích toàn lực ở trên đây so bùi bằng còn muốn cực kỳ bẽ nhỏ. Này mẹ nó có thể thế nào chơi a? Tần sĩ ngọc nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Lần này đầu không sao, phía sau cảnh tượng lập tức để tần sĩ ngọc giật nảy cả mình. Trong giao địa hỏa đang tại thủy chiều xuống, không sai chính là tại hướng trung ương thối lui hoặc là nói là hội tụ. Mặt đất lộ ra càng ngày càng nhiều, mà địa hỏa độ cao cũng là bởi vì tập trung lại mà càng ngày càng cao. Này mẹ nó không được chết đối ta a. Tần sĩ ngọc nháy mắt có một loại không rõ cảm giác. Bất quá cái kia đã cao hơn rất nhiều, địa hỏa căn bản cũng không có muốn hướng hắn chạy xuôi tới ý tứ. Còn tốt. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc vừa mới thở dài một hơi đồng thời, trung quanh đột nhiên xuất hiện một tiếng kỳ quái vang động. Bang bang. FTO, Quy 1 chương 281, Phẫn nộ hỏa phượng. Cái này, Tần Sĩ Ngọc nhìn xem trước mặt thủy triều xuống dung nham, lập tức trợn tròn mắt. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ này mẹ nó chỗ nào là dung nham thủy triều xuống, này căn bản cũng không phải là một vật. Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, trợn để trợn tròn mắt, mà cũng là nghĩ đến cái tiếng bang bang âm thanh vì sao như thế quái hai không sai, chính là cái kia phượng gãy thanh âm. Lần trước hiệu sau đầu rắn đuôi cá, Long Văn Mai ruột Yến Quy hàm ga mỏ, xem ra thật đúng là cùng trong sách giới thiệu đồng dạng a, có bao nhiêu xinh đẹp cũng không cần nói. Vấn đề mấu chốt là, trước mặt cái này hỏa phượng lớn cũng là có chút quá không hợp thói thường đi. Tấn sĩ Ngọc nhớ kỹ, bách điệu chi vương phượng hoàng thân cao cũng không qua là 6 thước, cũng chính là cao 2 mét, tăng thêm thật dài phượng linh triệu cao có thể có hơn 10 mét cũng là gần giống. Thế nhưng là trước mặt cái này phượng hoàng, thân cao còn chưa hết hơn mười mét đi, này mẹ nó đều phải có mười trượng, Tấn sĩ Ngọc trước mặt nó kia thật là như là sâu kiến. Ta nói, ngài. Ăn hay chưa? Tần sĩ Ngọc không biết làm sao vậy mà toát ra một câu nói như vậy. Ngươi vì sao đến đây? Hòa Phượng vậy mà miệng nói tiếng người. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Tại sao không thể chứ? Hòa Phượng nói. Cái này. Tần sĩ Ngọc có chút không biết nên làm sao nói tiếp, trong lòng tự nhủ bọn hắn đem chính mình đưa này đi vào đấy là ý gì à? Tiếc cái gì? Ngươi đem ta chơi tới đây làm gì à? Ta. Hòa Phượng sức sở, trên mặt vậy mà xuất hiện nhân tính hóa biểu lộ. Một đôi mắt Phượng không thể tưởng tượng, nhìn qua rất là mê người. Chẳng lẽ ngươi không phải cùng Linh Lung Tháp một bọn sao?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Nếu là lúc trước, Tần Sĩ Ngọc tuyệt đối sẽ không hỏi ra lời như vậy. Dù sao này cái gì Long A Phượng A kia cũng là trong truyền thuyết thần thú tồn tại a, một cái chỉ là ngoại lai hộ còn có thể khoảng trường được thần thú. Thế nhưng là nhìn qua Pháp Vương thi pháp di động tháp thành nội tất cả kiến trúc về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng là cảm giác được mình đích thật là xem thường người ta. Pháp Vương đều như thế, cái kia thánh vương đâu? Linh Lung Tháp." Hỏa Phượng tiếp tục kinh ngạc nói, "Chính là cái này, dạng này." Tần Sĩ Ngọc dùng tay qua tay, sau đó chắp tay trước ngực làm một cái lễ. "Cái gì?" Nghe xong lời này, vừa mới mắt Phượng còn mười phần ôn nhu Hỏa Phượng lập tức giận dữ. Thế nào? Tần sĩ Ngọc giận mình, chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên động địa sóng nhiệt đánh tới. Bất quá còn tốt, chỉ là có chút nóng mà thôi. Lúc này tần sĩ Ngọc có thể nghĩ minh bạch, chính mình nhảy vào 19 tầng trong địa ngục gương lô đen về sau, Minh Pháp Vương đem phía trên phong kín, chính mình cũng là tiến vào tuyệt đối phong bế bóng tối không gian. Mà bên trong không gian này tất cả nhiệt lượng, đều là bắt nguồn từ cái này Hỏa Phượng A. Lúc bắt đầu còn tốt, thế nhưng là càng về sau. Cỗ này nhiệt lượng vậy mà đều có thể ảnh hưởng đến Tần Sĩ Ngọc hạ xuống tốc độ, cái này cần cường hắn tới trình độ nào cũng sẽ không cần nói. Có được năng lượng như thế Hỏa Phượng tức giận, vậy mình còn có tốt. Nếu không phải Long Hướng Tây Chí Dương Đỏ Đan, chỉ sợ Tần Sĩ Ngọc ngay cả đứng tại Hỏa Phượng trước mặt tư cách đều không có đi. Thật ra thì ban sơ thời điểm Tần Sĩ Ngọc cũng đang nghi ngờ một việc, đó chính là Long Hướng Tây Chí Dương Đỏ Đan. Long Hướng Tây nói toạc trời cũng chính là thất tháp tu vi, liền đây là bởi vì tại 19 tầng địa ngục chịu khổ gặp nạn hấp thu địa hỏa bên trong nhiệt lượng mới thành tựu. Chính là như thế, Hàn Chí Dương đỏ đang làm sao lại có thể cùng Hỏa Phượng uy lực chống lại đâu? Lang Bình ổn vượt qua hỏa phượng lần thứ nhất lửa giận về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng là nghĩ minh bạch. Thiên địa văn vật, chung quy là có cối, chí dương đỏ đan là tu luyện long hỏa nội lực long hướng tây, lại thêm giữa thiên địa tốt nhất bổ dưỡng thảo dược cùng nam nhân trí cương chí dương chi khí, lúc này mới có như thế một viên chí dương chi khí đỏ đan. Nói trắng ra là chí dương hai chữ đã nói rõ hết thảy. đã là cực hạn, so sánh dưới như thế nào lại có vẻ không bằng đâu. Ngươi cùng Linh Lung tháp không phải cùng một bọn, thấy mình vô sự, Tần Sĩ Ngọc cũng là yên tâm. đều là các ngươi, là các ngươi, một lần lại một lần đến tiêu hao ta, hãy rời ta để ta lần lượt tiên tĩnh bị đánh vỡ, để ta một lần lại một lần phóng lên tận trời cơ hội bị phá hư. các ngươi một chết đều phải chết. xem ra hỏa phượng có chút muốn bảo tẩu. ta nói đại ca a, ta là bị động được không? tần sĩ ngọc có chút im lặng, đừng muốn nói dối. nhìn ngươi cái kia vừa mới mọc ra tóc, nhìn ngươi cái kia bạch bạch tỉnh tỉnh tiểu bạch kiếm. vậy ngươi xem chắp tay trước ngực bộ dáng, ngươi không phải bọn hắn người, còn có thể là ai? hỏa phượng gầm thét trong miệng phun lửa. những lời này cũng là để tần sĩ ngọc cá khẩu không trả lời được. từ khi rời đi long châu đảo về sau. Tần sĩ ngọc thế nhưng là từ đầu đến cuối đánh lấy phương nam trong tháp người chiêu bài bốn phía giả danh lừa bịp van này tóc ngắn muốn là hắn đời trước thói quen mà đời người đến anh tuấn cũng có lỗi sao? Lại thêm ngày bình thường bị trang linh lung tháp khổ hành giả hắn thật đúng là có một bộ mười phần tiêu chuẩn trong tháp người bộ dáng. Có phải là ta giải thích thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Tần sĩ ngọc cười khổ nói. đều là các ngươi, đều là bởi vì các ngươi, ta mới có thể tại này vực sâu vô tận ở trong. đều là các ngươi. Hoa phượng không có trực tiếp trả lời, có thể cảm xúc đã rất rõ ràng. Sau đó. Tại hỏa phượng một hệ liệt gào thét bên trong, tần sĩ ngọc cũng rốt cuộc biết lửa này phượng vì cái gì nhìn thấy chính mình sẽ như thế phẫn nộ, đoán chừng đổi thành một con rồng hoặc là bất luận cái gì thần thú chỉ sợ cũng đều không thể chịu đựng những kinh nghiệm kia đi. Hỏa phượng vực cũng không phải là chỉ là hư danh, là làm thực sự hỏa phượng, mà khởi nguồn chính là tần sĩ ngọc trước mặt cái này. Phượng hoàng chú ý cái gì? Chú ý chính là nít Bàn trùng sinh a. Đối với ngoại giới mà nói kiết là phượng hoàng vô hạn sinh mệnh biểu tượng, mà đối với phượng hoàng bản thân mà nói đây là bọn chúng tại đối với mình tiến hành thăng hoa a. Mỗi một lần nít bản, phượng hoàng các phương diện trình độ đều sẽ có chút đề cao cái này như là tháp tu tu luyện mà trước mặt cái này liền liên thông thiên đại lục nửa giang sơn đều là bởi vì nó mà gọi tên hỏa phượng lại là tại nó một lần cuối cùng nếp bàn cũng liền tương đương với cựu tháp phá thập tháp thời điểm nên đón một vị khách không mời mà đến mà nó vận rủi cũng là theo khi đó bắt đầu là ai hỏa phượng không biết à bất quá nghe nói cùng tần sĩ ngọc vừa mới cử động là giống nhau như lúc hắn nói hắn mới là hỏa phượng vực chủ nhân chân chính mà xem như hỏa phượng nó có hai trong lựa chọn một là lựa chọn thần phục hai là lựa chọn lụy diện vẫn là câu nói tia có thể động thủ tận lực chớ quay dậy nao nao một người một phượng ra tay đánh nhau cuối cùng vậy mà là cân sức năng tài, là người cũng không chỉnh chết phượng, là phượng cũng không thể đem người như thế nào. thế nhưng là có một chút, người này là đã tu luyện đến cực điểm. nói trắng ra là, thời gian của hắn phi thường dư dạ. có thể hòa phượng không được à, nó nhưng là muốn chờ đợi một lần cuối cùng nhất bàn nhất phi trùng tiên trở thành chân chính thần thú. Đều nói nhân tâm đáng sợ nhất, đại khái chính là ý tứ như vậy. người kia nói tất nhiên hai ta ai cũng không thể đem ai như thế nào, vậy sau này liền trở thành hảo bằng hữu đi. nghĩ tới ngươi thời điểm ta sẽ đến nhìn xem ngươi, chúng ta cùng một châu nghiên cứu thảo luận một cái thế giới cùng sinh mệnh huyền bí. Hỏa Phượng tưởng thật, người kia sau khi đi lại còn vì chính mình có thể có được một vị nhân loại bằng hữu mà cảm thấy mười phần kỳ diệu. Thế nhưng là, đằng sau lần lượt trùng hợp cũng là để Hỏa Phượng triệt để minh bạch. Cái gọi là nhìn xem ngươi, chính là tại Hỏa Phượng sắp đột phá nháy mắt. Người kia đem thời gian nắm đến 10 phần tinh chuẩn, thậm chí, Hỏa Phượng đều cảm giác hắn tựa hầu ngay tại một cái chính mình không cảm ứng được chỗ tối trông coi, tiểu gì cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt cho mình đến bên trên không phải mãi lực tức. F.T.O. Quy 1 chương 282, một lần cuối cùng niết bản, đừng nói là Hỏa Phượng, Thần Sĩ Ngọc nghe được về sau đều khí á như vậy cũng tốt so một cái đang tại nghiền cứu người. Này vừa tới linh cảm liền đến một người tìm ngươi, vừa muốn thành công liền đến một người đánh gãy ngươi, này nếu là đổi thành tính tình không tốt không trực tiếp chơi chết người cũng là quá sự. Đương nhiên, hỏa phượng cũng không phải cái gì tốt tính tình. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào, ai kêu người kia và mình thực lực tương đối đâu. Cái này cũng thật ứng với câu cách ngôn kia, loại người này thật mẹ nó chính là làm đường không ngọt làm axit ạ tệ thì cả. Những này đều không phải lệnh tần sĩ ngọc phẫn nộ, ghê tẩm nhất chính là cái gì đâu. Phượng hoàng thành tựu được bắt nguồn từ niết bàn, thế nhưng là nơi này có một cái tệ nạn là không có ai biết. Niết bàn thành công vậy liền yêu bức liền có thể nhất phi trùng thiên nếu như thất bại còn muốn miết bàn cần coi như không chỉ là thời gian trình độ bên trên càng là khó càng thêm khó đây chính là vì cái gì hỏa phượng lại ở chỗ này nguyên nhân ban sơ thời điểm cái kia cái gọi là 19 tầng địa ngục thật ra thì chính là lửa này phượng miết bàn địa phương mà cũng là bởi vì người kia lập đi lập lại nhiều lần phá hư hỏa phượng mới có thể đến sâu như vậy địa phương thật ra thì lập tức hỏa phượng đã bỏ đi bởi vì vô luận nó tu luyện như thế nào cũng sẽ ở thành công nháy mắt lọt vào người khác phá hư mà tần sĩ ngọc liền bị nó ngộ nhận là loại người này nay thật đúng là gấu bạo bạo mất đi yêu mang chết. Tần Sĩ Ngọc này gọi một cái hận, nhìn về phía Hỏa Phượng, ta nói, ta cũng là bị bọn hắn bước xuống tới, ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn, chúng ta là đồng dạng. Lan. Hỏa Phượng chỉ dùng thật đơn giản một chữ đến hồi phục Tần Sĩ Ngọc. Đã ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Mà ta đây, cùng trong miệng ngươi người kia tuyệt đối không phải đồng dạng. Ta đánh không lại ngươi, bất quá, ngươi muốn lấy tính mạng của ta, chỉ sợ cũng khó. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu. Hỏa Phượng thể tích là không nhỏ, bất quá chỉ bằng vào thân thể đến công kích, bản thánh thân thể Tần Sĩ Ngọc vẫn thật là không sợ hắn, cái kia tại đường môn trên núi ngã xuống không phải cũng không chết sao? mà về phần hỏa phượng vượng hoàng hỏa diễm, hắn vẫn thật là không e ngại cái gì. có long hướng tây trí dương trong hồng đàn trí dương chi khí hộ thể, đoán chừng cùng chỗ này tiêu hao một đoạn thời gian rất dài cũng là không có vấn đề. nay từ phía trên đến phía dưới cũng không biết trải qua bao lâu, mà trí dương chi khí tiêu hao cũng liền liền một thành cũng chưa tới. hỏa phượng đương nhiên sẽ không để ý tới tần sĩ ngọc, cứ như vậy một cỗ một cỗ lửa phun. đương nhiên, cũng không phải nó không muốn lấy phượng trảo đến công, hỏa phượng không hề biết rõ tần sĩ ngọc là bản thánh thân thể, chỉ là bởi vì nó quá mức khổng lồ, mà tần sĩ ngọc lại quá nhỏ, nó muốn đánh thế nhưng là không động tới a. Tần sĩ ngọc chỉ có thể bị đánh không thể hoàn thủ, cứ như vậy bị buộc tại hỏa phượng bực bia đá nhìn như lối đi ra nơi này. Cũng không phải là tần sĩ ngọc không thể đi ra ngoài, bởi vì hỏa phượng phun ra hỏa diễm về sau cũng là cần thời gian thở dốc. Thế nhưng là ra ngoài thì phải làm thế nào đây đâu? Phía ngoài sóng nhiệt mười phần cuồng bạo, chính mình chỉ cần bước ra nơi này nửa bước, như vậy tuyệt đối sẽ bị cuốn đến bầu trời. Cùng với tại mất trọng lượng bên trong nôn mửa, không bằng liền đàng hoàng dừng lại tại cảng tránh gió đi. Dù sao đằng sau có chỗ rửa à, chính mình hướng cái kia nhìn không thấy trở ngại bên trên khẽ rửa mặt cho sóng nhiệt mánh thổi ta tự thân sừng sững bất động dần dần, tần sĩ ngọc phát hiện một cái chỗ kỳ diệu, đó chính là lửa này phượng theo phun ra hỏa diễm đến công kích mình, thân hình của nó vậy mà cũng tại từng chút từng chút thu nhỏ, xem ra cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy mà, tần sĩ ngọc trong lòng có phủ, lại nói lúc này thể nội chí dương chi khí tiêu hao cũng bẹn bẹn một thành mà thôi, mà nhìn xem hỏa phượng thu nhỏ trình độ, đoán chừng trong cơ thể mình chí dương chi khí tiêu hao ngay cả một nửa cũng không dùng tới nó liền phải triệt để nghỉ cơm, nghĩ tới đây, tần sĩ ngọc rứt khoát tại chỗ ngồi xuống, hai lỗ tai không nghe thấy, ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện, đây là cái gì a, phượng hoàng chi hỏa. À? có này tốt điều kiện còn không nắm chặt thời gian tu luyện qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này thế nhưng là tần sĩ ngọc vừa tu luyện cũng là á khẩu không trả lời được bởi vì trong cơ thể hắn nội lực thậm chí ngay cả một tơ một hào tăng trưởng cũng không có nghĩ tới nghĩ lui tần sĩ ngọc cũng muốn minh mạch tháp tu tu luyện chính là cái gì là thiên địa chi khí a nơi này mặc dù cũng tại địa trong phạm vi mà dù sao là dưới nền đất nhà hoặc là nói nơi này hẳn là không thuộc về tháp tu tu luyện hoàn cảnh phạm vi tháp tu là người tu luyện tại nhân giới mà nơi này là minh giới hưng chi Vẫn là minh giới 19 tầng địa ngục phía dưới không biết xâm nhập bao nhiêu hỏa phượng vực đâu. Rốt cục, trong sách nói tới đồ vật thể hiện ra, hỏa phượng biến thành một cái thân cao chỉ có 2 thước tồn tại, mà đỉnh đầu quan cùng sau lưng linh cũng lại không có trước đó như vậy đứng thẳng. Tam bản phủ vung mạnh song. tân sĩ Ngọc đi về phía trước hai bước, bất quá cuối cùng vẫn là không có đi ra khỏi cái này cửa hang. Đều nói người hỏng, này thú xấu hay không hắn cũng không biết. Vạn nhất nó giả heo ăn thịt hổ đâu. Vạn nhất nó đột nhiên lại biến thành cao 10 trượng đây. Ý muốn hại người không thể có, phòng ngự chi tâm không thể không nha. Không đúng, hẳn là phòng phượng chi tâm Ngươi, các ngươi không có một cái là đồ tốt. Hỏa Phượng quả nhiên là quá hư nhược, bất quá phẫn nộ lại là y nguyên không giảm. Ta đều nói, ta cùng bọn hắn không phải người một đường. Tân Sĩ Ngọc Than nhẹ một tiếng, hắn còn có thể giải thích thế nào đâu, hắn cũng không thể nói cho Hỏa Phượng chính mình là huyền môn bên trong người đi, chưa chừng liền bị cái nào cái lỗ thay lớn cho nghe qua. Ta, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cho dù là, cho dù là chết, ta cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Hỏa Phượng đầu vô lực rơi trên mặt đất, trong mắt Phượng chảy ra nước mắt màu đỏ. Đó cũng không phải là huyết lệ, mà là nồng đậm đến cực điểm trở thành chất lỏng hòa diễm. Tần Sĩ Ngọc làm sao biết, lựa này phượng đại nạn đã đến. Thiên địa tuần hoàn có phát tác, không có khả năng bởi vì ngươi là phượng hoàng liền có thể không ngừng nghỉ không hạn cuối niết bàn à cái kia phượng Linh Sơn Hỏa Phượng thế nào. Niết bàn thất bại là thật sẽ chết phượng. Lập tức, Hỏa Phượng lại đến niết bàn thời điểm, mà lần này vừa vận cũng là Hỏa Phượng một lần cuối cùng niết bàn cơ hội, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc xuất hiện. Lần này nếu như Hỏa Phượng niết bàn lần nữa thất bại, như vậy nó sẽ tính cả nơi này cùng phía trên cái gọi là 19 tầng địa ngục cùng nhau biến mất. Đương nhiên, những ngày Tần Sĩ Ngọc lạ không biết, hắn cũng không biết Minh Pháp Vương chính là chọn tốt lúc này để hắn tới đây càng là không biết hỏa phượng vẫn lạc sau tính cả hỏa phượng cùng hỏa phượng bực biến mất còn có chính hắn. đương nhiên, long hướng tây cũng không biết. ai? tần sĩ ngọc than nhẹ một tiếng, đi ra. sau đó đặt mông ngồi ở hỏa phượng đầu to bên cạnh, ngẹo đầu nhìn xem nó. a hắc, ngươi làm gì? ngươi làm sao còn cắn người đâu? đánh lên a. còn tốt tần sĩ ngọc có chút phòng bị, hắn vừa mới ngồi vững vàng, cái kia hỏa phượng đột nhiên nghiêng một cái đầu liền muốn mổ hắn, bất quá lại bị tần sĩ ngọc cho né tránh. ta thật hận không thể đưa ngươi ăn sống nước tươi. ta muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. sau đó dùng da của ngươi làm đệm giường. Hòa phượng này gọi một cái hận a, bất quá vừa mới cái kia một ngụm, nó cũng là đã dùng hết tất cả khí lực. Lúc này liền ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể ung tận trừng mắt tần sĩ ngọc, đừng đề cập có bao nhiêu hận. An ta thì uống ta máu ngủ ta lớp ra, ngươi thật đúng là điên rồi. Lại nói hai ta là lần đầu tiên gặp mà ta, ta cái kia treo chỏ ngươi rồi. Ta không đều nói cho ngươi biết, ta cũng là bị người ta bức trò xuống tới. Lại nói, ngươi lớn như vậy một đống, ta cái này huyết đục đủ ngươi ăn uống, còn muốn ngủ ta lớp ra, ta này một bộ da tất cả đều cho ngươi, có thể che lại ngươi cái mương không? Tân sĩ ngọc cười nói, ngươi. Hỏa Phượng nghi hoặc nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Tốt, ta đến giúp giúp ngươi đi." Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc vậy mà tại Hỏa Phượng trợn mắt hốc mồm tình huống dưới ôn nhu vớt ve nó lông vũ. Theo quan đến cái cổ, theo đọc đến linh, lúc trước đến bây sau, cứ như vậy như là vớt ve sùng vật sở lấy Hỏa Phượng. "Ngươi?" Hỏa Phượng trong lòng tự đủ ta mẹ nó chính là không có khí lực, không phải không phải một ngụm cắn chết ngươi không thể. FTO, Quy 1 chương 283, Phượng Linh Sơn Chi Mê. Không có cách nào, tại tuyệt đối thực lực trước mặt lại nhiều phản kháng cũng là vô lực. Mời xem nhất bản bộ. Tiểu Thiết Tất nhiên không có lực lượng phản kháng, vậy thì tốt rồi tốt hưởng thụ mà thôi. Hoa Phượng phối hợp tại mọc lên một nạn, nghĩ, ngươi chưa hết để cho ta chậm cầu khí, sau đó lại một ngụm cắn trên ngươi. Nhắc tới cũng kỳ, theo Thần sĩ Ngọc lần lượt phụ sở, một cố vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác xuất hiện tại Hoa Phượng thân, Sau đó nó vậy mà thấy được một tia hy vọng. Không sai, Hoa Phượng vậy mà cảm giác được có một cố năng lượng đang dần dần hướng mình thể nội thẩm đấu. Tại một số phương diện, thật ra thì Phượng Hoàng Nhất bàn là đột phá bình cảnh một cái quá trình. Tất nhiên muốn đột phá, vậy phải có đầy đủ xông phá bình cảnh lực lượng mới được trước mặt cái này hỏa phượng hiển nhiên là không có vừa mới nó từng ngụm phun tần sĩ ngọc cũng là phun súng rồi đến mức một lần cuối cùng miết bản cơ hội tiền đến nó không chỉ có không có chủ động phá quan càng là tiêu xài mất một thân hỏa năng lúc này mới có nó ngã xuống đất mắt phượng chảy ra hỏa nước mắt một màn lúc này tần sĩ ngọc bàn tay lại có một cỗ thần năng lượng theo lần lượt phụ sở hỏa phượng năng lượng vậy mà tại dần dần khôi phục mặc dù rất chậm bất quá cũng tốt hơn không có ngươi hỏa phượng không hiểu nhìn thoáng qua tần sĩ ngọc ta nói qua ta muốn trợ giúp ngươi tần sĩ ngọc mỉm cười theo tần sĩ ngọc lần lượt phụ sở Hỏa Phượng cũng là tới tinh thần đầu, nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc ánh mắt cũng là càng phát ra kinh ngạc, chướng nghi hoặc bên ngoài, mắt Phượng tới địch ý cũng là càng ngày càng ít, tương phản còn nhiều thêm một tia khó mà phát giác cảm giác kích. Đây là người cùng thú khác biệt, đều nói thu không bằng người, thế nhưng là một số thời khắc lại vừa vặn tương phản, một số phương diện những này đáng yêu loại thú là có nhân loại đều không bằng đơn thuần cùng cảm ơn. Cảm giác như thế nào? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Tốt một chút điểm rồi. Hỏa Phượng nhẹ gật đầu, đã có khí lực. Vậy ngươi còn tin ta sao? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Tưởng. Hoạ Phượng có chút chần chừ. Ta sẽ lui thuốc, cho nên có thể giúp ngươi khôi phục trước mắt suy yếu. Còn ngươi Niết Bàn ta có thể hay không hỗ trợ ta cũng không biết, tối thiểu nhất sẽ không giống hiện tại như vậy hỏng bét đâu." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, "Ngươi sẽ lui thuốc." Hỏa Phượng nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, một đôi mắt Phượng tới lại là xuất hiện cổ quái ba động. "Đúng a?" Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu. "Còn nói ngươi không phải người bên kia, những năm này ta cũng nghe người không ít, người kia tại phá hủy ta Niết Bàn về sau, mỗi lần cũng sẽ ở ta suy yếu kỳ giảng thuật một chút bọn hắn sự tình. Ta biết, đó là một loại tẩy não. Ta là sẽ không tiếp nhận, Phượng Hoàng tâm thế, nhưng là nhất là kiên định." Theo ta được biết, thuốc sư phụ vương là bọn hắn người đi. Hỏa Phượng lúc này không biết là đang trần chờ vẫn là không có hoàn toàn thôi phục, Dù sao đối với tần sĩ ngọc thái độ đã không có trước đó như vậy cường ngạnh. Đây chỉ là theo ngươi biết, mà theo ta được biết, huyền môn, linh lung tháp, thông thiên linh giáo, thậm chí cả thông thiên linh lung tháp, thậm chí là dân gian đều là có luyện thuốc sư phụ tồn tại. Chẳng lẽ nói ngươi bởi vì ta là luyện thuốc sư phụ có thể cho ta xác định thân phận? Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, một cái bình sứ xuất hiện tại tay, ta này có một bữa thuốc, không biết ngươi có dám hay không uống. Là cái gì? Hoạ Phượng nói, không đủ nghe được Tần Sĩ Ngọc vừa mới cái tiên lời nói về sau mắt Phượng tới lóe lên một tia dị dạng, đến tự thân địa ngục lửa phục thủ. Tần Sĩ Ngọc cười nói, hừ. Hoạ Phượng vươn lạnh một tiếng, khinh thường nói, cầu thí địa ngục đi, ngươi không biết chúng ta Phượng hoàng đều là tại địa ngục tới niết bàn sao? Chẳng lẽ nói, ta đường đường Hoạ Phượng còn e ngại địa ngục hỏa diễm sao? Ngươi có sợ hay không ta là không biết, dù sao ta là biết rõ, tại Hoạ Phượng vực cực bắc có một tòa Phượng linh sơn, mà tương truyền nơi đó là bởi vì có một cái Phượng hoàng vỡ lạc, Phượng linh lưu tại mặt đất trở thành núi mới tên ta nghe nói cái kia phượng hoàng là bởi vì niết bàn thất bại mới lưu lại vô tận đoán hận, ngươi nói như thế nào?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói. Tần Sĩ Ngọc vốn là một câu trò đùa, bởi vì cái kia Phượng Linh Sơn Phượng Hoàng vẫn lạc vốn là một cái truyền thuyết nha. Mặc dù Hỏa Ca cũng thừa nhận cái này, Tần Sĩ Ngọc vốn là một câu trò đùa, bởi vì cái kia Phượng Linh Sơn Phượng Hoàng vẫn lạc vốn là một cái truyền thuyết nha. Mặc dù Hỏa Ca cũng thừa nhận chuyện này, có thể Hỏa Ca cũng là nghe Tổ Tông nói, cho dù chính mình phóng ra địa ngục chi hỏa thời điểm thân sẽ có Phượng Hoàng khí tức, có thể Tần Sĩ Ngọc cũng không lớn tin chuyện này. Thế nhưng là làm hắn nói ra chuyện này về sau, vốn đã khôi phục không ít khí lực hỏa phượng vậy mà lại đem đầu to rũ ở điện. Cùng lúc đó một đôi mắt phượng tới vậy mà lại chảy ra hỏa hồng hỏa nước mắt. Ngươi, ngươi thế nào? Tần sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Cái kia, truyền thuyết kia vẫn là phượng hoàng, chính là ta ái thề a. Hỏa phượng càng nói này nước mắt càng đi dẫn ra ngoài. Uy uy, ta nói ngươi chú ý một chút được không? Vừa còn có người đấy. Ngươi này nước mắt địa hỏa đều nóng, đốt y phục của ta làm sao bây giờ? Tần sĩ Ngọc mở câu cho đùa, muốn hóa giải một chút hỏa phượng lúc này tâm não xót. Cung lúc đó Tấn sĩ Ngọc tâm cũng là vì đó rung động. Tần sĩ Ngọc là vạn vạn không nghĩ tới, truyền thuyết này vậy mà là thật. Từ xưa mọi người quen thuộc phượng hoàng phượng mà gọi, thật tình không biết, phượng bị hùng, hoàng bị thương. Một lần kia, nếu không phải bởi vì ta không tại, không cách nào đặt thành phượng hoàng đôi lửa kết hợp, như thế nào để nàng vẫn lạc tại cái kia đáng chết địa phương. Hoa phượng nói đến đây có chút oán hận. Vậy cái kia một lát ngươi đi đâu? Tần sĩ Ngọc vô ý thức hỏi. Còn không phải tại cái kia đáng chết mặt người trước lần lượt nếp bàn thất bại, lần lượt rơi xuống. Nếu không phải bởi vì một chỗ địa hỏa hỏa chúc tính linh khí không đủ hai chúng ta đồng thời nếp bàn, như thế nào như thế? nếu không phải bởi vì người kia, ta sớm cần phải niết bàn thành công. có trợ giúp của ta, chỗ nào còn sẽ có đương kim vượng linh núi a. hỏa phượng hai mắt tới hỏa nước mắt đã bởi vì phẫn nộ mà biến thành hỏa diễm. thế nhưng là, tương truyền cái kia vượng hoàng vẫn là sau tạo thành hỏa trúc tính linh khí thế nhưng là tràn đầy oán hận a nếu như ngươi có oán có hận ta có thể lý giải. cái kia nàng đâu? Tần sĩ ngọc hỏi. nàng. nàng là biết rõ tình cảnh của ta, nóng lòng niết bàn, cho nên mới xuất hiện sai lầm tại còn không có tiến vào tuyệt đối hoàn cảnh về sau liền bắt đầu. nếu không, như thế nào niết bàn thất bại như thế nào lưu lại vô tận hận? hỏa phượng nói minh bạch. Tấn sĩ ngọc nhẹ gật đầu, phụ sờ hỏa phượng tay từ một con biến thành một đôi, mà lại tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc, bàn tay càng là nổi lên nhan sắc. Người có thể minh bạch, nhân loại các ngươi có thể minh bạch cái gì, trừ không từ thủ đoạn, là cưỡng đoạn. Các ngươi như thế nào biết được, loại thú chân tình xa xa muốn các ngươi nhân loại mạnh. Hỏa phượng cả giận nói, cho nên nói, vì nàng ngươi mới càng cần phải hảo hảo còn sống, a miễn là còn sống mới có hy vọng, chết là có thể giải thoát, bất quá cũng chỉ có thể là hiện lên dạng khoái nhất thời, còn sống thống khổ là vì để đã chết vong hồn giải thoát ta. Tấn sĩ ngọc cảm khái nói, loại lời này tuyệt đối không phải là ngươi nói." Hỏa Phượng Nghi hoặc nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, "Là ta một vị huynh trưởng nói cho ta biết." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ta làm sao không tin người loại tri hội có như thế lại hiện?" Hỏa Phượng nói, "Không phải người, là địa hỏa thú, một cái trước nay chưa từng có đơn thuần địa hỏa thú, một cái vì thành ta mà hy sinh địa hỏa thú, đại ca của ta, Hỏa ca." Tần Sĩ Ngọc nói. Cùng lúc đó, Tần Sĩ Ngọc thể nội cái kia ngủ say đã lâu một cố năng lượng bởi vì Tần Sĩ Ngọc những lời này mà chấn động. "Đúng vậy, Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là chỉ là tại đơn thuần khuyên bảo Hỏa Phượng." càng la biểu đạt chính mình đối với hỏa ca càng khái đồng dạng còn có cảm giác kích FTO quy một chương 284, trăm tám tần sĩ ngọc những lời này nói ra hỏa phượng liền không còn lên tiếng điện thoại đầu em mở hai mắt nhắm nghiền sau đó đầu to lần nữa rũ ở điện như thế nào có dám hay không nếm thử ta địa ngục chi hỏa tần sĩ ngọc cười hỏi đây đã là ta một lần cuối cùng nhất bàn cơ hội rất hiển nhiên đã bị ngươi cho thành công phá hủy dù sao đều là một cái chết ta lại có gì có thể e ngại đây này tới đi nhân loại ti bị hỏa phượng mở hai mắt ra nhìn về phía tần sĩ ngọc đến rồi thấy được mắt phượng tới sắp màu, tần sĩ ngọc cũng yên tâm. một tay tiếp tục phủ sờ lửa cháy phượng, một cái tay khác một tay nắm chặt bình sứ, ngón tay cái bắn ra, cái nắp phanh một tiếng bay. sau đó, một cỗ tử sắc mang theo nhiệt độ cao chất lỏng chảy vào hỏa phượng miệng. thật ra thì cũng không phải là hỏa phượng tin tưởng tần sĩ ngọc, mà tần sĩ ngọc vừa mới lấy ra bình sứ cũng vốn là một cái bình, để hỏa phượng tin tưởng hắn chính là tần sĩ ngọc tay khí tức a. biết được phượng linh sơn vẫn là phượng hoàng là trước mặt cái này hỏa phượng ái thê về sau, tần sĩ ngọc liền nói ra vừa mới cái kia một phen thật ra thì vừa mới cái kia một phen thật đúng là tần sĩ ngọc mình, mà sở dĩ nói ra những lời này tới là vì dẫn xuất địa hỏa thú à? Địa hỏa thú là trưởng không địa hỏa, mà phượng hoàng cái gọi là địa ngục nếp bàn, thật ra thì cũng là tại địa hỏa tới nếp bàn. nếu như này phượng hoàng cùng địa hỏa thú nhất tộc không có bất cứ quan hệ nào, quả ngươi có đúng hay không bách điều trì vương, quả ngươi có đúng hay không cái gì cậu thí thần thú nghĩ đến trong nhà của ta đột phá bình cảnh cái kia địa hỏa thú là tuyệt đối sẽ không cho phép. cho nên nói tần sĩ ngọc đang đánh cược trước mặt cái này hỏa phượng đến cùng có thể hay không biết được địa hỏa thú sự tình. rất hiển nhiên tần sĩ ngọc cử thắng làm hắn đang nói ra địa hỏa thú ba chữ về sau, hỏa phượng rõ ràng có cảm xúc ba động. Sau đó tần sĩ ngọc lại tại bàn tay vận khởi địa ngục chi hỏa, này mới khiến hỏa phượng hoàn toàn tin tưởng hắn. hỏa phượng không chỉ có biết rõ địa hỏa thú, càng là biết rõ phượng linh sơn con kia đơn thuần nhất địa hỏa thú. thật ra thì tần sĩ ngọc không biết, tại hắn nói ra địa hỏa thú ba chữ trước đó, thật ra thì hỏa phượng đã bắt đầu tin tưởng hắn, là bởi vì hắn lại hướng phía trước cái kia một phen. không bình sứ trở lại, nhưng thật ra là tần sĩ ngọc chính mình nội lực biến thành địa ngục chi hỏa, chạy vào hỏa phượng miệng về sau hỏa phượng cũng là tinh thần đại chấn. đúng vậy a. Vừa mới Hỏa Phượng Thế, nhưng là nói một câu Phượng hoàng Thư hùng kết hợp, Tần Sĩ Ngọc Thế, nhưng là ghi ở trong lòng, lúc này đem hắn hái thê địa ngục chi hỏa cho hắn đây tuyệt đối là không sai được. Mà Hỏa Phượng sở dĩ đối với Tần Sĩ Ngọc thân khí tức cảm giác được vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, là bởi vì cái kia địa ngục chi hỏa đã tại địa hỏa thú, vô danh, sắc khí, thậm chí là Tần Sĩ Ngọc quá trình tu luyện của mình mà đưa đến biến hóa, mặt mặt trái năng lượng cùng Phượng Hoàng vốn có khí tức đã cải biến. Bất quá Hữu Na một câu nói tốt, vạn biến không rời a bất kể thế nào thay đổi, căn cơ là sẽ không thay đổi. Nay một ngụm địa ngục chi hỏa cửa vào, Hỏa Phượng cũng là rốt cục chân chân chính chính xem đến hy vọng cảm ơn ngươi, hỏa phượng khôi phục như lúc ban đầu, đứng lên, không khách khí, thật ra thì ta vừa mới cũng nói dối, ta mặc dù không phải linh lung tháp người, thế nhưng cùng linh lung tháp có nhất định quan hệ, bọn hắn tạo ra nghiệt, để cho ta tới trợ giúp trả lại đi. tân sĩ ngọc gật đầu nói, ngươi vừa mới nói với ta, ngươi một vị đại ca, cũng là con kia địa hỏa thú, nó là địa hỏa thú trước nay chưa từng có thuần khiết tồn tại, điểm này ta tin tưởng, bởi vì địa hỏa thú nhất tộc vốn là thuần khiết, thế nhưng là ta cũng tin tưởng, ngươi thuần khiết trình độ tuyệt đối sẽ không địa hỏa thú kém. hỏa phượng từ đấy lòng nói, tuốt, ngươi chờ khách ta. Ngươi còn có thể niết bàn sao? Phải chăng tới kịp?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Có thể, thời gian vừa vặn." Hỏa Phượng gật đầu nói. "Vậy ngươi bắt đầu đi, ta chờ ngươi." Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, thức thời về tới Hỏa Phượng vực bia đá nơi đó. "Cái kia ý vậy ngươi bắt đầu đi, ta chờ ngươi." Tần Sĩ Ngọc mỉm cười, thức thời về tới Hỏa Phượng vực bia đá nơi đó. Ý kia là nói cho Hỏa Phượng, ta là sẽ không quay rời ngươi. Đại Ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ta niết bản về sau lại đến báo đáp đại ân của ngươi. Hỏa Phượng dùng sức nhẹ gật đầu. "Ngươi có thể mang ta rời đi nơi này, xem như báo ân." Tần Sĩ Ngọc khẽ cười đưa lưng về phía hỏa phượng ngồi xuống, một lời đã định, hỏa phượng nhẹ gật đầu, nhất phi trùng thiên, sau đó lượn vòng lấy rơi xuống, cuối cùng cái này dài hơn 10 thước hỏa phượng biến thành một cái không ngừng xoay tròn hỏa luân, tại cách xa mặt đất cao một trượng độ thời điểm dừng lại, phiêu phủ ở nơi đó bắt đầu niết bàn, ừm, ừn, lúc này một thanh âm truyền đến, khó trách đại thánh vương sẽ nói hắn sẽ mang lại cho chúng ta linh lung tháp hy vọng, thật đúng là a, đúng vậy a, cái này ngu xuẩn mất khôn hỏa phượng có bao nhiêu năm rồi, ngàn năm, thật ra thì lúc trước chúng ta cũng không phải không có đã cho nó niết bản cơ hội chỉ là chính nó không nghĩ ra mà thôi, không phải không nghĩ ra, phượng hoàng là thông thiên đại lục thần thú thánh thú, rất có linh tính, nó như thế nào lại nhìn không ra ý nghĩ của chúng ta đâu? nó vừa mới chính mình cũng nói, dù sao đều là cái chết, vậy thì có cái gì khác nhau đâu? thành nhân chi đẹp không tốt sao? ai? theo thời gian chạy xuôi, hỏa phượng niết bàn cũng là tại hướng thành công rào bước tiến lên. thật ra thì, nếu như nói không có ngoại giới quái nhiễu, hoàn cảnh tuyệt đối, cái kia phượng hoàng niết bàn tỷ lệ thành công là trăm phần trăm a gia đình quang hoàn là cái này, nếu như nói phượng hoàng không thể niết bàn vậy còn gọi cái gì phượng hoàng? keng, keng cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm thấy phía sau một cô nóng sóng đánh tới. Nguồn sức mạnh này tới lớn, trực tiếp đem hắn đẩy lên cái kia cái gọi là lối đi ra nhìn không thấy trở ngại mặt. Nếu là không có này cản trở, Tần Sĩ Ngọc muốn mình tuyệt đối sẽ bị đẩy ra cách xa vạn dặm a Tần Sĩ Ngọc lúc này mười phần không dễ chịu, bởi vì lực đạo quá lớn, hắn lại không có phòng bị, cả khuôn mặt đều dán tại mặt. Cái loại cảm giác này, như là mặt bị đè ép tại pha lê. Ta nói, Hòa Phương Minh, ngươi không thể sớm cho hỏi. Để ta chuyển cái người đeo tựa ở mặt dễ chịu một chút cũng được. Tần Sĩ Ngọc miệng bị chen lấn lời nói đều nói không lưu loát xin lỗi, ta muốn thành công. Hỏa Phượng miệng lộ ra không che giấu được vui sướng. ngàn năm loại kia biệt khuất cảm giác cuối cùng không có, nó rốt cục muốn nhất bản thành công nhất phi trùng tiên. Hỏa Phượng tin tưởng, tại chính mình một lần cuối cùng nhất bản sau khi thành công, lúc trước cái kia cùng mình chia đều thu sắc ra hỏa tuyệt đối sẽ không lại là đối thủ của mình, mà chính mình ngàn năm chịu khổ cùng ái thê thủ cũng có thể cùng nhau báo. chín thành, chín thành rưỡi, chín thành chín. Hỏa Phượng khoảng cách nhất bản thành công sau cùng cực hạn chỉ kém như vậy một chút điểm, mà lúc này đây toàn bộ không gian cũng là đột nhiên chấn động. ông trùm quanh cái kia cái gọi là ngọn núi tất cả đều không thấy, trừ Hỏa Phượng thân phát ra quang mang trùm quanh là một mảnh bóng tối vô tận. Ngọn núi mặc dù không có, bất quá tần sĩ ngọc trước mặt trở ngại vẫn còn ở đó. Theo lần này chấn động phía sau áp lực đột nhiên ít đi một chút, tần sĩ ngọc cũng là vội vàng mượn cơ hội xoay người lại. Phi, tần sĩ ngọc gắt một cái, răng đều cho miệng môi ép đổ máu. Chỉ là hòa Điểu, ngươi ngu xuẩn mất khuôn ngàn năm, như thế nào? Kết quả là không vẫn như cũng là thành sao? Một thanh âm truyền đến, tần sĩ ngọc nghe xong lập tức minh bạch. La Minh Phách Vương, ngươi, ngươi, ngươi mơ tưởng là được. Hỏa Phượng giận dữ hét Theo ta được biết, phượng hoàng niết bàn, trừ ngoại lực phá hư, chính mình là không thể chủ động dừng lại. Cảm ơn, cảm ơn ngươi niết bàn chi hỏa. Lúc này, minh pháp vương hiển thân. Bất quá cũng không phải là trước đó như vậy, mà là biến thành trăm triệu thân. Tại bên trong vùng không gian này, minh pháp vương tựa hồ đã biến thành nơi này chỗ thể. Còn nói ngươi không phải cùng bọn hắn cùng một bọn. Ta là liệu đến ngọc thạch câu phần phải báo cái này đại thủ. Ta giết không được người kia, phải thiêu chết ngươi. Nói chuyện, vẫn là hỏa luân hình thái hỏa phượng trực tiếp chuyển hướng tần sĩ ngọc. Không, không, không phải như thế. Ta không phải. Tần sĩ Ngọc lời còn chưa nói hết, liền bị hỏa phượng nghiết bản chi hỏa thôn phệ. FTO, quy một chương 285, nghiết bản chi hỏa. Chẳng lẽ? Thật muốn hồn phi phách tán hôi phi yên gì à? Tại cuối cùng, tần sĩ Ngọc tại trước mặt một người một thú cả hai trên người thấy được sáu loại ánh mắt. Minh Pháp Vương, kinh ngạc, tức giận, sợ hãi. Hỏa phượng, phẫn nộ, cảm kích, tiêu tan. Thật mẹ nó không phải ta. Tần sĩ Ngọc cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói ra một câu như vậy, sau đó liền không còn có ý thức đúng vậy sắp đột phá 10 chuyện nhất bàn hỏa phượng một kích mạnh nhất loại kia lực trùng kích thậm chí đã để tần sĩ ngọc hít thở không thông hắn sở dĩ còn có thể mở to mắt cũng là bởi vì con mắt trước đó chính là mở ra tại cường đại phong áp phía dưới hắn muốn nhắm mắt đều là việc khó linh lung tháp tầng thứ 6, ba biến 18 pháp vương kim linh chỗ bởi vì tần sĩ ngọc sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp cho nên tam hổ đám người tất cả đều canh giữ ở tần sĩ ngọc trước mặt ừm đúng lúc này tần thắng lợi sững sờ thế nào đại ca tần thắng quân vội vàng hỏi ta làm sao cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hỏa thuộc tính ba độ đâu đại hổ nói là sĩ Ngọc. Lúc này, Kim Linh lần nữa đình chỉ trong miệng đọc diễn cảm mở hai mắt ra. Cái gì? Là sĩ Ngọc. Tất cả mọi người là vừa mừng vừa sợ. Trở về, tất cả đều trở về." Kim Linh nói. Mặc dù giờ này khắp này Kim Linh vẫn là một bộ Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương dáng vẻ, thế nhưng là nàng trong hai con ngươi không bình tĩnh đã đủ để cho thấy nội tâm của nàng ba động. "Cái gì trở về rồi? Ngươi ngược lại là nói a?" Tần Thắng Lợi có chút gấp. "Linh hồn, sinh mệnh lực, nội lực, khí tức đều tại từng chút từng chút khôi phục, chỉ là..." Kim Linh muốn nói lại thôi. "Chỉ là cái gì?" Tần Thắng Bình cũng gấp, hỏi hướng Tẩu Phu nhân. Chỉ là ta cũng không biết vì cái gì, Sĩ Ngọc vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại à? Nói xong, Kim Linh hai mắt cũng ngập nước. Đúng vậy à, vừa mới tâm tình của mọi người ba động đều rất mãnh liệt, cho nên không có phát hiện. Lúc này ổn định lại tâm thần vừa cảm thụ, Tần Sĩ Ngọc cũng không chính là đã xuống mà. Không gian bên trong hỏa thuộc tính linh khí đang tại hướng Tần Sĩ Ngọc thân thể hội tụ, loại này linh khí ba động cùng tháp tu tại tu luyện lúc sinh ra ba động là đồng dạng đồng dạng. Huyệt Thái Dương cũng nâng lên tới, lồng ngực cùng phần bụng cũng đã có chập trùng. Điều này nói do cái gì? Nói do Tần Sĩ Ngọc đã chân chính sống lại. Mọi người lúc này, thần kim ngọc nói, thế nào tỷ? lúc này, thần giai ngọc hỏi, không phải nói thế nào gọi quan tâm sẽ bị loạn đâu, cũng không phải nói thần kim ngọc cùng thần giai ngọc tỷ hai không quan tâm đệ đệ, mà là cách một đời người quá độ yêu mến đã ảnh hưởng đến lý trí. lúc này ngược lại là người trẻ tuổi tỉnh táo. cái kia, tất nhiên sĩ ngọc đô đã có người sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, có phải là đã nói lên sĩ ngọc không cần lại chết đây? thần kim ngọc hỏi, đúng. lúc này kim linh kim linh rốt cục lấy lại tinh thần, tấn sĩ ngọc thật sống sao? không sai, sống, chết đều sống. Sở dĩ bây giờ còn chưa có tỉnh lại, là bởi vì lúc mới bắt đầu nhất Tần Sĩ Ngọc kinh lịch một phen kỳ diệu đối thoại. Sau đó, chính là bắt đầu tu luyện. Không sai, chính là tu luyện. Ngay tại vừa rồi Hỏa Phượng xung kích Tần Sĩ Ngọc về sau, trong cơ thể hắn cái kia không hề bận tâm nội lực rốt cục có động tĩnh. Hỏa Phượng vực, đó chính là Hỏa Phượng vực. Lúc trước, mặc dù Tần Sĩ Ngọc theo tầng 19 địa ngục rơi xuống đến Hỏa Phượng chỗ thời điểm, từ đầu đến cuối hấp thu trùng quanh nhiệt lượng, mà thực lực cũng là trực tiếp lẻn đến tứ tháp tụ đăng, có thể những này nội lực đều không phải chính hắn tu luyện mà đến, nói trắng ra là đây là hắn tại Hỏa Phượng vực nhặt tiền nghi. Nếu như nói nhân giới cùng minh giới là có khác biệt, như vậy 18 tầng địa ngục cùng 19 tầng địa ngục cũng là có khác biệt, mà phía dưới cùng nhất hỏa phượng vực cùng 19 tầng địa ngục vẫn là có khác biệt, cho nên nói bởi vì một chút chủ quan nhân tố tần Sĩ Ngọc lúc ấy là không cách nào tiến hành tu luyện. Mà tại cuối cùng, Hỏa Phượng cũng là để lại cho tần Sĩ Ngọc mấy lời nói cùng một phen đại kỳ ngộ. Phẫn nộ, cảm kích, tiêu tan, đây là Hỏa Phượng trước khi lâm chung ba loại cảm xúc hoa ánh mắt. Không sai, Hỏa Phượng đã đi, đi tìm hắn ai thê, cũng tới đoàn tụ. Hỏa Phượng phẫn nộ, cũng không phải là bởi vì tần Sĩ Ngọc, mà là bởi vì Minh Pháp Vương xuất hiện. Hoặc là nói cũng là bởi vì tần sĩ ngọc đi, chỉ là bởi vì tần sĩ ngọc thiện lương cùng nội tâm tinh khiết đã động hỏa phượng, minh pháp vương là lợi dụng tần sĩ ngọc đặc điểm lừa gạt lấy hỏa phượng nhất bàn chi hỏa, dùng thần thú linh tính như thế nào lại nhìn không ra đâu. Cho nên nói hỏa phượng vẫn nộ là bởi vì tần sĩ ngọc bị lợi dụng, cảm kích cũng là bởi vì tần sĩ ngọc thể nội địa ngục chi hỏa, địa ngục chi hỏa, trừ có địa hỏa hàng nghĩa bên ngoài, cũng là bởi vì phượng hoàng vẫn lạc, cùng trước khi chết cùng sau khi chết cái tia cột gán niệm biến thành tiêu hận. Vừa mới tần sĩ ngọc dùng tay vớt ve hỏa phượng thời điểm, trên tay là địa ngục chi hỏa. Đốt cho Hỏa Phượng vẫn là địa ngục chi hỏa, Hỏa Phượng như thế nào lại không cảm giác được cái thê hỏa diễm bên trong oán hận đã không thấy đâu. Mặc dù tên là địa ngục chi hỏa, có thể nó sớm đã không còn là lúc trước cái kia tràn đầy oán hận hỏa diễm. Còn nữa, Hỏa Phượng phóng tới Tần Sĩ Ngọc thật ra thì cũng không phải là muốn lấy tính mệnh, tương phản càng là vì thành toàn Tần Sĩ Ngọc, cũng là vì thành toàn mình. Đây chính là vì cái gì tại cuối cùng Hỏa Phượng trong mắt sẽ xuất hiện thoải mái thần sắc, lúc này mới có tại cuối cùng hắn để lại cho Tần Sĩ Ngọc cái kia một phen. Hai tử, ngươi là hảo hải tử. Nếu nói nhân quả nhân quả, thiện nhân diệt quả. Bởi vì ngươi giúp ta cho nên ta phải hồi báo ngươi. Ngươi là một cái thuần khiết thiện lương hải tử, thế nhưng lại bị người xấu lợi dụng. Ta lại làm sao không biết, bọn hắn thật ra thì cũng không phải là không cho ta niết bàn, mà là muốn tại ta niết bàn sắp thành công nháy mắt lấy đi ta niết bàn chi hỏa. Chỉ bất quá đám bọn hắn không hề biết rõ ta đã sương thàn phá. Ngây thơ bọn hắn còn cho rằng là bọn hắn nắm trong tay ta, trên thực tế là ta mỗi lần đều cưỡng ép khống chế chính mình không cho niết bàn chi hỏa xuất hiện mà thôi. Tất nhiên bọn hắn hư hỏng như vậy, muốn lợi dụng thiện lương ngươi lừa gạt lấy ta phượng hoàng chi hỏa. Như vậy ta liền để bọn hắn đạt được tốt. Bất quá là ai lựa gạt này, Niết bàn chi hỏa tự nhiên cũng là muốn cho người nào. Ngươi đừng có cái gì ấy nấy, thật ra thì ta đem Niết bàn chi hỏa cho ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Nay không chỉ có là ta Niết bàn chi hỏa, càng là bao gồm ta toàn bộ. Ta cảm thấy, Ái Thê hết thảy tại trong cơ thể của ngươi, khí tức của nàng có thể khôi phục bình ổn, cũng liền tốt hơn chứng minh ngươi thiện lương cùng tinh khiết. Ngươi cũng không cần tự trách, bởi vì ta cùng Ái Thê tại trong cơ thể của ngươi đoàn tụ. Còn có, thật ra thì làm ngươi nói ra huyền môn hai chữ thời điểm, ta liền đã tin tưởng ngươi, ngươi là Hạo Hải tử. Huyền môn Hạo Hải tử, thông thiên đại lục Hạo Hải tử. Ái thề vẫn lạc chi hỏa tại trong cơ thể của ngươi, ta niết bàn chi hỏa cũng tại trong cơ thể của ngươi. Ta hy vọng, ngươi có thể mang theo vợ chồng chúng ta hai người nhìn thấy thông thiên đại lục tốt đẹp, nhìn thấy huyền môn vu hương, nhìn thấy hết thảy tốt đẹp. Tốt, ta biết trước ngươi bởi vì ta ảnh hưởng đã đạt tới bình cảnh. Không chỉ có như thế, cũng không thể tu luyện đúng không? Đến, liền để ta lại giúp ngươi cuối cùng một chút sức lực một lần hành động xông phá bình cảnh. Mặt khác, vợ chồng chúng ta hai người cùng trong miệng ngươi hỏa ca đều là hảo bằng hữu. Biết rõ ngươi hỏa ca vì cái gì nhiều năm như vậy đều bởi vì không thể tịnh hóa vượng linh sơn cái kia mảnh đất hỏa mà không thể trở về nhà sao? cũng không phải là bởi vì hắn vô năng. phải biết địa hỏa thú căn bản chính là ở chỗ thủ hộ cùng tịnh hóa địa hỏa. đó là bởi vì ngươi hỏa ca hắn đang chờ ta. À. lại nói ta tại trong cơ thể của ngươi cũng cảm thấy lửa nhỏ khí tức đâu. chúng ta rốt cục có thể cùng một chỗ đoàn tụ. dạng này thật rất tốt. ngươi nhất định không để cho chúng ta thất vọng a. thổ địa công công nói qua như vậy. mạnh bà cũng đã nói quỷ sai nói qua. hỏa phượng cũng đã nói. liền ngay cả thập điện diêm vương cũng là như thế. tất cả mọi người nói ra lời giống vậy. FTO quy một chương hai trăm tám mươi phục miễn dịch hỏa dịch. nghiệt bản chi hỏa lại sinh mệnh chi hỏa. Màu sắc là sinh cơ bừng bừng xanh, thập đại thiên hỏa một trong, xếp hạng vị thứ tư. Này nhất bàn chi hỏa mới thật sự là trên ý nghĩa phượng hoàng chi hỏa, phượng linh vùng núi hỏa chi bên trong địa ngục chi hỏa mặc dù cũng có chứa phượng hoàng khí tức, có thể cái kia lại là dùng mặt trái năng lượng là chủ lưu, nếu không cũng không thể ở thập đại thiên hỏa cuối cùng vị phượng hoàng nhất bàn về sau, chẳng những có thể dùng tăng tiến tu vi, càng là có thể kéo dài sinh mệnh, mà đây cũng là có thể trăm phần trăm thành công. Nhưng là người có được nhất bản chi hỏa về sau lại không phải cái dạng này, dù sao người không phải phượng hoàng, lại một cái cũng cần tuân theo thế giới này pháp tắc không phải nếu là đạt được nhất bản chi hỏa người đều có thể vô hạn nhất bản cái kia còn làm sao cùng thế lực đối địch vui sướng chơi đùa. bất quá có một chút có được nhất bản chi hỏa nhân loại, mặc dù không thể như là phượng hoàng như vậy lần nào cũng đúng nhất bản, nhưng lại có được một lần nhất bản năng lực, đây cũng là nó có thể ở tứ đại thiên hỏa vị thứ tư hai cái cực kỳ trọng yếu nghịch thiên điều kiện một trong. nhưng là hỏa phượng cũng nói cho tần sĩ ngọc, phượng hoàng mỗi lần nhất bản chính mình là tâm lý nắm chắc, nói trắng ra là nhất bản chính là phượng hoàng đột phá bình cảnh thời điểm, mà cũng không phải là như là trong truyền thuyết như vậy bị người khô chết còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xung tới. Nếu thật là như vậy, ái thê của mình cũng sẽ không vấn lạc. Mà có được Niết Bàn Chi Hỏa Tần Sĩ Ngọc đích thật là cũng có được một lần có thể niết bàn cơ hội xuống lại, nhưng là cơ hội này là cái gì liền ngay cả hỏa Phượng chính mình cũng không biết. Vẫn là câu cách mục kia, hết thệ đều muốn ngẫu nhiên duyên. Bất quá Niết Bàn Chi Hỏa trừ này hư vô mở mịt cái gọi là niết bàn maính lưới bên ngoài, còn có cái thứ hai khiến cho nó có thể tại thập đại thiên hỏa bên trong xếp hạng thứ tư nghịch thiên năng lực. Đó chính là khôi phục, hết thệ khôi phục. Vừa mới Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương nói qua, Tần Sĩ Ngọc trở về. Linh hồn, sinh mệnh lực, nội lực Khi tất tất cả đều trở về, mà Niết bàn chi hỏa có thể khôi phục cũng chính là đây hết thảy. Có lẽ, tại một ít trên ý nghĩa, Niết bàn chi hỏa điểm mạnh chính là thể hiện tại nơi này đi, mà cũng không phải là chân chính dục hỏa chúng sinh. Cái này không tệ, còn muốn cái gì sẽ đạt?" Tần Sĩ Ngọc Kinh hì nói. "Đúng vậy à, linh hồn, sinh mệnh lực, nội lực, chỉ cần không phải toàn bộ hao hết, cái kia tháp tu là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cho dù cực kỳ suy yếu hoặc là sắp gặp tử vong đi, cũng là còn có một chút hy vọng sống. Chỉ cần có cao nhân tại, tất nhiên có thể cứu trở về. Đằng sau cần cũng chính là khôi phục mà thôi." bất quá tiêu hao càng lớn cái kia cần thời gian cùng tài nguyên tự nhiên cũng liền càng lớn, mà có nhất bàn chi hỏa về sau, những này liền tất cả đều không là vấn đề cũng không cần. nói câu khó nghe chút, liền để tần sĩ ngọc lại trở lại mấy năm trước, cái hót tử lại chúng vào gia đình thúc tuổi trói một cái, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không ngậm cụ tỏi. nhất bàn chi hỏa chính là vì cái gì linh lung tháp 6 tầng tần sĩ ngọc hết thảy đều trở về nguyên nhân căn bản. người sống tự nhiên cũng liền không đổi, kim linh cũng không còn vì mình chất nhi tụ kinh, hoặc hứa linh lung tháp tụng kinh hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút không biết tác dụng gì, bất quá thế nhân đều biết không đáng tin cậy tỷ lệ vẫn là rất lớn. Có người nói tụng kinh là vì cho một người chết ăn ủi, cũng hoặc là nói là cho người sống một cái ăn ủi. Dù sao, tại tinh thần lực ảnh hưởng phương diện linh lung tháp vẫn là có nhất định tạo nghệ. Lúc này Tần Sĩ Ngọc chuyện gì cũng không có, cũng liền không cần lại tụng kinh. Cũng không phải nói người sống đến đây liền không cần ăn ủi, mà là bởi vì Tần Sĩ Ngọc quanh thân hỏa thuộc tính sóng linh khí để mọi người biết rõ hắn đang tu luyện, cũng chính là đang bế quan à, này lại lại nhảy lại nhảy lại nhảy đọc một trận, có thể hay không ăn ủi không biết, vạn nhất không hợp phách không cùng tiết tấu tinh thần ba đọc ảnh hưởng đến bế quan bên trong Tần Sĩ Ngọc vậy coi như được không bù mất. Chưa chừng, nghiêm trọng nhất còn được tới một cái tàu hỏa nhập ma cũng có nói, lại nói tần sĩ ngọc lập tức tu vi, làm hắn đạt được nhất bản chi hỏa về sau, bản thân hắn chân chính thực lực cũng rốt cục thể hiện ra ngoài, vẫn là bốn ngũ tháp điện A. Đúng vậy, trước đó tứ tháp cửu đăng kia là hỏa phượng vực, cũng không phải là tại nhân giới, cũng càng không phải tần sĩ ngọc vực. Hỏa phượng đã không tại, vực cũng liền không có. Tại một cái đã không tồn tại địa phương nhặt được tiện nghi, những này trăng trong nước hoa trong gương tự nhiên cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ biến mất. Bất quá này đều không phải sự tình à? Hỏa phượng mạnh hơn, một thân hỏa thuộc tính linh khí có thể theo kịp nhất bản chi hỏa sao? Đáp án là khẳng định, đương nhiên là không thể. Nếu như có thể phượng hoàng còn biết cái giá bàn, cường hạn đến cực hạn biết bản chi hỏa đều bị tần sĩ ngọc cho thu, thực lực tăng trưởng còn có thể nhỏ sao? Tại biết bản chi hỏa cường hãn năng lượng phía dưới, tần sĩ ngọc thực lực từng chút từng chút tăng trưởng. Không sai, chính là từng chút từng chút. Đây cũng là hỏa phượng hai báo ân. Hỏa phượng không chỉ là đem chính mình biết bản chi hỏa cho tần sĩ ngọc, càng là ở trong đó gia nhập công chế của mình. Nếu như nói phần phật lập tức đem cái gì đều cho tần sĩ ngọc, cái kia tần sĩ ngọc trực tiếp bị đẩy lên ngũ tháp thậm chí lục tháp đều nói không chừng. Chẳng qua nếu như bởi như vậy chỉ sợ tần sĩ ngọc muốn đột phá thất tháp cũng chính là tháp tu cái thứ hai đại bình cảnh cũng khó khăn bởi vì hắn căn cơ đã bởi vì ngoại lực mà phù phiếm cho dù là có thể miễn cưỡng đột phá thất tháp về sau tu luyện cũng sẽ một đường long đong tu vi cũng sẽ khó mà tiến thêm bởi như vậy tần sĩ ngọc còn muốn leo lên hốc cựu tháp vậy liền thật có thể nói là là khó như lên trời những này hỏa phượng đã sớm thay tần sĩ ngọc nghĩ kỹ cho nên nói lần này nhất bản chi hỏa mang cho tần sĩ ngọc cũng vẹn vẹn tứ tháp cựu đang chín tu vi mà còn suất lại đại bộ phận tất cả đều xem như tần sĩ ngọc hết thảy trở về tiền vốn còn lại một phần nhỏ đã tản mát tại tần sĩ ngọc toàn thân kỳ kinh bát mạch. Mặc dù lập tức cũng không thể mang cho tần sĩ ngọc cái gì quá nhiều trực tiếp chỗ tốt, thế nhưng là ngày sau đối với phương diện tu luyện trợ giúp cũng liền không cần nói đến lời. Đáng nhắc tới chính là, Hỏa Phượng quả nhiên là đủ nghĩa khí a. Vừa báo ân, liều mình đưa ra niết bàn chi hỏa. Hai báo ân, bỏ đi năng lượng bên trong phù phiếm, bảo đảm tần sĩ ngọc ngũ tháp trước đó vững chắc, càng làm cho tần sĩ ngọc chúng sinh. Những này liền kết thúc rồi ạ. Đương nhiên không. Hỏa Phượng còn có ba báo ân, đó chính là lợi dụng chính mình pháp môn đem tần sĩ ngọc thể nội còn thừa lại một nửa chí dương chi khí đều cùng tần sĩ ngọc dung hợp. Này năm thành trí dương chi khí tại hỏa phượng trợ rút xuống cũng không phải là hiệu quả giảm phân nữa, ngược lại càng là bị cho tần sĩ ngọc một hạng vĩnh cửu năng lực, đó chính là miễn dịch hỏa dịch. lần này tần sĩ ngọc thật có thể nói là là thua thiệt lớn. đối nội mà nói, chính mình đạt được nhất bàn chi hỏa, tại nhân giới mất đi hết thảy cũng tất cả đều trở về, không chỉ có đạt được nghịch thiên năng lực khôi phục, càng là có được biến thái miễn dịch hỏa dịch, thực lực cũng là trực tiếp liền bị đẩy lên tứ tháp cửu đan chín. đối ngoại, tần sĩ ngọc đệ biệt khuất hơn ngàn năm hỏa phượng đạt được tiêu tan, không gần như chỉ ở cuối cùng cùng linh lung tháp đối kháng bên trong lấy được so ra mà nói thắng lợi càng là tại trong cơ thể của mình cùng mình ái thê gặp lại vì để cho hai vợ chồng này có thể vĩnh viễn cùng một chỗ tần sĩ ngọc đem nhất bàn chi hỏa đặt ở bản mệnh bảo tháp tầng thứ hai làm tần sĩ ngọc bản mệnh bảo tháp tầng hai cửa sổ sáng lên lục quang thời điểm một tầng cái kia tử sắc địa ngục chi hỏa vậy mà thật cùng với hố động đã từng cái kia nhìn qua có một ít yêu dị tử sắc lúc này cũng vậy mà trở nên u nu fto quy một chương 287, hãy trả đi bên này tần sĩ ngọc tình trạng là càng ngày càng tốt có thể minh giới minh pháp vương lại là có chút không tốt lắm hơn ngàn năm thất bại trong căn tức một vị thánh vương nói đệ tử đáng chết Minh pháp vương phân thân nói, ngươi thiếu cùng ta nói chết, ngươi là muốn đi cực lạc hưởng phúc sao? đệ tử chết không dám, đệ tử chết không dám, sáng pháp vương đạo, tốt, không cần lại làm khó hắn. Lúc này, đại thánh vương chậm rãi nói, có thể, thế nhưng là này hơn ngàn năm thời gian, ta đều nói thấy được hắn tốt, mà lại hôm nay ta lại mở mắt nhìn một lần, hậu quả có chút lệnh người không tưởng tượng được nha. Rất hiển nhiên, đại thánh vương hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Ồ, mời đại thánh vương chỉ thị. Ngày đó, ta vẹn vẹn thấy được hắn sẽ mang lại cho chúng ta linh lung tháp hy vọng, mà lần này nha, thế nào? ta thấy được chúng ta linh lung tháp tại thông thiên đại lục triệt để vững chắc. đúng vậy, mặc dù vững chắc vẹn vẹn chỉ có hai chữ, thế nhưng là tại linh lung tháp bên trong, tất cả pháp vương cùng thánh vương đều hiểu rất rõ điều này đại biểu lấy cái gì. linh lung tháp ổn định sao? có lẽ vậy, tại thông thiên đại lục, không tính cái gọi là dương nghiệt, không tính một chút so ra mà nói rất nhỏ thế lực, trừ hắn linh lung tháp bên ngoài thế nhưng là còn có hai đại nhà đâu. hỏa phượng vực là linh lung tháp, mà viêm long vực lại là thông thiên giáo. thậm chí, hai phe ăn y đến nước giếng không phạm nước sông trình độ. đây cũng là vì cái gì tại hỏa phượng vực không nhìn thấy thông thiên giáo giáo chúng nguyên nhân căn bản mà tại viêm long vực cũng là như thế. thế nhưng là vô luận là linh lung tháp vẫn là thông thiên linh giáo, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, ai cũng không đốc, gia đình thông thiên linh lung tháp mới là thông thiên đại lục chân chính lao đại, hoặc là nói là chủ nhân đi. tháp chúng đông đảo cao thủ cùng trong ngoài ngũ đại kỵ sĩ đoàn chức không nói, vẹn vẹn là thiên hạ năm thành binh mã liền đầy đủ nói rõ hết thảy. mặc dù thông thiên linh lung tháp thành lập linh lung tháp cùng thông thiên giáo đều bỏ khá nhiều công sức, thế nhưng là bọn hắn ai cũng rõ ràng, nếu như nói chân chính và tay, vẫn là gia đình cánh tay hô. gia đình vì cái gì lấy tên gọi thông thiên linh lung tháp? mỹ danh nói nói là không quên hai nhà hỗ trợ nhưng trên thực tế đâu chính là nói cho hai nhà ta mới là lão đại đối với thông thiên linh lung tháp mà nói có lẽ là bởi vì hiện tại thời gian còn chưa đủ thành thủ nếu như thời cơ một điểm thành thủ như vậy thông thiên đại lục tuyệt đối sẽ nhấc lên một cơn báo táp to lớn mà cái này phong bạo danh tự cũng mười phần đơn giản có thể gọi thanh trạng cũng có thể gọi tẩy bài dù sao chính là bài trừ đối lập ý tứ đại thánh vương một câu qua đi cả sảnh đường lặng ngắt như tờ yên tĩnh đến thậm chí có thể nghe được mọi người hô hấp nơi này là chỗ nào a nơi này là linh lung tháp tầng thứ bảy là linh lung tháp tầng cao nhất là tất cả thánh vương vị trí Thánh Vương là cái gì tâm tính? Có thể hô hấp rồn dập sao? Có lẽ vậy, nhưng cũng phải có đầy đủ kinh hỉ mới được. Nha. Cả sành đường lớn tiếng khen hay cùng jeo họ. Các ngươi a, tâm cảnh tu luyện còn chưa đủ a ah, ha ah, ah. ha. Đại Thánh Vương ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể chính mình lại nhịn cười không được. Thật là quá tốt rồi. Minh Pháp Vương nói lên từ đáy lòng. Ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này, Đại Thánh Vương khôi phục bình tĩnh nhìn về phía Minh Pháp Vương. đệ tử biết tội. Vốn là cung cung kính kính vì trên mặt đất Minh Pháp Vương lại lần nữa sửa sang lại một cái tư thế của mình. Ngất bàn chi hỏa mất đi. Lúc này ngươi thất trách là tội, là ngươi qua. Mà để Tần Sĩ Ngọc, một vị có thể mang theo linh lung tháp chân chính đi hướng ổn định người đạt được, cái này lại vừa vặn là ngươi công lao, có lẽ đây cũng là ngươi một phen cơ duyên đi. Cho nên nói, lần này công tội bù nhau, ngươi cũng không cần nhận trừng phạt. Nếu như trong lòng bản văn, bên kia tại mình Giới xem trọng hết thảy là đủ. Nếu như tâm phiền ý loạn, như vậy liền nhiều tại tu luyện tâm cảnh phương diện hạ hạ công phu đi. Đại Thánh Vương gật đầu nói. Tạ ơn Đại Thánh Vương. Minh Pháp Vương ba ba ba dập đầu ba cái mà hậu thân ảnh mở đi phân thân tán đi. Hy vọng trên đường không cần xảy ra chuyện gì mới tốt ta. Một vị Thánh Vương nói nếu như sẽ, ta cũng sẽ không nhìn thấy linh lung tháp chân chính ổn định ngày đó. đi, đại thánh vương, đi đâu? một vị khác thánh vương hỏi. hôm nay khí trời tốt, tâm tình thật tốt. chúng ta đi thâm sơn hấp thụ nhiều một chút thiên địa linh khí. hôm nay ta muốn đích thân vị trừ vị hái trả. đại thánh vương nói. không dám. không dám. một vị thánh vương nói. có cái gì có dám hay không? các ngươi muốn qua ta tự tay hái trả qua đi không phải đều khen không dứt miệng sao? ta nói với các ngươi lời nói thật. hái trả là môn học vấn. đều nói cao thủ tại dân gian, cho nên ta cũng không dám vọng xuống nói qua. bất quá trong nước hải ngoại đến xem có thể vượt qua ta hẳn là sẽ không vượt qua một tay số lượng." Đại Thánh Vương nói, giơ tay lên đứng lên năm ngón tay. "Rất tốt. Rất tốt. Đúng vậy nha, chúng ta đều nói không thể đánh lừa dối, các ngươi tất nhiên muốn uống ta hái trả vì cái gì không nói sớm. Lại nói khoảng cách lần trước cũng có 50 năm đi." Đại Thánh Vương cảm khái nói, "Là 57 năm." Một vị thánh Vương nói, "Còn nói không dám không dám, đầu năm nay nhớ kỹ ngược lại là rất rõ ràng đấy." Đại Thánh Vương cười nói, nhìn về phía Lục Đạo Pháp Vương, "Sáu đạo, đem ngươi những năm này tự tay chế tác gấm tử sa cùng tử sa chén đều lấy ra đi." Ta gặp ngươi này hơn 50 năm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lấy ra hoàn thiện, có phải là mấy người khổ? Đệ tử chết không dám, Đại Thánh Vương thường xuyên chỉ điểm chúng ta, tâm tính trưởng thành chính là tại rèn vỏ bên trong thể hiện, cho nên đệ tử không hề khổ đâu." Lục Đạo Pháp Vương nói. "Rất tốt, ngươi xem một chút các ngươi, từng cái, nghe xong ta muốn tự tay hái trả đều rằng gì?" Đại Thánh Vương cười nói, nhìn về phía đám người. "Đúng vậy a, chúng ta tu luyện còn chưa đủ a." Đám người cũng cười đáp lại. "Vậy liền theo sáu đạo đến, chúng ta lại đợi thêm 57 năm, chờ các ngươi tâm tính cũng cùng sáu đạo đồng dạng tốt, ta tự tay lại vì các ngươi hái trà." Đại Thánh Vương vẻ mặt thành thật, sau đó vậy mà lại ngồi trở xuống. "Ta đi." Tất cả mọi người cũng không đủ sức tê liệt ngã xuống tại nguyên chỗ, Lục Đạo Pháp Vương càng là có muốn quất chính mình to mồm xúc động. "Ha ha ha ha." Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Thánh Vương cười. "Sáu đạo a, tâm tính quan trọng, thế nhưng là một viên có can đảm chân chính đối mặt có can đảm nói thẳng tâm trọng yếu hơn, người rõ chưa?" "Đệ tử minh bạch." Lục Đạo Pháp Vương vội vàng đứng dậy, cung cung kính kính nói, "Là đệ tử ngu rốt, chỉ sợ lại quá hai cái ba cái thậm chí nhiều hơn 57 năm cũng là khó mà đạt tới Đại Thánh Vương độ cao a ngài là không trung nhìn sâu kiến." mà chúng ta, nhiều nhất cũng chính là đứng tại tháp bên trên, chúng ta là đuổi không kịp ngài độ cao. Lục Đạo Pháp Vương một phen ngược lại là cũng không sai, nếu không gia đình cũng không thể trở thành đại thánh vương làm linh lung tháp chủ. Lục Đạo Pháp Vương này, một cái vỗ nông ngựa đi qua cũng là mười phần thành công, đại thánh vương rất là hữu thụ. Bất quá cái khác thánh vương thế nhưng là thật muốn to mồm hốt chết Lục Đạo Pháp Vương, gia đình cho ngươi một cái 57 năm cũng đủ, ngươi mẹ nó còn tới 2 3 cái còn càng nhiều, muốn chết à ngươi. Ta, đã ngớ như thế ngu rốt, vậy ta hôm nay liền chọn thêm một chút trà, chúng ta tại Thâm Sơn nhiều tu luyện một hồi. Để trà đạo của ta cùng linh khí của thiên địa cùng tới tiêu để cho ngươi sớm khai khiếu a." Đại Thánh Vương nói, xem ra hắn cũng là đang nói đùa đâu. "Ta Đại Thánh Vương." Lục Đạo Pháp Vương lúc này mới kịp phản ứng, xem ra Đại Thánh Vương hôm nay quả nhiên là cao hứng. Nếu như nói mọi người mấy người Đại Thánh Vương trà đạo là chờ 57 năm, vậy lần trước nghe được Đại Thánh Vương nói đùa đều không biết là chuyện từ mấy trăm năm trước. "Ê lên tất cả pháp vương cùng chấp pháp, chúng ta một đạo bế quan đi." Đại Thánh Vương quả nhiên là cao hứng. "Cái kia Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương nàng. Lúc này, Văn Pháp Vương hỏi. Tần Sĩ Ngọc lập tức liền muốn tỉnh, thời gian vẫn là lưu cho nàng cùng nàng người nhà bọn họ đi. "Hùng tri" Đan hóa thập cửu pháp vương tâm tính một số thời khắc liền ngay cả chúng ta thánh vương bên trong đều có người so ra kém. Nang tu luyện chính là thiện cùng công, mà chúng ta cũng bèn bèn tu luyện công mà thôi." Đại thánh vương nói. Sau đó, linh lung thắp dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù là thành không một tòa, thế nhưng là hỏa phượng vực chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một người có can đảm xuống tới. Mà đại thánh vương đi lần này, cũng coi là triệt triệt để để trợ giúp tần sĩ Ngọc vượt qua số mệnh nhân quả đại quan. FTO, Quy một chương 288, phi thần tộc cố nhân đến. Thánh vương chín vị, pháp vương không tính kim linh là 18 vị, chấp pháp là 95 vị. Này mọi người cùng nhau rời đi thật có thể nói là là trùng trùng điệp được à? Ngũ Vương đại lực thần cũng là bởi vì thủ hộ Long Châu đảo, cũng là bởi vì kém chút trở thành Ngũ Vương đại lực thần đệ nhất lực thần nhân từng tâm tính có vấn đề, cho nên mới bị trục xuất linh lung tháp. Cái kia tại tháp thành tu luyện cùng ngoài tháp tu luyện có thể giống nhau sao? Chỉ là Long Châu đảo linh khí có thể có linh lung tháp tháp xuống đủ sao? Cho nên nói, Ngũ Vương đại lực thần mặc dù cho Tần Sĩ Ngọc chế tạo phiền toái không nhỏ, có thể thực lực cũng thật là linh lung tháp kém nhất, nếu như bọn hắn có thể từ đầu đến cuối lưu lại trong tháp tu vi đã sớm vượt qua thất tháp đúng vậy, linh lung thắp tất cả chấp pháp bên trong, thực lực kém nhất cũng là thất tháp à? trước đó cái kia hơn một trăm vị đều là bay lên rồi đi. nương, làm sao đều đi rồi? thần kim ngọc hỏi. xem ra hôm nay đại thánh vương tâm tình không tệ à? kim linh nhẹ gật đầu. ý gì? Tần thắng lợi hỏi. cái hướng kia là mọi người tinh tu phương hướng. nếu như ta không có nghĩ sai, hẳn là đại thánh vương mang theo mọi người đi thâm sơn bế quan. kim linh gật đầu nói. liên đem một tòa tháp liệu cho chúng ta. Tần thắng bân kinh ngạc nói. nay vua vạn là nói rõ đại thánh vương đối với chúng ta một nhà tín nhiệm à, mà lại có người đi, liền có người trở về a. Kim Linh cười nói. Tẩu tẩu, ý gì? Tần Thắng Minh hỏi. Sĩ Ngọc hắn. Hắn trở về. Nói chuyện. Kim Linh vui đến phát khóc. Mọi người cúi đầu xem xét. Tần Sĩ Ngọc mí mắt giật giật. Sau một khắc, vậy mà mở ra. Sĩ Ngọc. Ngươi một nhà khóc thành một đoàn. Quá trình này là tương đối lo lắng, mà lại thời gian cũng thật lâu, liền không làm mảnh thuật. Trừ ba chín tầng, Tần Sĩ Ngọc cũng không có gì không thể nói. Mà quỷ sai trên bản đồ hấp vụ lộ tuyến cũng tốt giải thích. Tần Sĩ Ngọc nói hắn biết mình là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Chất Tử người một nhà tất cả đều vui vẻ, mà nhìn thấy tần sĩ ngọc đã gần như ngũ tháp thực lực càng là mừng vui gấp bội đón khiêng bên trên nở hoa. tiểu tử thúi, ngươi thế nhưng là chúng ta tần gia danh phủ kỳ thực đệ nhất công tử. tam hồ hai vợ chồng đôi nước mắt. phải nói là tần gia, không là long châu đảo đệ nhất cao thủ đi. tần thắng bình cũng xoa xoa nước mắt, vẫn là lao ra tử ánh mắt ta, hắn nói qua, sĩ ngọc chính là chúng ta tần gia hy vọng, thật thực hiện. đáng tiếc cha không có ở đây. tần thắng lợi đầu tiên là sờ lên nước mắt, sau đó khóc lớn. đại hồ này vừa khóc, tất cả mọi người đều khóc. tốt, các ngươi tất cả chờ khóc. Ra ra không tại, không phải còn có nãi nãi nha. Kinh lịch nhiều như vậy, tần sĩ ngọc hiện tại tâm cảnh thật đúng là không phải người bình thường có thể so sánh. Đúng vậy a. Đáng người cảm khái nói. Tần sĩ ngọc nãi nãi, cũng chính là tần đại thị, lão nhân ra tại góa về sau, liền buồi cùng chính mình di mụ đi viêm long vực. Viêm long vực phía đông nam có một hòn đảo nhỏ tên là hải lũ đảo, nơi đó được xưng là thông thiên đại lục thế ngoại đảo nguyên. Không chỉ có thiên địa linh khí đủ, càng là có thể kéo dài tuổi thọ nơi tốt. Thính ra, nãi nãi cũng nhanh đến trưởng hướng chi niên. Mà qua mưu mổ cũng đã qua thai độc chi niên đi. Tấn sĩ ngọc cảm khái nói. Trưởng dưỡng chi niên là 80 tuổi, mà thai độc chi niên chính là 90 tuổi a, hai vị lão nhân nhà đều là 8, 90 tuổi, mà lại mỗi tháng cũng đều là thông qua phương thức đặc thù truyền âm cho trong nhà. Xem ra, Hải Hữu đảo thật không phải chỉ là hư danh. Mấy người có thời gian, vẫn là đem lương tiếp trở về đi." Tam Hổ Tần Thắng cuốn nói. "Tiếp cái gì? Hai vị lão nhân nhà đều bao lớn tuổi rồi, mà lại đã thích ứng hoàn cảnh nơi đây, nếu như muốn nghiệm cũng phải là chúng ta đi. Thế giới bên ngoài có Hải Hữu đảo được không? Các nàng không thể rời đi nơi đó." Đại Hổ Tần Thắng lợi nói. "Cũng đúng, vậy chúng ta cái này đi." Nhị hổ tần thắng bình trong mắt sáng lên. Là cái ý đồ không tồi đâu. Nhị hổ phu nhân trang Vĩ nói. Ba ba ba. Ngay tại mọi người nghiên cứu muốn hay không cùng làm sao đi xem hai vị lão nhân nhà thời điểm, có người gõ cửa. Ai vậy? Đây là tam hóa thập cửu pháp vương gian phòng, đương nhiên muốn Kim Linh trả lời. Xin hỏi, nơi này chính là tam hóa thập cửu pháp vương vị trí sao? Người bên ngoài nói. Đúng vậy. Kim Linh nói. Ta chính là phi thần tộc Cố nhân, có thể hay không tiến đến nói chuyện. Người kia nói. Cố nhân. Kim Linh sướng sở bát thần tộc nàng cho nên người khả năng không nhiều a bất quá sau đó nhẹ gật đầu tiến lên mở cửa bởi vì cái gọi là phía dưới một năm phía trên muối một ngày tần sĩ ngọc là chết tại minh giới cũng kinh lịch nhiều như vậy nhưng cũng không thể bởi vì một mình hắn ảnh hưởng đến linh lung thịnh hội a hôm nay đại thánh vương sở dĩ muốn đi cũng là bởi vì hôm nay chính là linh lung thịnh hội kết thúc thời gian kim linh sở dĩ trực tiếp mở cửa cũng là bởi vì không có cái gì có thể lo lắng nói bừa nơi này là linh lung tháp a nàng kim linh là ai thánh vương phía dưới đệ nhất phật vương nhiều khi thánh vương đều muốn cho nàng mấy phần chút tình bọt ở đây không có bất kỳ người nào có can đảm làm ra bất kính sự tình tới. Hùng chi Kim Linh tu luyện chính là thiện công, một chút phương diện không có cái khác Thánh Vương pháp Vương linh hoạt. Cũng tỷ như nói Lục đạo pháp Vương hứa hẹn Long thần tộc có thể phá giải lại không tiếp thụ trưởng phạt sự tình, điểm này Kim Linh chính là làm không được. Mà nàng tam hóa thiện công, thế nhưng là ngay cả Bát thần tộc tộc trưởng đều có thể giáo hóa. Vừa vào linh lung tháp, xử thế như hoa sen. Nếu dám hoen ố bùn, pháp Vương đến giáo hóa. Đây chính là linh lung tháp trong ngoài dùng để hình dung tam hóa thập cửu pháp Vương. Đây cũng là vì cái gì tam hóa thập cửu pháp Vương như thế như bức nguyên nhân căn bản. Kim Linh mở cửa tiến đến một vị xinh đẹp thanh niên, đúng vậy a, chính tần sĩ ngọc đều ngây ngẩn cả người. ngày bình thường hắn tổng nói đùa, nói không có gặp được so với mình còn muốn anh tuấn xoáy khí người. lúc này tốt, gặp, ngươi là, kim linh tinh ngạc nói, ngươi. lúc này tam hổ tần thắng quân cùng phu nhân triển hoa bất chi bất giác đi tới, các ngươi nhận biết? kim linh tinh ngạc nói, không có, bất quá làm sao lại cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu? hai vợ chồng nói, thật ra thì hôm nay đến trừ là bái phỏng đại danh đỉnh đỉnh tam hóa thập cửu pháp vương bên ngoài chính là vì cho vị này sĩ ngọc huynh đệ mang hộ cái lời nói mọi người cho ta một chút xíu thời gian liền tốt người tới nói bằng chứng ấy tuổi bất phàm như thế dung mạo ngươi hẳn là tại phi thần tộc bị xem như là đời tiếp theo tộc trưởng ngồi dưỡng phi thiên hảo a kim linh nói ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ta tại thực tình đối đãi các ngươi nhất là vị này sĩ ngọc huynh đệ phi thiên hảo nói là nhìn chúng ta đại đường vẫn là nhìn chúng ta tại linh lung tháp thân phận. vẫn là của ta tương lai đâu xoáy ca tần sĩ ngọc cười nói đều có đi bất quá có một chút người chưa hề nói đúng Phi Thiên Hào lắc đầu. Là cái gì? Tần Sĩ ngước hỏi. Là cái gì không trọng yếu? Trọng yếu là ta phía dưới. Ngươi rất ưu tú, trước nay chưa từng có ưu tú. Thế nhưng là có một chút. Cho dù là một đời quân vương, hoặc là thiên hạ đệ nhất cao thủ, hắn cũng có tuổi thơ, cũng có tay không đỏ sức gà chi lực, cũng có tại quân lâm thiên hạ hoặc là cười nhìn phong vân trước đó không bằng người thời điểm. Tay cao chịu gió lớn, ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Ghi nhớ, tại ngươi không có cùng mạnh nhất người kia vật tay lực lượng trước đó, tận nhận mới là trọng yếu nhất, cũng chính là linh lung tháp cái gọi là tâm cảnh tu luyện. Liên như là là chợ đen bên trong làm lấy những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng mua bán người đồng dạng, có chút tiền là có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu." Phi Thiên Hào nói. "Giải thích thế nào?" Tần Sĩ Ngọc trong mắt sáng lên. "Được thấp. Phi Thiên Hào đi vào bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. "Ta chờ ngươi, không để cho chúng ta thất vọng a." "Cái gì?" Nghe được câu này quen thuộc lời nói, Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Còn có, ta không gọi Phi Thiên Hào, hoặc là nói ta còn có một cái tên khác." Ngoài cửa sổ, nên đi đều đi. Đại Thánh Vương đám người vừa đi thật ra thì cũng tương đương với hạ lệnh chủ khách lúc này bắt thần tộc cuối cùng xuất phát cũng đã biến thành một điểm đen vậy ngươi kêu cái gì tần sĩ ngọc nói giai hảo lưu lại hai chữ phi thiên hảo lóe lên đã không thấy tăm hơi phi thần tộc chơi chính là tốc độ hắn theo cửa sổ bay ra ngoài về sau thậm chí ngay cả điểm đen cũng không có xuất hiện liền biến mất không thấy là hắn lúc này tam hổ tần thắng quân cùng phu nhân triển hoa lập tức sướng sở ngay tại chỗ fto quy 1 chương 289, thần giai hảo giai hảo đại hổ cùng nhị hổ ca 2 ngay nói nếu mày sau đó hai người lướt nhau lỡ nhau nhẹ gật đầu giai hảo Tần sĩ Ngọc cũng sướng sở, nhìn về phía mình đại ca. Ca, ngươi là Giai Ngọc, hắn là Giai Hảo, Giai Hảo là ai? Này Giai Hảo, Giai Hảo, có chút quân hay, không nhớ nổi đâu. Nương, là nhà ta bà còn xa sao? Không thể a, chúng ta đời này không đi ra phả á. Tần Giai Ngọc cũng có chút mê mang. Là, là Giai Hảo. Hai anh em không biết chuyện gì xảy ra, đại tỷ Tần Kim Ngọc một đôi mắt to thế nhưng là rơi nước mắt. Thì, ngươi biết hắn là ai? Tần sĩ Ngọc nhìn về phía Tần Kim Ngọc Ai? Ta đến nói đi triển hoa than nhẹ một tiếng mất nước mắt tam hổ tần thắng quân thì là không nói một lời tam thẩm vẫn là ta tới đi thần kim ngọc lắc đầu nói sau đó tần kim ngọc nói ra một chuyện hơn 20 năm đều không có tại tần gia nhắc lên sự tình đến này nhắc lên cũng là để tần sĩ ngọc triệt để nương ẩn 22 năm trước trong vòng nửa năm tần gia tuần tự phát sinh hai chuyện cũng là làm cho tất cả mọi người tất cả đều kinh lịch lưa thích vân tiêu cùng đau lòng nước gốc tam hổ vợ chồng thật ra thì còn có một đứa bé nam hải cũng chính là sinh ở 22 năm trước đứa nhỏ này dáng sinh cũng là vì tần gia tăng lên cực lớn hỷ khí Dù sao trong nhà thêm nam đinh thế nhưng là biểu thị gia tộc thịnh vượng ý tứ. Ngày đó, lão gia chủ tần vạn năm vậy mà lần thứ nhất cao điệu đến đem khai lăng thành tần gia tất cả chợ phiên tất cả đều răng đèn kết hoa trình độ. Thế nhưng là vị này hài tử cho tần gia mang tới vui sướng tại ngày thứ hai liền bị đánh vỡ. Đều nói hài tử vừa mới ra đời thời điểm trên người tràn đầy nếp vốn, giống như khỉ nhỏ đồng dạng. Thế nhưng là vị này nam hài liền không giống, giữa chán đầy đạn, hai mắt thật to, dùng lão nhân nhảm mà nói chính là trước có cái chán sau có thía. Đây là hải tử tương lai thông minh biểu tượng, cũng là một loại may mắn cùng nhau vừa mới ra đời anh hài liền như thế xinh đẹp, cái kia trưởng thành còn được sao? thế nhưng là hài tử vừa mới ra đời không lâu liền không lý do sinh bệnh, đừng nói là tần gia năng lực, dùng lao gia chủ giao thiệp, chính là long châu đào tốt nhất lao lang trùng cũng vô pháp chẩn đoán được đến cùng là xảy ra vấn đề gì. cuối cùng trong nhà chỉ có thể là mỗi ngày ôm hài tử tại tần phủ cửa, bởi vì cửa nhân khí tràn đầy, dương khí sung túc, cũng là hy vọng có thể để hài tử chậm rãi tốt. vừa lúc hài tử ra đời ngày thứ 10 thời điểm, một vị linh lung tháp ngoài tháp khổ hình dạng đi bộ đến khai lan thành, nhìn thấy tại cửa ra vào phơi nắng hải nhi chết cũng là sương sờ, tốt xinh đẹp hải tử a. Đây là vị kia khổ hành giả cho đánh giá, thế nhưng là sau đó liền lông mày chính là nhũ một cái, thế nhưng là đại sư phụ giúp đỡ chú đi. Triển Hoa nói, bởi vì cái gọi là là có bệnh loạn chạy chữa, mặc dù trước mặt vị này là khổ hành giả, cũng có chút quần áo tả tơi dáng vẻ, thế nhưng là coi cực kỳ ánh mắt trong suốt tuyệt đối không phải hạng người bình thường. đứa nhỏ này sinh ra liền chú định trong số mệnh không tầm thường a. Hắn chính là ta linh lung tiên tổ tới tọa kỵ chuyển thế, nếu như có thể lưu tại thế gian tất nhiên sẽ có một phen kinh thiên động địa xem như. Khổ hành giả nói, sau đó lại là lắc đầu, thế nhưng là. Tiên tổ tọa kỵ như thế nào lại ở đây phơi nắng đâu? Xin hỏi, hai tử có phải là tình trạng không tốt lắm? Đúng vậy, thật ra thì khổ hành giả hỏi cũng là dư thừa. Con nhà ai ngày thường thật xinh đẹp lại to mày hai mắt nhắm nghiền. Lỡ nhiên mở to mắt cũng là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chung quanh. Đại sư phụ, vậy phải làm thế nào cho phải a? Triển mang theo tiếng khóc nước nở nói. Ra tu hành còn thấp, bằng không thì cũng không đến mức khổ hạnh. Ta là không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, bất quá quý phủ bên trong nhưng có đại hiền ở, các ngươi vì cái gì không tự mình giải quyết đâu? Nói rất lời, khổ hạnh giả liền đi. Triển Hoa vội vàng ôm hài tử trở lại trong phủ, lão gia chủ cũng là vội vàng cho bọn hắn mạch này, người mở một cái khẩn cấp gia đình hội nghị. Triển Hoa đem khổ hành giả một chữ không lọc nói một lần, sau khi nói xong Kim Linh lông mày cũng là nhíu lại. Này Linh Lung hai chữ, chữ Linh Lung tháp đó chính là Thông Thiên Linh Lung Tháp. Thế nhưng là, một vị khổ hành giả như thế nào lại nói ra thế lực khác danh tự đâu? Sau đó, Kim Linh cẩn thận nhìn chằm chằm hai tử nhìn hồi lâu, đột nhiên đột nhiên thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ. Phi thần tộc đời thứ nhất tộc trưởng, đó chính là Linh Lung Tháp một vị tổ thần tọa kỵ a chẳng lẽ nói, đứa nhỏ này là phi thần tộc người nhậm chức đầu tiên tộc trưởng chuyển thế hay sao? nếu như là như vậy đứa nhỏ này lưu tại thế gian khả năng cũng quá nhỏ tổ thần tôn nghiêm không thể xâm phạm gia đình tọa kỵ đó cũng là thần cấp tồn tại ta cái này đứng dậy tiến về linh lung tháp kim linh không nói hai lời trực tiếp liền đi kim linh sau khi đi tận phủ trên dưới cũng là vừa buồn vừa vui vui là bởi vì hải tử thân thế cũng là bởi vì kim linh mang đến hy vọng lo cũng là bởi vì hải tử thân thế này nếu để cho tổ thần cho lấy đi ai cũng vô năng không có lực lượng tần kim ngọc là một cái cơ linh cô đơn thấy tất cả mọi người giàu dĩ không vui cũng là nghĩ biện pháp làm dịu bầu không khí mọi người yên tâm Nương lần này nhất định sẽ mang cho Đệ Đệ hy vọng. Thần Kim Ngọc lòng tin tràn đầy địa đạo. Một tiếng này Đệ Đệ kêu đi ra, mọi người cũng là lấy lại tinh thần, bởi vì từ đầu đến cuối nhớ Hải Tử thân thể, danh tự này thế nhưng là từ đầu đến cuối đều không có cho lấy đâu. Tất nhiên Hải Tử sinh ra liền bất phàm, cái kia cũng không muốn đi ra phụ. Cuối cùng, vẫn là làm tỉ tỉ Tần Kim Ngọc cho Đệ Đệ lấy danh tự. Tần Gia Hảo, tốt là tốt ý tứ, cũng cùng nhà, ngụ ý Hải Tử là trong nhà tự hào hắn cùng Tần Gia đều sẽ càng ngày càng tốt. Sau 10 ngày, ngay tại Tần Gia Hảo càng ngày càng không tốt thời điểm Linh Lung Tháp người đến. Một vị cao thâm mặt chắc người trẻ tuổi đưa tới một cái túi đỏ nhỏ, nói là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Sở Xin, mệnh chính mình đưa tới, cũng nói cho Tần phủ bên trong người cái này cái túi tại Hải Tử Trưởng thành trước đó nhất định phải thời khắc không thể rời khỏi người. Mà thân là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Kim Linh, cũng là bởi vì này tại Linh Lung Tháp bên trong ở một cái chính là ba năm. Mọi người đều biết, nàng là vì cái này lại tốt số lại số khổ tiểu chất tử. Mà theo một khắc kia trở đi, Tần Kim Ngọc cũng liền không thích trong nhà, bắt đầu đi ra ngoài lịch luyện, mà nửa năm sau một lần trở về cũng làm cho Tần phụ quá ớn nhỏ trực tiếp liền bị tức khắc. Tam hổ phu nhân Triển Hoa, nhà mẹ đẻ tại Long Châu đảo phía bắc khoảng cách bờ biển rất gần một hòn đảo nhỏ. Muốn về nhà mẹ đẻ, cần phải đi duy nhất một cái có thể mặc qua cực bắc rừng rậm con đạo, sau đó lên thuyền, nửa ngày liền có thể đến. Tần Kim Ngọc về nhà trước, Triển Hoa mang theo Hải Tử trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Thế nhưng là tại cho Hải Tử tắm rửa thời điểm, Kim Linh để người theo Linh Lung tháp trả lại cái kia túi đỏ nhỏ bị quên ở bên gối. Đây là Tần Kim Ngọc tâm mảnh từ đầu đến cuối nhớ đệ đệ, xem xét Hải Tử cổ trước mặt đỏ túi chết không gặp đội vàng truy vấn. Triển Hoa xem xét lúc này mới phát hiện, thế nhưng là lúc này lại chạy tới Long Châu đảo phương bắc, đánh cực bắc rừng rậm liền trời tối quan đạo có được hay không đi không nói trước. Ngày đó một lần thuyền cũng sớm đã không còn. Đúng vậy, bởi vì hòn đảo nhỏ kia người không nhiều, cho nên thuyền là một ngày một lần. Hôm nay đưa đi, ngày mai trở về, trong trong ngoài ngoài đều là một cái nhà đỏ. Hôm sau trời vừa sáng, Hải Tử đi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lại nát lao ra chủ mạch này tất cả mọi người tâm. Cho đến rất nhiều năm về sau, Tần Kim Ngọc nhớ tới chuyện này đến, cũng sẽ ở trong lòng oán trách Tam Thẩm một phen bất quá vì không ảnh hưởng tâm tình của mọi người chuyện này không còn có người tại tần Phụ nhấc lên là giai hảo thật là giai hảo a triển hoa khóc ròng ròng ta nói hắn làm sao vào cửa sau từ đầu đến cuối không hướng nơi này nhìn một chút xem ra hải tử hay là không có tha thứ chúng ta này làm đại nhân a Ta hổ tần thắng quân cũng là rơi lệ nếu như hắn ca ca không có tha thứ cha mẹ hắn liền sẽ không tới đây cùng ta nói cái kia một phen ta nghĩ ca ca có ý tứ là muốn để ta hảo hảo có giống hết thề cẩn thận không cần không cần giống như hắn nửa đường chết hiểu lại gây cha mẹ thương tâm là thế này phải không Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía mọi người. "Một câu, điểm tỉnh tất cả mọi người. FTO, quy một chương 290, màu đen liệt dương đan. Vô luận hài tử tha thứ hay không, đời này kiếp này còn có thể gặp nhau đây cũng là một phen cơ duyên. Hoặc là nói, là một đoạn vốn cũng không có lại tình. Tần Sĩ Ngọc sở dĩ sẽ trở thành đệ nhất công tử, thật ra thì cũng là bởi vì hắn vị huynh trưởng này. Lúc trước lão gia chủ ở thời điểm, khi thì liền sẽ nói lúc trước cũng là bởi vì chính mình quá mức cao điệu, cho nên đưa tới quá nhiều chú ý, lúc này mới sẽ có hại tử chết hiểu sự tình. Cũng bởi vì cái này" Tần sĩ ngọc dáng sinh thời điểm thậm chí đều có thể dùng lén lút để hình dung ngay lúc đó điệu thấp. Bất quá điệu thấp là điệu thấp, thế nhưng là mọi người đối với tần sĩ ngọc yêu mến cũng không biết lật ra gấp bao nhiêu lần à? Nếu không, hắn này 4 tuổi không đến liền đã thức tỉnh nội lực linh đồng cũng không có khả năng kinh lịch cái kia không chịu nổi vài chục năm. Quan tử như rết con, chính là ý tứ này. lập tức, tần sĩ ngọc một lần nữa sống lại cũng đích thật là một chuyện đại hỉ sự, cho nên cái này phủ đuổi hơn 20 năm chuyện cũ, cũng là lần nữa bị mọi người cưỡng ép che lại. đương nhiên, nói là phong, chỗ nào dễ dàng như vậy à? cho dù là tần sĩ ngọc trong lòng cũng đã một mực nhớ kỹ vị này chỉ gặp mặt qua một lần huy trưởng. tại tương lai không lâu, tần sĩ ngọc sông chư thiên phá bắt thần thời điểm, tần giai hảo cũng là trong bóng tối vì đệ đệ ra không ít lực, không qua hắn thủy trung là có lập trường của mình. hai anh em tại cuối cùng đến cùng là quay về tại tốt vẫn là trở mặt thành thủ, còn muốn ở phía sau văn bên trong lại làm minh thuật. tỷ mị tần sĩ ngọc tại cửa sổ phát hiện có một cây kim sắc lông vũ nằm ở nơi đó, cán trắng cánh vàng, lại không phát sáng. cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới không có người chú ý tới. Mà Tần Sĩ Ngọc thì là bởi vì hơi nhớ nhưng chính mình vị này chỉ gặp qua một mặt huấn trường, này xem xét mới tại dưới bệ cửa mặt thấy được chiếc lông chim này. Cùng với nói nó là kim sắc, chẳng bằng nói là ô kim. Vũ dài 2 mét, rộng một thước. Cái này, Tần Sĩ Ngọc xem xét, này chỗ nào là lông vũ à, này không phải liền là một thanh cự kiếm sao? Này cộc lông chim chính là trôi kiếm à. Cầm lên, cơ cơ lập tức một trận cuồng phong. Cái này, Tần Sĩ Ngọc ngây ngẩn cả người. Chớ có nhìn này kim vũ giống như một khối giường lớn đánh vậy, thế nhưng là lấy đi trong tay nhẹ như không có vật gì mà huy động lên đến càng là so bình thường binh khí tốc độ nhanh phải có mấy lần không ngừng, mà lại coi hai bên tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí à? Theo tâm ý, hai bên vũ nhanh có thể phần có thể đóng, hợp tác vì lưới dao, phần thì làm giang cưa. Ta đến xem. Tam Hổ Tần Thắng Quân biết rõ, đây tuyệt đối là chính mình Đại Nhi tử lưu lại. Thế nhưng là nắm ở trong tay, không có phòng bị Tam Hổ bả vai cũng là chậm xuống. Tại Linh Lung Tháp thời gian bên trong, bởi vì nơi này linh khí sung túc, Tam Hổ đều đột phá tam tháp, dùng hắn hai vạn cân lực đạo vậy mà lại tại không có phòng bị tình huống dưới không có lấy ở. Xí Ngọc, ngươi lại cầm ta xem một chút. Tần Thắng Quân để Kim Vũ một đầu trên mặt đất, cố hết sức đem cộng lồng chim đưa cho Nhi Tử. "Quái." Tần Sĩ Ngọc vào tay về sau cảm giác vậy mà nó so chim nhỏ lồng vũ còn muốn nhẹ đâu. Không chỉ có là nhẹ đã tới chưa cảm giác, này tham gia quân ngũ lơi đao huy động lên đến ch không chút nào ảnh hưởng phát lực đâu. "Xem ra, đây là ngươi ca ca để lại cho ngươi bảo bối a." Tần Thắng Quân gật đầu nói, vừa mới đoán chừng một chút này Kim Vũ phân lượng tuyệt đối có 2 và cân. "Được, nếu là ca ca để lại cho ta, vậy ta liền đưa nó cất kỹ thời khắc mang theo trên người." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, lấy ra chính mình một kiện trang phục áo đem kim vũ bao khoa tốt chỉ lộ ra màu trắng cộng lông chim sau đó như là trọng kiếm vát tại sau lưng đẹp trai không tần sĩ ngọc một cái biểu diễn cái kia họa phong đẹp trai cỡ nào có thể mê đảo bao nhiêu thiếu nữ cũng không cần nói thật ra thì tần sĩ ngọc cũng không phải tại xú mỹ mà là tại làm dịu trước đó mọi người đau thương trong lòng tốt sĩ ngọc cũng khá chúng ta cũng biết giai hào cũng khá chúng ta bước kế tiếp có phải là nên đi nhìn xem hai vị lao nhân nhà. tần thắng bình nói đúng là nên đi nhìn xem mãi mãi cùng quá mồm mồm ta đều nhớ các nàng này đều nhiều năm không thấy thần giai ngọc gật đầu nói không đúng không đúng Mọi người đầu tiên chờ chút đã. Vừa nghe đến mãi mãi, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nghĩ tới một chuyện. "Tiểu tử ngươi lại làm sao?" Tần Thắng có nói. "Cha, đại bá, nhị bá, là như vậy, các ngươi nhìn." Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc theo chính mình Kim Linh trong nhận lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra về sau, một cỗ hắc khí liền bỏ ra. Nói xác thực, là một cỗ màu đen nóng rực khí tức. Cái này, mọi người sử sở, nếu như nói hỏi cái này là cái gì, mọi người tuyệt đối cũng không biết, thế nhưng là cảm thụ được phía trên khí tức làm sao lại quen thuộc như thế đâu. "Đừng nói là đám người." Tần Sĩ Ngọc cũng trợn tròn mắt. "Cái này" Tần sĩ Ngọc nhìn xem trong tay hộp gấm, lại nhìn một chút mọi người. Sĩ Ngọc, đây là cái gì a? Thần Kim Ngọc hỏi. Cái này, đây là liệt dương đan là là ra ra liệt dương đan là. Sau đó, tần sĩ Ngọc nói ra này liệt dương đan lai lịch. Đúng vậy, bây giờ tại trong hộp gấm đã trở thành màu đen liệt dương đan chính là lúc trước Tần sĩ Ngọc tại Linh Lung Bảo các tại máu mà trong tay phải trở về ra ra nội đan. Thế nhưng là, lúc ấy này liệt dương đan thế nhưng là màu đỏ a. Mặc dù tần bạn năm qua đời thời điểm chỉ có tam tháp thực lực, thế nhưng là này liệt dương đan lại là không tầm thường đồ vật. Không phải nói mỗi người sau khi qua đời đều sẽ lưu lại đồ vật, tỉ như nói linh lung tháp, khổ hành giả bởi vì tích hạ tuyệt đối nhiều công đức, tọa hóa sau mới có thể sẽ xuất hiện xá lợi, mà hàng ngàn hàng vạn khổ hành giả bên trong cũng có thể có một người lưu lại xá lợi đều xem như không dễ dàng. Mà trước mắt Liệt Dương Đan cũng chính là ý tứ này. Cái gì? Thần gia Tam Hộ nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ. Thu của gia gia ta cũng coi là chó báo, thế nhưng là này Liệt Dương Đan. Tân sĩ Ngọc lắc đầu, nhìn về phía đám người. Đúng vậy, Khai Lăng thành cái khác hai đại nhà đã sớm diệt tại Long Châu đảo đảo chủ phủ trước. Ai Đại hổ Tần Thắng Lợi thở dài một tiếng. "Đại bá, không phải chúng ta bây giờ về nhà, trước đem để vào gia gia an nghỉ chỗ, sau đó chúng ta lại đi Hoa Bà Nội khỏe sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Không cần." Lúc này, Đại hổ Tần Thắng Lợi lắc đầu nói. "A." Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Sĩ Ngọc, ngươi có chỗ không biết, thật ra thì, viên này Liệt Dương Đan chính là gia gia ngươi để lại cho ngươi." Tần Thắng Lợi thở dài nói. "A? Để lại cho ta? Không đúng sao đại bá, này Liệt Dương Đan không phải gia gia đi, sau khi đi mới xuất hiện sao?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. Cái này cụ thể vì cái gì ta cũng không tốt nói, dù sao chúng ta đều không có trải qua chân chính sinh tử. Gia gia ngươi tại trước khi Lâm Trung bàn giao, chính mình sau khi đi sẽ lưu lại một kiện bảo vật, mà cái này bảo vật, muốn tại ngươi đi hướng chính đạo về sau mới có thể chuyển cho ngươi. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch là có ý gì?" Tần Thắng Lợi gật đầu nói, "Có ý tứ gì a đại bá?" Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Gia gia ngươi trước khi đi chính là tam tháp thực lực, cũng là chúng ta khai lăng thành đệ nhất cao thủ. Gia gia ngươi là đáng nghĩ, nếu có hướng một ngày ngươi không còn ham chơi, như vậy liền để ta lấy ra liệt dương đan vị ngươi ăn bảo." mà ngươi cũng sẽ vì vậy mà thành tựu tam tháp thực lực. Gia gia ngươi là đang nghĩ, dùng chính mình toàn bộ để đền bù ngươi hơn 10 năm rơi xuống độ vật, sau đó để ngươi thành tài, tiếp tục giống như lão nhân gia ông ta đồng dạng thủ hộ lấy tần gia. Nói đến đây, tần thắng lợi con mắt a bất, chỉ là không biết, lão nhân gia ở trên trời, nếu như biết rõ sĩ Ngọc vẫn chưa tới 20 tuổi liền có gần ngũ tháp thực lực, sẽ cao hứng đến bộ dáng gì à? FTO, quy 1 chương 291, nuốt sống liệt Dương Đan. Tần gia lão gia chủ tần vạn năm đã qua đời, mà lão thái thái tần đặng thị cùng di mộ định cư tại Hải Hữu đạo. Hiện nay Tần giai chân chính làm chủ người khả năng không phải liền là đại hổ tần thắng bén. Cái này cũng không phải nói ai thực lực mạnh ai liền có thể đưa ra. Bối phận tại này bảy bẽ đâu, mà lại cho dù là lao thái thái ở nhà vậy cũng phải là nghe đại nhi tử, dù sao cũng là nam nhân chủ sự nha. Đại hổ tần thắng lợi một phen rất đơn giản. Bất kể nói thế nào này, liệt dương đan chính là hắn tần sĩ ngọc. Ca, nếu không cho ngươi đi. Tần sĩ ngọc nhìn một chút, thần giai ngọc vừa mới đột phá tăng tháp. Nếu như tăng thêm này liệt dương đan, hai anh em không chừng có thể náo một ngang bằng. Ta cũng không nên, đây là gia gia để lại cho ngươi. Thần giai ngọc lắc đầu, cười nói cái kia, thì cho ngươi đi. Tần sĩ ngọc lại nhìn về phía tỷ tỷ. Ngươi được rồi, không dung để lê tự nhiên là tốt. Bất quá sĩ ngọc à, ngươi cần phải biết rằng một điểm, hiện nay không tính là già ấu tôn ti ngươi mới là tần gia chủ của ta. Ngươi càng mạnh nhà ta mới có thể càng tốt không phải. Ngươi cũng đừng cho ta, chờ ngươi xử lý tốt tỷ cho ngươi thêm ít đồ. Thần kim ngọc gật đầu, cũng cười nói. a, còn có lễ vật a. Tần sĩ ngọc vui mừng, từ nhỏ đến lớn hắn tỷ tỷ này liền cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vật quà. đương nhiên, không chỉ có là ngươi, giai giai cũng có. Ngươi nhanh đi, cũng chờ ngươi đây. Thần Kim Ngọc thuốc dùng nói, tất nhiên tất cả mọi người cho rằng như thế, tần Sĩ Ngọc cũng không có lại đi cử tuyệt. Này đều là chính mình chí thân a, lại khách sao xuống dưới nhưng chính là tiện nhân làm tiều. Tần Sĩ Ngọc cảm thụ một cái, này Liệt Dương Đan là không thể trực tiếp ăn vào. Mặc dù Lão gia chủ Tần Vạn năm khi còn tại thế vẹn vẹn Tam Tháp thực Lực, có thể cái kia nói là nội lực, mà Liệt Dương Đan, điều này có thể tại Tháp Tu Thể Nội Thành Tử Đan, trên thế gian vốn là hi hữu sự tình, linh khí trong đó có thể cũng không phải là Tam Tháp Nội Lực có thể so sánh. đều nói thiên tài địa bảo thiên tài địa bảo, nếu quả thật đạt được một ngụm nuốt dày xéo không dày xéo là hại chuyện, quá bổ không tiêu nội cũng là nhẹ, nghiêm trọng rất có thể sẽ bị năng lượng cường đại chỗ phạt vệ, loại sai lầm cấp thấp này tần sĩ Ngọc thế nhưng là sẽ không phạm. Cũng tỉ như nói có nhân khẩu nuốt nhân sâm sau đó lô mũi chảy máu, đại khái chính là ý tứ như vậy. Bất quá này liệt dương đan cũng không phải nhân sâm có thể so sánh, cho nên nhất định phải dùng luyện dược sư thủ pháp bình ổn một cái năng lượng của nó ba động mới được. Bây giờ tần sĩ Ngọc so sánh cùng trình độ luyện dược sư cái kia thật có thể nói là là thiên hạ đại nhất nhân. Không sai, chính là thiên hạ đại nhất nhân đây cũng không phải là là bởi vì hắn là nhân vật chính liền có thể từng chiếm được độ tán thưởng, mà là bởi vì hắn có quan hoàn. Thông thiên đại lục luyện dược một đạo, chú ý chính là một cái luyện chữ, có thể tần sĩ ngọc hắn sẽ còn chế dược chế đâu. Tại thời gian mấy năm qua bên trong, tần sĩ ngọc cũng là hiểu rõ, một chút thuốc thích hợp luyện, một chút thuốc thích hợp chế, mà một chút thuốc nếu như dùng hai tay pháp đồng thời tiến hành lời nói, sẽ do so đơn độc bất luận một loại nào đều tốt hơn. Liệt Dương Đan không phải tục vật, đương nhiên muốn hai chồng thủ pháp cùng đi. Linh Lung Tháp Tháp Thành Nội đã không có người, mà Linh Lung Tháp Sáu Tầng bên trong lại tất cả đều là chính mình chí thân. Cho nên khi nhưng cũng liền không có cái gì tránh được huy, mà khi Tần Sĩ Ngọc toàn thần tâm vùi đầu vào liệt dương đan trên người thời điểm, linh lung tháp người đến, lóe lên thoáng qua một cái sau liền biến mất. Đúng lúc này, chuyên tâm lay hoay trong tay xong chảo chung vậy cùng liệt dương đan Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm giác trong lòng đột nhiên co lại. Cái loại cảm giác này phảng phất như là đã mất đi thứ gì trọng yếu, năm đó chính mình yêu cũng là bằng hữu tốt nhất chim chóc tiểu thủy thời điểm chết chính là loại cảm giác này. Bất quá loại cảm giác này đã nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, cho nên lóe lên thoáng qua một cái Tần Sĩ Ngọc cũng là không muốn quá nhiều. Đều nói người giác quan thứ 6 có lúc là hết sức chính xác, lần này chính là Tần Sĩ Ngọc Lục cảm đã sơ khai gần nửa, so người bình thường sẽ còn càng thêm mẫn cảm càng, càng thêm chuẩn xác. Bất quá cũng chính bởi vì lần này, Tần Sĩ Ngọc mới là hiểm hiểm tránh thoát một kiếp a. Lúc này mới xem như chân chính hoàn toàn thành tựu số mạng của hắn nhân quả, lần này đại kiếp nạn mới xem như triệt để đi qua. Luyện dược cái gì, tại đan bí quyết trước mặt đó chính là không đáng giá nhắc tới a dùng hơn một canh giờ thời gian, Tần Sĩ Ngọc liền đem Liệt Dương đan sóng trung động cực kỳ không ổn định năng lượng cho ổn định lại. Bất quá có một chút Tần Sĩ Ngọc là đặc biệt kỳ quái, bởi vì Liệt Dương đan trước đó là màu đỏ, mà lúc này lại là biến thành màu đen cho dù là chính mình vững vàng trong đó không ổn định có thể nhan sắc cũng là chưa từng thay đổi tới. đương nhiên này liệt dương đan cũng không phải là hoa quả xin rơi nhan sắc cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó chất lượng làm xong về sau hắn cũng là nhẹ gật đầu hiện ra cho mọi người nhìn tốt mọi người xuống tới tốt mà lại có thể trực tiếp phục dụng tần sĩ ngọc lần nữa gật đầu nói Này liệt dương đan dù sao cũng là tại lao nhân gia thể nội cho chồng ra cho nên nói phía trên trước đó là có một cỗ mùi vị khác thường mà trải qua tần sĩ ngọc phen này dày vò đã là tàn mắt ra trận trận mùi thuốc không chỉ có như thế phía trên nhiệt lượng ba động cũng là so trước đó ổn định quá nhiều sẽ không còn giống như vừa mới mở ra hộp gấm như thế một cô nóng rực phun ra liền ngay cả theo nhiệt lượng tản ra hắc khí đều hòa hới rất nhiều thốt ngươi liền mau ăn đi còn chờ cái gì đâu đại hủ tần thắng lợi nói các ngươi thật không cần sao tần sĩ ngọc nhìn về phía đám người thật ra thì đừng nói là tần sĩ ngọc tất cả mọi người không biết này liệt dương đang đến cùng có làm được cái gì bọn hắn liền biết đây là lão gia tử dùng tam tháp thực lực lưu lại bảo bối có thể đền bù bất học vô thuật tần sĩ ngọc rơi xuống tu vi mà theo tần sĩ ngọc vật này tựa hồ mọi người so với hắn càng thêm cần phải. Hắn bây giờ cách ngũ tháp chính là Lâm môn một cước, thế nhưng là trong nhà người khả năng tất cả đều là tam tháp tu vi đâu. Nếu như tăng thêm ra ra này một viên liệt dương đan, cái kia tần gia rất có thể sẽ xuất hiện một vị ngũ tháp cao thủ. Mà chính mình lại nhiều thêm cố gắng, hắn tin tưởng trong một năm cũng tuyệt đối có thể đột phá ngũ tháp. Như vậy, hai cái ngũ tháp không phải tốt qua một cái ngũ tháp sao? Đừng nói nhảm, để ngươi ăn ngươi liền tranh thủ thời gian ăn." Đại hổ Tần thắng lợi giả bộ cả giận nói. "Tôi à, ta nghe đại bá." Tần Sĩ Ngọc nhế răng cười một tiếng, đầu tiên là khoanh chân ngồi xuống, sau đó ổn định một cái khí tức, cuối cùng vỗ miệng liệt dương đan cửa vào. Này liệt dương đan cũng không phải bình thường đan dược, không giảng cứu cái gì vào miệng tan đi. Tần Sĩ Ngọc liền cảm giác, chính mình phản phất là ngậm lấy một khối mười phần nhịn hóa đường a. Này đường liền một chút xíu một chút xíu theo cổ họng của mình hướng phía dưới chạy, hắn này miệng nhất thời nửa khắc cũng coi là đóng không lên. Ừm. Đúng lúc này, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết. Không đúng, đây không phải là liệt dương đan tan ra, mà là hỗn hợp ở trong đó đan dược tan ra, không được. Trong lòng hô to một tiếng, Tần Sĩ Ngọc một ngụm liền đem liệt dương đan nuốt. Mặc dù là dùng không nhỏ khí lực, có thể liệt dương đan cũng là suýt nữa đem Tần Sĩ Ngọc cho nghẹt chết. Ừm. Tất cả mọi người là sướng sở, bọn hắn làm sao lại nhìn không ra tần sĩ Ngọc là tại cứng rắn nữa đâu. Bất quá bọn hắn biết rõ, trước mặt đứa bé này đã không phải là lúc trước cái kia bất học vô thuật ăn chơi thiếu ra. Hắn tiếp xúc đến cùng hiệu phương diện, có lẽ tất cả mọi người chưa từng tiếp biết được. Lam liệt dương đan vào bụng về sau, tần sĩ Ngọc cưỡng ép tiến vào đối lập nhau ổn định bế quan trạng thái. Không phải là bởi vì khác, chỉ là bởi vì, theo trước đó đan dược hòa tan, hắn vậy mà phía trên liệt dương đan cảm nhận được một cỗ thiên hòa hương vị FTO, quy một chương 292, tam hoa đỉnh không sai, tần sĩ ngọc chính là trên liệt dương đan cảm nhận được thiên hỏa hư vị. nếu như nói hắn vẫn là đi phượng lĩnh trước núi tần sĩ ngọc, như vậy hắn không nứt hỏa là cái gì cũng không biết biết rõ. thế nhưng là hiện nay tần sĩ ngọc liền không đồng dạng, cũng là súng hơi đổi pháo, cũng không phải bẩn ông, có địa ngục chi hỏa cùng miết bàn chi hỏa, hắn bây giờ cũng coi là chó đại hộ, hắn không còn nhỏ khó. đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? tần sĩ ngọc mười phần không hiểu. tần gia lão gia chủ là tần sĩ ngọc gia gia, lão gia tử cái dạng gì làm cháu trai hiểu rõ nhất. mặc dù lão gia tử là mở lăng thành đệ nhất cao thủ, thế nhưng vẹn vẹn tam tháp thực lực mà thôi. Trước mặc kệ cái khác, trình độ này tu vi thật có thể cùng tiên hỏa dính dáng phụ lên câu sao? Phía trước Tần Sĩ Ngọc lựa chọn thật là đúng, nếu như hắn một mực đem Liệt Dương đang ngậm trong miệng, ổn định như vậy Liệt Dương đang dược hiệu sẽ biến mất, mà cứ như vậy Tần Sĩ Ngọc cũng liền nguy hiểm. Phun ra luyện chế lại một lần là nhỏ, không cẩn thận nuốt lại bạo chính là lớn. Liệt Dương đang tiến vào Tần Sĩ Ngọc đan điền, hoặc là nói là phần bụng về sau, cùng Tần Sĩ Ngọc vốn có đan điền, cũng chính là lập tức kim đan mười phần thân cận, thỉnh thoảng còn tới bên trên hai cái nhìn như vô tình ma sát, cái loại cảm giác này thật đúng là nhiệt dung riêng luẩn bên trong bộ dáng còn muốn thân mật nha. Tần Sĩ Ngọc cảm giác được, theo liệt dương đan vào bụng thời gian dài hơn, cùng kim đan tiếp xúc tần suất cũng là đang chậm rãi tăng tốc, mà liệt dương đan thể tích cũng là đang dần dần giảm nhỏ. Không chỉ có như thế, liệt dương đan bên trong năng lượng cũng là đang chậm rãi tiêu hao. Ừm, quá nhỏ, có chút cấp trên đâu. Đều nói nhìn vật nhỏ người, Tần Sĩ Ngọc thấy hai cái này đan ở trong cơ thể mình không biết xấu hổ không biết thẹn dáng vẻ, cũng là nghĩ đến chính mình hồng nhan bọn họ, không sai là bọn chúng. Ngụy Bách Linh là một cái, mà Đường Phỉ là hai cái. Liên này, còn không tính Tần Sĩ Ngọc lưu ý vô ý dấu ở đáy lòng máu chút đấy. Tần sĩ ngọc thậm chí đang nghĩ nếu như mình cùng tiểu phỉ thân mật, hai cái này nên chọn cái nào đâu? Này nếu là hai cái cùng đi chính mình nên làm cái gì bây giờ? Ngay tại Tần sĩ ngọc không muốn mặt ý nghĩ kỳ quái thời điểm, một cô mãnh liệt cảm giác hôn mê xuất hiện tại não hải. Hẳn Hả là, ý dâm cũng mẹ nó sẽ lên đầu. Tần sĩ ngọc trong lòng hoảng sợ nói, có phải là sẽ lên đầu không biết? Dù sao Tần sĩ ngọc là quá khứ, các loại cảm giác xuất hiện, đời này, đời trước, dù sao loại cảm giác này so uống nhiều rượu quá nôn lại mẹ nó uống lại nôn không khá hơn bao nhiêu à? Ngay tại Tần sĩ ngọc muốn chết muốn sống thời điểm, loại cảm giác này rốt cục tiêu tán. Ừm. Tần sĩ ngọc mười phần kinh ngạc, kinh ngạc đến thậm chí cảm giác trước đó kinh lịch hết thảy đều là giả trình độ. Không sai, trước một khắc mở to mắt đều phải chết muốn sống, sau một khắc, chính mình xoay quanh cũng sẽ không chẵng. đương nhiên, đây là Tần sĩ ngọc bế quan lúc ở trong lòng ý nghĩ. Sau đó, Tần sĩ ngọc chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực bay thẳng lên hầu, cái loại cảm giác này liền như là lá phu lửa, trực tiếp liền chống đi tới. Lúc này Tần sĩ ngọc vẫn còn bế quan trạng thái, có thể ở bên ngoài người nhìn xem đâu. Tần sĩ ngọc đích thật là há miệng ra, hơn nữa còn phun ra một ngụm nhiệt độ không thấp khí tức. Thần thanh khí giảng, nội lực tràn đầy. Cái này đây là kỳ ngộ vẫn là nhân của a tần sĩ ngọc có chút mê mang giờ này khách này tam hóa thập cửu pháp vương cũng chính là tần sĩ ngọc đại nương kim linh nhìn thấy tần sĩ ngọc tình trạng về sau trực tiếp bắt đầu nhắm mắt tụng kinh mà tất cả mọi người không biết dĩ vãng tam hóa thập cửu pháp vương tụng kinh là hướng về phía thiên địa mà lần này là hướng về phía tần sĩ ngọc mà lại kim linh thanh âm cũng không có truyền ra quanh thân trong phạm vi một trượng tần sĩ ngọc theo tỉnh lại thẳng đến bế quan về sau tất cả mọi người là do xa có gần nếu như tại kim linh trong phạm vi một trượng như vậy mọi người đều sẽ nghe được tam hóa thập cửu pháp vương tiếng tụng kinh loại thanh âm này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tinh thần ba động của mình. Thế nhưng là dù là khoảng cách một bước nhỏ, chính là tại ngoài một trượng, đều chỉ có thể nhìn thấy Kim Linh bờ môi tại ông động, nhưng lại nghe không được một điểm thanh âm. Tân sĩ Ngọc giờ này khắc này tiến vào một cái cảnh giới kỳ diệu, đương nhiên, cái này cùng Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Tụng Tinh là một mao tiền quan hệ đều sao có, chỉ là bởi vì chính hắn. Thứ nhất, ảnh hưởng đến hắn là đan điền. Không sai, cũng chính là Kim Đan. Tháp tu căn bản chính là đan điền của mình, cũng chính là huyền môn chỗ xương kim đan. Lúc này, Tân sĩ Ngọc kim đan thế nhưng là không yếu ổn đã. Tháp tu đỉnh đầu linh hạt Cái kia cùng nội lực trong cơ thể tu vi là thành có quan hệ trực tiếp. Mà lúc này giờ phút này, tần Sĩ Ngọc thể nội liền tương đương với đã có ba loại ngoại lai đồ vật. Địa ngục chi hỏa cùng Niết bàn chi hỏa cũng không cần nói, lúc này, vậy mà lại thêm một đoàn ngọn lửa màu đen, có thể làm. Có được hay không dĩ nhiên không phải thiên hỏa định đoạn, còn được là ta chính chủ không phải. Bất quá, hai cái bao tô công cùng bao tô bà cũng là đối với cái này về sau khách chọn vô cùng không thân thiện à. Lúc bắt đầu cũng tạm được, hai chọi một tương đối thu liễm. Thế nhưng là đánh lấy đánh lấy, ba ở giữa vậy mà đều mẹ nó không yên ổn đây. Tân Sĩ Ngọc xem xét, trong lòng tự nhủ này tốt. Dù sao là trong thân thể ta một bên, các ngươi mẹ nó yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào đi. Thế nào? Ngươi đều nói thủy hỏa bất dung, các ngươi còn tới cái hỏa hỏa không dung. Cái kia thật quá tốt rồi. Đời trước tiểu thuyết xem không ít, nếu thật là mấy cái hỏa năng xoa ra cái hoa sen đến ta không phải nổ chết các ngươi bọn này đồ chó hoang. Bên này chuyện kế tiếp trước không nói, lại nói Tần Sĩ Ngọc cấp trên sự tình, đây cũng là nhất làm cho Tần Sĩ Ngọc chống đỡ không được địa phương, bởi vì choáng đầu đến kịch liệt nha. Cái gì không ngừng truyện không ngừng nôn kia cũng là tốt, đâu truyện thành nát đậu hũ náo là cái gì cảm giác. Bất quá nha, quá trình quá mức bạo lực, cũng vô cùng hết tình liền không làm mệnh thuật. Đại khái tình huống chính là cái này nào a, con mắt này xung hết nhà. Khu khu. Nói về chuyện chính, làm thần sĩ ngọc giải quyết tất cả khó chịu về sau, cũng là cảm giác tất cả mọi thứ tất cả đều xông về đỉnh đầu. Dung thần sĩ ngọc hiện tại tình trạng đến xem, ngăn cản một cái cũng không phải không thể nào. Bất quá, hắn thật là không ngăn cản được a. Ông, không có cái gì giống như phá cảm giác, cũng không có cái gì xông phá đỉnh đầu muốn chết muốn sống tư vị. Chính là ra đầu một phát nha. Sau đó hắn liền chân chân chính chính triệt triệt để để tiến vào ngủ say, cũng chính là cấp độ cao nhất bế quan trả thái. Tần sĩ ngọc là theo chết đến sống giải thoát, có thể ở bên ngoài trí thân đến xem hắn nhưng là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở giữa Tần sĩ ngọc ngồi xếp bằng, dần dần lên cao ba thước dừng lại, nổi đồng bình giữa không trung. Sau đó toàn thân nổi lên ánh lửa, tử, xanh, đen, tam sắc ánh lửa không ngừng nảy lên. Bất quá tại sông ra Tần sĩ ngọc bên ngoài thân về sau sẽ hóa thành một đoàn màu trắng dương mù thật lâu không thể tán đi. Cái này mọi người tất cả đều không hiểu. Kim linh giờ này khắc này cũng đình chỉ tụ tình, lo lắng Hải tử sẽ ra chuyện gì chính mình cũng tốt làm ra hư biến. Nhưng nhìn đến Tần sĩ ngọc tình trạng. Kim Linh cũng là liễu lưới. Màu trắng sương mù từng chút từng chút tăng lên, thế nhưng là ngay tại Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu một thước chỗ dừng lại lại không có quyết tán. Dần dần, những sương mù này cũng là dần dần biến thành ba đóa hoa. Tam hoa tụ đỉnh. FTO, Quy mô chương 293, Cửu Thiên Huyền Hỏa, Nguyên Anh sắp thành. Tam hoa chính là nhân, địa, thiên tam hoa. Tam hoa tụ đỉnh, cũng gọi Tam hoa tụ đỉnh. Chính là hai vai thần, quỷ đôi hỏa cùng đỉnh đầu linh hỏa hội tụ lên đỉnh đầu. Những ngày Tần Sĩ Ngọc đều biết, lão ẩn sư vô danh truyền lại từ mình tu quyết thời điểm nói qua đây là người tinh thần lực luyện tới trình độ nhất định thể hiện, còn cứ gọi là trộn lẫn trạng thái. mà tam hoa tụ đỉnh, thật ra thì cũng là ngũ hành hóa ba hàng, hoặc là cũng gọi ngũ hành với ba, cũng chính là hỏa, đất, mộc ba hàng. người tu luyện chú ý chính là ngũ hành tương sinh, chính là hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mục, mục sinh hỏa. thế nhưng là đều nói là ngũ hành tương sinh sinh sôi không ngừng, cái kia vì sao lại chơi không có hai cái chỉ còn lại ba cái đây? thật ra thì cũng không phải nói chơi không có, đều nói là tinh thần lực tu luyện tới trình độ nhất định thể hiện nha. hỏa vì thần, đất vì hồn, mộc để ý mà kim cùng nước thì đại biểu là phách cùng tinh á tam hoa tụ đỉnh trọng điểm thể hiện chính là trước ba người, mà cũng không phải là đúng nghĩa cho cả không có. Như thế nào phách? Nhân chi thân thể. Như thế nào tinh? Nhân chi dịch thể. Trừ bỏ những này, đó chính là tinh thần lực tinh tú chỗ. Tam hoa tụ đỉnh, Nguyễn Anh thành, Lục cảm trung thành, Huyền môn thông thiên hệ thống khởi động. Lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái gì? Tần Sĩ Ngọc lập tức giật mình, sau đó đại hỉ. Thanh âm này Tần Sĩ Ngọc quá quen thuộc, này cũng không chính là mình lần thứ nhất gặp được lão ẩn sư vô danh, lão gia tử làm bộ hệ thống. Cuối cùng bị Tần Sĩ Ngọc cho khám phá thanh âm sao? Hẳn là. Tần Sĩ Ngọc Đại hỉ, hắn quá tưởng niệm lao ân sư vô danh sư phụ. Trong tinh thần lực thành, thể hiện tại Nguyên Anh kỳ, người tu luyện tiến vào tiên tiên trạng thái, hiện lên tam hoa tụ đỉnh. Tu quyết đại chu thiên hình thức mở ra, tốc độ tu luyện gấp bội. Thanh âm nói: "Ta nói sư phụ a, ta dám không lộn sổ sao? Ngài không biết sao? Ta đều nhớ muốn chết ngài." Tần Sĩ Ngọc khóc giọng nói. Theo lẽ thường, Nguyên Anh kỳ chỉ là lục cảm trung thành cơ sở chi thể hiện, có thể bởi vì tốc chủ có kỳ ngộ, tinh thần lực đến gần vô hạn trung thành, vì vậy sớm đạt tới mà lục cảm đại thành cũng tại phân thần kỳ sớm đến suất khiếu kỳ thanh âm lần nữa lạnh như băng nói căn bản không có để ý tới tần sĩ ngọc sư phụ ngài đừng cầm đệ tử vui vẻ tần sĩ ngọc thăng mất đúng vậy tần sĩ ngọc thăng mất có thể hắn cũng không phải là bởi vì lao ra từ nói đùa mở qua đời trước hệ thống lưu tiểu tuyết xem không ít một cái cực kỳ dự cảm không tốt xuất hiện tần sĩ ngọc biết rõ có lẽ lần này là thật chính là huyền môn thông thiên hệ thống a tiểu tử không cần hô lão ca hắn hắn thật không có ở đây lúc này hòa ca thanh âm truyền đến hòa ca ngươi đã tỉnh. Tần Sĩ Ngọc Hoàng sợ nói, tựa hồ muốn trên người Hỏa Ca tìm kiếm đến một chút ăn ủi. Kinh lịch nhiều như vậy, ta có thể nào bất tỉnh? Bất quá ngươi cũng đừng trông cậy vào ta còn có thể vì ngươi làm chút gì, địa hỏa cùng địa ngục chi hỏa ta tất cả đều giao, hiện tại chính là một cái tại trong cơ thể ngươi ăn uống miễn phí vô lại mà thôi, sau này hết thảy vẫn cần chính ngươi cố gắng à. Hỏa Ca nói. "Được." Tần Sĩ Ngọc nghe được Hỏa Ca thanh âm có chút suy yếu, cũng không nhiều hỏi, "Hỏa Ca, nghe ngươi thanh âm còn giống như không có hoàn toàn khôi phục đi. Ngươi nhanh nghỉ ngơi thật tốt, mấy người khôi phục tốt hai anh em chúng ta mới hảo hảo trò chuyện." Tần Sĩ Ngọc có chút thúc giục nói, kinh lịch một lần mất đi, hắn không muốn lại trải qua, trừ một thân tu vi, tự do chính là mình trong đầu trôi nhớ cùng hiện tại cái này lạnh như băng hệ thống thanh âm, Hỏa Ca có lẽ cũng coi như được là lão ân sư vô danh lưu tại trên thế giới này duy nhất một phần còn sống ký thác, lúc trước lão ca 2 tại Tần Sĩ Ngọc thể nội thế nhưng là rất thân mật. Được. Hỏa Ca lên tiếng, không nói nữa. Tam hoa tụ đỉnh hoàn tất, phải trang tạo ra nguyên anh. Lúc này, hệ thống nói, "Được. Tốt a." Tần Sĩ Ngọc biết rõ, cái này thật chính là hệ thống. Tốc chủ dù thành tam hoa tụ đỉnh, có thể nguyên anh vẫn cần ngũ hành nuôi dưỡng dùng địa ngục chi hỏa hóa ý, dùng nhất bàn chi hỏa hóa hồn, dùng cửu thiên huyền hỏa vì thần, dùng nặng sáng chi lực vì tinh, dùng đào nhụt chi lực vì phách. Nguyên anh sắp thành hệ thống nói. Sau đó, tần sĩ ngọc liền cảm giác thân thể của mình xương hắn coi như không phải là của mình thể cốt. Một hệ liệt đồ vật tại trong bụng của mình bên cạnh kèn kẹt một trận loa cả, một ánh lửa cũng là tại thể nội dần dần thành hình. cửu thiên huyền hỏa cũng chính là tần sĩ ngọc gia gia, tần gia lão gia chủ tần vạn năm liệt dương đan biến thành thập đại thiên hỏa xếp hạng thứ chín. cửu thiên huyền hỏa lại sương trí tuệ chi hỏa đối với người linh trí cùng tinh thần lực ảnh hưởng vô cùng lớn tu luyện huyền môn tu quyết tại ngũ tháp thành triệu nguyên anh là nhất định, thế nhưng là lục tháp xuất khiếu kỳ mới là lục cảm trung thành giai đoạn. tần sĩ ngọc tại thú sơn một phen kỳ ngộ, lại thêm ra ra lưu cho mình liệt dương đan, đây mới là tại ngũ tháp nguyên anh kỳ thời điểm liền thành liền lục cảm trung thành, mà lục cảm đại thành cũng là bị sinh sinh trước thời hạn nhất tháp trình độ a. cựu thiên huyền nữ lại xưng cựu thiên huyền nữ nương nương, là thượng cổ thần bên trong truyền thụ binh pháp nữ thần, là một vị am hiểu sâu quân sự thao lược pháp thuật thần thông chính nghĩa tới thần. nương nương thần uy dáng lâm nhân gian thành triệu liệt dương đan, là đại trí tuệ chi hỏa. hệ thống nửa bán nửa tặng, nói ra tần sĩ ngọc trong lòng không hiểu lúc này, Tần sĩ ngọc có thể rốt cuộc hiểu rõ. Tần sĩ ngọc minh bạch vì cái gì gia gia của mình sẽ là khai lăng thành đệ nhất cao thủ, mà không phải vu hà hai nhà. cũng minh bạch vì cái gì dùng gia gia chỉ là tam tháp thực lực liền có thể cùng đạo chủ phụ giao hảo, liền ngay cả long hướng tây cùng Phượng thiên phụng đều cho khen ngợi. càng hiểu vì cái gì gia gia của mình tại trước khi lâm trung có thể biết mình thể nội có liệt dương đan, còn vì tương lai của mình làm xong tính toán. bao nhiêu nhiều người thiếu lần, tán thưởng Tần sĩ ngọc thời điểm đều sẽ nói bên trên một câu đúng là thiên nhân vậy. có thể theo tân sĩ ngọc, gia gia của mình mới thật sự là thiên nhân a có thể nhận cựu thiên nương nương phúc phận, đủ để nhìn ra chỗ bất phàm. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc là sẽ không cũng không thể tỉnh lại, bởi vì chính mình Kim Đan đang tại hướng Nguyên Anh chuyển biến. Kim Đan, thật ra thì chính là một cái xưng hô, cũng không phải là thật là một viên kim sắc nội đan, đương nhiên nếu như là huyền môn kim thuộc tính tháp tu kim đan tuyệt đối là kim sắc. Giống như Tần Sĩ Ngọc, vậy thì phải nói là hòa đan. Lập tức, Tần Sĩ Ngọc Kim Đan liền như là là một viên thành công kết học chứng, tại tam hỏa cùng song lực trợ rút xuống, như là 10 tháng hoài thai một cái hỏa hùng anh hải cũng là tại dần dần thành hình. Cái gọi là Kim Đan cũng tốt. Nguyên anh cũng được, thật ra thì chính là đàn điển tu luyện đến trình độ nhất định, chuyển biến đến một loại khác hình thái thể hiện. Bất quá tất nhiên huyền môn có thể trở thành thông thiên đại lục long đầu, cho dù là cùng với lịch sử tương đối đông long đế quốc phải phong làm hộ quốc giáo, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì huyền môn tu quyết, phải biết đông long đế quốc bên trong mãnh tướng đại năng đều là huyền môn con cháu a. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, huyền môn tu thân dưỡng tính, không vì thế gian tục sự chi phối, cho nên đông long đế quốc cũng là đối với huyền môn cực kỳ yên tâm. Nếu không, ai dám để cho mình long tử long tôn phụ tá đắc lực đi tu luyện nhà khác pháp môn. Đương nhiên, đây đều là trước lời nói Huyền môn không có, Đông Long cũng mất. Sau đó Khương Gia một mạch cũng là bởi vì nghĩ đến Đông Long phục hưng mà không còn dám đi tu luyện huyền môn tu quyết lo lắng trở thành dương nghiệt, dần dần cũng liền thất truyền. Tương lai không xa, Tấn Sĩ Ngọc liền nói với Khương tiên sinh qua một câu. Đông Long sở dĩ chậm chạp không thể phục hưng, cũng là bởi vì Khương Gia tại một số phương diện mà nói đã là quyến gốc. Huyền môn cường hãn chính là ở chỗ tu quyết lịch thiên chỗ, muốn phục hưng lại không dám gánh phong hiểm, cái kia còn làm cái dám. Cầu phú quý trong nguy hiểm, xem ra đạo lý này Khương Gia không hiểu. Fto quy một chương hai Song Lực tan, Nguyên Anh Thành lập tức. Tần Sĩ Ngọc tại hệ thống trợ rút xuống, mới xem như chân chân chính chính trở thành một vị danh chính ngôn thuận tháp tu, nhưng cái kia ngoại lực cũng chính là vô danh lão gia tử lưu cho mình tất cả quang hoàn tại thời khắc này rốt cục toàn bộ dung nhập tự thân. Tháp tòa, sắc khí đã thực. Thân tháp, Tần sư dựng nên. Nhất tháp, địa ngục tới pháp vương đều muốn e ngại tồn tại a. Bởi vì cái gọi là số mệnh nhân quả, Sĩ Ngọc vì cứu tỷ tỷ, bỏ mình rơi vào minh giới. Sau đó, lại hóa giải linh lung tháp cùng một linh thú hơn ngàn năm ân oán. Không chỉ có chu sinh, càng là mang về niết bàn chi hỏa, mà chuyện này cũng không có đạt được đại thánh vương trách tội. Tương phản Đại Thánh Vương càng là cao hứng mang theo mọi người đi thâm sơn bế quan tinh tu. Đây đều là nhân quả, là sĩ ngọc số mệnh nhân quả. Kim Linh nói. Nương, sĩ ngọc số mệnh nhân quả không phải tại hắn tỉnh lại một khắc này liền hoàn mỹ kết thúc rồi hả? Thần Kim Ngọc nói. Cũng không phải là như thế, thiên địa không diệt, nhân quả không ngừng, lại thế nào được xương tụng kết thúc hoặc là không kết thúc đâu. Trong mắt của ta, sĩ ngọc phen này số mệnh nhân quả còn không có triệt để kết thúc, chỉ có đến hắn triệt để mở hai mắt ra mới có thể xem như có một kết thúc. Kim linh nói không sai, tần sĩ ngọc số mệnh nhân quả chính là muốn đợi đến hắn thành công nuôi dưỡng Giang nguyên anh, đột phá đến ngũ tháp, lúc này mới xem như chân chính kết thúc. nhân quả nhân quả, là một kiện mười phần huyền sự tình. tại cái này qua trình trung, dù là xuất hiện một chút xíu trên lệnh thời gian chỉ sợ đều sẽ vạn kiếp bất phục. cũng tỉ như trước đó, tần sĩ ngọc còn không có đột phá thời điểm, đột nhiên có một người chợt lóe lên. nếu như lúc kia tần sĩ ngọc đột phá, một thân sóng linh khí tất nhiên sẽ làm cho người quan sát, mà tần sĩ ngọc thân phận cũng coi như là triệt để bại lộ. đến lúc kia, toàn bộ thông thiên đại lục có lẽ sẽ đối với tần sĩ ngọc triển khai vô tận truy nã. Bên ngoài người một nhà như thế nào cảm khái không nói trước, dù sao đều là tần sĩ Ngọc Chí Thân, mọi người thống nhất đường kính, liền nói qua cái kia Thông Thiên Linh Lung Tháp kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Hoàng Lôi. Mà thân là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Kim Linh, mặc dù không thể đánh lừa dối, nhưng cũng là một kiệm lời ít nói người, huống chi tu luyện Tam Hóa Thiện Công nàng là càng thêm ủng hộ nhân quả. Nhân quả mặc dù sẽ thể hiện tại một người hoặc là một sự kiện phía trên, có thể kia là thiên địa nhân quả, thế giới này nhân quả cũng không phải là người nào đó đi khoảng chừng nhân quả. Tất nhiên cháu của mình có thể sau khi chết chúng sinh, lại có thể mang về thiên hỏa nuốt liệt dương đan, đại thánh vương lại dẫn tất cả mọi người rời đi. Những này đều là vận mệnh bên trong tối tâm sự tình, cũng chính là cái gọi là nhân quả. Cho nên Kim Linh không nói toàn việc này xem như tại trông coi nhân quả mà không tính phá giới. Lại nói Tần Sĩ Ngọc biến hóa, Nguyên Anh dần dần trưởng thành, cũng đại biểu cho Tần Sĩ Ngọc thân thể lần nữa nên đón một lần thăng hoa, nhất là song lực mang cho Tần Sĩ Ngọc tăng phúc. Nặng sáng chi lực vì tinh, không chỉ có đưa cho Tần Sĩ Ngọc một thân quang minh chính đại, cùng cái kia có thể tuyệt đối rung động bất luận cái gì hung thú manh thu khí tức, càng là bị cho hắn có thể bay làm được năng lực. Thất tháp, đây mới là tháp tu có thể dùng nội lực ngự không phi hành thể hiện mà tần sĩ ngọc ngũ tháp liền có thể làm được, đây chính là một cái ưu thế tuyệt đối. người khác không thể bay ngơi bay được, ưu thế này cũng không cần nói quá nhiều. tỷ như nói, không chung tần sĩ ngọc người khác không động tới, hắn hoàn toàn có thể một bộ liên chiêu đánh ra đến, sau đó dùng huyền môn tam thức kết thúc thức tăng phúc bạo lực quanh sát tới. không quá nặng sáng chi lực năng lực phi hành tại tốc độ cùng tiêu hao phương diện đương nhiên là không bằng thất tháp, một mặt là tu vi trên co trên lệnh, một mặt là nội lực tiêu hao lớn nhỏ có khoảng cách, bất quá cái này đã rất tốt, tần sĩ ngọc cũng không có ý định lại muốn cỗ xe đạp, mà đao ngột chi lực cũng chính là thân thể phước diện điểm này đối với tần sĩ ngọc bên ngoài trợ giúp thế nhưng là lớn nhất mà lại đối với tần sĩ ngọc nội tại cũng có nhất định tăng phúc đào ngột bản hưu ác mà lại lực lớn vô cùng nhưng là trải qua tại tần sĩ ngọc thể nội mấy năm này lại thêm nặng sáng chi lực cất chế đào ngột chi lực đã đã mất đi vốn có gia tính biến hóa ra đồ vật thật có thể nói là là chính năng lượng 10 phần a cường han thân thể cũng không cần nói lập tức tần sĩ ngọc không tính sử dụng huyền môn tam thức tình huống dưới có được một loại ngẫu nhiên phát động lực lượng tăng phúc dùng tần sĩ ngọc lý giải khả năng liền cùng mình đợi trước chơi đuổi lúc bạo kích là một cái ý tứ đi. Mà cái này ngẫu nhiên phát động lực lượng tăng phúc là tự thân lực đạo 50%, Tần Sĩ Ngọc lập tức là ngũ tháp, cũng chính là 4 vạn 1000 cân, nếu như cái kia một cái bạo phát một thương cột đi xuống lực đạo nhưng chính là 6 vạn 1500 cân a. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, thông thiên đại lục có thông thiên đại lục phát tắc. Vật này là không thể cùng huyền môn tam thức được ra, bất quá tại linh dương ba thức bên trên lại là có thể thể hiện. Mà đạo ngột một thân quân bạo, cũng là chưa từng khả khống biến thành khả khống, chưa từng ổn định biến thành ổn định, cuối cùng đưa cho Tần Sĩ Ngọc một loại hoàn toàn mới chủ động năng lực. Đấu trí, tuyệt đối đấu trí. Quân bạo chi lực chuyển hóa về sau biến thành tràn đầy chiến ý. Do lúc trước không thể không bị động biến thành lập tức khả khống chủ động. Nói trắng ra là, chiến ý vừa mở, người sẽ nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu hoặc là nói là trạng thái tốt nhất, ưu thế thể hiện có thể thấy được chút ít. Người khác đều chưa chuẩn bị xong mà người đã đạt đến đỉnh phong, ai mạnh ai yếu. Song lực hợp nhất, đưa cho Tần Sĩ Ngọc phi hành, bạo lực, đấu trí ba loại cường hãn tam phúc. Vô luận là trong ngoài, Tần Sĩ Ngọc thật có thể nói là là đã triệt để thoát thai hoàn cốt. Mà tại song lực triệt để dung hợp về sau, một cái cùng Tần Sĩ Ngọc giống nhau như lúc lửa nhỏ người cũng là dùng ngồi xếp bằng hình thái xuất hiện tại Tần Sĩ Ngọc trong bụng. Nhìn dạng như vậy, giống như tần sĩ Ngọc đẹp trai đâu. FTO, Quy 1 chương 295, Thiên Thiên chi cảnh. Giờ khắc này, tần sĩ Ngọc Nguyên Anh cuối cùng thành, thực lực cũng là thành tựu ngũ tháp, bất quá cái này cũng bèn bèn vừa mới bắt đầu mà thôi. Không sai, dưới tình huống bình thường, tháp tu có chút sau khi đột phá, hẳn là tại thoáng ổn định qua đi trực tiếp tỉnh lại. Thế nhưng là tần sĩ Ngọc khác biệt, hắn tu luyện chính là huyền môn tu quyết, nói cách khác, hắn không phải bình thường hắn là ban hai. Khu khu, nói về chuyện chính. Ngũ tháp thành, đại chu thiên bắt đầu. Hệ thống nói, đúng vậy, tần sĩ Ngọc sở dĩ không có trực tiếp đình lại cũng là bởi vì mình đã theo tiểu chu thiên phương thức tu luyện triệt để tiến vào đại chu thiên, cũng chính là hệ thống cái gọi là tiên tiên chi cảnh. tiểu chu thiên là nội lực dọc theo hai mạch nhâm đốc phương pháp tu luyện, cũng chính là cái gọi là đả thông hai mạch nhâm đốc. đây là huyền môn tu quyết trội hơn thông thiên đại lục cái khác tu luyện công pháp chỗ, bởi vì trừ đại kỳ ngộ hoặc là đặc biệt đặc biệt như bức công pháp phổ thông tháp tu là rất khó đả thông hai mạch nhâm đốc. đương nhiên tại thông thiên đại lục đả thông hai mạch nhâm đốc cùng tần sĩ ngọc đời trước nhìn trong tiểu thuyết khác biệt, cũng không phải là cái gì tăng thêm năm trăm năm công lực, lại hoặc là cái gì tay trái một cái sóng lớn tay phải một vệt ánh sáng hai mạch nhâm đốc đại thông chỉ có một điểm chỗ tốt, đó chính là tu luyện gia tăng năm thành tốc độ. đây cũng là vì cái gì tần sĩ ngọc 20 tuổi niên kỷ liền có thể thành tiểu ngũ tháp nguyên nhân căn bản, trừ thiên hỏa song lực bên ngoài tu luyện công cực khổ lớn nhất. đây cũng là vì cái gì thuyết phục thiên đại lục có người chú định sẽ trở thành cường giả, dứt bỏ thiên phú trên lệch bên ngoài, tại một cái nhân tuyển chọn tu luyện một loại công pháp một đế mắt, cũng liền đã chú định hắn thành tiểu. bất quá tại thông thiên đại lục, cho dù tốt công pháp cũng liền vẹn vẹn có thể đến đại thông hai mạch nhâm đốc trình độ cũng chính là cái gọi là tiểu chu thiên, loại này tốc độ tu luyện là người khác 1.5 lần tồn tại muốn không mạnh kia cũng là việc khó a. Mà huyền môn tu quyết liền muốn so loại công pháp này còn muốn càng mạnh một tầng, cũng chính là đại chu thiên tu luyện. Đại chu thiên tu luyện là tăng gấp bội, mà cũng không phải là cơ sở tốc độ tu luyện gấp bội, mà là tiểu chu thiên gấp bội, nói cách khác giờ này khắc này, tần sĩ ngọc nội lực tốc độ tu luyện đã đạt đến thường nhân 3 lần. Tinh thần lực tiến bộ, lục cảm tiếp cận đại thành. Lúc này, hệ thống nói, biết được tin tức này về sau, tần sĩ ngọc thế nhưng là tương đối lưỡng vấn. Lục cảm tiếp cận đại thành là ý gì? Nói trắng ra là tinh thần lực của hắn đã là mạnh hơn phần lớn người. Đại thành đại thành, tất nhiên đại thành vậy liền chẳng phân biệt được mạnh yếu. Mà tiếp cận đại thành, cũng không chính là đứng tại phần lớn người phía trên. Tân sĩ Ngọc lập tức không chỉ là tinh thần lực mạnh lên, càng là đạt được một loại đặc thù phương pháp công kích. Tiên thiên chi cảnh lục cảm tiếp cận đại thành nguyên anh vừa hiện hư hóa công kích, đây là lục cảm đại thành trước một loại thể hiện. Làm lục cảm đại thành về sau, tinh thần lực có thể hóa thành thực thể, có thể dùng nguyên anh ly thể tác chiến, sức một mình biến thành đôi. Hệ thống nói, liên quan tới cái này, Tân sĩ Ngọc vẫn làm mọi phân tích. Đời trước tiểu tuyết xem không ý. Hắn biết rõ Nguyên Anh xuất khiếu sau thực lực thế nhưng là cùng mình giống nhau. Mà lúc này giờ phút này tinh thần lực của mình là tiếp cận đại thành, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mình bây giờ thi triển tinh thần lực công kích, mặc dù Nguyên Anh là hư hóa cũng không phải là tư thể, thế nhưng do so phổ thông hư hóa muốn ngưng thực rất nhiều, dù sao mình lục cảm là tiếp cận đại thành. Nói trắng ra là, lại động thủ chính mình coi như không phải một người, tiếp cận đại thành lục cảm có thể để Nguyên Anh có được chính mình tám chín thành thực lực, có bao nhiêu chỗ tốt không cần nói đến lời. Mà lúc này tần Sĩ Ngọc chính mình cũng phát hiện, ngay tại đại chu thiên chuyển một tuần, hệ thống cáo tri chính mình lục cảm tiếp cận đại thành thời điểm sau lưng của hắn cũng là xuất hiện một cái hư ảnh, mà tại hư ảnh xuất hiện trong nay mắt, hắn bản mệnh linh lung bảo tháp cũng là biến mất theo. Bất quá tần sĩ ngọc phía sau hư ảnh cũng không phải là như là thiên bằng cùng dương nhị thậm chí là tần tam như thế tượng thần hư ảnh, mà chính là một vòng tròn. cái vòng tròn này đại biểu cho cái gì tần sĩ ngọc cũng không biết, bất quá cùng mình bên người bạn chi kỷ đã tới gần, điểm này ngược lại để tần sĩ ngọc hết sức cao hứng, cũng là có thể vui vẻ tiếp nhận. mặt khác huyền môn thần thông tinh thế hai thủ ở trước mặt người ngoài lộ, thế tất sẽ trở thành dị loạn, bởi vì túc chủ lục cảm tiếp cận đại thành. Hiện có thể dùng tự thân tinh thần lực ngụy trang bản mệnh bão tháp hình thái, nhưng toàn lực lúc buộc phát ngụy trang sẽ mất đi hiệu lực. Cuối cùng hệ thống nhắc nhở, còn không thể, tối thiểu nhất không liệu mạng thời điểm có thể bảo vệ tính mạng. Tần sĩ ngọc đại hỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng là thấy được đỉnh đầu của mình cái kia óng ánh sáng long lanh linh lung bão tháp biến đổi bộ dáng, một tòa cực kỳ giản dị cổ tháp xuất hiện, theo từng tầng từng tầng cây đèn sáng lên, thân tháp chậm rãi chuyển động, cuối cùng ánh lửa dừng lại tại năm tầng bão tháp tháp xoay theo phía trên, lại không có tử xanh đen cây đèn, mà là thống nhất biến thành hỏa diễm nhăn sắc. Tần sĩ ngọc bản mệnh bảo tháp rốt cục đại trùng hóa. Nếu như nói nhất định phải tìm ra chút gì không giống bình thường chỗ, như vậy chính là bảo tháp khí tức vô cùng cổ phác, trang nghiêm mà lại ngưng trọng. Không chỉ có là tháp tòa, thân tháp, cửa sổ cách độ dày, thậm chí là tháp xuôi theo mảnh ngói đều muốn so với người bình thường dày đặc rất nhiều. đương nhiên, cái này cũng cũng không phải là cái gì dị loại thể hiện. Tại hành gia xem ra, đây là tháp tu cơ sở đánh cực kỳ kiên cố thể hiện. A, tần sĩ ngọc trung quanh trí thân nhìn thấy tần sĩ ngọc bản mệnh bảo tháp đột nhiên thay đổi, đầu tiên là giật mình, sau đó chính là vui mừng dạng này qua vừa đến tần sĩ ngọc dương nhiệt ký hiệu nhưng cho dù là triệt để không có đại hỉ sự sĩ ngọc số mệnh nhân quả cuối cùng thành kim linh đầu tiên là sướng sở sau đó nhắm mắt bấm ngón tay cuối cùng gật đầu cười con mắt còn không có mở mắt ra nước mắt lại là chảy xuống kim linh biết rõ chính mình tiểu chất nhi sẽ không còn có dư thừa việc khó cái gì quát to một tiếng hoàng văn trưởng vì sao như thế không tỉnh táo một người hỏi chủ thượng ngài còn nhớ đến ta cùng ngài nói lên hai năm trước vị kia long châu đảo thiếu niên hoàng lôi đạo chính là bên người có một vị đỉnh đầu không tháp mà thực lực lại tuyệt đối nghiền ép ngươi thất tháp sau khi cường hóa hảo hữu, lại bị ngươi cưỡng ép leo xuống thông thiên linh lung lệnh thiếu niên sao? Thưa vị giả một người, một thân trường bảo màu đen, cả người đều bị một đoàn mê vụ bao vây lấy, thấy không rõ bộ dáng. người này không phải người khác, chính là thông thiên linh lung tháp tháp chủ. đừng nói là dung mạo của hắn, liền liền thân bên cạnh thân tín cùng thông thiên kỵ sĩ đoàn tứ đại đoàn trưởng cũng chỉ là gặp qua hắn bản tôn mà thôi. chân dung không được gặp nhau, mà những người khác càng là ngay cả hắn bản tôn đều chưa từng gặp qua. thật là. hoàng lôi cung kính nói, ngươi kinh hô là bởi vì hắn. tháp chủ nói, không sai, chỉ là bởi vì bởi vì ta cho hắn gieo xuống thông thiên linh lung lệnh biến mất hoàng lôi cúi đầu ồ tháp chủ đầu tiên là sự sở sau đó nhiều hứng thú nói ta đường đường tứ đại kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng gieo xuống thông thiên linh lung lệnh vậy mà cũng có thể mất đi hiệu lực lúc trước ta còn cho rằng ngươi vì ngoại nhân gieo xuống ta lệnh có chút lô mãng như thế xem ra ngươi là đúng có thể hoàng lôi cương muốn nói cái gì lại bị tháp chủ đánh gãy mặc kệ là bởi vì chính hắn vẫn là ngoại lực tất nhiên hắn có thể làm cho ta tháp thông thiên linh lung lệnh mất đi hiệu lực có thể thấy được hắn là có tuyệt đối không tầm thường chỗ người này chúng ta muốn được tháp chủ nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Nói chuyện, Hoàng Lôi muốn đi. Mọi thứ không thể cưỡng cầu, là ta tháp sở thuộc, cho dù không lệnh cũng có thể trở về. Nếu không, giễu xuống một thân lại có thể thế nào? Ngươi lại bí mật quan sát, nếu không phải ta loại liền không thể còn sống ở thời đại. Tháp chủ nói. Vâng. Hoàng Lôi cung kính hành lễ, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Ma đỉnh đầu linh hắc, tại không có tăng phúc tình huống dưới đã là biến thành trí tầng. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, tần sĩ Ngọc hai mắt dần dần mở ra. Người một nhà tất cả đều vui vẻ, bất quá bây giờ còn không thể đi. Bởi vì đại thánh vương vẫn chưa về, Kim Linh cần phải giữ nhà A Tần Sĩ Ngọc tự nhiên là muốn ngồi ở nhà bên người thân, không qua hắn cũng là nghĩ ra đến bên ngoài còn có chính mình hằng nhan cùng bạn tri kỷ. Bay thẳng ra Linh Lung Tháp 6 tầng, theo chỗ cao xem xét tại Linh Lung Tháp ngoài cửa lớn thấy được quan bằng đám người thân ảnh. Hắc. Tần Sĩ Ngọc rơi xuống đất. Người, người biết bay rồi. Quan bằng kinh ngạc. Bá mẫu, muội muội, đi, chúng ta tiến vào tháp đi nói. Tần Sĩ Ngọc biết rõ, đại thánh vương hạ lệnh chủ khách bọn hắn là không dám tùy ý vào tháp. Bất quá có đại nương tại liền không có quan hệ, có tam hóa thập cửu pháp vương mời bọn hắn vào tháp không tính thất lễ. Chờ một chút Sĩ Ngọc." Quan bằng lắc đầu nói, "Thế nào?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói, "Ngươi, ngươi một đôi bạn gái bị người bắt đi?" Quan bằng nói, "Cái gì?" Tần Sĩ Ngọc kinh hãi, "FTO, Quy một chương 296, ngươi một nhà." Tần Sĩ Ngọc nghe xong, lập tức liền luống cuống. Giờ này khắc này, hắn cũng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, vì cái gì chính mình tại vừa mới luyện chế liệt dương đan thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện trong lòng để loạn nhảy vô cảm giác. Lục cảm là tinh thần lực, cũng có nhất định dự báo năng lực, mà lại tinh thần lực càng mạnh dự cảm cũng liền đối lập nhau càng chuẩn. Đừng nói là Tháp Tu, một cái phổ phổ thông thông người đều sẽ có giác quan thứ sáu bộ phát thời điểm, đúng chi là tần sĩ ngọc, hắn tại nuốt vào liệt dương đan trước đó lục cảm coi như đã là tiếp cận trung thành. tần sĩ ngọc sửng sốt một lát, hướng lên nhảy lên liền muốn bay, may mắn mà có quan bằng nhanh tay lại mắt, kéo lại bắt hắn trói thác trở về. quan bằng, ngươi làm gì? tần sĩ ngọc nói, huynh đệ, chúng ta chỉ biết là hai vị cô nương là bị người mang đi, thế nhưng là người kia là ai chúng ta cũng không biết, chỉ cảm thấy một trận gió qua đi hai người liền không thấy, chúng ta tại chỗ người đều không thấy được, ngươi đi nơi nào hòa? quan bằng nói, hẳn là là bắt thần tộc người. Tần Sĩ Ngọc nói: "Loại kia biến thái tốc độ, cũng liền chỉ có phong thần tộc cùng phi thần tộc. Phi thần tộc chuẩn tộc trưởng tiếp trước là huynh trưởng của mình, trong tộc tự nhiên sẽ không làm xin lỗi mình sự tình. Mà theo loại kia đi lại một trận gió nhìn đều nhìn không thấy tình trạng đến xem, cùng phong thần tộc cực kỳ tương tự. Cũng không phải là bát thần tộc người, Sĩ Ngọc ngươi biết ta, ta là Tiên thiên không có nội lực thuộc tính người a, cho nên bất luận cái gì thuộc tính đối với ta mà nói cũng đều là khác loại tồn tại, hoặc là nói ta đối với tất cả thuộc tính đều mười phần mẫn cảm, ta cảm giác. Quan bằng muốn nói lại thôi. Cảm giác cái gì?" Tần Sĩ Ngọc nói: Ta cảm giác không phải người kia cùng ta đồng dạng nội lực là không có thuộc tính, chính là hắn thuộc tính không tại ta biết phạm vi bên trong." Quan Bằng nói. "Nhưng có không gian ba động cùng lôi đỉnh hư vị." Tần Sĩ Ngọc nói, "Hắn nghĩ tới chính là không gian chi lực cùng lôi đỉnh tiềm điện tốc độ." "Đều không phải." Quan Bằng lắc đầu. "Ai?" Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, "Trong lòng tự nhủ ta cái này mệ à, thật mẹ nó không may, một đợt vừa mới lắng lại một đợt lại tới xâm nhập." Việc đã đến nước này, Tần Sĩ Ngọc cũng không có cách nào, mang theo một nhà ba người liền lên linh lung tháp tầng thứ 6. Hắn có thể làm cũng chỉ có cấp tốc đang phát triển lông xẻ, sau đó lợi dụng nhân lực đi tìm đường vị. Quan bằng vốn là người tần gia, đối với Tần Sĩ Ngọc chí thân tự nhiên không khách khí. Tần Sĩ Ngọc vì người nhà dẫn tiến một cái Long Phượng thị cùng Long Tiểu Phượng, nay cả một nhà người rất nhanh liền thân cận. Đúng vậy à, mặc kệ ở đâu cái phương diện luận, là quan bằng nàng dâu mẹ vợ à, vẫn là Tần Sĩ Ngọc bá mâu muội muội à, này đều không phải ngoại nhân, nhất là mấy vị đàn bà rất nhanh liền cho tới một chỗ. Lúc mới bắt đầu nhất, Long Phượng thị còn lo lắng cho mình cái này đã từng Long Châu đảo đảo chủ phu nhân thân phận sẽ rất xấu hổ. Dù sao, Long hướng Tây cũng mèn mẹn linh lung tháp tháp ngoại chấp pháp, mà gia đình Tần gia tam hóa thập cửu pháp vương nhưng tại này đâu? còn nữa nói lập tức tần sĩ ngọc cũng là xưa đâu bằng nay thế nhưng lại như thế một trò chuyện long phượng thị một trái tim cũng rốt cục để xuống Chư vị ca ca các tẩu đầu ta rốt cuộc biết khai lăng thành tần gia vì sao lại như thế ưu tú tần lao gia chủ ở thời điểm hướng tây cùng ngày phục luôn luôn khen không dứt miệng mà bây giờ lại thêm như thế một tên tiểu tử túi ta thật lòng cho các ngươi cảm thấy cao hứng thật long phượng thị nói lên từ đáy lòng sai muội muội ngươi có phải là vì chúng ta cảm thấy cao hứng mới đúng a không phải sao kim linh cười nói đúng a ta nói chính là các ngươi a long phượng thị sử sờ ai nha ta bá mâu à, ta đại nương y tứ, cái này chúng ta bên trong cũng bao quát người cùng tiểu phượng à. tần sĩ ngọc cười nói, cái này là thật là như vậy sao? long phượng thị có chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, tam hóa thập kỷu pháp vương cũng không dám nói dối à. tần sĩ ngọc cười nói, cái kia kia thật là quá tốt rồi, ta coi đây là binh. long phượng thị nói, còn vụng trộm vớt một cái nước mắt. quan bằng vốn là ta người tần gia, ngài tính toán tần gia thân gia, ta là người tần gia, ngài lại là ta bá mâu tiểu phượng cũng là muội muội của ta. ngài nói, ta có phải hay không người một nhà? tần sĩ ngọc lại thuyết minh một câu người một nhà vui vẻ hòa thuận tất cả đều vui vẻ kế hoạch như thế nào đi viêm long được thăm hỏi hai vị lao nhân nhà lại kế hoạch như thế nào trở lại long châu đảo từ đó một lần nữa tỉnh lại đảo chủ phủ đúng rồi sĩ ngọc lần này tỷ phu ngươi cho các ngươi hai cái đều mang quả ra mắt đâu lúc này thần kim ngọc nói ồ tỷ phu tần giai ngọc long mày liên tiếp kích động một bộ tỷ phu là phương nào yêu nghiệt ý tứ kuku nhìn thấy đệ đệ dáng vẻ cùng trong nhà trưởng bối ánh mắt thần kim ngọc lúng túng ho khan hai tiếng không phải là các ngươi nghĩ như vậy à chúng ta còn không có đi hành lễ nhà này bên trong trưởng bối đều không có đâu các người nghĩ gì thế? chỉ là chúng ta vừa thấy đại yêu, cho nên cũng coi là tự mình làm chủ. người thích liền tốt. tần thắng lợi nói, đại hổ thế nhưng là nổi danh sủng nữ nhi. nếu không, thần ra như thế nào tiêm ra một cây quả rất nhỏ. đây là ngươi duyên phận, cha mẹ tôn trọng. kim linh cười nói, đây chính là khai thông phụ mẫu nhà. tần sĩ ngọc trong lòng cũng là vì tỷ tỷ cao hứng. nếu như mình long bá bá cùng bá mẫu buông xuống lúc trước thân phận cùng đỡ chết cũng khai thông một chút, có lẽ tiểu phượng sẽ đem hoàn bích giao cho quan bằng cũng có nói. cũng có lẽ cho hắn. khuku, nghĩ tới đây tần sĩ ngọc cũng không dám cũng không muốn nghi thêm nữa. Nữ Long Thị, Lưu Thuyền Cang cũng chính là đại tỷ của các ngươi phụ, Lưu gia từ trước tới nay ưu tú nhất hải đồng, thiếu niên, thanh niên, hiện tại nên được nói là trung niên, hắn cho đồ vật có thể kém được sao? Thần Kim Ngọc có chút tiểu đặc ý, ta nghĩ sát thực sẽ không kém, liền vừa mới cái kia Đại Long Vương đều tự tháp, Tiểu Long Vương cũng là mạnh cùng cái gì giống như, Long đều có thể không chế, đồ vật được nhiều quý giá cũng không cần nói. Quan Bằng rất tán thành gật đầu nói, không nói chuyện bên trong lại là có chút đau sót. Quan Bằng xuất hiện là một cái ngoài ý muốn, cho nên lễ gặp mặt tất nhiên không có phần của hắn. Bất quá coi như không phải ngoài ý muốn cũng sẽ không có. Dù sao hắn cũng không phải là lao gia chủ mạch này, trực hệ người thân a. Tốt, Một hồi ta cho ngươi tiểu tử lễ gặp mặt. Tần sĩ ngọc vô vô quan bằng bả vai nói. Các ngươi có thể tính đi, liền cái kia một con rắn cũng coi như được là long. Ta nổ vào. Đây mới là long đâu. Nói chuyện, thần kim ngọc trên tay đột nhiên nhiều hơn một quần áo. Chuyển khai thời điểm, quang mang chói mắt. Sắp thực nói, là một kiện cái hiếm. Ngân sắc tính chất, phía trên dùng kim tuyến treo lên một cái sinh động như thật ngũ trảo kim long. Rốt cục mẹ nói nhìn thấy chân long. Tần sĩ ngọc trong lòng hoảng sợ nói không sai, cái kia cái yếm phía trên treo lên chính là tần sĩ ngọc đời trước thích nhất long, kia là tiên tổ đồ đằng, cũng là trí cao vô thượng biểu tượng. thuyền cang cho ta ba kiện, một kiện ta mặc trên người, còn có hai kiện là cho ta hai cái đệ muội chuẩn bị. thế nhưng là bây giờ hai cái đệ đệ niên huấn kỳ còn thấp, ta đoán chừng 10 năm 8 năm cũng có nói. hôm nay ta liền trước đem món này đưa cho ta tiểu đệ muội đi. nói chuyện, thần kim ngọc đem nhét vào lòng tiểu phượng trong tay. không sai, đích thật là dùng nhét, bởi vì tặng lời nói cô nương tuyệt đối không có ý tứ tiếp, dạng này đi thẳng về thẳng ngược lại càng thêm thân cận. tỷ tỷ, ta, long tiểu phượng đỏ mặt. Ngươi nên gọi cô tỷ mới đúng, quan bằng nhưng cũng là đệ đệ của ta, a chuyện của ngươi ta cũng hơi có nghe thấy, muội muội, làm tốt chính mình, không thẹn với bên người mỗi một cái thực tình đối ngươi người. người. Dung thực tình đi đối mặt hết thảy, phía sau thời gian tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt. Thần kim ngọc một câu hai ý nghĩa, nữ trọng tình giải. Cái này kim long tơ bạc giác, tại kim long cùng ngân long lần khiến gây nên. Nếu như không phải cựu tháp cao thủ hủy thiên diệt địa một kích, có thể mà bệnh. Chỉ cần nội giáp không triệt để hủy hoại, tổn hại sau còn có thể tự hành chữa trị. Mà lại có long uy tại, thủy hỏa bất xâm, vạn tạp bất xâm, vạn thú bất xâm. Ta Ta đã biết tỷ tỷ. Nghe đến lời này, Long Tiểu Phượng hai mắt rưng rưng. Có đối với Tần Sĩ Ngọc ấy này, có đối với mình đã từng làm sai sự tình ảo não. Bất quá, theo sau một khắc Tần Kim Ngọc vô vô bàn tay nhỏ của nàng, tâm kết của nàng cũng là như vậy toàn bộ mở ra, mặt kia bên trên còn lại một nửa buồn bực cũng cuối cùng tại lúc này tan thành mây khói. FTO, Quy 1 chương 297, Thập cửu pháp vương truyền tâm kinh. Tần Kim Ngọc món này Kim Long Tơ Bạc Giáp đưa ra, không chỉ là mang đến tỷ tỷ tâm ý, cũng là cho nàng gần như tuyệt đối bảo hộ, là đáng quý nhất vẫn là giải khai Long Tiểu Phượng trong lòng lớn nhất cũng là duy nhất một cái, cái ta nội giáp đương nhiên không thể làm trận liền mặc, kia là thiếp thân quần áo. Hảo hảo thu về nội giáp về sau, Long Tiểu Phượng ôm lên Tần Kim Ngọc cánh tay như là một con chim nhỏ. Tần Sĩ Ngọc nhìn thấy về sau cười, đúng vậy à, mặc kệ là dạng gì thiền kim nàng cuối cùng cũng là một cái nữ hài tử, dạng gì tuổi tác nên có dạng gì tư thái. Nhìn thấy Long Tiểu Phượng như thế, Tần Sĩ Ngọc cũng là triệt để yên tâm. Quan Bằng a, lúc này Kim Linh nói, ta ở đây đại đương, nàng dâu đạt được một kiện trí bảo, Quan Bằng khoẹt miệng cũng là liệt đến man hay. Ngươi lớn Ngọc Tỷ cho ngươi ca cùng huynh đệ ngươi mang đến Tỷ Phu gặp mặt, thế nhưng lại không có ngươi. Hôm nay. Đại nương liền đưa ngươi một kiện lễ vật đi. Kim Linh gật đầu nói: "A. Quan bằng sứ sở. Thần gia là mọi người, thế nhưng là có quý cụ. Ngươi nhìn xem một người tí tí ba cái đệ đệ làm sao nói đùa đều được, đưa tay muốn cái gì hoặc là nói coi như dùm ben cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng là nếu như dính đến trưởng bối, vậy coi như là đại bất kính. Không sao, đại nương nên cho ngươi, hoặc là nói, là tần gian nên cho ngươi." Sĩ Ngọc khó khăn nhất thời điểm, ngươi người huynh đệ này từ đầu đến cuối ở bên ngươi. Năm đó Long Châu đạo đạo chủ phụ một trận chiến chúng ta đều nghe nói, ngươi là tốt." Kim Linh cười nói. "Cái kia Quan bằng bị đại nương như thế khen một cái, có chút ngượng ngùng, cái kia đại nương ngài đưa ta cái gì lễ vật a? Ngươi là tiên tiên nội lực không thuộc tính, cũng là không có tìm được thích hợp công pháp. Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước ngươi tại Tần gia tu luyện môn công pháp kia, vẫn là Sĩ Ngọc tại Tản thư cắt cho ngươi trộm ra à. Hơn nữa còn là hạ hạ trở công pháp." Kim Linh nói. "Không sai, cũng không phải là Sĩ Ngọc không dám cho ta trộm tốt, chỉ là bởi vì thích hợp không thuộc tính nội lực công pháp quá mức hi hữu, ta Tần gia cũng liền một bản a." Quan bằng cười nói, lúc này vẫn không quên giúp huynh đệ mình nói chuyện đâu, này trộm vậy hôm nay đại lương liền chuyển cho ngươi một bộ thích hợp ngươi công pháp được chứ kim linh cười nói a quan bằng nghe xong đại hỉ là thật sao đại lương tiểu tử ngươi đều nói cho ngươi tam hóa thập cửu pháp vương không thể đánh lừa dối tân sĩ ngọc đập quan bằng một quyền đúng đúng đúng ta sai rồi ta sai rồi đại lương quá tốt rồi Ta đại lương ta ơn đại lương quan bằng này gọi một cái đẹp không cần cảm ơn ta ngươi là long châu đảo tân nhiệm đảo chủ cũng chính là linh lung tháp tháp ngoại chấp pháp ta truyền cho ngươi một chút bản lĩnh cũng là chuyện đương nhiên kim linh nói a linh lung tháp quan bằng sư sở đúng vậy à ta là linh lung tháp tam hóa thập cửu pháp vương ta không truyền ngươi linh lung tháp bản lĩnh cái kia còn có thể truyền cho người cái gì lại nói thần gia công pháp ta cũng không biết ta kim linh cười giỡn nói cái kia đại đương ta không cần thụ giới a quan bằng hỏi nguyên lai hắn là lo lắng cái này nếu có một ngày ngươi khám phá hồng trần, chán ghét gia đình cùng tiểu phượng có thể tới linh lung tháp thụ giới bất quá vô duyên vô cớ vứt bỏ trí thân yêu nhất nhưng là muốn tại thụ giới trước trước bị phạt. kim linh nghiêm mặt nói không phải không phải không có quan bằng liên tục quát tay Vậy hắn cái kia bọn gà, ý của ta là, không phải như thế tốt nhất rồi. Ta liền biết ngươi là ý tứ này." Kim Linh cười, hắn hiện tại là bọn nhỏ đại nương mà cũng không phải là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương. "Đại nương, cái kia. Vậy cái này công pháp xem như cái gì trình độ?" Quan Bằng nói, "Ta nói ngươi tiểu tử làm sao còn được đả lên tới đâu, có công pháp cũng không tệ rồi còn có kẻ mà cả." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Tốt nhất cần phải thụ giới cùng cực lớn công đức mới có thể tập được, cho nên đại nương tối đa cũng chỉ có thể chuyển cho người trung thượng đẳng." Kim Linh gật đầu nói, "Vậy liền không tệ." Quan Bằng đại hỉ, nhảy lên thật cao. Ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm, ta chuyển cho ngươi chỉ là tâm pháp, cũng chỉ có thể để ngươi cái kia không thuộc tính nội lực có thể bình thường tu luyện, dù sao không thuộc tính nội lực thế gian ít có a." Kim Linh nói. Câu nói này nói rất rõ ràng, trên đời này không thuộc tính nội lực người ít càng thêm ít, có lẽ có nhất định ưu thế, thế nhưng là cái này ưu thế lại là tìm không thấy thích hợp công pháp. Mà Linh Lung Tháp tâm kinh bên trong, có một loại chính là có thể để không thuộc tính nội lực tháp tu bình thường tu luyện. Không sai, chính là bình thường tu luyện, muốn tăng thêm tốc độ là không thể nào, mà lại tâm kinh bên trong còn không bao gồm linh khí. Cái này, dạng này a. Quan bằng bắt đầu còn có chút thất thần, bất quá sau đó liền lắc đầu cười một tiếng. Đại đương đều muốn chuyển ta công pháp, ta còn muốn cái gì xe đạp? Cái này đúng rồi. Linh kỹ cái gì ta chuyển cho ngươi a? Bao giáo bao hội. Tần sĩ ngọc cười nói. Đúng vậy. Quan bằng này gọi một cái đẹp, đi theo kim linh đi một bên học tập. Lúc này tất cả mọi người, thậm chí là bao quát kim linh cũng không biết, một đoạn chuyển kỳ đã như vậy đặt bút. Một số năm sau, tần sĩ ngọc lâm vào gần như vô hạn cổ chiến, lại có một vị linh lung tháp đại năng từ đầu đến cuối đứng tại bên cạnh hắn, mà vị này càng thậm chí là áp đảo thánh vương phía trên tồn tại năm đó tần sĩ ngọc đối với Phượng thiên phụng lão sương chính mình là linh lung tháp tháp chúng, mà hắn lại hiểu được luyện dược, Phượng thiên phụng cũng là đem ngộ nhận là là dược sư vương quan môn đệ tử, mà dược sư vương nhưng chính là áp đảo thánh vương phía trên tồn tại. Về phần là vị nào thánh vương phía trên đại năng từ đầu đến cuối trong bóng tối giúp đỡ tần sĩ ngọc, kia cũng là nói sau còn được đằng sau nói. đến, xem một chút đi. bên này chuyện gì cũng không có, tần kim ngọc cũng là lấy ra hai cái bao vải. cái gì liền ngự long thị còn từ trước tới nay như nhất tuấn đại tỷ phu, nay lễ gặp mặt liền dùng bao vải lấy. tần giai ngọc xem xét cái kia vải rách, vĩu môi một cái. Ngươi biết cái gì? Này chỗ nào là vải rách, đây là long phúc lớp ra, đồng dạng là thủy hỏa bất sâm. Ngươi có đồ tốt, ngươi lấy ra a. Muốn hay không? Thần kim ngọc cây sức lực lại nổi lên. Được được được, ra sai rồi còn không được à? Thần giai ngọc biết rõ tỉ tỉ cũng là đang nói đùa, vội vàng nhận lỗi. Hai viên trứng rồng, một đen một trắng, đều là huyết mạch thuần chính nhất, chính các ngươi chuẩn đi. Thần kim ngọc mở ra long phúc lớp ra để dưới đất. Chỉ là màu sắc khác nhau sao? Mạnh yếu có hay không cái gì khác nhau? Thần giai ngọc nói. Bọn hắn là song bảo thay, khác nhau vẻn vẹn màu sắc khác nhau mà thôi. Còn mạnh yếu nha phải xem các ngươi mà không phải thấy bọn nó, bởi vì cái này cũng tương đương với bản mệnh của các ngươi linh thú, bọn hắn trưởng thành dựa vào là các ngươi mà không phải tự thân, ngươi tranh điểm tức giận nó liền có thể lợi hại hơn. Thần Kim Ngọc cười nói, cái kia. Thần Gai Ngọc nhìn về phía đệ đệ, ngươi đừng nhìn ta a ca, tan bốn tuổi có thể để cho lê, gia gia liệt dương đan ta đều để ngươi, này trứng rồng đương nhiên cũng là huynh trưởng chứ được. Tần Sĩ Ngọc cười nói, Tần Sĩ Ngọc ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, bất quá vẫn là vô tình hay cố ý nhìn một chút viên tiêm màu trắng trứng rồng. Theo Tần Sĩ Ngọc một thân trang phục liền không khó coi ra, hắn làưa thích màu trắng ta muốn ngài đen, đại lao hắc, Vì vũ, bá khí, thần giai ngọc viết lấy miệng rộng, ôm lấy viên kia màu đen trứng rồng. vậy ta muốn phi công, cám ơn ca. tần sĩ ngọc nghe xong ca ca nói đại lao hắc lập tức cười to. thật ra thì tần sĩ ngọc không biết, nụ cười này vẹn vẹn nhỏ cười, đằng sau hắn ca kinh lịch một lần lương duyên thời điểm còn có một cái cười to, liền cùng này trứng rồng có quan hệ à? Fto quy 1 chương 298, ngự long thị. tần sĩ ngọc cùng tần giai ngọc riêng phần mình thu được trứng rồng, bất quá lập tức có thể làm cũng vẻn vẻn tích máu nhận thân mà thôi. không sai. Trứng rồng cũng không phải là tu vật, không phải nói ngươi nhỏ một giọt máu tươi nó liền có thể phá sắc mà ra vì ngươi sử dụng, trứng rồng là cần phải chủ nhân ba tầng tháp nội lực tẩm bổ mới có thể nợ. Nhất tháp củng cố căn cơ thành lập liên hệ, nhị tháp tích lũy năng lượng vận sức chờ phát động, tam tháp phá sắc mà ra uy chấn thiên hạng. tỷ cái này, thần giai ngọc một phát miệng, thế nào? thần kim ngọc cười nói, nàng biết rõ đệ đệ muốn nói gì. ngươi nói ngươi nếu là cùng tỷ phu của ta sớm hai ba năm nhận biết thì tốt biết bao a. thần giai ngọc cười khổ nói, tốt cái đầu của ngươi a, đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Thần Kim Ngọc cho đệ đệ một cái bạt lận. Đúng vậy, theo Tần Danh Ngọc, này trứng rồng đương nhiên là đạt được càng sớm càng tốt, cái kia mới vừa vào giai thời điểm đạt được cho phải đây. Đều nói tầm bù cần phải ba tầng tháp, này vào giai đến tam tháp cùng tam tháp đến lục tháp có thể là một cái khái niệm sao? Ba tuổi hài đồng đều biết tháp tu tu luyện càng về sau càng khó, này cũng không chính là càng sớm đạt được càng tốt mà. Ngươi cũng đã biết, tỷ phu ngươi là lúc nào mới khiến cho trứng rồng nhận chủ sao?" Thần Kim Ngọc hỏi. "Thì ngươi cũng nói, tỷ phu là nhu nhất uốn. Ta đoán chừng, không được là ở bên trong lực vừa thời điểm thức tỉnh liền nhận." Tần Danh Ngọc nói. "Sai." Tỷ phu ngươi là tại Lục Tháp thời điểm mới khiến cho chính mình xứng rồng nhận chủ." Thần Kim Ngọc nói, "Cái gì? Lục Tháp? Không chỉ có là Tần giai Ngọc, Tần Sĩ Ngọc đều mở ra miệng rộng. "Đúng vậy a, các ngươi loại kia đầu cơ trục lợi ý nghĩ đừng cho là ta không biết. Ba tầng tháp đến tầm bổ trứng rồng là không sai, thế nhưng là ngươi muốn à, này ăn rau dại cháo loãng lớn lên hải tử, cùng ăn thịt cá lớn lên hải tử có thể giống nhau sao? Vì sao tử tiểu nhị thúc tam thúc tựa như cho heo ăn giống như cho ăn hai người, nhất là ngươi Tần Đại Nước, quên ngươi cái kia mặt chữa cũ rồi. Cũng không chính là cái đạo lý này." Tần Kim Ngọc cười nói, Giải thích đồng thời còn không quên nói móc một cái hai cái đệ đệ, Long là đỉnh cấp linh thú không giả, mà tại nhận chủ về sau, xuất phát từ hộ chủ, Long thực lực cũng hoàn toàn chính xác sẽ cao hơn chủ nhân. Thế nhưng là nếu như lựa chọn đề giai đoạn tẩm bổ, như vậy Long cao hơn chủ nhân trình độ cũng sẽ không quá nhiều, tối đa cũng sẽ không vượt qua nhất tháp, dù sao chủ nhân nội lực cũng là cấp thấp. Mà theo chủ nhân tu vi tăng trưởng, Long bị tẩm bổ cũng sẽ càng nhiều càng tốt, cái tiêu cao hơn thực lực của các ngươi coi như không chỉ là nhất tháp, trực tiếp thành tiểu chân Long cũng có nói. Cũng Tỷ như nói các ngươi Tỷ Phu là theo lục tháp bắt đầu tầm bổ chúng rộng, tam tháp về sau chính là cửu tháp, lại cao hơn nhất tháp là bao nhiêu? Các ngươi nói một cái mạnh hơn các ngươi nhất tháp long cùng đỉnh cấp chân long các ngươi muốn cái nào? Cái gì? Hai anh em lần nữa sửng sở, Tần Sĩ Ngọc nháy mấy mắt, Tỷ Phu có đầu thập tháp long. Đánh dám, nơi nào có thập tháp, thập tháp phía trên liền thông thiên ngươi chưa nghe nói qua à? Bất quá Tỷ Phu ngươi long đích thật là cửu tháp chín chân long a, các ngươi là không thấy được à? Đáng kia tiểu xà tại Tỷ Phu ngươi trước mặt là như thế nào run lẩy bẩy. Nếu không phải tám đại long vương những cái này, không biết xấu hổ cùng một chỗ vây công Tỷ Phu ngươi ta như thế nào lại đến nơi này, bất quá cũng tốt, bất lấy chính ta đi đường, mà lại cũng thành cựu sĩ ngọc một phen số mệnh nhất quả, không sai không sai. Thần kim ngọc nói, ngươi đầu tiên trời chút đã tỉ. Lúc này tần sĩ ngọc tỉnh táo lại, hắn xem như nghe rõ, ngươi nói tỷ phu bản mệnh linh thú là cựu tháp chín chân long, đúng thế, không phải vì cái gì long thần tộc như vậy chán ghét mà e sợ ngươi tỷ phu đâu. Thần kim ngọc nói, tỷ, ngươi xác định chứng rồng nợ trước cần phải ba tầng tháp nội lực vì tầm bổ. Tần sĩ ngọc lại hỏi, đương nhiên. Thần kim ngọc lần nữa gật đầu, cái kia. Tần Kim Ngọc cái cầm lập tức liền rơi trên mặt đất, đầu lưỡi duỗi ra thật dài, "Tỷ phu." Tỷ phu là cựu tháp cao thủ. Đúng thế, không phải làm sao đơn đấu tám đại long vương. Tần Kim Ngọc nhẹ gật đầu, xem thường địa đạo, muốn ta nói tỷ phu ngươi còn quá trẻ, ta đều nói cho hắn biết, gặp chuyện đường xúc động, hắn thật ra thì cũng vừa vừa đột phá cựu tháp không lâu. Ta đều nói, lần này gặp được long thần tộc coi như xong, cho bọn hắn đồng thời cũng cho chính mình một chút thời gian, hắn nếu nghe ta ta cũng không trở thành bị bắt tới. Nếu như cho ngươi thêm tỷ phu thời gian mấy năm à, đừng nói là 8 đại long vương, 18 long vương cũng không tốt làm nhất định phải đánh tới bọn hắn mụ mụ đều không nhận ra bọn hắn. Ê, hai anh em bó tay rồi, không chỉ có là bọn hắn hai anh em, trừ ở một bên Kim Linh cùng quan bằng không có nghe được bên ngoài, tất cả mọi người bó tay rồi. Cửu Tháp a, đây chính là Cửu Tháp. Cửu Tháp người là tần gia con rể. Cửu Tháp chín chân long là con rể linh thú. Cửu Tháp người là chúng ta tỷ phu. Cửu Tháp, giống như không phải rau cải chẳng a. Mây bay, đều là phù vân. Tần Kim Ngọc ngoài miệng mặc dù nói như vậy, bất quá trên mặt thế nhưng là tương đối tự hào. Tỷ, ta nhớ được ngươi vừa mới nói tỷ phu là trung niên, hắn lớn ngươi bao nhiêu? phải có hơn 40 đi. Thần Gai ngọc hỏi. Cút. Nghe xong lời này, quả ớt nhỏ mắng chửi người. Tỷ phu ngươi so ta liền lớn hơn một tuổi, lớn hơn ngươi bốn tuổi, so sĩ ngọc đại mười một tuổi, năm nay mới ba mươi một. Cái này, tất cả mọi người lần nữa lâm vào im lặng. Các ngươi cũng đừng ngày vậy cái kia cái này. Sĩ ngọc ngũ tháp, mà lại dùng sĩ ngọc bản sự cùng này một thân nghịch tiên đồ vật, làm bạch long nợ thời điểm tuyệt đối cũng có cửu tháp. Còn giai giai ngươi, hiện tại ngươi có tứ tháp à? Tam tháp về sau là thất tháp, cũng coi là qua tháp tu lớn nhất một đạo cảm. Đến lúc ấy, coi như thành tựu không được cửu tháp chấn long. Hắc Long cũng sẽ theo ngươi cùng một chỗ trưởng thành, làm ngươi cựu tháp thời điểm thực lực của nó tuyệt đối so ngươi chỉ mạnh không yếu. Thần Kim Ngọc gật đầu nói. Kể từ đó ta an tâm. Tần Giai Ngọc nhẹ gật đầu, hắn cũng biết một chút phương diện chính mình là không bằng đệ đệ. Tỷ, ta hỏi ngươi chuyện gì à, tỷ phu là Ngự Long thị người, mà lại cùng Long thần tộc nước sau không dung. Này Ngự Long, đến cùng là ý gì? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Ta đều nói cho ngươi biết, những cái kia bỏ sát, hoặc là nói là tiểu xà, cùng Long thật một mao tiền quan hệ cũng không có. Vừa mới ta đưa cho Tiểu Phượng cái yếm bên trên mới gọi lòng, mà ngự cũng không phải là chống cự ngự, mà là cùng dưỡng dục mưa dưỡng, chính là nuôi long ý tứ. Nói trắng ra là, Ngự Long thị chính là sẽ nuôi long thị tộc, lúc này các ngươi dù sao cũng nên mình mật đi." Thần Kim Ngọc nói. "Thì ra là thế." Nghe được thần Kim Ngọc một phen, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Mọi người đều bị long thần tộc cho ảnh hưởng tới, cho rằng bọn họ thủy hỏa bất dung cũng là bởi vì Ngự Long thị là đứng tại long mặt đối lập. Náo loạn nửa ngày gia đình là nuôi long, không phải làm sao cho hai cái em vợ đưa tới hai viên trứng rồng đâu. Tỷ phu ngươi cũng hoàn toàn chính xác đủ ưu tú. Thật ra thì sớm nhất nuôi long cũng không phải là bọn hắn lưu gia, mà là tại thời kỳ thượng cổ Hoạn Long thị, mà tỷ phu ngươi tiên tổ chính là sư tổng Hoạn Long thị. Bởi vì lưu gia nuôi long càng thêm xuất sắc, cho nên có liền có lực Long thị. Mà so với lưu gia vị kia sư tổng Hoạn Long thị tiên tổ, tỷ phu ngươi quả nhiên là trò giỏi hơn thời a. Tần Kim Ngọc có chút nhỏ tự hào, sau đó nhìn về phía hai cái đệ đệ, mà xem như tỷ tỷ, ta thực tình hy vọng các ngươi đều muốn so với các ngươi tỷ phu mạnh, ta càng hy vọng các ngươi tại 30 tuổi trước đó liền có thể đạt tới thậm chí vượt qua các ngươi tỷ phu hiện tại cấp độ. FTO, Quy 1 chương 299 Linh Lung Tháp Bảy Tầng. Sau 10 ngày, trở về. Kim Linh mỗi ngày sáng sớm đều muốn tụng kinh, vừa tụng đến một nửa mở mắt. Nương, ai trở về rồi? Thần Kim Ngọc nói. Là Đại Thánh Vương, mọi người cũng đều trở về. Kim Linh gật đầu nói. Nhanh như vậy? Tấn Sĩ Ngọc Kinh ngạc nói. Trong lòng tự đủ chẳng lẽ nói Pháp Vương Thánh Vương cấp độ này bế quan vẹn vẹn cần phải 10 ngày là đủ rồi sao? Đại Thánh Vương lần này xuất hành, đi tất nhiên là cùng Minh Giới Ngụy Thông suốt chỗ. Minh Giới 1 năm, nhân giới một ngày, mà lại tại Đại Thánh Vương vô thượng chi lượt xuống, thời gian cũng là tăng lên gấp trăm lần. Như thế tính ra bọn hắn chuyến này đã là ngàn năm. Kim Linh gật đầu nói, sau đó phi thân ra thác. Tần Sĩ Ngọc theo sát phía sau, lúc này hắn nhất định phải lộ diện. Mà Quan Bằng cũng là tại Long Phượng thị cùng với vợ Long Tiểu Phượng nhắc nhở xuống đi theo Tần Sĩ Ngọc đằng sau. Hai anh em đi là thang lầu mà không phải cửa sổ. Đại Thánh Vương, Thánh Vương, Trư Vị Pháp Vương, chúng chấp pháp, các ngươi trở về. Kim Linh nói. Tần Sĩ Ngọc cùng Quan Bằng không nói tiếng nào, mà là đi theo Kim Linh thi lễ. Thu Mạch không nhỏ, thập kỷ Pháp Vương ngươi dẫn chúng ta sơ chấp pháp đến bảy tầng. Đại Thánh Vương tâm tình y nguyên rất tốt, sau đó tất cả mọi người liền diên phần mình quý vị. Đi. Kim Linh gật đầu nói, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại Thánh Vương một câu, mang theo Sơ Chấp Pháp đến bảy tầng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đại Thánh Vương, hoặc là nói là Linh Lung Tháp công nhận cháu của mình, cũng đại biểu chúng pháp vương cùng chúng chấp pháp cũng đều công nhận Tần Sĩ Ngọc. Đương nhiên, chấp pháp cái gì không đồng ý cũng không có quan hệ, dù sao Thánh Vương miệng lớn bọn hắn miệng nhỏ, chấp pháp còn dám cùng Thánh Vương vật tay làm sao? Lần này Kim Linh vô dụng bay, mà là đi bộ bên trên tháp. Quan bằng cảm giác chính mình lộ diện cùng không lộ diện cũng không có gì khác nhau, có chút nhỏ thất lạc. Đại nương, ngài là tu vi gì rồi? Trên đường, Tần Sĩ Ngọc hỏi đây là tần sĩ ngọc tò mò nhất, thánh vương phía dưới đệ nhất nhân, liền ngay cả văn pháp vương đều muốn cho mấy phần chút tình bọn tam hóa thập cửu pháp vương, tần sĩ ngọc thật đúng là nhìn không thấu đại lương thực lực, ta không có nội lực. kim linh cười nói, a, tần sĩ ngọc sửng sở, cái gì? quan bằng cũng trợn tròn mắt, ta tu luyện chính là tam hóa thiện công, mà đối với các ngươi tháp tu mà nói, duy nhất có công kích hoặc là nói là năng lực tự bảo vệ mình cũng đều là tam hóa thiện công bên trong, cho nên ta là không có nội lực. bất quá, cho dù là ta chỉ có một tia công đức, cũng có thể giáo hóa chúng sinh. kim linh nói, đúng vậy. Kim Linh lợi nói nếu là đúng, tăng hóa thiện ông là thiện hóa, giáo hóa, bình hóa. Tiên Văn Sách có lời, thiện hóa chính là làm việc thiện, mà giáo hóa liền là ai không nghe lời sẽ giáo dục ai ý tứ, bình hóa thì là không xuất hiện pháp vương thân trở về bình thường. Mà tại thiện hóa công bên trong, thiện hóa lại có việc thiện chi danh, lại xưng nhất cử nước thiện, vừa được vì làm việc thiện tích lũy công đức, hay đến vì tại chỗ thi thiện, thiện hóa chúng sinh. Cái này thiện hóa chúng sinh là có ý gì đâu? Đánh cái đơn giản nhất so sánh, Linh Lung tháp bên trong lớn đến pháp vương nhỏ đến chấp pháp, thậm chí là bắt thần tộc cùng bên ngoài tháp chúng đi chỉ cần gia nhập linh lung tháp sẽ bị đánh lên một cái linh lung tháp nhãn hiệu cái này nhãn hiệu liền tương đương với thượng hạ cấp quan hệ hạ cấp tuyệt đối phục tùng thượng cấp nếu như không phục tùng như vậy thượng cấp sẽ tuyệt đối chỉnh ngươi hạ cấp đây chính là vì cái gì linh lung tháp tầng dưới đối đầu tầng là tuyệt đối cung kính hoặc là nói là phục tùng bởi vì thượng tầng chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia cái gọi là nhãn hiệu sẽ phát huy cái kia quả tuyệt đối là sẽ không ăn ngon mà thiện hóa trung sinh liền tương đương với hiện trường đánh nhãn hiệu ý tứ bởi vì chỉ có đánh nhãn hiệu giáo hóa công mới có thể có hiệu lực nói đùa Linh Lung Tháp Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cũng không phải tùy tiện liền có, liền không nói là ngàn năm một nở, cũng phải là ứng vận mệnh mới có thể xuất hiện. Cũng không thể nói bởi vì Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương tu luyện Tam Hóa Thiện Công không có sức chiến đấu mà gặp thời khắc để phòng nguy hiểm đi, này tùy tiện tới một cái nhỏ mà cả bông đồ lưu manh cái gì Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương ứng phó như thế nào. Cho nên nói, này thiện hóa chúng sinh năng lực cũng là Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cực kỳ cường hãn năng lực tự vệ. Gặp được tuyệt đối ác hoặc là nói là tội ác tày trời người, một cái tiện hóa lại đến một cái giáo hóa, hai cái liên chiêu đánh đi ra, chuẩn cứ gọi ngươi biến thành bánh oang cũng không phải là bởi vì Kim Linh là tần sĩ ngọc chí thân liền cũng treo quan hoàn, mà là bởi vì Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương tất cả việc thiện, cũng chính là tất cả công đức tất cả đều là muốn xung công, tại một số phương diện mà nói Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương cũng tương đương với Linh Lung Tháp di động máy rút tiền. Về phần này công đức có thể làm gì? Cái tiêu tác dụng nhưng lớn lắm. Mặc dù không thể giống như vàng bạc như vậy đổi lấy vật tư, nhưng là đối với Linh Lung Tháp sở thuộc mà nói lại là có tuyệt không thể tả tác dụng. Có thể hóa đi nghiệp chướng, có thể đền bù sai lầm, có thể tăng gọi dưỡng vị, càng có thể xem như tấn thăng chi dụng. Ngoài tháp vào bên trong tháp, chấp pháp thăng pháp vương, pháp vương thay đổi thành vương Thánh Vương lại thừa bị, đây đều là tấn thăng, mà những này đều không thể rời đi công đức. Ta hiểu được. Tần sĩ ngọc là cái gì đâu, nghĩ lại cũng liền nghĩ thông suốt. Quan Bằng không hiểu, nhưng là Tần sĩ ngọc dăm ba câu một giải thích, Quan Bằng cũng là minh mạch. Đến sáu tầng, Quan Bằng ngoan ngoãn trở về phòng. Tần sĩ ngọc vốn cho rằng Đại Nương muốn dẫn chính mình tiếp tục lên lầu, thế nhưng là nhìn chung quanh một lần thang lầu lại là không có. Tính tâm, dùng tâm cùng ý niệm đi tìm Thánh Vương chỗ, liền có thể đăng nhập linh lung tháp bảy tầng, đây cũng là đối người cái thứ nhất khảo nghiệm. Kim Linh nói, mà hậu nhân ảnh lóe lên liền không thấy. Tần sĩ ngọc không biết, chính mình đại nương đi lên trước cũng là đại thánh vương ý tứ. Nếu là cái thứ nhất khảo nghiệm, tự nhiên không thể có thân nhân ở một bên. Dạng này không thích hợp, vạn nhất được đâu? Dung tâm cùng ý niệm tìm thánh vương. Tần sĩ ngọc không hiểu. Đúng vậy à? Đừng nói là pháp vương chấp pháp, liền xem như bên ngoài thấp chúng, cái kia trong lòng đều phải nói là đem đại thánh vương đặt ở vị thứ nhất. Có thể hắn không phải a, hắn là huyền môn người tới, làm sao tìm được? Thâm căn bản cũng không có ở gia đình cái kia a. Tần sĩ ngọc gãi đầu một cái, rơi vào đường cùng tinh thần lực mở rộng. Nha. Tiếp cận đại thành lục cảm, tinh thần lực vừa để xuống ra ngoài. Tần Sĩ Ngọc cũng là cảm nhận được, nguyên lai like này cái gọi là lục tháp thật ra thì chính là thất tháp. Đúng vậy, linh lung tháp lục tháp cùng thất tháp cũng liền tương đương với không gian song song, mà vì thể hiện linh lung tháp thất tháp cực số tròn nên mới đối ngoại thể hiện bảy tầng bộ dáng. Thế nhưng là trên thực tế tại kiến trúc nội bộ linh lung tháp chính là 6 tầng, tại một số phương diện, thật ra thì cũng là vì thể hiện tam hóa thập cửu pháp vương địa vị, mà muốn đi vào bảy tầng thật ra thì cũng liền tương đương với xuyên qua một lần không gian mà thôi. Ta mẹ nó đều xuyên qua một lần, ta còn sợ ngươi cái này. Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, tinh thần lực chạm đến cảm giác được mặt khác một vùng không gian. Không có cái gì vặn bẹo cùng Xé rách, tần sĩ Ngọc xuất hiện ở một chỗ không gian xa lạ. Đúng vậy, là xa lạ. Linh Lung Tháp là không nhỏ, nhưng cũng không thể tính toán quá lớn. Lớn nhất chính là một tầng, bởi vì tháp là càng hướng xuống càng lớn nha. Thế nhưng là tần sĩ Ngọc xuất hiện về sau này xem xét, nơi này đã là so Linh Lung Tháp một tầng đại sảnh lớn hơn gấp 10. Đúng vậy à, chín vị thánh vương đâu, địa phương nhỏ không đủ ở, huống chi còn có 18 vị pháp vương cũng không có việc gì còn được mở sớm sẽ cái gì. Trang trí như thế nào không cần nhiều lời, tuyệt đối là đỉnh xứng. Người quả nhiên cùng ta tháp Eugene, vậy mà trong nháy mắt liền tới đến bảy tầng lên ngôi, sơ chấp pháp. Tần Sĩ Ngọc vừa mới đứng vững, đột nhiên nghe được một thanh âm. Thanh âm này là đại thánh vương, Tần Sĩ Ngọc cũng biết. Hắn là trước nhìn một chút bảy tầng không gian lớn nhỏ, sau đó lại đi xem người. Vừa mới nhìn thấy một mảnh thân ảnh, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một vệ kim quang. Sau đó, Tần Sĩ Ngọc nội lực phung trào, bản mệnh bảo tháp bị động xuất hiện lên đỉnh đầu, mà tại bảo tháp phía sau cũng là xuất hiện một cái không màu quan hoàn. Không sai, là không màu, mà cũng không phải là kim sắc, dạng như vậy nhìn qua cũng là cho cổ pháp linh tháp tăng thêm mấy phần khí thế. FDO, quy 1 chương 300, sơ chấp pháp đến lúc này, tần sĩ ngọc mới đột nhiên nhớ tới, đại thánh vương vừa trở về thời điểm giống như nói ra sơ chấp pháp ba chữ, mà tuần tự hai lần nghe được ba chữ này hắn cũng là nghĩ đến trước đó một phen. lúc ấy là tần sĩ ngọc vừa mới chết thời điểm, thật ra thì còn chưa chết hẳn, nói trắng ra là chính là hồn phách của hắn còn không có rời đi nhân giới đi hướng minh giới thời điểm. quả thành có thể căn cứ công đức thành tiểu sơ chấp pháp, hoặc mới tăng pháp vương chi vị ở mạng. quả rơi trôn ở trí cao công đức tháp. đây là lục đạo pháp vương tiên đại thánh vương pháp chỉ, xem ra chính mình này sơ chấp pháp vị trí là ngồi vững. sơ chấp pháp. Ngươi có thể đối bản vương ban cho vị trí của ngươi có gì đáng nghi? Nếu có, bản vương có thể tăng thiết pháp vương một vị, nhưng cần ở mạng xếp hạng 19." Đại thánh vương nói. "Đương nhiên, thập cửu pháp vương cùng tam hóa thập cửu pháp vương cũng không phải một cái ý tứ." Sau đó, Văn Pháp vương lại đem sơ chấp pháp là cái thứ gì giải thích một chút. "Sơ chấp pháp cũng không phải là 95 vị chấp pháp lão đại, địa vị cũng sẽ không áp đảo một chấp pháp phía trên, mà là tương đương với chuẩn sơ pháp vương. Mà sơ pháp vương cũng là như thế." Nói trắng ra là, Trần Sĩ Ngọc chính là bị xem như thánh vương người kế tục bối dưỡng. "Ta đại thánh vương" Tần Sĩ Ngọc thi lễ nói: "Thật là tạo hóa à, Thông Thiên Linh Lung Tháp tự tiện vì ngươi đánh vào Thông Thiên Linh Lung lệnh, lại không nghĩ ngươi tại ta tháp minh giới thành tựu một phen kỳ ngộ, liền ngay cả cái kia Thông Thiên Linh Lung lệnh đều không thấy." Đại Thánh Vương gật đầu nói: "Thật ra thì Đại Thánh Vương không biết, Tần Sĩ Ngọc trên người bị Thông Thiên Linh Lung Tháp đánh lên nhãn hiệu trên thực tế là tại hắn đột phá Tiên Tiên chi cảnh thời điểm tự hành lao đi. Không phải nói thế nào vận mệnh bên trong luôn có tối tăm đâu." Tần Sĩ Ngọc đột phá thời điểm Đại Thánh Vương dẫn một đám người đi bấy quan. Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương lúc ấy đều nói: "Tần Sĩ Ngọc số mệnh nhân quả thành." mặt trái tin tức cũng nghe từng tới một chút, bất quá ta đối với thông thiên linh lung tháp vẫn là không tính hiểu quá rõ. nhưng là chỉ nhìn một kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bởi vì một cái hải đảo thành nhỏ gia tộc lợi ích liền tới ra tay với ta, có thể thấy được cũng không ra thế nào địa. mà chúng ta linh lung tháp ta nhưng không nghe thấy qua bất luận cái gì mặt trái tin tức, điểm này ta rất vui mừng. Tân sĩ ngọc mười phần nhập ra tùy thủ, lúc này liền đem các ngươi linh lung tháp đổi thành chúng ta. nói một chút ngươi đi. đại thánh vương nói. đại thánh vương, ta là nghĩ như vậy. tần sĩ ngọc đem bên trong long sẽ phát triển lý niệm cùng tiền cảnh nói một phen. đương nhiên, đông long đế quốc thứ gia còn có chính mình một ngàn công nhân tình nguyện chân chính ý đồ hai điểm này là tuyệt đối không thể nói một trăm trụ cột hơn một ngàn người lấy nhỏ thang lớn đại thánh vương nói Tần sĩ ngọc nghĩ thầm đại thánh vương quả nhiên không phải khương thiên sinh a liếc mắt liền thấy được vấn đề đương nhiên cả hai điểm xuất phát cũng không giống khương thiên sinh là diệt quốc sau muốn phục quốc mà linh lung tháp thì là tình khiết hấp thu lực lượng băng vào ta tháp vi danh nếu như là dùng lớn đọ sức nhỏ liền có phần Tần sĩ ngọc cười nói vậy ngươi ý này một quân chủ lực nên như thế nào đâu đại thánh vương hỏi xem ra thật là có một phen toàn quyền giao cho tần sĩ ngọc xử lý dám vẻ nhân tính hóa dân chủ hóa để mọi người tự do lựa chọn dù sao dưa hái xanh không ngọt tần sĩ ngọc nói lớn mật lúc này một vị thánh vương nói ta linh lung tháp là ai đều có thể tiến vào sao bên ngoài tháp chúng đều muốn tuyển chọn tỉ mỉ ngươi còn tới một người tính hóa dân chủ hóa ngươi đến cùng có hay không đem mình làm lá sơ chấp pháp lần này lên núi xem như phí công tiến bảo ngươi xúc động như vậy làm gì đại thánh vương cười nói vị tia thánh vương vội vàng im tiếng ngươi nói các ngươi cũng chờ sơ chấp pháp sau khi nói xong làm định luật lại Ta là đứng tại phát triển lâu dài góc độ đến xem, ta cái này lý niệm chính là, có lẽ bằng vào ta mấy chục năm tuổi thọ làm không được thành tựu quá lớn, nhưng là nếu như cái này, lý niệm một khi hoàn thành như vậy sẽ vì linh lung tháp đánh xuống nhất là kiên cố căn cơ. Tần Sĩ Ngọc nói, nhưng lại đang nói xong linh lung tháp ba chữ sau yên lặng ở trong lòng nói huyền môn hai chữ. Được. Làm Đại Thánh Vương nghe được kiên cố căn cơ năm chữ sau hết sức cao hứng. Bất quá nha. Tần Sĩ Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng. Cứ nói đừng ngại. Đại Thánh Vương gật đầu cười nói. Đại Thánh Vương, ta đây, sinh ra ở một hòn đảo nhỏ tên là Nói chuyện nếu như lời nói cậu thả lý không cậu thả ngài chớ chứ ha." Tần Sĩ Ngọc nói. "Nói đi, ngươi là ta sơ chấp pháp, là ta tháp sơ chấp pháp, có lý chính là tốt." Đại Thánh Vương nói, xem ra hắn là hết sức coi trọng Tần Sĩ Ngọc a. "Đúng vậy à, thiên nhãn đều mở hai lần, nhìn thấy kết quả một lần so một lần tốt, hắn không coi trọng mới là quái sự. Bởi vì cái gọi là là thế nhân thế nhân, nếu như muốn đối mặt thế nhân, như vậy liền muốn lên mặt chúng hóa đồ vật mà đối đãi, cũng chính là cái gọi là thế tục." Tần Sĩ Ngọc cười một tiếng, nói tiếp, "Ta nghĩ, không tính chúng ta bên trong thắc lợi." Cho dù là bên ngoài tháp chúng hoặc là nói là tại ngoại chấp pháp đi, cũng đều là có tư tâm. Ta nói như vậy đúng không, Đại Thánh Vương? Không sai, nếu như không có tư tâm, lập tức linh lung tháp cũng không phải là 95 chấp pháp, mà bên trong tháp tháp chúng cũng sẽ vô số kể. Đại Thánh Vương gật đầu nói. Cho nên nói, tất nhiên muốn phát triển, lại muốn vững chắc căn cơ, liền muốn nỗ lực một vài thứ. Không bỏ được hài tử bộ không đến sói nhà, dù sao có thể làm được tuyệt đối vô tư tâm mà có thể tại bên trong tháp có vị trí cũng liền hơn 100 người. Nói câu bất kính, nếu như tất cả mọi người có thể làm được tốt nhất, Thánh Vương không dám nói, tối thiểu nhất pháp vương liền không chỉ 18 vị, càng hoặc là sẽ còn thêm ra rất nhiều tam hóa thập cửu pháp vương cũng khó nói. Nói đến đây, Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía mình đại nương cười một tiếng. "Ừm, đích thật là lời nói cậu thả lý không cậu thả." Đại Thánh Vương cũng gật đầu nói, dùng hắn tu hành, như thế nào không biết Tần Sĩ Ngọc trong lời nói hàng nghĩa, hắn không nhập thế cũng không đại biểu không biết thời đại a. Cho nên nói, tại ta vì linh lung tháp đánh xuống kiên cố căn cơ cùng phát triển qua trình trùng, nhất định phải đối với cái kia 100 người làm được tuyệt đối thưởng phạt rõ ràng, phạt không nói trước chỉ cần sai lầm vượt qua tự thân một nửa, trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. đây cũng là cấp cho người bên ngoài nhìn xem, chúng ta cánh cửa thế nhưng là không thấp, mà lại nhầm môn, cũng chưa chắc liền đại biểu vĩnh viễn có thể ổn thỏa đại cao. tân sĩ ngọc nói nói, bắt đầu dã bước. người ở bên ngoài xem ra, hắn đã tiến vào trạng thái, mà ban thường, liền muốn so trừng phạt làm được càng tốt hơn. bởi vì chúng ta chỉ có một trăm người, mà bên ngoài lại có một ngàn người nhìn xem. cho nên nói, phần thường này. nói đến đây, tân sĩ ngọc nhìn về phía đại thánh vương, nhe răng cười một tiếng. ý kia chính là, ta tuy là sơ chấp pháp. Có thể ta cũng là vì Linh Lung Tháp làm việc, ngài cũng không thể để chính ta xuất tiền túi đi. Cần gì?" Đại Thánh Vương gật đầu nói, "Vàng bạc chi vật, công pháp tâm kinh. Lúc cần thiết, thậm chí cần phải dược liệu đan dược." Tân sĩ Ngọc cũng coi là hiện học hiện mại, hắn vừa mới cũng là theo hắn đại nương nơi đó biết được Linh Lung Tháp công pháp nhưng thật ra là được xưng là tâm kinh. Vàng bạc chi vật đối với người bình thường hữu dụng, đối với người tu luyện cũng hữu dụng không?" Văn Pháp Vương nói. "Pháp Vương ngài có chỗ không biết, bởi vì cái gọi là có tiền nam tự hán, không có tiền hán tự nam tự a, bao nhiêu anh hùng hán đều là bị một văn tiền cho lằng khó." Mà lại ta vừa mới không phải nói, cùng thế nhân ở trung liền muốn tuân theo thế nhân pháp tắc. Còn có một chút ta muốn cường điệu, chính là bởi vì muốn vững chắc ta tháp căn cơ cùng rộng lớn phát triển, cho nên tại bên trong lòng trong hội là không có người bình thường tồn tại, nhất định phải toàn bộ đều là tháp tu. Chuẩn. Đại thánh vương trực tiếp đồng ý, mà cái khác có ý kiến người thì cũng là không dám lên tiếng. Tạ đại thánh vương. Tần sĩ Ngọc Thi lễ. Nay đều không phải vấn đề, bất quá có một chút. Ngươi bây giờ thuộc về hữu danh vô thực, chỉ có sơ chấp pháp thế tuổi, nhưng không có tập được ta linh lung tháp tâm kinh, hiện tại ta liền muốn tại chỗ ban thưởng ngươi. Đại thánh vương ý vị thông trưởng cười nói. Tần Sĩ Ngọc sững sở, trong lòng tự nhủ không tốt, này mẹ nó chỗ nào là ban thượng, đây là muốn đánh cho ta bên trên vĩnh cửu nhãn hiệu à? FTO, quy 1 chương 301, lời nói thật. Lập tức, Đại Thánh Vương cùng Tần Sĩ Ngọc thật có thể nói là là mỗi người đều có mục đích riêng. Tần Sĩ Ngọc biết rõ, nếu như muốn thành sự, như vậy vật này liền nhất định phải tiếp nhận, nếu không, đừng nói là xin phát triển xin nó tác, hắn có thể hay không lại an ổn qua tốt phía sau thời gian đều là việc khó. Mà Đại Thánh Vương thì là tại cho Tần Sĩ Ngọc thời gian, một khắc đồng hồ sau mới chậm rãi mở miệng. "Thế nào, không nghĩ ra sao?" Đại Thánh Vương nói. Đại Thánh Vương sau khi nói qua, một chút Thánh Vương cũng bắt đầu nhao nhao bức bức lẩm bẩm và bức bức lẩm bẩm. Mà lần này, Đại Thánh Vương nhưng không có lại ngăn cản đám người đối với Tần Sĩ Ngọc công kích. A a. Tần Sĩ Ngọc làm bộ lấy lại tinh thần, nhếch răng cười một tiếng, kia cái gì, Đại Thánh Vương à, vừa mới ta cũng đều nói thật nhiều lời nói cậu thả lý không cậu thả lời nói, lúc này tiểu tử có chút nghi vấn không biết có thể hay không cũng nói chút trong lòng lời nói thật đâu. Đương nhiên, cứ nói đừng ngại. Đại Thánh Vương gật đầu nói, những cái kia lại nhại chúng Thánh Vương cũng tất cả đều ngậm miệng. Cái kia, không cần cạo chọc chết không sẽ không cho nhõn nhẽu cưới vợ a. Tần sĩ Ngọc nói, a a a a, Đại Thánh Vương cười không nói, thực không dám dâu dím, tiểu tử bây giờ đã có ba vị hùng nhan chi kỷ, sau đó, sau đó khả năng sẽ còn càng nhiều, ta là thế nhân, càng là tục nhân, mà lại ta qua lại Đại Thánh Vương hẳn là cũng đều biết, những này chuyện thế tục đều là ta thích, nếu để cho ta toàn bộ từ bỏ chỉ sợ rất khó. Tần sĩ Ngọc lắc đầu nói, tuy nhập ta tháp, nhưng cũng chưa chắc cần trông coi thanh quy giới luật, bát thần chúng như thế nào, tại ngoại chấp pháp lại như thế nào. Đại Thánh Vương nói, thế nhưng là, thế nhưng là ta cùng bọn hắn không phải không giống sao? Dù sao cũng là sơ chấp pháp a mà lại ngài cùng lục đạo pháp vương cũng đều nói qua. Nếu như lựa chọn sơ chấp pháp, liền sẽ có sơ pháp vương. Ngài không phải đem ta xem như thánh vương bồi dưỡng sao? Tần sĩ ngọc nói. Tần sĩ ngọc câu nói này nói ra, tất cả mọi người, thậm chí là bao quát đại thánh vương ở bên trong tất cả đều ở trong lòng nói chuyện. Mọi người trong lòng tự nhủ ngươi cái này cũng quá mẹ nó lời nói cậu thả lý không, cậu thả đi. Này lời nói thật nói, thật đặc biệt nương thực sự. Ta có nói qua muốn coi ngươi là làm thánh vương bồi dưỡng sao? Đại thánh vương nhiều hứng thú nói. Không có, nhưng là ta tại lời nói bên trong nghe. Tân sĩ ngọc lời mới vừa nói phân nửa cũng là bị đại thánh vương cắt đứt. Đúng vậy nha, ta không có. Đại thánh vương cười nói. A, là như thế này a, không quan hệ, cái kia cũng không tệ. Tân sĩ ngọc cũng không có thất lạc, ngược lại cười nói. Kể từ đó, ta liền không cần bỏ qua những này ta yêu thích đồ vật. Ta là muốn đem ngươi trở thành đại thánh vương, thậm chí muốn hướng cấp bậc cao hơn đi bổ dưỡng. Đại thánh vương lúc này đột nhiên nói, mà lại là bộ mặt nghiêm nghị. Cái gì? Tân sĩ ngọc tại chỗ liền sẽ không, mà lại cái khác thánh vương pháp vương cũng tất cả đều nỗ lực. Sắp thực như thế. Đại thánh vương lần nữa gật đầu nói. Cái kia. Tần Sĩ Ngọc hà to miệng, hỏi: "Ngươi trí thân, ta Tháp Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương có thể từng cùng ngươi từng nói tới một chút liên quan tới ta tháp cố sự?" Đại Thánh Vương nói: "Lúc nhỏ Thường Xuyên nói về." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: Ở thời điểm này, Tần Sĩ Ngọc cũng nghĩ đến Đại Nương Đại Trí Tuệ, nói là chính mình lúc nhỏ Thường Xuyên em, nói trắng ra là chính là mình không nghe lời không ngoan thời điểm nói. Nhắc tới cũng kỳ, Tần Sĩ Ngọc tại tinh lịch thời điểm, liền liên ra ra đều nói không nghe hắn, thế nhưng là Đại Nương một kể chuyện xưa hắn liền ngoan ngoãn. Dù sao, rốt bỏ kẻ ngoại lai cùng thế lực phân tranh bên ngoài, Linh Lung Tháp đều là dùng tu tâm sửa tính sửa thiện làm chủ, cho nên một chút cố sự không chỉ có dễ nghe mà lại mười phần có đạo lý. Tại ta tháp người sáng lập thập đại đệ tử bên trong, có một người, bị trở thành nhất minh ngộ người, chuyện xưa của hắn ngươi có thể từng nghe qua." Đại Thánh Vương nói. "A." Tần Sĩ Ngọc đột nhiên quát to một tiếng phát ra thanh âm như là quả đen, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đại Thánh Vương nói thế nhưng là, thế nhưng là cái kia điên điên khùng khùng ăn thịt uống rượu, nhưng lại phổ độ chúng sinh trị bệnh cứu người hàng yêu trừ ma đại thánh nhân. Không sai, đúng là hắn." Đại Thánh Vương đạt được mình muốn đáp án. Thỏa mãn gật đầu nói, mà lại ngươi nói chỉ là hắn vào đời một cái hóa thân mà thôi, ngươi nói, ngươi tại trong chơn thế, cái kia so với hắn lại có thể thế nào đâu. Không sai biệt lắm, có lẽ còn mạnh một chút. Tần Sĩ Ngọc vô ý tức nói. Cái gì? Không tính người khác, Đại Thánh Vương đều kinh ngạc, một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, ý kia nói ngươi có thể so sánh như như vậy bốn đại năng còn như cánh sao? Ý của ta là, ta cũng ăn thịt uống rượu, ta cũng trị bệnh cứu người, chẳng yêu trừ ma không có, bất quá người xấu ác nhân cũng là sửa trị không ít, mấu chốt là ta không điên mặc cũng coi như chú ý hơn nữa còn rất chú ý cá nhân vệ sinh đâu. Tần sĩ ngọc nói, ha ha ha ha. Đại thánh vương nghe xong cười, lần này đối thoại cũng coi là kết thúc Tần sĩ ngọc nghi vấn. Còn nội dung gian lận hay không nha, hai người cũng là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng còn có nghi vấn. Cái này không có, còn lại một cái. Ta câu hỏi lời nói thật, đây coi như là cũng phải cấp ta đánh lên chúng ta linh lung tháp nhãn hiểu sao? Còn có, ta bản thân vì tháp tu, ta có công pháp của mình, lại tu luyện tâm kinh sẽ không sùng đột sao? Tần sĩ ngọc lại tới một câu tiếng thông tục. Một câu nói kia nói ra, lại là để đám người nghị luận ầm ĩ bất quá tại đại thánh vương ho nhẹ một tiếng về sau, tất cả mọi người ngậm miệng. Cũng không tính. Đại Thánh Vương lắc đầu nói. Vì sao kêu cũng không tính a? Tần sĩ Ngọc điểu môi một cái. Đương nhiên không tính. Đại Thánh Vương cười nói. Thật chứ? Tần sĩ Ngọc nói. Thật. Đại Thánh Vương gật đầu nói. Nhưng có chứng cứ. Tần sĩ Ngọc cũng là có chút điểm lên mũi lên mặt. Có. Đại Thánh Vương cười nói. Cái gì? Tần sĩ Ngọc thật ra thì cũng là thốt ra hỏi, chính mình nói xong cũng là có chút hối hận. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Đại Thánh Vương vậy mà thật đáp ứng tới. Để ngươi tu luyện tâm kinh là vì để ngươi tốt hơn tu luyện, tâm kinh tâm kinh sở dĩ không gọi công pháp cũng là bởi vì đây là dùng tu tâm làm chủ, cho nên nói, xung đột vấn đề ngươi không cần phải lo lắng. Còn ngươi nói nhãn hiệu, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không, bởi vì tâm kinh chính là dùng để tu luyện, mà cái gọi là nhãn hiệu, trên thực tế là ngươi bản mệnh linh tháp phía sau cái kia vòng. Đại thánh vương nói, ta, ta, tấn sĩ ngọc ta hai tiếng, cuối cùng rốt cục vẫn là ở trong lòng nói ra đi con em ngươi bốn chữ. đúng vậy à, chính mình này còn lo lắng cho mình bị đánh lên nhãn hiệu sự tình đâu, náo loạn nửa ngày gia đình sớm đau không liền cho đánh lên, sớm biết còn nói lời vô dụng làm gì mà lại phế đi nửa ngày cũng đều là lời nói thật, không chỉ có mệt mỏi còn tổn thương nguyên khí, nhưng còn có nghi vấn. Đại thánh vương nói, không có, cũng coi như có đi. Tấn sĩ ngọc nói, vậy liền cùng nhau nói ra. Đại thánh vương gật đầu nói, ta, ta tu luyện loại nào tâm kinh, có thể tự do lựa chọn. Tấn sĩ ngọc nói, đương nhiên. Đại thánh vương nói, sau đó huyên viên nói một tràng, khác nhau cũng không ngoài hồ mấy cái kia, có cường hóa thân thể, có cường hóa tinh thần lực, có cường đại nội lực, cũng có hủy thiên dị địa. đương nhiên, càng tốt tâm kinh yêu cầu càng nghiêm ngặt tu luyện cũng càng khó. Ta ta muốn học tập tam hóa thiện công có thể chứ? Tấn sĩ Ngọc nói. cái gì? Đại thánh vương nếu mày hỏi, không chỉ có là đại thánh vương, tất cả mọi người đều cao mày. Tam hóa thập cửu pháp vương đã là pháp vương người thứ nhất. nếu như tiểu tử này tu luyện tam hóa thiện công, như vậy mặc kệ hắn có phải hay không sơ chấp pháp, như vậy đều có thể áp đảo pháp vương phía trên, mà lại tam hóa thập cửu pháp vương lần tiếp theo tấn thăng nhưng chính là ba biến thánh vương. ba biến thánh vương, thánh vương bên trong đệ nhất nhân. cho dù không phải đại thánh vương, nhưng tại đại thánh vương phạm sai lầm thời điểm cũng sẽ e ngại tập được tam hóa thiện công cũng liền tương đương với lấy được linh lung tháp thành thứ nhất thước người người này nói cũng đều thật là lời nói thật a chân thực tại văn pháp vương nhịn không được nói fto quy một chương 302, trăm ba biến sơ chất pháp tần sĩ ngọc sau khi nói xong đại thánh vương không nói hơi cúi đầu sau đó lại nhắm mắt lại mà nhìn thấy đại thánh vương như thế những cái kia bắt đầu còn nghị luận đám người cũng tất cả đều im tiếng bọn hắn biết rõ đại thánh vương tại khổ tư mà có thể làm cho đại thánh vương như thế người chính là trước mặt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng tất cả mọi người mặc dù tất cả đều im lặng thế nhưng là nhìn về phía tần sĩ ngọc ánh mắt lại là tất cả đều mười phần không hữu hảo cái kia mọi người có thể không đối với ta như vậy sao tần sĩ ngọc nhỏ giọng nói đúng vậy bọn hắn không dám lôi nữ tần sĩ ngọc có dám đại thánh vương cho phép hắn nói lời nói thật nha. mọi người đương nhiên không có trả lời hắn chỉ bất quá lại là dùng một cái liếc mắt xem như hồi kính khó trách đại thánh vương thường nói các ngươi tu hành còn chưa đủ ai trong mắt của ta lần này đại thánh vương cũng coi là bạch đái lấy các ngươi lên núi tần sĩ ngọc diễu môi một cái dừng tất cả mọi người đều giền khẽ một tiếng bất quá thanh âm cực nhỏ Nói trắng ra là chính là đem kem chút muốn thoát ra cho nín trở về, sau đó tất cả mọi người mặt tất cả đều đỏ lên. Đỏ mặt cũng không phải là bởi vì nín cũng không phải là thẹn thùng biểu hiện, mà là tức giận. Đại Thánh Vương vừa nói với ta song tâm kinh sự tình, hẳn là mọi người tu luyện đều không phải tâm kinh sao? Nếu như là, vì sao tâm tính còn như thế tới kém? Tần Sĩ Ngọc tiếp tục trêu chọc. Ha ha ha ha. Lúc này Đại Thánh Vương đột nhiên phát ra tiếng cười, mở hai mắt ra, sơ chấp pháp nói không giả. Một câu nói kia, mọi người mặt càng đỏ hơn. Mà lần này cũng không phải là bởi vì nín càng không phải là cũng không dám là tức giận, mà là thẹn thùng thẹn. Tần sĩ ngọc nói bọn hắn bọn hắn không phục. Đại thánh vương nói bọn hắn tuyệt đối phục mà lại là không dám không phục. Đại thánh vương, ngài vừa mới là đang suy nghĩ phải trang muốn để ta tu luyện tam hóa thiện công tâm kinh sao? Tần sĩ ngọc tiếp tục lời nói thật. Không phải. Đại thánh vương lắc đầu nói, ngài không thể đánh lừa dối a? Tần sĩ ngọc cười nói, ta cũng không có. Ý của ta là thật ra thì sớm nhất ta chính là muốn để ngươi tu luyện tam hóa thiện công. Như thế xem ra, ngươi quả nhiên là cùng ta tháp hữu duyên. Không chỉ có là vừa mới nháy mắt liền cảm ứng được ta tháp bảy tầng vị trí, càng là cùng ta nghĩ đến một chỗ. Đây là ngươi nhân quả càng là ta tháp nhân quả a đại thánh vương nói cái kia mời đại thánh vương ban thưởng tâm kinh tần sĩ ngọc thi lễ nói thật ra thì tần sĩ ngọc cũng có mình ý nghĩ làm người nhà ai không muốn làm được tốt nhất mà rất nhiều tâm kinh bên trong nhất đường tát cũng chính là tam hóa thiện công tâm kinh thứ nhất có tam hóa thiện công giáo hóa công tại nhất lên một số người là không dám đối với mình quá bất kính mà lại tần gia sau này cũng tuyệt đối sẽ không khó qua nói đùa một môn đôi ba biến ai dám không nể mặt mũi thứ hai tần sĩ ngọc cũng là nghĩ đơn giản một chút dù sao có huyền môn tu huyết tại hết thề cái gọi là thần công bí pháp đều là phù vân Không có tu vi lợi hại hơn nữa đồ vật ngươi cũng không phát huy ra được, Thiên Hạ Võ Công vô kiên bất phá duy khoé bất phá mới là đạo lý. Lại như bức thất tháp tuyển thủ cũng không đối kịp một cái bình thường tiểu tháp, tu vi mới là đạo lý quyết định. Mà lại đại thánh vương vừa mới cũng không có tư tâm, quá mức bí ẩn không biết có hay không, dù sao không sai biệt lắm tâm kinh cũng đều nói, thậm chí là còn hữu na trồng phất tay liền cũng có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Bất quá loại đồ vật này cần nỗ lực cũng là quá nhiều một chút, Tần Sĩ Ngọc đoán chừng chính mình Vũ Hóa trước đó có thể có một chút thành tựu cũng coi là công đức vô lượng. Mà lại Tần Sĩ Ngọc tự nhận là chính mình không phải một cái người dỗ làm việc tốt sao không phải là, là loại này tu luyện không khác ăn cơm uống nước nhiệm vụ hàng ngày nha thứ ba chủ yếu nhất vẫn là tần sĩ ngọc không muốn để cho người khác tại bất cứ lúc nào đều biết chính mình là linh lung tháp trong tháp người thân phận cái bảng hiệu này một khi phủ lên đằng sau làm việc coi như có quá nhiều tệ nạn tam hóa thiện công bên trong bình hóa công chính là tốt nhất ngụy trang ngay thường dùng bình hóa gặp người chính mình vẫn là huyền môn tốt hộ pháp mà. thâm kinh có thể ban thưởng nhưng có hai chồng lựa chọn cái này sao còn muốn ngươi tự mình hoàn thành đại thánh vương ý vị thâm chưởng nói mời đại thánh vương chỉ thị tần sĩ ngọc nói. Tam Hóa Thiện Công có hai trồng, một loại là như cùng ngươi trí thân ta tháp tam hóa thập cửu pháp vương, thánh vương phía dưới đều có thể giáo hóa, đương nhiên tại tu luyện thiện hóa công thời điểm đối lập nhau phải khó hoặc là nói là nỗ lực muốn càng nhiều hơn một chút. Mà loại thứ hai chính là nhất sơ cấp thiện hóa công. Ngươi vị sơ chấp pháp, nhưng lại không thể giáo hóa chấp pháp. Duy nhất có thể làm chính là giáo hóa tháp chúng cùng ngoài tháp tháp chúng. Nếu như ngươi lựa chọn cái trước, ta làm lên môi ngươi vị sơ pháp vương." Đại thánh vương nói. "Này con phải nghĩ sao?" Tần Sĩ Ngọc bật cười nói, nụ cười gọi là một cái đạt được. Lúc này, trừ Đại Thánh Vương bên ngoài tất cả mọi người đều ở trong lòng nói một câu Đại Thánh Vương hồ đồ a, này chẳng phải tương đương với huyện thái gia cầm trong tay định tội lệnh trực tiếp giao cho một cái mới nhập môn tạm gì sao? Hơn nữa nhìn cái kia tần gia tiểu tử dám vẻ, gọi là một cái đạt được thêm năng ý. Ta đương nhiên lựa chọn sau. Ngay tại mọi người ở trong lòng kém chút liền mắng nương thời điểm, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên nói, "Nói nghe một chút, Đại Thánh Vương nói, đầu tiên, phức tạp cái gì ta không thích? Có thể có được Đại Thánh Vương ban cho tam hóa thiện công tâm kinh ta cũng đã là tháp nhang cầu nguyện, muốn cái gì là nhiều a? Mà khác, tiểu tử có tài đức gì a?" liền xem như ngoài tháp tháp chúng vào tháp cũng so thời gian của ta lâu a làm ra trôi qua việc thiện cũng so ta nhiều a ta dựa vào cái gì giáo hóa gia đình đâu tần sĩ ngọc nói quả thật là cái hảo hài tử a đại thánh vương gật đầu nói những người khác mặc dù không có lên tiếng nhưng cũng là ở trong lòng lần thứ nhất chân chân chính chính tán thưởng tần sĩ ngọc đồng dạng là lời nói thật có thể phen này lời nói thật nói ra cũng là làm cho tất cả mọi người đều tại thời khắc này khẳng định cũng tiếp nhận tần sĩ ngọc chúc mừng ngươi ba biến sơ chấp pháp một câu nói ra đại thánh vương vắt tay một vệt kim quang xuất hiện sau đó Tấn sĩ ngọc bản mệnh linh tháp phía sau cái kia quang hoàn rốt cục không còn là không màu mà là biến thành kim sắc. Tại quang hoàn trung ương như ẩn như hiện sẽ còn xuất hiện một cái sơ chữ. Cái này sơ chữ tại linh lung tháp hàng kim lượng thế nhưng là siêu cao, chấp pháp cùng pháp vương cũng có, khác nhau ở chỗ kiểu chữ cười to, nhưng là bọn hắn nhưng đều là số lượng. Mà này một cái sơ chữ chỗ thể hiện giữa các hàng người cũng là một chút liền có thể biết được. Tấn sĩ ngọc biết rõ, tại thời khắc này hắn mới xem như chân chân chính chính trở thành trong tháp người, mà chính mình cái này nhãn hiệu cũng coi là triệt để cho đánh lên. Sai lầm, sai lầm. Lúc này đại thánh vương đột nhiên nói. Đại Thánh Vương, lão nhân gia ngài nếu là hối hận còn kịp. Tần sĩ ngọc cười nói. A, à à à. Đại Thánh Vương cười nói, lắc đầu, ba biến sơ chấp pháp, ta tu luyện đâu chỉ ngàn năm, thế nhưng là bởi vì ngươi, lại làm cho lòng ta nhiều lần dao động. Tại trên người của ta, vậy mà xuất hiện thế tục cảm giác, loại cảm giác này thậm chí so với ta rất nhiều môn sinh còn muốn thân mật, phản phất như là các ngươi thế nhân thường nói cách đời thân. Đúng vậy, Đại Thánh Vương cảm giác chính mình là càng ngày càng thích trước mặt đứa bé này. Hắn thời gian tu luyện trước không tính, phải biết hắn nhưng là trung thân chưa lập gia đình a, lại thêm tu luyện linh lung tháp tâm bình. Tại đại thánh vương trên thân là căn bản không có khả năng xuất hiện cách đời thân loại cảm giác này. Nhưng là tại nhìn thấy tần sĩ ngọc về sau đại thánh vương có, hơn nữa còn càng ngày càng máy liệt. Đại thánh vương ngài có phải hay không nói láo? Tần sĩ ngọc cười nói, cũng đánh hơi được một chút hương vị. Xem như thế đi cũng không tính. Thật ra thì ta cũng chỉ là lời nói một nửa mà thôi. Thật ra thì cơ sở nhất tam hóa thiện công tâm kinh mới là ta tháp tốt nhất tâm kinh. Thì như nói ngươi trí thân tam hóa thập cửu pháp vương, hắn tam hóa thiện công là bẩm sinh, lại được xưng là pháp vương tam hóa thiện công tâm kinh. Mặc dù xem như một cái đường tắt, nhưng cũng có tệ nạn. Mà tệ nạn ngay tại ở nàng Tấn Thăng, muốn theo Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương Tấn Thăng đến Ba Biến Thánh Vương độ khó đầu chỉ gấp bội. Mà ngươi tu luyện thì là bản môn cơ bản nhất Tam Hóa Thiện Công Tâm Kình, tuy là cơ bản có thể nó lại có một chỗ tốt, chính là công đức sẽ theo ngươi trưởng thành mà trưởng thành, ngươi sẽ rất sắp trở thành cái thứ hai Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương, sau đó là Ba Biến Thánh Vương thậm chí là cao hơn tồn tại, mà lại cần thiết công đức cũng còn lâu mới có được Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương nhiều như vậy. FTO, Quy một chương 303, xong rồi. Tại Đại Thánh Vương, Tần Sĩ Ngọc thi lên nói, thật ra thì Đại Thánh Vương nói lời không tính minh bạch, nhưng là Tần Sĩ Ngọc cũng đã hiểu đúng vậy à, hắn tần sĩ ngọc có thể nói lời nói thật, bởi vì hắn là thế nhân, thế nhưng là thân là đại thánh vương lại không thể như thế. nói trắng ra là tam hóa thập cửu pháp vương là tuân mệnh vận mà đến, hắn tam hóa thiện công cũng là tự mang qua hoàn, mà lại vừa đến cũng chính là áp đảo tất cả pháp vương phía trên tồn tại. nhưng là tuân mệnh vận mà đến tam hóa thập cửu pháp vương có một cái tệ nạn, cũng là tiền văn sách nói tới di động máy rút tiền. tam hóa thập cửu pháp vương tu luyện qua trình trung, trừ tu luyện nhất định, đại bộ phận công đức thật ra thì đều là tại vì linh lung tháp dự trữ. nói trắng ra là nàng một thang có thể kiếm năm khối đồng bạc trắng tiền lương, lưu lại thấp nhất bảo hộ lại cho linh lung tháp trụ tới, chính mình có thể còn lại một trăm khối đều tính xong. Mà tần sĩ ngọc tu luyện tam hóa thiện công thì là khác biệt, hắn không cần trở thành linh lung tháp di động máy rút tiền, mà tu luyện mà đến tất cả công đức càng là chính mình. Hắn trưởng thành chu kỳ nhưng là muốn so kim linh ngắn bên trên nhiều lắm. Ba biến sơ chấp pháp, ba biến sơ pháp vương, thậm chí là ba biến sơ thánh vương, những này tần sĩ ngọc là đều có thể tiếp nhận. Có một câu nói tốt, liền gọi là không quên sơ tâm. Chỉ cần mình thời khắc không quên chính mình là huyền môn thủ hộ giả vô danh quan môn đệ tử, như vậy cho dù là chính mình trở thành linh lung tháp đại thánh vương lại có thể thế nào? Cuối cùng vô luận chính mình tham dự bất kỳ thế lực nào, cho dù là trở thành bất kỳ thế lực nào người cầm lái, như vậy cuối cùng những thế lực này cũng tất cả đều sẽ quy về huyền môn phía dưới. Cũng chỉ như nói chúng long sẽ, mỗi chỗ phân hội cái kia một ngàn công nhân tình nguyện chính là mình vốn ban đầu a sau đó, nếu như trong hội một trăm người phát hiện công nhân tình nguyện chỗ tốt, như vậy có thể hay không quy tâm liền phải xem chính bọn hắn. mặc kệ là bên trong long sẽ chả là cái gì đông nam tây bắc long sẽ cuối cùng nó đều phải họ huyền. hai tử, không, cần phải xưng hô ngươi là ba biến sơ chấp pháp, hiện tại tất cả thánh vương pháp vương đều tại. đến, nói một chút chuyện của ngươi đi. đại thánh vương nói. Không, ngài có thể gọi ta hài tử, cũng có thể gọi ta danh tự, chúng sinh đều là hài tử của ngài, ta lại có cái gì đặc thù đây này. Tân sĩ Ngọc rất là thượng đạo, tới một câu như vậy, ta ý nghĩ là như vậy, đầu tiên ta đích xác là cùng ta tháp hữu duyên. Trong nhà chí thân vì trong tháp người, mà lại ta một chút số mệnh ràng buộc cũng đều là cùng ta tháp có quan hệ. Ban sơ, bởi vì ngũ phương đại lực thần nguyên nhân, ta thậm chí còn từng ghi hận qua ta tháp, bất quá về sau hiểu rõ về sau cũng là nghị thông rất nhiều chuyện. Chẳng những ghi hận không có, ngược lại là càng phát hướng tới ta tháp. Mà lại tại ta thời điểm khó khăn nhất, cũng là bởi vì lão xương chính mình vì trong tháp người mới lần lượt vượt qua cửa ải khó khăn. đây chính là ngươi cùng ta tháp duyên phận, mà lại ngươi cũng không tính là nói dối. ngươi trí thân đều là trong tháp người, như vậy thân là hài tử ngươi nói mình là trong tháp người cũng không sai. đại thánh vương cười nói, cho nên ta là nghĩ như vậy. tân sĩ ngọc nói ra trong lòng mình kế hoạch lớn, cũng chính là bên trong lòng sẽ sự tỉnh, cuối cùng bên trong lòng sẽ tháp thành, lập tháp mười tầng, cửa biển đôi điểm. đều nói cựu tháp về sau là thông thiên, đây cũng là ta đối với linh lung tháp một cái tốt đẹp nguyện vọng. nếu là thông thiên, như vậy chúng ta chính là mười tầng đương nhiên kẻ nạ dấu rầu diếm. bất quá một ngàn công nhân tình nguyện sự tình hắn lại là tại thời khắc này nói lời nói thật, bởi vì hắn tại thời khắc này rốt cục phát hiện huyền môn tu quyết vĩ đại chỗ. lúc này tần sĩ ngọc đã triệt triệt để để biến thành linh lung tháp sơ chấp pháp, bản mệnh linh tháp phía sau vầng sáng màu vàng óng chính là một cái rất tốt thể hiện. thế nhưng là tại vừa mới tần sĩ ngọc thu tháp máy mắt, hắn cũng là làm ra một cái to gan khảo thí, đó chính là dùng huyền môn hệ thống ngụy trang đi thử một chút đến cùng có thể hay không ngụy trang trên người nhãn hiệu. kết quả thế nhưng là để tần sĩ ngọc tương đối hài lòng. Thật ra thì Tần Sĩ Ngọc cũng sớm có tính toán, tất nhiên chính mình tại thành Tiểu Tiên thiên Chi cảnh sau có thể xử lý thông thiên linh lung tháp nhãn hiệu, như vậy linh lung tháp hẳn là cũng có thể, dù sao tại cả hai cũng không nằm trên cùng một chu hành. "Cặp kia điểm là ý gì?" Văn Pháp Vương nói. "Điểm đại văn tự bên trong bút họa ít nhất lại nhỏ nhất, mang ý nghĩa điệu thấp." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái kia hai điểm đâu? Điệu thấp hai lần?" Văn Pháp Vương cũng không biết có phải là đầu móc hóng gió, vậy mà hỏi một câu nói như vậy. Phụp. Tần Sĩ Ngọc tại chỗ cười phun, mà Văn Pháp Vương thì là đỏ mặt, "Văn Pháp Vương, nhiều một chút ý tứ chính là nhiều một chút" tốt một cái nhiều một chút. Đại Thánh Vương Tán Dương, đúng vậy, làm tốt, làm được, mà lại mọi thứ đều làm nhiều một điểm. Điệu thấp nhiều một chút, thiện ý nhiều một chút, chính năng lượng nhiều một chút, thật bận rộn một điểm. Mà lại, ta lại nói hơi lớn lời nói thật. So sánh huyền môn, Ân, cũng chính là đám người cái gọi là dư nghiệt mà nói, vô luận là ta tháp vẫn là thông thiên giáo đều là thuộc về kẻ ngoại lai. Mà lại ở cái thế giới này trung ương còn đứng thẳng lấy một cái quái vật khổng lồ, nếu có không thể tránh khỏi một lần giao phong, ta muốn vô luận là ta tháp vẫn là thông thiên giáo cũng sẽ không là đối thủ, thậm chí ta cũng có nghĩ qua Cho dù là ta tháp lần nữa cùng thông thiên giáo liên thủ cũng chưa chắc có thể đem dùng chuyện. Tần sĩ Ngọc một phen cũng là nói ra ở đây tất cả mọi người muốn nói mà không dám nói lời nói, tất cả mọi người yên lặng gật đầu. Cho nên, mục đích của ta liền rất rõ lãng. Tần sĩ Ngọc cười nói, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ bên trong long sẽ phát triển, mọi người đâu? Đại Thánh Vương nói, lúc này, Đại Thánh Vương cũng là ở trong lòng âm thầm vui vẻ, trong lòng tự đủ hai lần thiên nhãn không có phí công mở, ta vị này ba biến sơ chấp phát quả nhiên không phải người bình thường nếu như trong miệng hắn bên trong long sẽ có thể không chịu đến quá lớn trở lực lời nói cuối cùng linh lung tháp trở thành thông thiên đại lục đã từng huyền môn cũng có nói tần sĩ ngọc chính là không có nghe được đại thánh vương a nếu như nghe được sẽ cho hắn một cái tuyệt đối khẳng định đáp án đó chính là đại thánh vương ngài nói thật là rất hợp ta chính là muốn để linh lung tháp trở thành huyền môn đúng vậy thế giới đều là huyền môn đại thánh vương gật đầu những người khác đương nhiên không có đáng nghi bất quá đại thánh vương đương nhiên sẽ không như thế giản đáp liền cho tần sĩ ngọc như thế lớn trợ giúp cũng là đưa ra yêu cầu của mình yêu cầu chỉ có một cái đó chính là để bên trong long người biết toàn bộ tập được linh lung tháp tâm kinh. Không sai, chính là toàn bộ. Bất quá cái này toàn bộ để chính Tần Sĩ Ngọc tuyển chọn, có thể là trong hội trăm người chúng toàn bộ, cũng có thể là sẽ bên ngoài một ngàn công nhân tình nguyện toàn bộ, cũng cường điệu quyền quyết định ở chỗ Tần Sĩ Ngọc mà không phải tại Linh Lung Tháp. Tần Sĩ Ngọc đương nhiên nói muốn để một ngàn người tu luyện tâm kinh, bởi vì cái kia một trăm người nói trắng ra là chính là cái ngụy trang a. Một ngàn người mới là hắn vì Linh Lung Tháp chỗ bồi dưỡng trong bóng tối lực lượng, không tập được tâm kinh nhân số quá nhiều cũng không tốt khống chế, không phải. Cái này trả lời chắc chắn làm cho tất cả mọi người tất cả đều hài lòng. Dù là bên trong lòng sẽ là tần sĩ ngọc một tay sáng lập, thế nhưng là một khi tu luyện tâm kinh, như vậy những này người khả năng liền phải toàn bộ sửa họ linh lung mà không phải họ Tần. Cuối cùng, đại thánh vương truyền tần sĩ ngọc chỉ toàn tâm tâm kinh, không có gì đặc thủ, chính là có thể làm cho người bằng nhanh nhất phương thức tốt nhất tiến vào tu luyện. Nói trắng ra là, cũng tương đương với một cái tu luyện máy gia tốc. Đương nhiên, tần sĩ ngọc cũng biết, này đều không phải chủ yếu, chủ yếu vẫn là ở trôi chỉ toàn tâm tâm kinh có thể cho tất cả mọi người đánh lên linh lung thấp nhãn hiệu a. Tần sĩ ngọc cũng hỏi, chính mình phải chăng cần phải tu luyện? Đại thánh vương lắc đầu, Nói tam hóa thiện công mặc dù là cơ sở, thế nhưng đích thật là Linh Lung Tháp thượng thừa tâm kinh bên trong bên trên thành, bởi vì cơ sở mới là trọng yếu nhất. Mà lên lợi dụng bên trong tự nhiên bao quát trung hòa xuống, mà lên lợi dụng bên trong bên trên thành đương nhiên cũng là bao gồm cùng cấp độ bên trong trung hòa xuống. Sau đó Tần Sĩ Ngọc mang theo một nhà lão tiểu rời đi, lần này thương lượng thật có thể nói là là đại hoạch toàn thắng, hắn này mấu chốt nhất một cước rút cục đá ra đi. Không sai, xong rồi. FPO, Quy một chương 304, tên ăn mày. Theo Tần Sĩ Ngọc nguyên bản định, là muốn đem quan bằng một nhà lưu tại Linh Lung Tháp. Cứ như vậy, Vô luận là đạo chủ phủ vẫn là quan bằng cá nhân phát triển đều sẽ có một cái tính tuyệt đối đề cao. Thế nhưng là trước mắt tần gia cùng đạo chủ phủ đều cần trọng trấn, cho nên cũng chỉ có thể cùng một chỗ trở về nhà. Bất quá trước khi đi tần sĩ Ngọc lại là cho quan bằng làm một kiện đại sự, đó chính là đạt được đại thánh vương cho phép quan bằng cũng có thể cùng tu luyện Tam Hóa Thiện Công Tâm Kinh. Đại thánh vương tự mình truyền thụ quan bằng Tam Hóa Thiện Công Tâm Kinh, cũng đem giáo hóa công bên trong tuyệt đối loại trừ. Nói cách khác quan bằng tại có nhất định công đức về sau chỉ có thể giáo hóa bên ngoài thập chúng, mà nếu như muốn tăng lên giáo hóa công thì là cần phải cực kỳ khủng lỗ công đức mới được. Cái kia cũng không thể Tối thiểu nhất tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ đề cao. Mặc dù tần sĩ Ngọc cùng quan bằng là quá mệnh minh đệ giao tình, thế nhưng là cuối cùng, vô luận là đã từng tần gia đệ nhất công tử, vẫn là đương kim ba biến sơ chấp pháp, cái kia cùng quan bằng đều không cùng đẳng cấp, đương kim Long Châu đảo đảo chủ thế, nhưng là đều muốn ngưỡng mộ tần sĩ Ngọc. Cho nên nói, tần sĩ Ngọc muốn hướng huynh đệ một cái. Lần này trở lại quê hương đường xá mười phần nhẹ nhõm, không còn có trước đó nặng nề. Tần sĩ Ngọc cư tuyệt linh lung tháp lệ thuộc trực tiếp phiền, mà là mang theo mọi người một đường bắt thượng. Trên đường phong cảnh hiu có, mà lại cùng một cái đường cùng một phiên phong cảnh tại khác biệt thời điểm không cùng tâm tình tình huống dưới cũng đều sẽ có khác biệt hương vị. Tần sĩ ngọc đây là tính toán muốn một đường bắt thượng đến mẹ ở thành, sau đó cơi bến tàu thuyền đuối thẳng biển cản thành. vô luận là thuyền vẫn là đường thuyền, đây đều là con ra. lúc trước Tần sĩ ngọc như là chó nhà có tang thoát đi Long Châu đảo, mà hai năm sau hắn lại muốn thoải mái trở về. dọc theo con đường này không khí quả nhiên là vô cùng tốt, có một chút nhất có thú. Tần sĩ ngọc đã bắt đầu cùng Tam Hóa thập cửu pháp vương đoạt việc thiện làm, dù sao mình tu luyện nhưng cũng là Tam Hóa thiện công a. Mà Kim Linh biết được cháu của mình cũng tu luyện đồng dạng tâm kinh về sau rất là vui mừng, trên đường đi dùng bình hóa thân đi đường, ngẫu nhiên hứng thú tới phải dùng tiện hóa thân làm bộ cùng Tần Sĩ Ngọc đoạt cốc nước, đương nhiên sau cùng hết thảy tự nhiên là muốn để cho Tần Sĩ Ngọc. Kim Linh cũng biết, nếu như không có đại kỳ ngộ, trên cơ bản chính mình cũng chính là trầm dứt, mà cháu của mình thế nhưng là tiền đồ vô lượng. Kim Linh cái gọi là đại kỳ ngộ, cũng chính là linh lung tháp biến độc lớn. Tỷ như nói, đại thánh vương lần nữa tấn thăng hoặc là toàn hóa, làm như vậy chúc mừng hoặc là một lần nữa định vị chủ đạo người, toàn bộ tháp trên dưới đều sẽ nên đón một lần đại tuần thăng đến lúc kia tam hóa thập cửu pháp vương cũng liền có thể một cách tự nhiên tấn thăng làm ba biến thánh vương. bất quá dùng đại thánh vương vị trí cùng tu vi cùng thọ nguyên đến xem cả hai cũng khó khăn a. đường tắc tra thành tần sĩ ngọc vẫn là quyết định vào thành đi xem một chút. trừ tế, cũng là bởi vì lúc trước cùng quỷ tộc cũng chính là quỷ chó tộc quyết định vốn nên sớm hoàn thành ước định tất cả đều bởi vì đường môn một chuyến lại thêm thú sơn cùng linh lung tháp làm lại, không biết quỷ tộc người còn ở đó hay không. bất quá tần sĩ ngọc cũng không có bởi vì hoàn thành cái này ước định thời gian dài hơn mà có cái gì ấy nấy bọn hắn vốn là kẻ ngoại lai hơn nữa còn là người xâm nhập nếu không phải nhìn xem trên người bọn họ có thông tin đại lục lao tổ tông máu cùng ngày đang tra thành phủ thành chủ bên ngoài trực tiếp liền đem bốn người kia ngay tại chỗ tiêu diệt mà lại thời gian dài hơn cũng có thể thi nghiên cứu một cái quỷ tộc thành ý vừa vào tra thành tấn sĩ ngọc cũng không có cảm giác được bốn người khí tức không qua hắn cũng không nhất thời vội vã bởi vì trở lại long châu đảo xử lý tốt hết thề về sau hắn nhưng là còn muốn trở lại hỏa phượng vực phát triển mấu chốt còn muốn ở chỗ đại lục mà cũng không phải là hải đảo một đoàn người chia làm hai đường chúng phụ nhân mang theo long tiểu phượng nhất đường có tam hóa thập cửu pháp vương đang vấn đề không lớn chúng chi Long Phượng thị cùng Long Tiểu Phượng đều là tháp tu a các nam nhân một đường, mà Tần Sĩ Ngọc thì là đang tra thành trung tâm nhất chợ phiên dừng lại. Nếu có chuyện gì phát sinh ở vào điểm trung tâm cũng tốt ứng biến. Lần nữa trở lại tra thành, trước mắt một phen cảnh tượng cũng là để Tần Sĩ Ngọc đùi nhùi mãi thôi a không chỉ có trên đường phố không có cái gọi là màu đỏ quầy hàng, liền ngay cả phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn cũng thay đổi thành nhã sĩ thích trà lâu. Nhìn thấy dân chúng vượt qua ổn định ngày tốt lành, Tần Sĩ Ngọc thỏa mãn cười. Cũng không phải là Tần Sĩ Ngọc hót như thế, nếu như ngay cả một viên trách trời thường dân tâm đều không có, như vậy lấy cái gì đến nói phục hưng huyền muôn đầu? Huyền môn là chính mình sao? Không, Huyền môn là thiên hạ. Ừm. đúng lúc này, Tần sĩ ngọc phát hiện hết sức kỳ quái một điểm. Tại này Cha Thành cực kỳ náo nhiệt trợ phiên bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo cùng mọi người không hợp nhau thân ảnh. Là tên ăn mày. Cũng không phải nói Tần sĩ ngọc xem thường tên ăn mày. Dù sao ai cũng có chỗ khó. Tại khốn cảnh thời điểm dựa vào chính mình hai tay cùng tôn nghiêm đi qua độ một cái. Dù sao cũng so đi trộm đi lửa gạt đi cướp đoạt cùng giết người phóng hỏa mà đi. Chỉ là bởi vì, mặc dù Cha Thành lúc trước tập tụ không tốt, có thể dân chúng thời gian cũng không tệ lắm. Bởi vì loại kia màu đỏ ngành nghề cũng đích thật là có lợi nhuận mà lại con chó kia thành chủ vì cổ vũ loại hành vi này còn đem toàn thành thuế điểm xuống đến thấp nhất. cho nên nói, cha thành bách tính trong tay vẫn là có vàng bạc. hơn nữa còn có một điểm, thời gian dài sinh hoạt tại trong nước sôi lở bỏng, dân chúng đối với đối lập nhau cuộc sống bình thường cùng kinh doanh làm mãnh liệt hơn tới. cho nên tại hoa lệ truyền hình về sau chuyện làm ăn kia cũng đều là làm được phong sinh thủy khởi. nói trắng ra là, dùng cha thành chỉnh thể người đồng đều thu nhập đến xem là sẽ không có tên ăn mày tồn tại. mà lại cha thành trên cơ bản tất cả đều là linh lung thấp bên ngoài thấp chúng thực sự người xứ khác đến đây hành khất tất cả mọi người sẽ ruồi ra viện trợ tay mà lại càng biết trợ giúp kẻ ngoại lai phát tài thậm chí là như vậy cũng dễ đáng thương đáng thương ta đi một ngày không ăn đồ vật một người yếu đuối nói thanh âm mang theo khàn khàn bất quá có thể nghe ra nếu như không phải là bởi vì suy yếu thanh âm của hắn hẳn là sẽ rất tiêm hay mà lại tuổi tác sẽ không là rất lớn là một người trẻ tuổi cho cầm đi đi một người cho hắn một khối mảnh vụn bạc có người xuất thủ người bên cạnh cũng nao nao tương trợ tạ ơn tạ ơn thiên ăn mày nói người trẻ tuổi cũng không thể hiện lên sảng khoái nhất thời a ăn chút thanh đạm nhìn ngươi bộ dáng này nếu như trực tiếp tiến vào thức ăn mặn sẽ tiêu chảy một vị lớn tuổi hơn người già dò tiểu hòa tử ngươi còn trẻ như vậy cần phải tự mình động thủ làm những gì a không thể tổng ăn đồ bố thì a một vị lão đàn bà nói đúng vậy a ta nhìn ngươi này đều muốn rất lâu mỗi lần muốn một chút cũng hẳn là tích lũy đủ một chút tiền vốn đi một người nói ta ta rất ít xuất hiện ở đây nơi này quá mức phồn hoa có chút mất mặt người kia nói đúng vậy a ngươi là rất ít xuất hiện ở đây này cha thành toàn thành vật liệu gỗ đều là ta cung cấp, ta cơ hội là ở đâu đều có thể nhìn thấy ngươi a. lại một người nói, đó là bởi vì, là bởi vì trong nhà hết thảy có bốn người, ta không thể để cho mọi người chết đói a. tên ăn mày nói, tên tiểu tử này cũng không tệ lắm đâu, tối thiểu nhất biết rõ buông xuống tôn nghiêm của mình một người nuôi sống người một nhà. trước đó ta cũng đã gặp qua mấy cái ngoại lai tên ăn mày, có hai cái gọi là một cái hoành. Đòi tiên liền cùng đương nhiên, tiếng người đều nói không rõ. còn có một cái, cùng cái quỷ đồng dạng, cầm tiền cái rắm cũng không có một cái, hai người liền bay đi. một cái trung niên hán tử nói, ta ta là vì đám người à, là chết mấy người, đợi không được ta liền không thể rời đi, mà ở đây ta lại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết nên dùng cái gì bản lĩnh đi mưu sinh, ta, ta, tên ăn mày sau khi nói xong liền không ngôn ngữ, mọi người cũng không lên tiếng. Sau đó, tại một trận tích đắp tí tách lâm thanh qua đi trên mặt đất xuất hiện dòng nước. đúng vậy, này tên ăn mày khóc. Mọi người thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, cuối cùng mấy người còn nhiều cho một chút sau đó liền tản ra. cha thành bách tính, quả nhiên là thiện lương đâu. Tân sĩ ngọc gật đầu nói, sau đó cũng đi ra phía trước, vừa mới mọi người nói đúng ngươi cần phải dựa vào chính mình cố gắng nuôi đúng chỉ cần hai tay đủ cần cụ, cho dù không trải qua tốt ngày chết cũng có thể đủ nuôi sống người một nhà ta này có một trăm lượng kim phiếu ngươi cầm đi làm chi phí hảo hảo qua ngày chết không lại muốn năn xin tiền đối với bây giờ tần sĩ ngọc mà nói thật không tính là gì mặc dù hắn là bên trong long sẽ hội trưởng thế nhưng là tài liệu này a luyện dược gác cũng là có thành tựu bản cùng lợi nhuận lại thêm hắn vì một ngàn công nhân tình nguyện cung cấp cái gọi là thấp kém công pháp Khương thiên sinh thế nhưng là cho hắn nhất đại trồng kim phiếu lạc đà gầy vẫn lớn hơn nữa tần sĩ ngọc đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Tên ăn mày nghe được tần sĩ Ngọc về sau đột nhiên lắc một cái. "Cầm đi, chút sức mọn." Theo tần sĩ Ngọc, hắn tất nhiên là cảm động hoặc là nói là hù dọa. Người khác cho đều là bạc vụn, mà hắn vừa ra tay chính là trăm lượng hoàng kim. "Ngươi, ngươi rốt cuộc đã đến." Tên ăn mày khóc lớn, ngẩng đầu lên đem đầu tóc rối bời hướng hai bên một nhóm. "Ngươi." Tần sĩ Ngọc lần đầu tiên nhìn thấy là một tấm bẩn mặt, nước mắt ở trên mặt đều chảy ra màu trắng vết tích. Lại xem xét cũng là đột nhiên giật mình, người này chính mình đã biết. "Ngươi là?" Nước FTO, Quy 1 chương 305, thời gian khổ cực chấm dứt. Tần sĩ ngọc tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, mà đối diện thì là càng không ngừng khóc. Hai người cứ như vậy đứng nơi này, đi ngang qua người nhìn thấy về sau cũng là liên tục gật đầu. Người trẻ tuổi này thật là tốt. Ngươi xem một chút tên ăn mày kia cầm trong tay kim phiếu, đều run thành hình dáng ra sao. Xem ra hắn rốt cuộc không cần hành khất. Nếu như có thể ta nguyện ý trợ giúp hắn làm giàu, ta nói bà nương, ngươi luôn nói tên ăn mày là gạt người. Ngươi xem một chút vị thiếu niên này cử động, nếu như là lừa gạt chết không mỹ tư tư chạy đi, chẳng lẽ còn sẽ cảm động đến rơi lệ sao? Người trẻ tuổi tia, nhìn xem làm sao như thế quen mặt đâu. Thật đúng là đừng nói ta cảm giác cũng là, ta nhớ ra rồi, linh lung tháp, là linh lung tháp, cái gì linh lung tháp à, cái kia, cái kia đại chiến cựu tháp long vương người trẻ tuổi, thật là hắn, chính là hắn, nữ nhi của ta chính là bị hắn cứu, hắn không chết, chết cái gì, linh lung tháp trước sẽ sớm sát nghiệp sao, xem ra kia là pháp vương thậm chí là đại thánh vương đối với hắn khảo nghiệm, ta nhớ được lúc trước lục đạo pháp vương nhưng là trước mặt mọi người tuyên đại thánh vương pháp trị à, cái kia, hắn là sơ chấp pháp hay là thập cựu pháp vương đâu, Xuyệt. đến cùng chấp pháp vẫn là pháp vương không liên quan gì đến chúng ta. Bên trong tháp người làm việc chúng ta không được vô lễ, có người tổ chức lấy đám người tản ra, thậm chí bên cạnh còn có người trợ giúp duy trì trật tự. Người qua đường làm sao biết, hai người là nhận biết. Nước, ngươi, ngươi làm sao rơi sẽ đến kết quả như vậy rồi? Tần Sĩ Ngọc đầu tiên là sửng sở, sau đó các mày, có phải là con chó kia thành chủ, ta liền tới đây làm thịt hắn. Đừng. Nước kéo lại Tần Sĩ Ngọc cổ tay, ngay một cái xuống dưới Tần Sĩ Ngọc trang phục hộ hoàn đều đen. Mặc dù có chút quan hệ, có thể mâu chốt vẫn là ở chúng ta. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi. Đầu tiên chờ chút đã. Người nhà của ta đi mua đồ vật, đợi mọi người trở về chúng ta lại đi. Ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa đi. Tấn sĩ Ngọc nói: Không được, lôi, phong cùng đất còn tại chịu khổ, ta không thể tự kiểm chế hưởng thụ. Một hồi rồi nói sau. Thủy đạo, nước, ngươi, tiếng phổ thông nói đã như thế lưu loát rồi. Tấn sĩ Ngọc nói: Ngươi không có nghe mọi người vừa mới nói sao? Cái kia hai cái chết chết hiểu hành chính là lôi cùng đất, cũng không phải là bọn hắn tiếng người đều nói không rõ, chỉ là bởi vì tiếng phổ thông có chút cứng nhắc, mà lại tính cách của bọn hắn cũng chính là như thế, cho nên bị mọi người hiểu lầm. Là như thế này, cái kia quỷ. Tần Sĩ Ngọc một phát miệng, chính là gió, không phải ta làm sao tiếng phổ thông nói tốt như vậy, ba người này đều muốn không đến tiền còn muốn bị nhân số rơi, cho nên lâu ngày tiếng nói của ta năng lực cũng liền tăng lên. Thủy đạo, không phải nói thế nào ngươi nhất đồng đâu, băng cứng có thể công, nhu thủy có thể hóa, mà lại ngươi cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Không phải sao? Tiếng phổ thông học xong, Tần Sĩ Ngọc nói, "Ngươi, ngươi chê cười ta?" Thủy đạo, "Chỗ nào, ta là nói lời nói thật." Tần Sĩ Ngọc nói, "Cái kia còn tốt, không phải ta không phải tổn thương hết hy vọng không thể. Huynh đệ chúng ta bốn người vì chờ ngươi đều muốn chết nói." nếu như ngươi lại cười lời nói chúng ta quả nhiên là sống không nổi nữa, Thúy Đạo, không nên a, ta nhìn ngươi tay này bên trong tiền cũng không ít ta, Tần Sĩ Ngọc nói, đất một người, liền so với chúng ta ba cái đều có thể ăn, ba người bọn hắn nếu không đến tiền, mà ta cũng không thể tổng đem tôn nghiêm để người trả được đi, cho nên nói, chúng ta đều là một ngày một bữa cơm, ta muốn lên một lần tiền, trên cơ bản đều là mười ngày nửa tháng lại xuất hiện, nếu không phải nhanh chết đói ta cũng không muốn ra đến ăn xin dọc đường, nếu không phải ta tu luyện chính là nước, chỉ sợ đều muốn uống trong khe nước bẩn, ô ô ô, ô, ô. nói nói, nước vừa khóc, tốt nước có ta ở đây, hết thảy liền đều tốt, đừng khó qua. Tần sĩ ngọc vú vua nước bà vai, khá lắm. Chiêu này xuống dưới, ra cho đều sang thị tử. Ta quá bận, ngươi. Nước muốn nói lại thôi. Một là bốn người bọn họ từ đầu đến cuối cảm giác tần sĩ ngọc thực lực cùng thân phận cao hơn tại bọn hắn. Hai, bước xuống tôn nghiêm của mình cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Nói đến chính mình bận, thủy tâm bên trong lại khó qua. Linh lung tháp làm việc, ngoại nhân không được đến gần. Lúc này, bên người truyền đến thanh âm. Tần sĩ ngọc xem xét, lúc này mới phát hiện có người đang trợ giúp chính mình duy trì trật tự. Trở về tự nhiên là người nhà của mình. Tần sĩ Ngọc tiến lên phía trước nói tạ hỗ trợ người cũng là tạ gia. Tần sĩ Ngọc nói đơn giản vài câu mọi người cũng đều minh mạch. Sau đó tại nước dẫn đầu tiếp theo đoàn người hướng Cha Thành Bắc Môn đi đến. Cha Thành góc Tây Bắc có một chỗ nơi yên tĩnh, nơi đó có một cái chuồng ngựa. Mùi vị bao nhiêu tuổi cũng không cần nói, cho nên nói trừ trăm ngựa người có rất ít người tới đây. Bốn người sở dĩ lựa chọn nơi này cũng là bởi vì người ít, dù sao đã từng bọn hắn vẫn là Cha Thành Phụ Thành Chủ Phụ thượng tân, trong nháy mắt lại là luân lạc tới mức độ này, mất mặt ta. Ta trở về. Nước trước đi qua, dùng nội lực hóa thủy cho ba người trước mặt chén bể đều chơi đầy. Ăn. Ăn đây này, đất suy yếu nói, hắn khổ người lớn nhất ta. Đây là hôm nay muốn tới tiền, nước đem trong tay phá mũ dơm tử để dưới đất. Cái này, này so với hôm qua còn thiếu đâu. Lôi đạo, ba người đều rất suy yếu, cho nên cũng không có chú ý tới tần sĩ ngọc đám người. Mà nơi này trăm nửa người thường xuyên đi lại, cho nên tiếng bước chân cái gì cũng không có quá mức để ý nói trắng ra là ngẩng đầu cũng là cần phải khí lực. Bọn hắn hiện tại là có thể bất tí bất. Nhìn cái này, nước đem một tấm kim phiếu ném vào mũ dơm bên trong. A, lôi giật mình, nước mắt xuống tới, quá tốt rồi. Có cái này tại, ta muốn đủ chúng ta ăn được 3 năm, rốt cuộc không cần thấp kém. Vậy ngươi vì cái gì không cầm này kim phiếu làm tiền vốn để cho mình được sống cuộc sống tốt đâu?" Trần Sĩ ngọc nói. "Chúng ta sẽ cái gì à, chứ sẽ giết người khác cũng sẽ không, ta còn được sống cuộc sống tốt, ta." A. Lôi vô ý thức trả lời về sau đột nhiên ngẩng đầu, thấy được tấm kia tha thiết ước mơ anh tuấn mặt. "Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc trở về." Cái kia đất hỏa phong xem xét cũng là sững sở, sau đó nhao nhao rơi lệ. Thời gian khổ cực rốt cuộc chấm dứt. Nước cũng khóc, nước mắt rõ ràng so mặt khác ba người muốn nhiều. Các ngươi đều là tốt. Tần sĩ ngọc mặc dù không có cùng bọn hắn cùng một chỗ khóc, có thể mùi chết cũng là chua. Vì ước định của chúng ta, các ngươi vậy mà thà rằng ăn xin cũng không làm ác sự tình. Liên song điểm này, sự tình phía sau ta toàn bao. Ô ô ô ô! Bốn người cùng một chỗ khóc lên. Cha thành rượu ngon nhất trong tiệm, bốn cái tư thế hiên ngang thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, so trước đó gầy rất rất nhiều. An trước, lại nói. Nhìn xem bốn người lún xuống dưới má cùng đổ xuất hốc mắt, Tần sĩ ngọc cũng là có chút không đành lòng. Cái này không thể ăn, chúng ta ngày bình thường chỉ ăn bánh nô cùng dương muối. Này nếu là ăn một cái bàn này, chuẩn hướng chết chúng ta à? Đất nhìn xem một bàn thịt cá nước bọt đều chảy trên mặt đất, thế nhưng lại không dám động bữa. Có ta ở đây, nhưng ăn không sao. Đây là chợ tiêu hóa đan dược, một người một viên, không chỉ có thịt cá không sao, uống rượu cũng không có quan hệ. Tân sĩ Ngọc một người cho một viên đại dược viên thuốc, thật có thể nói là là mùi thuốc 10 phần A. Từng, từng, là hoác hương, là hoác hương. Lôi đạo, nghĩ không ra ngươi còn biết hoác hương đâu, Andy, không chỉ có thể hoác hương, còn có thể quang minh chính đại đâu. Tân sĩ Ngọc cười dân nói, cái gì gọi là phong quyển tàn vân? vừa mới nước còn cùng tần sĩ ngọc nói đất một người so với bọn hắn ba cái đều có thể ăn có thể theo tần sĩ ngọc đất không nói trước còn lại này ca ba một người ăn đều so ba cái chính mình còn nhiều hơn cái kia đất có thể ăn bao nhiêu cũng không cần nói năm bàn không giống nhau đồ ăn cộng thêm mười cái bình rượu rốt cục tại bốn người hài lòng ở một cái phía dưới kết thúc trận chiến đấu này fto quy một chương 306, quỷ Âu tộc ăn no rồi tần sĩ ngọc nói trừ quỷ tộc bốn vị này tất cả mọi người cái cầm tất cả đều rơi trên mặt đất gặp qua ăn cơm chưa thấy qua như thế ăn cơm tạm được lôi là lão đại nha Phải có lao đại phong phạm, nhẹ gật đầu, vừa dùng tay che khuất bên miệng xỉu răng. Thật đúng là đừng nói, đừng nhìn hương, thế nhưng là không chống đỡ được bánh ngô đình nói, còn có thể đi. Do nói, vậy ta lại đi ra cho các ngươi yếu điểm bánh ngô dưa muối a. Nước tức giận nói, quên đi thôi, muốn ta nói các ngươi chính là quá dối trá. Hắn tần sĩ ngọc là ai a? Là huynh đệ chúng ta, là chúng ta ân nhân. Ở ngay trước mặt hắn chúng ta còn cần tàng tư sao? Sĩ ngọc a, thật ra thì chúng ta vừa mới cũng là chỉ ăn cái sáu bảy phần no bụng. Ta nhìn các ngươi mọi người cũng đều không ăn đâu, có phải là lại muốn bên trên một bàn? chúng ta dễ uống uống rượu nói chuyện chính sự a lần này ta cam đoan không cùng các ngươi đoạn đất một mặt như mặt bất quá nói đến lại muốn bên trên một bản thời điểm hắn rất rõ ràng nuốt từng ngụm nước bọt còn liếm môi một cái cũng không phải không ăn nha vừa mới cái kia năm bản toàn bộ để bọn hắn bốn cái tiêu diệt được tân sĩ ngọc cười nói lại muốn một bản thì rượu hắn cũng là đau lòng bốn người này vì chờ mình khoảng thời gian này bọn hắn thật đúng là khổ mụ mụ cho khổ mở cửa khổ đến nhà tiểu nhị ca lần lượt vào cửa cảm giác mười phần kinh ngạc nhìn một chút một nhóm người này lại nhìn một chút xung quanh trong lòng tự đủ không thấy giấu cái kia a làm sao lại cũng bị mất đâu một bàn này ăn liền tương đối văn minh, chủ yếu là tần sĩ ngọc bọn hắn ăn, cái kia bốn vị ngẫu nhiên bổ sung hai đứa, làm bên này qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau cũng là bắt đầu nghiên cứu thảo luận chuyện chính. Nói một chút đi, bốn người các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới nghe nước nói, cùng con chó kia thành chủ còn có quan hệ. Tần sĩ ngọc nói, thật ra thì cái gọi là quan hệ cũng là bởi vì chúng ta không hỗ trợ hắn làm loại chuyện đó, cho nên hắn cũng liền đem chúng ta lương đồng đoạt mất. Ngươi cũng biết, chúng ta là sống tại đông doanh nước không chế xuống, trên người chúng ta là không cho phép có quá nhiều tiền, cho nên lôi nói đến đây không lên tiếng. Cho nên tại con chó kia thành chủ đoạn mất tiền của chúng ta về sau, chúng ta tại bị đất rất mau ăn không có tiền về sau liền bắt đầu khổ bức sinh hoạt. Thủy đạo, xem ra hắn không chỉ có tiếng phổ thông học chơi chạy nơi đó lời nói cũng học xong cơ biết. Người trước khi đi nói qua, muốn để chúng ta nhận tổ quy tông, mà lại phải làm cho tốt sự tình, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn cuộc sống như vậy phương thức. Mà lại đại trưởng phu nói chuyện muốn nhất luôn tiểu đỉnh, đợi không được ngươi chúng ta là tuyệt đối không thể rời đi. Sĩ Ngọc, ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút trận này ngươi đến cùng đi đâu không? Vì cái gì chúng ta thiên lý truyền âm liên lạc không được ngươi rồi? Hàn là ngươi đi viêm long vực đường đất, ta cũng không có đi viêm long vực mà là kinh lịch hai lần sinh tử, một lần là kém chút chết rồi, một lần là đã chết. tần sĩ ngọc nói, đã chết. vậy ngươi? gió kinh ngạc hỏi. lần đầu tiên là theo núi cao rơi xuống, bị đại thần thông người cấp cứu, hôn mê bao lâu ta đều nhớ không rõ. các ngươi thiên ly truyền âm đương nhiên không dùng được. lần thứ hai ta là thật chết rồi, ta đây cũng là vừa mới sống tới không đến nửa tháng. tần sĩ ngọc gật đầu nói, ai lớn mật như thế, cũng dám đối với ngươi hạ sát thủ. đường đất, xem ra có cấp cho tần sĩ ngọc bảo thủ ý tứ. Đúng vậy à, chuyện của chúng ta trước tiên có thể thả một chút, ta nghĩ vẫn là trước giúp ngươi đem Cửu ra giải quyết, cũng coi là chúng ta làm ra một chút cống hiến đi. Lôi đạo, không cần, sự tình đã giải quyết. Thật ra thì ta là động thủ trước muốn giết hắn, nhưng mà ai biết hắn lại có thế thân phương pháp, mà ta cũng là bởi vì động bí pháp, cho nên sau đó chết đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Vậy cũng không được, lần này chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ đem hắn thật giết. Ta ngược lại muốn xem xem hắn có cái gì thế thần, có thể hay không ngăn lại chúng ta bốn người liên thủ." Đường Đất, "Không được, gia đình là cự tháp." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, hướng một đùi rượu ta quản hắn là cựu tháp vẫn là thập tháp đâu, ta không phải. cái gì? mấy tháp, đất sướng sở. ba người khác cũng là ngây ngẩn cả người. là cựu tháp. tần sĩ ngọc nói. ngươi, ngươi tiến bộ nhanh như vậy sao? lôi đạo. tạm được, bất quá cũng là hơi kém gia đình một bậc. nếu không, trăm ngàn thế thân ta phải để hắn chết tại ta linh dương thương xuống. tần sĩ ngọc nói. bốn người bó tay rồi, lúc trước bọn hắn liền cho rằng tần sĩ ngọc là lục tháp, so với bọn hắn bốn cái ngưu bức, có thể lúc này gia đình đều có thể một thương gõ chết cựu tháp thế thân. này giống như cũng không có cái một năm nửa năm đi. Tam thác thực lực cứ như vậy dễ dàng đi lên rồi. Tốt, không nói trước những này, trong nhà bên kia ý kiến gì các ngươi nói thẳng liền tốt, bất quá bằng vào ta lập tức thời gian đến xem, cùng các ngươi trở về chỉ sợ rất khó, cho nên một ít chuyện vẫn là phải giản lượng. Tần sĩ Ngọc gật đầu nói. Một, bốn người này có lẽ có thể tin tưởng, thế nhưng là quỷ tộc tất cả mọi người có thể tin tưởng sao? Chưa hẳn đi. Hai, tần sĩ Ngọc thật là có rất nhiều sự tình muốn làm. Bước đầu tiên, Long Châu đảo tối thiểu nhất liền muốn xây lại lập chín cái phân hội. Mà trở lại hỏa phượng vực về sau như là đã đạt được linh lung tháp khẳng định, như vậy Hỏa Phượng vực Bắc bộ là nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn khắp nơi thấy tháp, mà xuống một bước mới là liên chiến Nam bộ. Như thế tính ra, nhất nhanh phải mấy năm quang cảnh đi. Nếu như cùng bốn người này đi quỷ tộc quê hương, chỉ sợ cũng muốn chậm trễ quá nhiều chuyện. Trong nhà bên kia ngược lại là không có gì, bất quá. Bất quá trên đường ra một chút đường rẽ. Lôi đạo, tình huống như thế nào? Tần Sĩ Ngọc nhíu mày. Không biết là trong nhà bên kia xảy ra vấn đề gì, kế hoạch của chúng ta vậy mà tiết lộ phong thanh. Do lắc đầu nói, cái kia. Vậy các ngươi quý tộc chẳng phải là nguy hiểm? Tần Sĩ Ngọc nói. Sĩ Ngọc, thật cảm ơn ngươi. Ở thời điểm này, ngươi biết tiết lộ Phong Thanh về sau, không chỉ có không có lo lắng kế hoạch, ngược lại là ngay lập tức nhớ thương lên tộc nhân của chúng ta. Ta thật cảm ơn ngươi. Đời này huynh đệ chúng ta mệnh sẽ là của ngươi. Lôi Đạo, hắn nghe ra được cũng nhìn ra được tần Sĩ Ngọc là thật tâm, cũng không phải là tại Đông Doanh nước tiết lộ Phong Thanh, mà là bị Tám Quỷ Liên Hoa Giáo bên trong trong đó nhất tộc nghe được. Ai? Tấn Sĩ Ngọc nói, là Quỷ Âu Tẩu. Thúy Đạo, vậy bọn hắn là có ý gì? Đã các ngươi còn có thể nơi này cho ta, có thể thấy được bọn hắn chưa chắc là có cái gì quá lớn ác ia. Có phải là có điều kiện gì? Tần sĩ ngọc hỏi, đúng vậy, quỷ Âu tộc một đặc sứ tìm được chúng ta, nói chúng ta cũng là ba hoa trích trẻ, đồng thời không tin có ngươi loại tồn tại này. Lại nói, cho dù là có ngươi loại tồn tại này, kế hoạch của ngươi cũng là quá mức thiên mã hành không, nói trắng ra là chính là lừa đảo. Thủy đạo, là lừa đảo còn không ngừng mặc, còn có thể để các ngươi chờ ta ở đây. Tần sĩ ngọc cười nói, hắn biết rõ xem ra cái kia quỷ Âu tộc đối với mình cũng cảm thấy rất hứng thú à? Đúng vậy à, bọn hắn nói muốn chúng ta chứng thực. Nếu như là thật, như vậy bọn hắn cũng nguyện ý gia nhập. Nếu như là giả, như vậy liền muốn ngươi chết. Mà ngươi sau khi chết, Hắn yêu cầu chúng ta quỷ tộc trong bóng tối toàn bộ gia nhập bọn hắn quỷ Âu tộc. Bọn hắn nói tất nhiên chúng ta đã lựa chọn như phản đông doanh nước, như vậy lại thêm vào bọn hắn quỷ Âu tộc cũng không có cái gì không thể. Lúc này, Lôi Đạo, ta nói rõ trước một điểm a, các ngươi cũng không phải làm liễu phản, mà là nhận tổ quy tông. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước cái kia ba ngàn nam nữ ta cũng sẽ không tiếp nhận các ngươi. Cho nên nói, các ngươi ở phương diện này đừng có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Tấn Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nại ra ý hay, ta lần này rời đi ước chừng phải chừng một tháng thời gian, các ngươi hoàn toàn có thể đi xử lý quỷ Âu tộc sự tình tốt nhất có thể đem bọn hắn hệ tới. Sau đó chúng ta hẹn nhau hỏa phượng vực Bắc Bệ ở thành, sau đó cùng một chỗ đem chuyện này định ra tới. A, ngươi lại muốn đi a. Đất nghe xong cái mũi vừa chua, mắt lom lom nhìn Tần Sĩ Ngọc, cái kia, chúng ta có phải hay không lại muốn ăn bánh ngô dưa muối rồi? Ha ha ha ha. Nhìn thấy Đất vô cùng đáng thương dáng vẻ, Tần Sĩ Ngọc cười to, "Sẽ không, Bệ ở thành Bắc cửa, bên trong Long sẽ, đó là chúng ta tiểu gì cũng sẽ. Nếu như các ngươi tới trước là ở chỗ này cho ta ăn uống bao no. Quá tốt rồi, ta rốt cục không cần lại xuất đầu lộ diện đi xin cơm." Nói chuyện, nước cũng khóc. FPO, Quy 1 chương 307 lòng dạ biết rõ, đem quỷ tộc sự tình giải quyết xong, tần sĩ ngọc lại xuất phát. dù sao, vô luận là quỷ tộc cũng tốt, vẫn là quỷ âu tộc cũng được. cái kia vẹn vẹn một câu ngoại lai like cực nhỏ thế lực, lập tức muốn làm, cái kia còn phải nói là để bên trong lòng sẽ khắp nơi trên đất họp mới là vương đạo. đương nhiên, một ít chuyện là tần sĩ ngọc chỗ không hiểu rõ. tại hắn mấy năm này kinh lịch bên trong, cũng hoàn toàn chính xác làm quen không ít hảo bằng hữu cùng thực lực, mà đến một ngày nào đó, hắn cũng là đạt được đầy đủ kinh hỉ. mặc dù đều là một đường bất thượng, có thể tần sĩ ngọc cũng không có để quỷ tộc bốn người cùng mình đồng hành. dù sao những vật này đều là trong bóng tối hành động vẫn là không nên quá sớm bị quá nhiều người biết mới tốt. Sĩ Ngọc, Linh Lung Thịnh Hội ngày đó ở cùng với ngươi hai vị cô nương là ai? Trên đường, Triển Hoa hỏi. Ngươi một nhà cùng một chỗ đi đường cũng không nóng nảy, cưỡi đang tra thành mua được tuấn mã chậm rãi hướng bệ ở thành tiến lên. Là, là ngài con dâu tương lai, nương. Tần Sĩ Ngọc nhẹ răng cười một tiếng. A, là nơi nào người a? Triển Hoa trước mắt, hỏi. Ừm, là hỏa phượng vượt đường môn bên trong người. Tần Sĩ Ngọc nói, hắn cũng không thể nói đường phỉ là bạch gia linh đồng a. Ồ, đường môn. Lúc này, Đại Hổ Tần Thắng Lợi nói đúng vậy đại bá chính là cái kia đường môn tần sĩ ngọc nói đường môn mặc dù tại thông thiên đại lục không có huyền môn như vậy nổi danh thế nhưng là xem như tại long châu đảo cũng coi như không nhỏ tần gia mà nói bọn hắn thế nhưng là biết rõ đường môn từng có lúc đường môn đều là bao nhiêu gia tộc thị tộc theo đuổi mục tiêu a sĩ ngọc a ngươi cũng lớn nương lẽ ra không nên nói ngươi cái gì thế nhưng là liên quan tới những này nương lại là người từng trải ta biết ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng mà chúng ta thông thiên đại lục cũng là cho phép có tam thế thứ thiếp có thể ngươi dù sao cũng là tần gia người ngươi nhìn ra ra ngươi còn có ngươi đại bá nhị bá còn có ngươi cha cái nào nạp tiếp rồi, một lòng tình cảm mới là chân tình a. Triển Hoa bắt đầu giáo dục Nhi Tử. Nương, thật ra thì, thật ra thì, Tần Sĩ Ngọc cấp phá đúng. thật ra thì cái gì? Triển Hoa hỏi. thật ra thì còn có một cái, chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện về nhà trước. Tần Sĩ Ngọc một phát miệng. a, còn có một cái. Triển Hoa sững sờ. tại Triển Hoa lúc nói chuyện Tam Hổ Tần Thắng Quân từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng, mà là có chút quá dị mà nhìn mình Nhi Tử. đúng vậy, còn có một cái. Tần Sĩ Ngọc có chút đỏ mặt. cái kia lại là nhà ai cô nương a. Triển Hoa nói nhà các nàng là viêm long vực, họ nghệ tên bách linh. tần sĩ ngọc nói, viêm long vực, nghệ bách linh. lúc này, nhị hổ tần thắng bình nói, không sai, nhị bá ngài biết rõ. tần sĩ ngọc kinh ngạc địa đạo, phải biết bởi vì chính mình là đệ nhất công tử, cái kia trên cơ bản trong nhà chuyện gì ra ra đều sẽ nói cho hắn biết, trong ký ức của hắn hắn nhận biết nghệ bách linh trước đó thế nhưng là chưa nghe nói qua liên quan tới nghệ gia bất cứ chuyện gì. tần sĩ ngọc làm sao biết, hắn nhị bá tần thắng bình là ai a? kia là người xưa ngọc diện lệnh cung tần nhị hổ, nghệ gia vốn là dùm cung hắn có thể không biết sao? thật là vận mệnh bên trong luôn có tối tâm a. Tần Thắng Bình lắc đầu cười nói, có ý tứ gì nhị thúc? Tần Sĩ Ngọc hỏi, ngươi biết nhị thúc cam hiểu cái gì sao? Tần Thắng Bình hỏi ngược lại, nhị thúc ngài, ngài dùng không phải dùng nội lực biến thành cung tiễn sao? Tần Sĩ Ngọc nói, ngươi biết nhị thúc vì cái gì dùng nội lực biến thành cung tiễn sao? Tần Thắng Bình nói, bởi vì, bởi vì công pháp tu luyện chính là như vậy. Tần Sĩ Ngọc có chút im lặng, hắn làm sao biết vì cái gì a? Thiên hạ dùng cung tiễn người chỉ có hai chủng, một loại là đế quốc quân đội bên trong binh chủng, một loại khác chính là giống như nhị bá dạng này tháp tu mà sở dĩ nhị bá có thể được người xưng là ngọc diện lại cung cũng không phải là bởi vì nhị thúc tu vi mạnh bao nhiêu lúc trước tam tháp không đến ta cũng vẻn vẻn có thể tại khai lăng thành nổi danh mà thôi sở dĩ như thế cũng là bởi vì trong khi tu luyện linh cung người là ít càng thêm ít mà tại chúng ta lĩnh vực này bên trong càng là có một câu nghệ gia trước mặt vô lương cung dài thoại cho nên tất cả muốn tu luyện linh cung người tại không có đạt được nghệ gia tán thành hoặc là nói là trong tay không có một tấm đủ để vượt qua nghệ gia linh cung như vậy liền không thể dùng cung xem như binh khí chỉ có thể dùng nội lực biến hóa tần thắng bình nói thật là không nghĩ tới a chúng ta sĩ ngọc còn thật lợi hại chính rõ ràng là dùng thương kết quả tìm tới hai nhà tất cả đều là viện chỉnh thị tộc người trong nghề đường môn là ám khí mọi người nghệ gia là cung pháp kỹ nghệ mọi người đại hổ tần thắng lợi nói kia là a nhà chúng ta sĩ ngọc đây là muốn một cây đại thương chọn thiên hạ a tam hổ tần thắng quân có chút nhẹ nhàng nói cái gì đó ngươi ba vị tẩu tẩu còn ở đây tần thắng lợi đi lên chính là một cước. đúng vậy a không tính kim linh cùng trang vĩ cái kia long phượng thị còn ở đây còn có long tiểu phượng khụ khụ tần thắng quân hết sức khó xử ho khan hai tiếng ngươi nói một chút ngươi a hai tử làm sai sự tình ngươi không giáo dục lại còn cùng chỗ này mò mẫm mùa nào, có ngươi như thế làm cha sao?" Triển Hoa cả giận nói, bất quá trên thực tế cũng là tại cho lung Túng Tần Thắng quân dạy vây đâu. "Chính là, ngươi tiểu tử này, ta đều không có ngã ra không đến nói ngươi, ngươi nói một chút ngươi à, lại là đường môn lại là nghệ gia, nghệ gia trước không tính, cái kia đường môn ngươi tìm một cái còn không được không phải hoa hay sao? Còn tìm một đôi song bảo thai. Ngươi đem con gái người ta nhà về phần chỗ nào rồi? Ngươi để người ta lão nhân nghĩ như thế nào?" Tần Thắng quân đưa lưng về phía Triển Hoa dựng dâu trước mắt, bất quá đang nói đến song bảo thai ba chữ thời điểm lại lén lén cho Tần Sĩ Ngọc đánh một cái ngón tay cái. Tần Thắng Quân là đưa lưng về phía Triển Hoa, thế nhưng là những người khác thấy được. Nhìn thấy Tam Hổ dựng dâu trừng mắt lại nháy mắt ra hiệu bộ dáng mọi người tất cả đều cười, mà Triển Hoa thì là ở phía sau một cái bóp lấy Tam Hổ eo. "A, ngươi làm gì a nàng dâu ta giáo hấn hải từ đâu?" Tam Hổ hét thảm một tiếng. "Ngươi làm ta ngốc đúng không? Tất cả mọi người cười thành hình dáng ra sao?" Triển Hoa nói. "Ha ha." Đám người cười to. "Sĩ Ngọc, đại nương muốn hỏi ngươi một việc." Mọi người cười qua, Kim Linh nói. "Đại nương ngài nói." Tần Sĩ Ngọc thấy Kim Linh nghiêm túc dáng vẻ, cũng là thu liễm trước đó tại linh lung tháp ta sáu tầng thời điểm liền nghe nói cái kia hai cái cô nương không thấy mà ngươi lại thở ơ dám vẻ ta lúc đầu cho rằng là tại linh lung tháp bên trong ngươi không tiện nói chuyện thế nhưng là lúc này chúng ta đã ra tháp ngươi có thể nói cho đại nương đây là tại sao không kia rốt cuộc là ngươi hồng nhan vẫn là bằng hữu của ngươi thế nhưng là vô luận là quan hệ như thế nào ngươi cũng không nên như thế đi kim linh một câu hỏi rất nhiều thì nói dù sao hài tử lớn đi ra ngoài bên ngoài mấy năm kinh lịch quá nhiều sinh cùng tử cho nên xem như do lý lẽ lão nhân cũng không có mở miệng trực tiếp hỏi hải tử những chuyện này kim linh khác biệt Đã là trưởng bối lại là tam hóa thập cửu pháp vương, vô luận là tính toán trưởng bối vẫn là tính toán trong tháp cấp trên, về tình về lý nàng hỏi đều không có ma bệnh. Đại nương, ta trước nói một chút mẹ ta hỏi. Cái kia thật là ta hồng nhan, bất quá cũng không phải song bào tai. Nơi này dính đến một chút liên quan tới tiểu phỉ gia tộc cơ mật, cho nên ta không thể nói. Tần sĩ Ngọc trước nói. A, nguyên lai like đứa bé kia gọi tiểu phỉ. Kim Linh gật đầu nói, sau đó chờ lấy tần sĩ Ngọc cho mình phía dưới đáp án. Ta cùng tiểu phỉ có tâm linh cảm ứng. Có lẽ bọn hắn cũng biết tại Linh Lung Tháp có rất nhiều không tiện, cho nên Tiểu Phỉ Lưu lại truyền âm tại chúng ta triệt để thoát ly tháp thành về sau mới truyền tới, cho nên ta không hề lo lắng." Tần Sĩ Ngọc nói. Ồ." Kim Linh nhẹ gật đầu, sau đó lông mày chính là vậy một cái. Tần Sĩ Ngọc truyền âm chỉ có Kim Linh một người nghe được, sau đó Kim Linh chậm rãi gật đầu. Về sau vô luận ai hỏi thế nào, Tần Sĩ Ngọc đều chỉ là lắc đầu ngậm miệng không nói. Thật ra thì, Tần Sĩ Ngọc sớm đã lòng dạ biết rõ. FTO, Quy một chương 308, giết ngươi không cần tôn nhiệm vụ. Tần Sĩ Ngọc biết sao? Đáp án là khẳng định, đương nhiên. Nếu không Dung Tần Sĩ Ngọc tính tình còn có thể trở lại Hương. Không nói tại Linh Lung Tháp thời điểm hướng Đại Thánh Vương ra điều kiện để bọn hắn giúp đỡ Hoa, cũng phải nói là để người nhà dàn xếp chính tại Linh Lung Tháp quay về Thú Sơn. Linh Lung Tháp con cháu liền không nói là trải rộng thiên hạng, nhưng hỏa Phượng tuyệt đối không thể nói có lại Tần Sĩ Ngọc cũng sẽ không sợ sợ trở lại Thú Sơn bị Nam Tộc lao tổ tông chất vấn, không dám đối mặt sự tình nam nhân không xứng đáng tới vì Nam Tử Hán. Trở lại bệ ở thành Tần Sĩ Ngọc cũng không có để cho mình người nhà cùng một chỗ vào bên trong long sẽ, mà là chỉ làm cho Quan Bằng đi theo bên cạnh mình. Quan Bằng tất cả mọi người quen mặt, này không cần nhiều giải thích. Vấn đề mấu chốt là, lúc trước Tần Sĩ Ngọc cùng Khương Thiên Sinh ước định là hắn trợ giúp hắn phục hưng Tần gia, mà hắn trợ giúp hắn phục hưng Đông Long Đế quốc, mặc dù một cái là tiểu gia một cái là mọi người bất quá tại Tần Sĩ Ngọc miệng độn phía dưới Khương Thiên Sinh cũng nói. Nếu như lúc này Khương Thiên Sinh nhìn thấy Tần Sĩ Ngọc cả một nhà người bao lớn nhỏ bao lấy chuẩn bị về nhà, kia tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Tần Sĩ Ngọc trở về nhìn một chút, nói một lần chính mình gần nhất kinh lịch, sau đó lại phun ra mấy cái huyền môn đặc lưu phương thuốc, lúc này mới nhìn thấy Khương Thiên Sinh nụ cười hài lòng. Chứ không thể nói Tần Sĩ Ngọc không có chút nào dậu diếm, hắn nói, hắn tìm tới Đường môn, cũng đưa ra yêu cầu. Nếu như đường môn gia nhập, như vậy Đông Long Đế quốc phục hưng sau tất nhiên sẽ phong bọn hắn vì hộ quốc thần giáo. Chỉ là, Tần Sĩ Ngọc đem mình bị đánh rất vách núi sự tình cho che giấu. Cũng không phải nói Tần Sĩ Ngọc gạt người, những này đều không cần nói, cũng không cần thiết nói, có năm tộc tại, có năm tộc lao tổ tồn tại, Tần Sĩ Ngọc hai bên trên đường môn tất nhiên sẽ bị xin vị thượng khách. Mà lựa chọn cũng chỉ có hai cái, gia nhập hoặc là diệt vong. Lúc trước Tần Sĩ Ngọc đối với đường môn như vậy thái độ còn là bởi vì đường phí, lúc này tốt, trước bất luận đường phí có phải hay không năm tộc người vẹn vẹn là chính mình cùng Đường Phỉ bị cái kia Đường Môn lão tổ tông đánh rớt xuống sơn ngay điểm này đến xem, nếu như không trở thành đồng bạn, vậy cũng chỉ có thể ngay tại chỗ tiêu diệt. Điểm này Khương Thiên Sinh đối lập nhau hài lòng, bất quá tại nội tâm của hắn vẫn là có ý định khác. Đường Môn mặc dù lúc trước uy chấn thiên hạ, thế nhưng là xem như hộ quốc thần giáo cũng đích thật là nhỏ một chút. Đường Môn đặc điểm là cái gì? Ám khí a. Dung bọn hắn sở trường, hẳn là xem như hoàng thất bí mật ảnh vậy mới đúng. Không sai, chính là hoàng thất hoặc là nói là đế vương bên người trong bóng tối bảo tiêu. Cho nên nói, liên quan tới Đường Môn sự tình Khương Thiên Sinh mặc dù cao hứng, thế nhưng nói tần sĩ ngọc quá mức lốm mãng, bởi vì hộ quốc thần giáo bốn chữ lớn cũng không phải nói ai cũng có thể gánh chịu nổi tần sĩ ngọc lại nói nếu như nói Khương huynh ghét bỏ đường môn quá như vậy linh lung tháp như thế nào để linh lung tháp trở thành đông long đế quốc hộ quốc thần giáo phải trang đúng quy cách một câu nói ra thương thiên sinh kinh hãi huynh đệ ngươi có ý tứ gì thương thiên sinh nhìn về phía tần sĩ ngọc phản phất giống như đang nhìn một cái người xa lạ hoặc là nói hắn cho rằng tần sĩ ngọc là tại người xi nói ngọng thương huynh mật thất nói chuyện tần sĩ ngọc nói được thương thiên sinh nhẹ gật đầu mà quan bằng cùng vương thu thực thì là bị lưu tại bên ngoài kéo con bê. Khương Minh, ngươi đến xem. Đi vào mật thất tần sĩ ngọc cũng không nói nhiều, trực tiếp triệu ra chính mình bản bệnh linh tháp. Này Khương Thiên Sinh nhìn xem tần sĩ ngọc bản bệnh linh tháp phía sau vầng sáng màu và nóng, sắc mặt có chút âm tình bất định. Nhìn trong đó chứ. Tần sĩ ngọc nói. Sơ sơ cái gì? Khương Thiên Sinh lập tức kinh hãi, bản bệnh linh tháp nháy mắt nổ. Khương Minh, ngươi làm gì a? Ta không phải người một nhà. Ta nhưng là tại mật thất đâu ngươi cần phải cho ta cả cái này sao? Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng. Ngươi phản bội. Khương Thiên Sinh hiếp mắt nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Ta căn bản cũng không có bất luận cái gì phụ thuộc, làm sao đến con phản nói chuyện đâu?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu cười nói. "Ngươi?" Khương Thiên Sinh lập tức nghẹn lời, sau đó một thân nội lực gấp ba động. "Tút, ngươi nói một chút ngươi à, cho tới bây giờ cũng không tin ta, lúc trước ta đều nói vô ích sao?" Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "Thế nhưng là trên người ngươi cái kia Linh Lung Tháp ấn ký lại nên làm như thế nào giải thích?" Khương Thiên Sinh nói. "Ca ca của ta, Linh Lung Tháp là cái gì a? Nó là đế quốc sao? Nó chỉ có thể nói là một phần tiến ngưỡng hoặc là nói là một phương thế lực." Mặc dù là ngoại lai, nhưng bọn hắn muốn không phải cương thổ, không phải thiên hạ, mà là nhân tâm." Tần Sĩ Ngọc nói. "Có ý tứ gì?" Khương Thiên Sinh cau mày. "Lúc trước Huyền Môn, nếu như cửa tập kết, đối đầu Đông Long Đế Quốc, như thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái kia không giống, Huyền Môn là tu thân dưỡng tính, mà lại càng là vì Đế Quốc bồi dưỡng được bao nhiêu đại hiển cùng tướng xoáy chi tài, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có hai lòng." Khương Thiên Sinh nói, nội lực thế nhưng đã vận tại hai tay. Thiên Hạ Tháp tu đều ra Huyền Môn, Huyền Môn đều không cần cửa tập kết, bên trong hoàng thất một bạo động Đông Long Đế Quốc chuẩn chơi xong. Bất quá theo Khương Thiên Sinh trong lời nói không khó nghe ra, Đông Long Hoàng thất đối với Huyền Môn là một vạn phần trăm tín nhiệm. Bình tĩnh một chút, tổng cầm chiêu này hù dọa huynh đệ ngươi làm gì? Tần Sĩ Ngọc cười nói, ngươi là còn muốn dùng tôn nghiêm phủ bức bách sao? Khương Thiên Sinh gật đầu, sau đó lấy ra một viên đan dược, cái này ngươi có thể nhận ra. Này đây là nhang đan, Tần Sĩ Ngọc hoảng sợ nói. Nhang đan, đan dược bên trong một loại, không có bổ dưỡng không có khôi phục, công hiệu chỉ có phòng ngự một điểm. Mà bởi vì nó sau khi luyện thành như là một khối đá, vì vậy gọi tên. Nếu không phải phía trên tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị. Người bình thường thật đúng là không phân biệt được đâu, mà nham đang theo nhất phẩm đến cựu phẩm đều có, khác nhau ngay tại ở phía trên góc cạnh. Quả thật là người trong nghề a." Thường Thiên Sinh cười nói. "Mà lại ta coi góc cạnh là sáu nửa nhiều không đến bảy cái, thất tháp phía dưới mệnh có thể bảo vệ." Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. "Như thế nói đến, ngươi tôn nghiêm phủ còn hữu hiệu sao?" Thường Thiên Sinh cười nói. "Ta dùng đến đến tôn nghiêm phủ sao?" Tần Sĩ Ngọc kinh ngạc nói. "Không phải đâu." Thường Thiên Sinh nói. "Một, tôn nghiêm phủ là hẳn phải chết, mà ta Tần Sĩ Ngọc thế tất yếu leo lên ngọn tháp, cho nên ta sẽ không dùng." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu, mỉm cười, "Hai, giết ngươi không cần tôn nghiêm vụ." Nói chuyện, Tần Sĩ Ngọc trong tay đột nhiên nhiều một cây trường thương. Thân thương trong tay một cái run run, mũi thương hỏa diễm nháy mắt tuân ra lệnh người áp lực hít thở không thông. Người ngươi này?" Khương Thiên Sinh tại chỗ liền trợn tròn mắt, không chỉ có một thân nội lực tăng đi, trong tay nham đan cũng rơi xuống đất, trăn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Tần Sĩ Ngọc. "Ta có một cái tên hiệu, tên là Tần Nhị Thương." Hai thương phía dưới, người sống không nhiều. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Đúng vậy a, Tần Sĩ Ngọc bây giờ cái gì trình độ?" Ngút tháp. Đây chính là bốn bạn 1000 cân. Tần sĩ Ngọc Tại đạt tới Tiên Thiên Chi Cảnh về sau, Huyền Môn Tam Thức sẽ không còn nhận thất tháp cực hạn không chế. Mặc dù còn không đạt được nghịch Thiên Bất tháp, thế nhưng là sông phá thất tháp lực đạo cũng đủ để muôn Khương thiên sinh mệnh. Đúng vậy à, Lục Giác Nửa Nham Đan có thể phòng ngự thất tháp phía dưới công kích, tăng thêm tự thân phòng ngự Tần sĩ Ngọc cho dù là dùng tôn nghiêm phù cũng không có khả năng đánh giết Khương thiên sinh. Thế nhưng là lập tức Tần sĩ Ngọc này hai thương lắc một cái cũng đã là qua thất tháp sáu vạn cân, một thương này nếu như nện xuống đến hậu quả có thể nghĩ. Ngươi ngươi đến tận cùng kinh lịch cái gì cương thiên sinh triệt để sợ? Ngươi cũng không tệ, Lục Giác Nửa Nham Đan đều luyện chế ra tới. Tần Sĩ Ngọc cười nói, phải biết đây chính là đến gần vô hạn thất phẩm đan dược. Khương Thiên Sinh thực lực vẫn chưa tới thất pháp, ấn ly đến nói hắn là luyện chế không ra nham đan. Ta ta là dùng bí pháp cùng bí dược, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình, liền loại tình huống này, ta còn lãng phí hơn 10 phó dược liệu à? Khương Thiên Sinh cười khổ nói, Khương huynh, ta đưa ngươi một viên đủ để bảo mệnh đan dược như thế nào? Tần Sĩ Ngọc nói. Gì đan dược? Khương Thiên Sinh cúi đầu ý nguyên có chút thất thần. Thành thời đan? Tần Sĩ Ngọc cười nói. A. Khương Thiên Sinh ngẩng đầu lên, ngây mẩn cả người. Ta như thế được chứ? Tần Sĩ Ngọc nói. Sau đó Khương Thiên Sinh vui mừng ngẩng mặt. "4. FTO, Quy 1 chương 309, âm dương điều hòa, đúng vậy, thiên hạ là huyền môn, mà huyền môn là mọi người, điểm này mẫu dung chất vấn." Thu thân dưỡng tính, thay nén nhân tài. Vô luận là các phương đại năng cũng tốt, vẫn là anh hùng đế quốc cũng được, kia cũng là huyền môn môn sinh, huống chi còn hưu Na câu thiên hạ tháp tu đều ra huyền môn giai thoại đâu. Không sai, tần sĩ Ngọc một câu cuối cùng chính là nói cho Khương Thiên Sinh huyền môn hai chữ. "Đúng vậy à, chuyện cho tới bây giờ, nếu như không có điểm này, như vậy lấy cái gì cùng Khương Thiên Sinh hoặc là nói là Đông Long đế quốc nói chuyện hợp tất đâu?" Thật ra thì cũng không phải là bởi vì lúc trước Tần Sĩ Ngọc ăn nói khéo léo, mà là bởi vì Khương Thiên Sinh đã sớm nhìn ra một chút cái gì. "Khương huynh, còn nhớ Thỏa Đáng Sơ ngươi hỏi ta lại còn hiểu phụ lục sự tình sao?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Đương nhiên, không phải sao? Hôm nay ngươi chẳng những cho ta giải hoặc, trả lại cho một cái hết sức hài lòng trả lời chắc chắn đâu." Khương Thiên Sinh gật đầu nói. "Khương huynh, nói thật, ngươi khi đó có phải là bị tôn nghiêm của ta phù dọa sợ, cho nên về sau đều quên hỏi ta vì sao lại phụ lục chuyện?" Tần Sĩ Ngọc cười nói. Khụ Khương Thiên Sinh lúng túng ho hai tiếng, cuối cùng nhẹ gật đầu, "Là Đúng vậy a, hắn là bây giờ Đông Long Đế quốc chính thống nhất người thừa kế. Mặc dù nước cùng nhà không có ở đây, thế nhưng là phục hưng chức trách lớn lại là gánh tại hắn bà vai, nên sợ thời điểm liền phải nhận sợ, mệnh cũng bị mất lấy cái gì thành sự. Kể từ đó, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng ta đi." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái kia, Khương Thiên Sinh muốn nói lại thôi. Khương huynh, cứ nói đừng ngại a. Đều đến lúc này, huynh đệ chúng ta còn có cái gì không thể nói sao?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Ta là muốn nói, ngươi có thể hay không chứng minh ngươi thật là huyền môn người." Khương Thiên Sinh có chút xấu hổ. "Khương huynh, ta lúc nào nói ta là huyền môn người?" Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Cái gì? Khương Thiên Sinh sững sờ, "Ta vừa mới chỉ nói là gia huyền môn hai chữ, ta cũng không có nói ta là huyền môn bên trong người à. Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ngươi, ngươi mẹ nói đây là tại cùng ta kéo con về sao?" Khương Thiên Sinh tức giận nói, "Đúng vậy à, đến lúc này, Khương Thiên Sinh còn muốn đánh thế nhưng là không được, cho nên chỉ có thể đến bên trên một câu như vậy. Thứ không dám dâu dếm, gia sư là một vị thông tiên đại năng, có lẽ các ngươi không ngờ biết được tên của hắn, có thể hắn lại cùng huyền môn người sáng lập có tốt nhất tình nghĩa." Tần Sĩ Ngọc nói, nói đến ân sư mối của hắn chết cũng là có chút tính toán. Huyền môn sơ tổ vũ hóa về sau vì một cái nhất định, gia sư từ đầu đến cuối thủ hộ giả lấy huyền môn, nếu không phải gia sư bị kẻ xấu trong bóng tối hạ thủ huyền môn cũng không trở thành như thế. Mà gia sư liền cũng không phải là huyền môn bên trong người, tại một ít trên ý niệm mà nôn gia sư phụ hẳn là huyền môn thủ hộ giả mới đúng. Thì ra là thế. Thương Thiên sinh nhẹ gật đầu, tần sĩ ngọc một phen nói xong hắn đối với tần sĩ ngọc trong miệng sư phụ thế nhưng là đã kính nể đến trên trời. Mà lại hắn cũng là vào lúc này tín nhiệm tần sĩ ngọc, huyền môn là như cánh, bất quá nhưng không có này tần sĩ ngọc cần sư lợi hại a chưa bất luận có thể sống bao lâu, cũng không nói thực lực hình học, nhạt nhạt là bởi vì một cái hứa hẹn liền bảo vệ Huyền môn hơn ngàn năm, dạng này người chẳng lẽ không đáng được tôn trọng sao? Mà dạng này người lại vì Huyền môn bồi dưỡng được một vị người nối nghiệp gánh vác phục lưng trách nhiệm, chẳng lẽ dạng này người không đáng tín nhiệm sao? Huynh đệ, nói một chút bước kế tiếp tính toán đi. Khương Thiên Sinh vậy mà leo lên Tần Sĩ Ngọc bả vai. Khương huynh, cái này. Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút chính mình bả vai tay, cười nói, còn cái gì Khương huynh, ngươi sau này liền xưng hô ta là đại ca, ngươi chính là huynh đệ của ta, chúng ta thật có thể nói là là người một nhà. Khương Thiên Sinh mười phần cảm khái đạo năm đó Đông Long Đế quốc cùng Huyền môn quả nhiên là hoàng kim cộng tắc vô địch thiên hạ a nếu không phải bởi vì một số người tính toán không bằng trời tính có lẽ chúng ta quen biết sẽ là tại viêm long vực trong hoàng thành mà không phải hỏa phượng vực tây bắc hải bờ một tòa trong thành nhỏ trong mắt của ta đều là người tính toán không có thiên tính toán tần sĩ ngọc lắc đầu nói mặc kệ dù sao hiện tại Đông Long cùng Huyền môn lại tại cùng nhau huynh đệ cùng đại ca nói một chút người chân chính ý nghĩ ta nghĩ ngươi không chỉ là chỉ thấy bên trong long biết cái này một khối a cương thiên sinh nói đại ca lời này giải thích thế nào a tần sĩ ngọc cười nói giải thích thế nào? còn lý thì đâu? phải biết, lập tức huyền môn thế nhưng là đã không có, mà thân là đông long hoàng thất hậu duệ ta cũng như chó nhà có tang. hiện nay đều nói thiên hạ ba phần, thế nhưng là tại chúng ta người sáng suốt xem ra, linh lung tháp cùng thông thiên giáo có thể chiếm được một nửa thế là tốt rồi, chân chính đầu to thế nhưng là còn tại thông thiên linh lung tháp. nếu như vẹn vẹn là trải rộng đại lục bên trong long sẽ, cho dù là mỗi chỗ có một ngàn công nhân tình nguyện, ta nghĩ vô luận là đông long hay là huyền môn muốn lại lần nữa quật khởi cũng khó khăn. khương thiên sinh nói, nghe khương thiên sinh nói chuyện tần sĩ ngọc trước không nói gì thêm, mà là nhẹ gật đầu. Đều là lao chung y thì liền ai cũng đừng cho ai hạ dược. Thương Thiên Sinh trực tiếp liền nói đến một ngàn công nhân tình nguyện, thật ra thì gia đình đã sớm nhìn ra. Đại ca, xem ra ngươi đã sớm nhìn ra một ngàn công nhân tình nguyện ý nghĩa. Tần sĩ Ngọc gãi gãi cái mũi. Lúc trước bởi vì chuyện này ta từ đầu đến cuối phòng bị ngươi, thế nhưng là từ hôm nay, không, phải nói là theo một khắc trước bắt đầu sẽ không. Ta là Đông Long ngươi là huyền môn, còn có cái gì so cái này quan hệ thêm gần sao? Thương Thiên Sinh cười nói. Tần sĩ Ngọc gật đầu cười, bất quá cũng là chú ý tới. Khương Thiên Sinh đang nói chuyện thời điểm luôn luôn thích đem Đông Long đặt ở phía trước, này có thể cũng không phải là tất cả đều là bởi vì Đông Long là nhà của hắn. Phải biết, từng có lúc, tại Thông Thiên Đại Lục ở bên trên huyền môn thế nhưng là tuyệt đối là vị thứ nhất, mà trước mặt hắn vị này, Khương Vinh vô tình hay cố ý cũng là thể hiện ra một vài thứ. Không sai, cái kia trăm người chính là vì che giấu hai mắt người. Thử hỏi, bất kỳ cái gì thế lực sẽ cùng một cái trăm người chúng không qua được sao? Trăm người chúng có thể làm gì? Tiêu Phỉ cũng khó khăn đi, mà ở trong Long sẽ chân chính mọc lên như nấm kết quả thời điểm, ta liền nghĩ. Nói đến đây, Tần Sĩ Ngọc đột nhiên thả ra chính mình bản mệnh linh tháp chỉ chỉ phía trên. Người nói là, Khương Thiên Sinh nhìn về phía phía trên xứ sở, sau đó cúi đầu xuống nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, linh lung tháp. Không sai. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói, mặc dù Khương Thiên Sinh nói tín nhiệm Tần Sĩ Ngọc, thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc trước đó cũng cảm thấy chính mình bản mệnh linh tháp xuất hiện trong náy mắt, Khương Thiên Sinh toàn bộ người khả năng là toàn thân lấp một cái à. Đương nhiên, những này Tần Sĩ Ngọc cũng chỉ xem như là hắn đơn thuần sợ hãy đi, coi như không đơn thuần, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Mà lại, nếu như Khương Thiên Sinh vi phạm đối với mình như vậy đông long đế quốc phục hưng không phục hưng trước bất luận cho dù là phục hưng ngồi tại trên long nghị có phải hay không là hắn coi như khó mà nói huynh đệ ngươi đây là đùa lửa a Khương thiên sinh hoàng sợ nói đùa lửa vậy ta liền lại lấy nước đến bởi vì cái gọi là là âm dương điều hòa cứ như vậy chẳng phải được rồi tần sĩ ngọc cười nói giải thích thế nào Khương thiên sinh nói lại nhìn tần sĩ ngọc mỉm cười huyền môn hệ thống ngụy trang phóng ra sau đó bản mệnh bảo tháp quanh thân hết thảy toàn bộ biến mất một toa chuỗi lùi bảo tháp phía dưới xuất hiện một cái quan hoàn thông thiên giáo a kinh thiên sinh lần nữa kinh hô Sau đó cô y kéo dài khoảng cách cẩn thận dò xét Tần Sĩ Ngọc, "Ta nói minh đệ, hai bên ngươi cũng chạm vào đi." "Chỗ nào? Đây chỉ là ta huyền môn chướng nhãn pháp mà thôi." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Ngươi có thể hù chết bà bảo." Thương Thiên Sinh đi về tới, tiếp tục ôm Tần Sĩ Ngọc bà bay. Trong mắt của ta, linh lung tháp vị dương, thông thiên giáo vi âm, mà âm dương gặp nhau về sau nếu như không xuất hiện bài xích lời nói, như vậy liền sẽ xuất hiện hài hòa, kể từ đó liền có thể thành đại sự. "Lại thêm chúng ta đầy khắp núi đòi kết xuất bên trong lang quạ, đại ca ngươi cho rằng như thế nào?" Tần Sĩ Ngọc nói, "Đại sự có thể thành." Khương Thiên Sinh kinh hỉ nói. FTO, quy một chương 310, Kim Long Giới. Sau đó Tần Sĩ Ngọc cũng cùng Khương Thiên Sinh nói một chút không mặn không nhạt không quan hệ đau khổ sự tình, Tỉ như nói tám quỷ liên hoa giáo, cùng sau đó chính mình một chút tính toán, dù sao đánh vào linh lung Tháp cùng thông thiên giáo có thể cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà lại cái này cũng vẹn vẹn Tần Sĩ Ngọc một cái sơ bộ tính toán, có lẽ, tại hắn sinh thời có thể đem linh lung Tháp cầm xuống liền đã không dễ, dù sao phục hưng chức trách lớn cũng không phải là một sớm một chiều sự tình mà những này tần sĩ ngọc cũng không có nói với khương thiên sinh, cũng không phải nói hắn còn không tín nhiệm khương thiên sinh, mà là khương thiên sinh muốn thành triệu đế vương đại nghiệp tâm tư quá mức bánh liệt, nếu như lúc này nói ra là sẽ đánh tiêu hắn tính tích cực, một cái làm không tốt, đối với mình tín nhiệm cùng tính tích cực cũng sẽ tùy theo giảm xuống, nên nói đều nói rồi, nên làm cũng đều làm, tần sĩ ngọc lại nói một cái quỷ tộc tổ bốn người đến sự tình, lúc này mới chuẩn bị rời đi về ở thành, khương thiên sinh muốn đưa, tần sĩ ngọc thì là lắc đầu, hắn nói cho khương thiên sinh, nếu như muốn thành triệu đại nghiệp như vậy ẩn nhận chính là hắn phải làm cho tốt chuyện thứ nhất lúc này, đừng nói là hai người đồng thời xuất hiện, cho dù là một người cũng tốt nhất thiếu xuất đầu lộ diện. dù sao khương thiên sinh cùng tần sĩ ngọc khác biệt. lúc mới bắt đầu nhất, tại phục hưng huyền môn chuyện này bên trên, tần sĩ ngọc cũng muốn điệu thấp làm việc, cũng muốn trong bóng tối tiến hành. thế nhưng là không có cách nào, theo cái kia đang chết vu hà hai nhà bắt đầu, chính mình dần dần cùng quá nhỏ đảo chủ phủ, linh lung tháp thậm chí là thông tiên linh lung tháp đều nhắc lên quan hệ. hiện nay mình đã là chỗ sáng người muốn lại giấu đây tuyệt đối là không thể nào. mà hắn cùng khương thiên sinh hai người một sáng một tối, tại một chút phương diện làm lên sự tình đến cũng tuyệt đối sẽ là làm ít công to. lập tức cách ra thời điểm. Huynh đệ, thật là nghĩ không ra, ta lúc đầu như là chó nhà có tang giấu ở nơi này, chuyện cho tới bây giờ cuối cùng vẫn là muốn trốn ở chỗ này. ta còn thực sự là số không trưởng lão a, người tàng hình vật. thương thiên sinh cười khổ nói, có chút tự dễ ước. nay quan tâm phi sức sự tình đều để huynh đệ ngươi làm, đại ca ta thật là không đành lòng a. sai, đại ca ngươi cũng đừng nói như vậy. cái gì gọi là chó nhà có tang? ngươi này gọi nằm gai nếm mật. tần sĩ ngọc nói, hy vọng đi. Khương thiên sinh gật đầu nói, sau đó lắc đầu, khắc lược đại ca cũng ra không lên, cái này cho ngươi. nói rất lời. Khương Thiên sinh giao cho Tần Sĩ Ngọc một viên kim linh giới. Cái này, Tần Sĩ Ngọc nhìn một chút, biết rõ đây cũng không phải là là phổ thông kim linh giới. Chiếc nhẫn cũng không phải là như là phổ thông linh giới như vậy chính là một cái vòng vàng, mà là một cái sinh động như thật kim long bản một vòng. Long đầu là hướng Tây Phương, ngụ ý này long phương đông mà đến, cũng chính là đông long ý tứ, mà không nhỏ mặt nhẫn trôi thì là khắp lấy một cái trung chữ. Huynh đệ, cái này ngươi mang theo cũng được, thu lại cũng được, trừ ta đông long tuyệt đối trung tâm không ai nhận ra. Đây là lúc trước Đông Long Đế quốc tứ đại công tức bên trong ở thủ vị Trung Quốc công biểu tượng cũng coi là Kaka sớm dự báo đưa cho ngươi một tấm ngân phiếu không đi. Khương Thiên sinh nói, cái này không thể được Kaka. Tần sĩ Ngọc vội vàng lắc đầu. Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Nếu như ngươi không muốn làm cái này Trung Quốc công, như vậy chính là phục hưng sau bên trong Long Đế nước Hộ Quốc giáo giáo chủ. Nếu như cũng không muốn làm, vậy ngươi coi như chính mình là quốc sư đi. Dù sao bất kể nói thế nào, ngươi cầm chính là. Coi như không muốn tên này phần, bên trong lục phẩm phía dưới chứa chút ít tiên tài địa bảo cùng tất cả phổ thông cùng dược liệu quý giá ngươi phải a còn có rất nhiều kim loại hiếm, là cho ngươi chế phụ dụng. Ngoài ra bên trong còn có một số kim phiếu. Bởi vì cái gọi là làng nghèo nhà giàu đường, đệ đệ ở bên ngoài giải nắng dầm mưa, đại ca ta cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Thương thiên sinh nói. Không được không được, vô luận là rất nhiều danh phận vẫn là những vật tư này, đều là quá chất quý, đại ca ta không thể nhận. Tấn sĩ ngọc lắc đầu, trực tiếp liền đem chiếc nhẫn cho nhét trở về. Đại ca ngươi nói qua, huyền môn cùng đông long từng là một nhà, hiện tại hai anh em chúng ta gặp nhau, đây là một nhà. Ngươi một nhà là chẳng phân biệt được giàu nghèo, không có tiền liền không làm việc liền không trung ý đổi đại nghiệp sao? Tiền không phải vấn năng, thế nhưng là không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Chúng ta muốn thành tựu chính là đại sự, không có tiền làm sao làm? Có lẽ ngươi còn không có kinh lịch đến loại kia thời điểm, một số thời khắc một cái tiền đồng khả năng đều phải để ngươi muốn tự tử đều có. Khương Thiên Sinh cười nói, vú vú tần sĩ ngọc bả vai. Còn có, mặc dù Đông Long không có ở đây, thế nhưng là ngươi cũng không cần quá coi thường Đế quốc Bảo Khố, nhiều không nói, trong này cũng vẹn vẹn một góc của băng sơn, liền cái này cũng chưa tính Đế quốc dưới đất lòng mặt đâu. đã như vậy, vậy ta. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu cũng là nghĩ thông, lúc trước toàn bộ thông thiên đại lục đều là gia đình cưng gia cái này có lẽ gia đình vẫn thật là không thiếu, nếu như lại làm ra vẻ xuống dưới coi là thật cũng không có cái gì ý tứ. cái này đúng, huynh đệ, đi nhớ vừa mới ngươi đã nói lời nói, cũng chính là lúc trước ca ca ta bởi vì tôn nghiêm phù mà dọa đến quên hỏi ngươi phủ lục sự tình. một số thời khắc cần phải điệu thấp tận nhẫn cùng túi đầu, có mệnh tại mới có thể báo thủ, có mệnh tại mới có thể thành đại sự, có mệnh tại bất luận cái gì cực khổ cùng khuất nục cũng sẽ ở tương lai không xa gấp trăm ngàn lần bị chúng ta trả lại. cuối cùng, thương thiên sinh dặn dò, đi nhớ đại ca ca dặn, tân sĩ ngọc liền ô quyển, đi. Cương Thiên Sinh nhìn xem người kia rất trẻ trung bả vai lại rất rộng bóng lưng có chút thất thần, cuối cùng than nhẹ một tiếng trở về. "Ca, cứu cứu đâu?" Tại mở hướng biển cả thành trên thuyền, Long Tiểu Phương hỏi, nàng cũng là có chút muốn phượng thiên phụ. "Tại Khai Lăng thành đâu, trở về ngươi liền có thể gặp được." Trần Sĩ Ngọc cười nói. "Cứu cứu không có việc gì liền tốt, lúc trước nhạc phụ đại nhân sự tình rất nhiều đều là cứu cứu hỗ trợ đây này." Quan bằng nói. ngươi trước chớ là ý, liền ngươi dạng này có còn muốn hay không làm một cái hợp cách nào chủ, hoặc là nói là thác ngoại chấp pháp rồi. Ngươi chính là quá thiếu lịch luyện." Phượng đại ca còn được thay ta chạy sự tình ngươi liền tự mình chơi đi. Tấn sĩ ngọc nói, cái này, quan bằng nghe xong, trợn tròn mắt, cái này cái giám a, long bá bá lưu lại một cái chấp nhẫn tại phượng đại ca nơi đó, phượng đại ca nói tương quan long châu đảo hết thảy đều ở bên trong, ngươi chỉ cần muốn làm liền tuyệt đối sẽ không kém. đây chính là long bá bá suốt đời kinh nghiệm. thiện nghi tiểu tử ngươi. Tấn sĩ ngọc nói, nay cũng không tệ lắm, bất quá ta cũng cần người hỗ trợ a. quan bằng nói, hắn đây cũng là lời nói thật, ta tự có an bài, long bá bà bá lúc trước chỉ có phượng đại ca một người, hiện nay ngươi thế nhưng là có bá mẫu cùng tiểu phượng hai người a, còn chưa đủ hả? Tần sĩ Ngọc thực sự nói thật, lúc trước mẹ con hai người không nhúng tay vào đảo chủ phụ sự tình đó là bởi vì có lòng hướng Tây Tại. Chuyện cho tới bây giờ, cái kia nhất định phải là một nhà ba người đồng lòng đồng tâm mới được. Sau đó ta đưa ngươi trong người, không được chính là ngàn người, còn chưa đủ ngươi quan lớn đảo chủ dùng sao. Ngươi liền đợi đến ngồi ăn rồi chờ chết tốt. Sau đó tần sĩ Ngọc liền không nói nữa, vuốt vuốt trong tay Trung Quốc công chức nhận ý niệm cũng là tiếng bảo. Con em ngươi, phát tải. Này xem xét, tần sĩ Ngọc lập tức liền trợn tròn mắt. Kim Linh Giới dung lượng không nhỏ, thế nhưng là cùng này Trung Quốc công Kim Long Giới so ra, vậy nhưng thật sự là một gian nhà trẻ so sánh với Độc Môn đơn độc tòa nhà còn mang viện tử bệ bơi bể thự, đồ vật bên trong cũng là quá nhiều. Dược liệu cùng khoáng thạch là phần cái dương, phía trên danh tự đều tiêu ký tốt, còn có một số đặc thù chất liệu cái dương, đó là dùng đến làm ra vẻ hi hữu dược liệu cùng khoáng thạch. Trừ cái đó ra, còn có rất rất nhiều hộ giáp binh khí. Tần sĩ Ngọc biết rõ, đây là Khương Thiên sinh lưu cho chính mình bên ngoài phát triển phân hộ dùng. Trừ những này phổ thông trang bị, còn có một số rất không tệ linh khí mặc dù không gọi được thượng đẳng, bất quá xem như trung đẳng cùng trung thượng đẳng phẩm chất dùng để tặng lễ hoặc là thu mua nhân tâm tuyệt đối đủ. cuối cùng, tần sĩ ngọc thấy được một cái bình thường một mét buông cái dương, mở ra nắp về sau hắn cũng là trợn tròn mắt, bên trong mẹ nó là kim phiếu. có lẽ, đây mới là đáng giá nhất cũng khó nói. vàng bạc châu đào cái gì đều không có, chính là thực sự kim phiếu. đây cũng là để tần sĩ ngọc nhớ lại câu cách nói kia, cái gì cũng không bằng tiền giấy lợi ích thực tế à. đổi mới tốc độ nhất nhanh tranh thủ thời gian đến đó. FTO quy một chương ba lại về Long Châu đảo. Tần Sĩ Ngọc trong lòng bản thiết kế thật ra thì đã vẽ xong một nửa, lần này trở lại Long Châu đảo, hắn cho mình thời gian là nhiều nhất không cao hơn 10 ngày, an bài thỏa đáng về sau chuyện còn lại giao cho những người khác quản lý cũng liền có thể. Tần Sĩ Ngọc khắc sâu nhớ kỹ, ở trên đời cùng Tỷ Phu nói chuyện trời đất thời điểm một phen hắn đến bây giờ chưa quên. Tỷ Phu là thuốc Đông y sư phụ, lại là nổi danh sĩ nghiệp nhân viên quản lý. Một lần uống rượu Tần Sĩ Ngọc hỏi Tỷ Phu ở công ty là như thế nào quản lý, mà Tỷ Phu thì là cho hắn một phen khác trả lời. Cũng chính bởi vì một phen, mới đặt vững Tần Sĩ Ngọc đường kim muốn phát triển phương hướng. Tỷ phu trước hết nhất cũng chưa nói cho hắn biết nên như thế nào quản lý, mà là đem người quản lý phân làm bảy cấp độ. Theo mặt lưu đến siêu nhất lưu, cũng là tặng cho tần sĩ ngọc đối với phương diện này có một cái nhận thức mới. Hắn thấy quản lý chính là làm quan, đứng tại chỗ cao nhìn kỹ bốn phương tám hướng, sau đó chống nạnh kéo cổ hô cũng liền có thể. Thật ra thì đâu? Kỳ thư không phải a? Mặt lưu, không biết vì cái gì làm, thế nào làm, làm gì? Ngũ lưu, chính mình làm, phía dưới không có chuyện làm. Thứ lưu, chính mình làm, phía dưới đi theo làm. Tam lưu, chính mình không làm, phía dưới làm. Nhất lưu chính mình không làm, phía dưới liệu mạng làm. Nhất lưu còn sống là được. Siêu nhất lưu không cần còn sống. Thật ra thì nghe tỷ phu tần sĩ ngọc cũng hiểu, bất quá đối với siêu nhất lưu thế nhưng là không hiểu. Nhất lưu dễ lý giải, còn sống là được rồi. Người tại hết thảy không lo. Thế nhưng là không cần còn sống là ý gì? Người đều chết còn làm quọng lông quản lý. Tỷ phu trả lời chính là, nhất lưu chơi chính là thực chất ảnh hưởng. Chỉ cần người tại, mọi chuyện đều tốt. Mà siêu nhất lưu chính là cấp bậc cao hơn, kia là tinh thần ảnh hưởng. Người không có ở đây, có thể tinh thần của hắn cùng lý niệm còn tại. Tỷ như tuyết lao tổ tông qua đời mấy trăm hơn ngàn năm thế nhưng là lao tổ tông tư tưởng văn hóa không phải cũng là lưu truyền tới nay sao đây chính là không cần còn giống tấn sĩ ngọc hỏi tỷ phu vậy ngươi thuộc về cái nào cấp bậc tỷ phu cười khổ lắc đầu nói mình đã từng là ở vào khoảng giữa nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa thế nhưng là hậu kỳ lại luân lạc tới nhị lưu cùng tam lưu ở giữa đương nhiên những này đều cùng tỷ phu phía trên thượng vị giả có quan hệ tấn sĩ ngọc biết rõ một chút cũng không có lại ở phương diện này làm nhiều nghiên cứu thảo luận dù sao ai cũng sẽ có một bản khó đọc kinh nha nói xong những này tỷ phu lại nói cho hắn cao trung đề khác nhau cũng không phải là người phân đủ loại khác biệt cao trung đế, mà là cao tầng, trung tầng, cơ sở khác nhau. Cao tầng là thượng vị giả, là người lãnh đạo, cho nên muốn ra chính là tư tưởng, cũng chính là tuyên bố chỉ lệnh. Mà trung tầng trực tiếp mới thật sự là người quản lý. Đến xuất ra biện pháp, cũng chính là cụ thể chứng thực phương pháp. Mà cơ sở chớ có nhìn là tại phía dưới cùng nhất, vẫn là câu nói kia, căn cơ mới là trọng yếu nhất, bởi vì chỉ lệnh cùng phương pháp là cần phải người chứng thực. Cho nên nói, một bộ quản lý hẳn là cao tầng ý nghị thêm trung tầng phương pháp thêm cơ sở cách làm. Nói một chảng, tỷ phú lại lấy chính mình chuyên nghiệp làm một cái đối lập nhau đơn giản giải thích. Cao tầng là đại não, phát ra chỉ lệnh. Trung tầng là thân kinh, truyền lại đại não chỉ lệnh. Cơ sở là thân thể, hoàn thành đại não phát ra chỉ lệnh. Hiện nay, chớ có nhìn tần sĩ Ngọc chỉ có ngũ tháp thực lực, thế nhưng là tại hắn trong vòng luận quần, hắn đã là thượng vị giả. Bất quá tại thông thiên đại lục phát triển cùng đời trước tỷ phu quản lý tất nhiên là không giống, mà lại tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng vẹn vẹn vừa mới bước ra bước đầu tiên. Cho nên nói bây giờ tần sĩ Ngọc cần phải làm là xuất ra ý nghĩ cùng nói ra phương pháp, còn lại giao cho người khác đi làm cũng liền có thể. Nghĩ là nghĩ như vậy, mà chứng thực xuống dưới cũng không phải có bao nhiêu khó. Tần Sĩ Ngọc ý nghĩ là tính toán là tại Long Châu đảo lại phát triển chín nơi phân hội, mà địa điểm sau khi chọn xong phương pháp cũng sẽ báo cho mọi người. Thời gian 10 ngày, dư sả nha. Thế nhưng là Tần Sĩ Ngọc làm sao biết, hắn lần này trở lại cố thổ Long Châu đảo, 10 cái 10 ngày đều không có đủ hắn dùng, chỉ là bởi vì tại Long Châu đảo phát sinh một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị để hắn muốn đi đều không được. Một đường không nói chuyện, mọi người về tới Long Châu đảo. Đương nhiên, chạm thứ nhất tự nhiên là Tần gia. Bây giờ Long Châu đảo đảo chủ phủ đã là biến thành Long mộ, nếu như muốn trọng trấn năm đó đảo chủ phủ uy nghiêm còn cần hai lần kiến thiết mới được cách trước không cần phải nói, này không ngắn thời gian gió táp mưa xa tần sĩ ngọc dù sao cũng phải cho hắn long bá bá nhà trang trí trang trí không phải liên quan tới những này tần sĩ ngọc sớm đã có tính toán bước đầu tiên muốn làm đương nhiên là chữa trị một cái long hướng tây phần mộ lớn lúc ấy chính mình thời điểm ra đi đã nói trước phượng thiên phụng là không cho phép trở lại đảo chủ phủ cho dù là đến tây bãi thời điểm cũng chỉ cho phép phượng thiên phụng tại khai lăng thành tây môn bên ngoài hướng về phía phương tây đảo chủ phủ phương hướng mà theo không người quản lý năm đó đảo chủ phủ hiện nay cũng là tiêu diệt rất nhiều Phượng Tiên Phụng đều không xuất hiện, chẳng lẽ nói còn trông cậy vào lúc trước đảo chủ phụ người có thể làm thứ gì sao? Mà lại đảo chủ phụ cũng là Long Vượng thị cùng Long Tiểu Vượng thương tâm nhất ta, treo non lội suối vừa về đảo, một thân mọi mệnh tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tâm tình, mà lúc này đây lựa chọn đi Long mộ kia tuyệt đối sẽ không là một loại lựa chọn tốt. Đợi cho Khai Lăng thành sự tình an bài thỏa đáng, Tần Sĩ Ngọc sẽ đích thân mang theo quan bằng người một nhà về đảo chủ phủ. Không chỉ có muốn một lần nữa khai trương, Tần Sĩ Ngọc còn muốn cho quan bằng tạo ra tuyệt đối tới. Lúc kia lại trở về, người một nhà tâm tình coi như lại chìm cũng tuyệt đối sẽ không so hiện tại liền trở về nặng. Tiểu tử túi, ngươi trở lại rồi. Tần sĩ ngọc vừa mới vào, phụ phượng thiên phụng liền cảm nhận được, phi thân tới ôm lấy tần sĩ ngọc. Không tệ lắm, đều nhanh lục tháp. Tần sĩ ngọc cảm nhận được phượng thiên phụng tu vi, cũng đồng thời cũng là vô vô phía sau lưng của hắn. Ta hảo ca ca, thế nào? Thật tốt, ta cũng nghe sắp xếp của ngươi, chỉ ở khai lăng thành phát triển, tế bái tỷ phu cũng vẹn vẹn tại tây môn mà thôi. Phượng thiên phụng nói, sau đó có chút kích động buông ra tần sĩ ngọc đổi thành bắt hắn lại cánh tay. Tiểu tử túi, ngươi còn hỏi như thế nào? Ngươi đoạn đường này về nhà không thấy được trên đường cảnh tượng sao? Ta đều kém chút không có đem thành tên đổi thành tần thành chỉ thế à ai tỷ phu không thấy được ta tẩu tẩu cùng ta cái kia đại bảo bối cũng không biết thế nào ta nói ngươi tiểu tử đáp ứng chuyện của ta xử lý không có xử lý à ngươi thăm dò được các nàng hai mẹ còn tin tức sao ngươi trước đừng có gấp à nghe ta từ từ nói bất quá ngươi cũng đừng lại có cho khai lăng thành đổi tên ý nghĩ đại ca ngươi đây là muốn muốn giết ta à tấn sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng sau đó thần thần bí bí địa đạo đại ca khổ cực như thế ta cho ngươi một cái ngạc nhiên lễ vật muốn hay không kia là nhất định lễ vật không tốt đều không được phượng tiên phụ nói kia là nhất định can đoan để ngươi rơi nước mắt Tần Sĩ Ngọc học Phượng Thiên Phụng khẩu khí nói. Sau đó Tần Sĩ Ngọc một bên ngoài thân mặt tiến đến một đám người, Phượng Thiên Phụng tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Hào đệ đệ của ta, ngươi thật là ác tâm a. Ngươi, ngươi còn nhớ rõ có ta như thế người tỷ tỷ, còn nhớ rõ tiểu Phượng sao?" Long Phượng Thị không vui nói. Thật ra thì Long Phượng Thị cũng chính là lúc lắc đại tỷ ra đỡ, trước đó Phượng Thiên Phụng nói các nàng hai mẹ con sự tình thời điểm nàng đã sớm nhịn không được nước mắt. "Tỷ." Phượng Thiên Phụng tiến lên ôm lấy Lăng Phượng Thị, trực tiếp liền khóc thành hải tử. Nội dung phía sau quá cảm động, vì không ảnh hưởng độc giả tâm tình như vậy lúc qua. Tiểu Tử Thúy ngươi lễ vật này thật đúng là mẹ nó để ta rơi nước mắt ta. Phượng Thiên Phụng đập Tần Sĩ Ngọc một quyền, mặc kệ Tần Sĩ Ngọc thân phận gì như thế nào tu vi, ở trong mắt Phượng Thiên Phụng, hắn vẫn là chính mình lúc trước xem trọng cái kia Tần gia tiểu tử, mà Tần Sĩ Ngọc cũng là như thế, không quên sơ tâm mới là thật a. đúng vậy a, dạng này tình nghĩa mới là trên đời này chân thật nhất. Tiểu Phượng a, thua lâu cứu cứu nhiều năm như vậy đem ngươi trở thành hòn ngọc quý trên tay sủng ái, ngươi vừa vẫn rất tốt, liên hợp tên tiểu tử thúi này chỉnh ngươi cứu cứu. Phượng Thiên Phụng giả bộ không vui nhìn về phía Long Tiểu Phượng. cứu cứu, là ca nói cấp cho người ngạc nhiên. Long Tiểu Phượng cười thẻ lưới. Tốt, chúng ta đừng ở đứng ở cửa đi vào nói chuyện." Phượng Thiên phục một bên thân, để tiến vào mọi người, dân trà. "Các ngươi nhìn xem, còn nói muốn đem Khai lang thành đội thành Tần Thành. Trong mắt của ta, hắn đây là đem Tần phủ đổi thành vợ phủ." Tần sĩ Ngọc nói. "Ha ha." Mọi người đều cười. "Đổi mới tốc độ nhất nhanh tranh thủ thời gian đến đọc. FTO, Quy một chương 312, trước bên trong sau bên ngoài. Không có cái gì so một chậu nước nóng, một cái khăn lông, lau qua đi một bình trà nóng càng có thể rửa sạch trên đường mệt mỏi. Mọi người đơn giản lau qua đi nước trà hoa quả khô điểm tầm đã chuẩn bị đầy đủ. Tới tới tới." Trà Minh tiền trà ngon. Phượng Tiên phụng cho mỗi cá nhân đều rót một chén còn tự thân tục nước, nhìn dạng như vậy hắn cũng đích thật là đem mình làm là người tần gia. Hôm nay ngồi pháp thế nhưng là rất có ý tứ, cũng không phải là người tần gia thượng vị ngoại nhân hai bên như vậy, mà là tất cả mọi người ngồi ở một cái bàn tròn lớn bên trên, đây thật là cả một nhà người a. Lúc bắt đầu có người còn để Tần Sĩ Ngọc ngồi chủ vị, Tần Sĩ Ngọc nói nếu như các ngươi muốn nhìn thấy cha ta đem ta chân đánh gãy vậy liền để ta ngồi xuống đi. Mặc dù chủ vị không phải Tần Sĩ Ngọc ngồi, thế nhưng là sự tình lại là còn muốn hắn đến chủ. Sĩ Ngọc, chúng ta Tần phụ cùng Khai Lăng Thành Phượng Thiên Phụng vừa mới mở miệng, liền bị Tần Sĩ Ngọc đánh gãy. Đại ca, những sự tình này cuối cùng nói, ta có một ít nội bộ sự tình muốn an bài trước, sau đó chúng ta lại nói bên ngoài phát triển sự tình. Tần Sĩ Ngọc nói. Được. Phượng Thiên Phụng gật đầu nói. Tại hậu kỳ, nhất là Tần Sĩ Ngọc tại đảo chủ phủ cùng Ngũ Vương Đại Lực Thần sau trận chiến ấy, Phượng Thiên Phụng luôn cảm giác Tần Sĩ Ngọc đã như là thậm chí còn vượt qua tỷ phu hắn cho mình cảm giác, mà tự mình làm khởi sự đến không biết là cam tâm tình nguyện vẫn là Tần Sĩ Ngọc an bài rất tốt. Dù sao chính là so cho tỷ phu làm chấp sự thời điểm nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa còn làm rất nhiều đại sự. Long hướng tây là đạo chủ, cả tòa đạo phát triển là dựa vào hắn một người hoặc là nói là còn có ngũ phương đại lực thần tham dự đi. Mà phượng thiên phụng cũng bền bẹn tương đương với tỷ phu hóa thân sứ giả hoặc là nói là tài vụ tổng quản đi. Giống như tại khai lăng thành dạng này một mình diễn chính quản lý một tòa thành sản nghiệp hoặc là nói là một trong đó Long sẽ phân hội còn là lần đầu tiên. Mà tại tần sĩ ngọc an bài phía dưới, trọng yếu như vậy sự tình chính mình vậy mà thật làm được rất khá. Không sai, phượng thiên phụng đã triệt đệ bị tần sĩ ngọc nhân cách vị lực cùng năng lực cá nhân cho chi vụ đây cũng không phải là là cái gì thượng hạ cấp hoặc là nói là đại ca cùng huynh đệ quan hệ mà là một loại tuyệt đối khâm phục chi tình đầu tiên thần gia không thể rán mất đầu hiện nay thần gia cũng chỉ có những người này ta ý đại bá vì gia chủ nhị bá vì văn trưởng lão cha vì vũ trưởng lão nương tiếp tục quản lý bên ngoài tất cả sản nghiệp mà nhị nương cũng là tiếp tục quản lý trong nhà hết thảy vật tư tần sĩ ngọc nói cái này không có gì nói thừa kế nghiệp cha mà lại tận thắng lợi là lão đại người gia chủ này hắn đảm đương nổi đại đương ngài còn nhớ rõ đại cô nai nội sao tần sĩ ngọc nói Ngươi là muốn để ta cho tần gia nhìn tàng thư ca ca. Kim Linh cười nói, không phải đại đương, về sau ta mới biết được, nguyên lai đại cô mãi mãi là trừ ra ra bên ngoài chúng ta tần gia đệ nhất cao thủ, ta là muốn ngài đến tọa chấn xem như tần gia đón sát thủ à. Tần sĩ Ngọc cười nói, hắn trên đường cũng đã nói cho mọi người trừ bọn hắn những người này tần gia người khả năng đều không thừa, mà lại chúng ta tần gia những cái kia sách nên đốt nên ném liền mau chóng xử lý đi, đồ vật không tại nhiều mà là tại tinh. Sau đó ta sẽ xuất ra một chút công pháp, mà chúng ta Tần gia hiện tại cũng là bên trong Long sẽ phân hội, Long Châu đảo cảng là linh lung tháp sáng nghiệp, có ngài vị này tam hóa thập cửu pháp vương cùng ta cái này sơ chấp pháp tại, linh lung tháp một chút tâm kinh cần phải có thể hiến cho ra một chút a. Ta muốn đại thánh vương cũng không thể hẹp hỏi đến một điểm lực cũng không ra trình độ a. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đại nương nghe ngươi chính là. Kim lĩnh cười nói. Không sai, bây giờ Tần gia mà nói, đã không phải là lúc trước Tần gia, hết thảy đều muốn cách tân mới được. Không biết vì cái gì, lúc trước gia gia luôn luôn phản đối trong nhà ngươi cùng đại nương học tập linh lung tháp tâm kinh nếu không, có như Vu Hà hai nhà lại như cánh cũng không có khả năng tách ra động tần ra một đầu ngón tay. Sĩ Ngọc, này văn võ trưởng lão là có ý tứ gì? Lúc này, Tần Thắng Bình nói: nhị bá, ngài cân nhắc sự tình là trong nhà nhất toàn diện, cho nên cần phải làm cái này văn chữ. Trong nhà sau này có thể có bao nhiêu đại hiển coi như toàn bộ nhờ nhị bá ngài. Tần Sĩ Ngọc cười nói: minh bạch. Tần Thắng Bình gật đầu nói: vậy ta đây cái vũ trưởng lão chính là cho trong nhà luyện binh đây chứ. Lúc này, Tần Sĩ Ngọc cha hắn mở miệng: không sai cha, tu luyện này một khối ngài để bắt. Chỉ là đừng ngồi dưỡng được toàn gia cho người ta diệt môn liều mạng tam lang liền tốt. Tần sĩ ngọc cười to nói, Tần sĩ ngọc ý nghĩ rất đơn giản, trước kia là một ngôi nhà chủ ba cái trưởng lao, gia gia mình ở thời điểm ba cái trưởng lao trừ đại trưởng lao tần anh bên ngoài mà khác hai cái còn không dám lỗ mãng. Gia gia sau khi qua đời ba cái trưởng lao thông đồng một mạch cũng là tại đem ra chủ giá không đồng thời sau lưng một đã làm nhiều lần chuyện xấu. lập tức trưởng lao không cần ba cái, chỉ cần hai cái, một văn một võ, lại thêm triển hoa quản lý toàn bộ trợ phiền, mà trang vi quản lý tất cả sổ sách vụ cùng bảo khấu dạng tài vật triệt để tách rời người một nhà mỗi người quản lý chức vụ của mình tần gia muốn lại ra vấn đề cũng khó khăn tiểu tử núi ta nhìn ngươi ra lại gấp muốn bị đánh đúng không bây giờ chúng ta tần gia còn có người sao ngươi là muốn cho chúng ta ca ba làm quang can tư lệnh làm sao tần thắng quân cười mắng cho nên lúc này mới có phía sau an bài các trưởng đối tuổi tác đã cao mà chúng ta tỉ đệ ba người tuổi tác còn thấp sinh sôi hậu đại lại thành tài cái kia cũng không biết phải đợi tới khi nào cho nên tần gia trừ chúng ta tông gia bên ngoài còn cần thành lập phân gia tần sĩ Ngọc nói phân gia tần thắng lợi nhãn con người sáng lên không sai chính là phân gia Mà phân gia gia chủ, ta muốn do anh ta tới làm là không thể thích hợp hơn." Tần Sĩ Ngọc nhìn về phía Tần Gia Ngọc, "Ta." Tần Gia Ngọc sửng sở, lắc đầu, "Không phải khiếm tốn, là bởi vì hắn cho là mình còn quá trẻ." "Ca, đại tỷ thích đi ra ngoài lịch luyện, mà ta theo nhỏ bộ dáng gì người cũng biết, nhà chúng ta bên trong một cái duy nhất nhận hệ thống hóa giáo dục người khả năng cũng chỉ có ngươi." Cho nên nói, phân gia cần phải ca nhân tại như vậy đến chủ trì." Tần Sĩ Ngọc nói, hắn nói cũng đúng lời nói thật. "Đều thuyết thư bản đi học đều là phế, không có thực tiễn hữu dụng." "Thật ra thì kỳ thực không phải a." Đem lý niệm cùng thực tế đem kết hợp đó mới là vương đạo đâu. Được, liền sông ngươi đem ca của ngươi ta nâng đến trên trời, ta này không làm cũng không được, đến rơi xuống không được ngã chết ta à? Thần Giai Ngọc cười dơ nói. Vậy ta đâu? Thần Kim Ngọc nói. tỷ, ngươi không phải. Tần sĩ Ngọc sứng sở, hắn vẫn thật là không nghĩ tới tỷ hắn. Ta cái gì à? Thần Kim Ngọc không có tốt ánh mắt nhìn về phía tần sĩ Ngọc. Đều nói gả đi cô nương tắt nước ra ngoài, ta còn thực sự không nghĩ tỷ ngươi. Tần sĩ Ngọc một phát miệng tốt ngươi thẳng ngái con, uổng công năm đó ta mỗi lần trở về mua cho ngươi ăn ngon cho ngươi bình chuyện, uổng công ta viên kia trứng, rồng. hứ. thần kim ngọc giả bộ nổi giận. tỷ, thật ra thì ngươi thật là có sự tình muốn làm. Tần sĩ ngọc cười nói. nay con tạm được, thì ngươi ta còn không có gả đi đâu. hắn lão lưu gia nếu không cầm bắt long đại Kiệu cho lão nương đón về, mơ tưởng. thần kim ngọc nói. tỷ, ngươi có thể để cho tỷ phu chi viện chúng ta tần gia một cái sao? Tần sĩ ngọc nói. chi viện cái gì? thần kim ngọc nhìn thấy đệ đệ một mặt nghi mặt, cũng là thu hồi vui cười. có người ra người, có long ra long. Nếu như nhân long đôi đến, đó chính là dệt hoa trên ấm." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ừm, cái này ta đến nghĩ biện pháp." Thần Kim Ngọc nói. "Tốt, dạng này tần gia công chuyện tình cũng liền giải quyết." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phượng Tiên Phụng, "Đại ca, ngươi gần nhất liền không có phát hiện trong thành có cái gì dị dạng sao?" "Dị dạng?" Phượng Tiên Phụng sững sờ. "Vừa mới ta theo cửa đông trở về, nhìn thấy đầu đường ẩm ỉ thế, nhưng là so trước kia nhiều hơn rất nhiều." Tần Sĩ Ngọc nói. "Này, như thế đại nhất tòa thành nhiều chuyện như vậy, nhiều như vậy trợ phiên nhiều người như vậy, ả bị còn có thể thiếu đi." Phượng Tiên Phụng lắc đầu nói. Đại ca, ban đầu ở đảo chủ phủ nhưng có lần này cảnh tượng. Tấn sĩ ngọc hỏi, nói đùa, bọn hắn dám. Phượng Thiên Phụng miệng rộng cong lên ý kia ai dám liền thu thật ai, mà nói xong về sau cũng là ngây ngẩn cả người. Ngươi nói là, không sai, nơi này có gì đó quái lạ. FTO quy một chương 313, Khai lăng thành chuyện lạ. Bởi vì cái gọi là là một câu điểm tỉnh người trong ngỗ a, Tấn sĩ ngọc hỏi lên như vậy Phượng Thiên Phụng tại chỗ liền hiểu. Đúng vậy a, ban đầu ở đảo chủ phủ, có đảo chủ Long hướng tây cùng hắn đệ nhất chấp sự Phượng Thiên Phụng tại, ai dám lốm mảng. Đảo chủ phủ lúc trước như thế, vậy bây giờ Khai Lang thành kém cái gì? coi như không có hắn đệ nhất chấp sự uy danh nhưng còn có lấy tần phủ nhiều năm thân dân đâu đúng hay không đại ca ngươi cảm giác có phải là như thế chuyện gì tần sĩ ngỏ nói huynh đệ ngươi không nói ta còn thực sự không có cảm giác được giống như thật là như thế chuyện gì không ít người đều biến thành lòng dạ hay hỏi cũng tỷ như nói ta luôn yêu thích mua rượu cửa tiệm kia đi chủ quán nhiều hào sảng một cái hắn tử hiện tại cũng thích tính toán chi ly này này đều tại ta phượng thiên phụng cẩn thận hồi ức cuối cùng nhẹ gật đầu đại ca cái này cũng không trách ngươi ngươi là đem ý nghĩ tất cả đều đặt ở khai lang thành bên trong lòng sẽ Còn có chúng ta tần gia kiến thiết lên, những chuyện nhỏ nhặt này ngươi đương nhiên sẽ không để ý. Tần sĩ Ngọc lắc đầu cười một tiếng, vô vô Phượng Thiên Phụng bả vai, bởi vì ta là tại trong tòa thành này lớn lên, ta có thể biết rõ nơi này bất tính. Chớ nói hiện tại khai lăng thành trợ phiên đều là ta tần gia chính là lúc trước cùng mặt khác hai đại gia tộc ba phần thiên hạ đến lúc đó, trợ phiên bên trên cũng tuyệt đối sẽ không có người chủ động bước lên sự cố, dù sao tất cả mọi người là bắt tính đều là chạy hòa khí sinh tài tới. Vậy cái này một lát là chuyện gì xảy ra đâu? phượng thiên phục nói sau đó xoa cầm liếc mắt nhìn về phía phía trên hồi út nói ta còn thực sự là nhớ ra rồi lần kia cãi nhau rất hung ác nhau nhau đến nhà ta cửa tới vẫn là ta đi ra ngoài ngăn lại còn có một lần đều mắt đỏ kém chút động thủ một lần cuối cùng là động thủ ta muốn tỷ phu tại tây môn vừa mới tế bài xong một người cầm dao phay đuổi theo một người chạy ra tây môn vẫn là ta đem dao phay cho cướp lại cái gì Đều như thế quá phận đều động dao phay rồi thần kim ngọc hoàng sợ nói không các ngươi ban đầu là không có ở hiện trường không biết chuyện gì xảy ra nói đến đây phượng thiên phụ cười hai người bắt đầu làm mắng. Sau đó người phía sau không làm, cầm lấy dao phay liền truy, sau đó trước mặt liền chạy. Chạy trước chạy trước người phía trước mệt mỏi, không thể không dừng lại. Ở phía sau truy người kia cũng là rất có ăn ý, thấy phía trước dừng lại cũng đi theo dừng lại còn ý nguyên duy trì trước đó khoảng cách. Sau đó đều nghỉ ngơi tốt, lại mắng lên lại tiếp tục truy. Ha ha. Thần Kim mọc cười. Cái này có vấn đề, đừng nói là độc đao, cho dù là mắng chửi người tại Khai Lăng thành trợ phiên bên trên đều cực ít xuất hiện, đại ca ngươi còn phát hiện cái gì dị dạng không có. Trần Sĩ Ngọc nói. Còn có cái gì dị dạng? Đang ngẫm lại a. Phượng Thiên phụng trước mắt, nghĩ tới đúng rồi, thật là có. bằng vào ta Long Châu đảo đệ nhất chấp sự thân phận, cái kia tỏa thành người nào có không biết ta sao? phải biết tại năm đó, tiểu hài chết không đi ngủ loạn khóc loạn náo loạn nói ta cũng không dám lại hồi não. thế nhưng là này mấy lần, ta mặc dù là ngăn lại cãi nhau cùng đấu đấu, thế nhưng là rõ ràng tại một phương trong mắt không thấy được khinh thường, nói trắng ra là chính là không phục ga quá nhỏ, già chết liền là có sĩ ngọc an bài chuyện quan trọng. nếu không, bằng vào ta năm đó tính tình ta nhất định phải hắn đẹp mắt. ca ca, vất vả ngươi. Tân sĩ ngọc nhẹ gật đầu, lại vô vũ vượng thiên phụng bả vai, còn có đại ca. Thật ra thì không phải là bởi vì ngươi có chuyện quan trọng mang theo, mà là bởi vì ngươi kinh lịch nhiều lắm, hiện nay ngươi cũng không tiếp tục là năm đó cái kia ngang ngược lòng châu đảo đệ nhất chấp sự. Hắc khắc. Có lẽ vậy. Phượng Tiên phục nhẹ gật đầu, sau đó trong mắt sáng lên nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc, huynh đệ, nhắc tới sự tình lão ca còn được cảm ơn ngươi nha. Không cần cảm ơn, tiếp xuống thế nhưng là còn có ngươi phải bận rộn. Tần Sĩ Ngọc cười nói, không có vấn đề, núi lao biển lửa ta còn không sợ, chỉ những thứ này còn gọi sự tình sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần đúng vậy bạn giao cho ca ca, ta cam đoan cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp. Phượng Thiên Phụng vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Đại ca, là như vậy, ta lần này trở về đâu, chủ yếu vẫn là muốn tại Long Châu đảo xây lại thiết chín nơi bên trong Long sẽ phân hội. Ta đem mọi chuyện an bài thỏa đáng về sau khả năng liền muốn lập tức lên đường chạy tới Hỏa Phượng vực, cho nên sự tình phía sau còn được dựa vào ca ca ngươi a." Tần Sĩ Ngọc nói: "Ta dựa vào, ngươi thật đúng là mẹ nó bắt ngươi ca này không cần tiền liều mạng sai bảo a." Nghe xong Tần Sĩ Ngọc còn phải lại kiến thiết chín nơi phân hội, Phượng Thiên Phụng trực tiếp liền mắt trợn trắng, một chỗ liền để ta mẹ cần chết, ngươi còn tới chín cái. Khai Lăng Thành cùng Tần phủ ta đều cho ngươi quản lý thuận thuận lợi lợi, ngươi có dám hay không để ca ca ta lại nghỉ một chút hưởng hưởng phúc? Trước khổ sau đó ngọn, đại ca, hiện tại Long Châu Đảo đảo chủ là con bằng, kia là ngươi ngoại sinh nữ Tê A đợi đến Long Châu Đảo mười nơi phân hội thành lập tốt triệt để ổn định về sau, ngươi là ai a? Ngươi chính là chúng ta bên trong Long sẽ tại Long Châu Đảo đệ nhất người phụ trách, cả tòa đảo đều cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng. Tần Sĩ Ngọc cười nói, Lan. Mặc cho Tần Sĩ Ngọc nói thiên hoa loạn truy, Vượng Thiên Vụng liền đáp lại một chữ, tốt ta anh ruột, ta đem mọi chuyện đều giao phó Song Kế Hoai Tốt, ngươi chỉ cần giám sát là được mà lại ta lần này còn mang về một kiện cỡ lớn công cụ, có cái này công cụ, tiến thiết tốc độ tuyệt đối chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Cà ca ca ngươi cũng từng có một lần kinh nghiệm, mà sau này kiến thiết còn không cùng chơi giống như." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tiểu tử túi, này còn tạm được." Phượng Thiên Phụng cười nói. "Sau đó vô sự, cả một nhà người riêng phần mình nghỉ ngơi." Phượng Thiên Phụng không hổ là Long Châu lão đệ nhất chất sự, làm việc đã tốt lại trí kỷ. Biết rõ mọi người ngựa xe vất vả, cố ý đem Khai Lăng thành ba nhà mỗi người đều mang đặc sắc rượu ngon nhất lâu đầu bếp đều mời về. Không nhiều không ít, 16 đạo đồ ăn bốn đồ ngọt một đạo canh. 50 năm ngủ lâu năm hơn 10 đàn, cũng là ngon lành là vì mọi người tiếp một lần tốt gió. Lần này tần Sĩ Ngọc không chỉ có mang về lý niệm, càng là có một chút trên đường trong lúc rảnh rỗi vẽ bản vẽ. Cũng không phải là cái gì lớn kỹ thuật, chính là đời trước giản dị cần cầu a cái này kết cấu đơn giản mà lại đời trước đều tiếp xúc qua, cho nên vẽ ra đến cũng không khó. Phượng Tiên Phụng quả thật là thấy qua việc đời người, này xem xét bản vẽ con mắt chính là sáng lên. Sau đó sắp xếp người đi đẩy nhanh tốc độ, có vật này xây lại thiết bên trong lòng xếp 10 tầng tháp cao tốc độ coi như không phải gấp bội đơn giản như vậy. Cứ như vậy 3 ngày thời gian trôi qua, Trong ba ngày tần sĩ Ngọc liền ngay cả tần phụ đại môn đều không có bước ra một bước. Tần sĩ Ngọc đem một vài chuyện lớn chuyện nhỏ cùng cần cầu tương quan đều an bài song xuôi về sau, cũng là quyết định chính mình đi chợ phiên bên trên đi một vòng. Đến cùng là vấn đề gì, chính mình cẩn thận hiểu qua đi tự nhiên cũng sẽ có kết luận. Trước theo chính mình quen thuộc nhất chợ phiên bắt đầu, cũng chính là lúc trước tần gia chợ phiên. Đây đều là tần gia chủ nhiệm lúc đấy, tần sĩ Ngọc muốn thanh. Mặc dù ngoài miệng tuyết lão bách tính cũng là vì hòa khí sinh tài, thế nhưng là không thể không nói phía dưới này cái dạng gì cũng là cùng phía trên quản lý có trực tiếp quan hệ, vu hà hai nhà trợ phiên bên trên bách tính tại từng cái phương diện tố chất cũng đích thật là so tần gia trợ phiên kém. tuy là như thế, tần sĩ ngọc tại đã từng thuộc về tần gia địa bàn bên trên chuyện như thế một vòng về sau, trừ nhận tình chào hỏi nhân chi bên ngoài, liền thấy không hạ hai mươi chỗ cái lột. vấn đề mấu chốt là, hắn vị này tần gia danh phủ kỳ thực đệ nhất công tử sau khi xuất hiện, những cái kia cái lột người tựa hồ là không nhìn thấy, hoặc là cũng là quá mức kích động, vậy mà hoàn toàn không có đem tần sĩ ngọc để vào mắt. làm tần sĩ ngọc lông mẩy theo sát đi ra tần gia trợ phiên về sau. Phía sau cảnh tượng cũng là để Tần Sĩ Ngọc lên cơn giận dữ. FTO, quy 1 chương 314, việc này có chút tà. Phượng Thiên Phụng lúc mới bắt đầu nhất nói không có sai, chợ phiên nhà vốn là cái loạn địa phương, rồng rắn lẫn lộn, có chút ầm ý đều là bình thường sự tình, coi như đạo chủ phụ lại như bức cái kia mắt đỏ thời điểm cũng là sẽ có người kêu la mắng hai câu người. Tần Sĩ Ngọc sở dĩ sinh khí, cũng không phải là bởi vì bán hàng rong ở giữa cái lộn, cũng không là ra tay đánh nhau, mà là bởi vì tại lúc trước Vu Hà hai nhà chợ phiên bên trên xuất hiện một chút dị dạng thân ảnh. Là dù côn vô lại. Đúng vậy a, ra tay đánh nhau cái gì vẫn là quên đi đều là bất tỉnh, cái gì đồng hành là hoan gia cũng trên cơ bản là không thành lập. Mà lại liền như là Phượng thiên phụng lời nói như vậy, sẽ đem giao phay truy người đều phải đợi lấy đối diện mệt mỏi nghỉ đủ mới được, thật ra thì dân chúng thực chất bên trong vẫn là mười phần thiện lương, không có tội ác tại trời người. Thế nhưng là đất này dù côn liền không đồng dạng, đây là tại Khai Lăng thành cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự tình. Tối thiểu nhất, tại hắn tần gia ở thời điểm chưa từng có. Lúc trước không có, hiện tại đương nhiên cũng không có khả năng có. Lập tức Khai Lăng thành trợ phiên có thể tất cả đều là tần gia, lại con mẹ nó có điệu đầu xà dám xuất hiện đây quả thực là đang tìm cái chết. Tần sĩ ngọc bắt đầu cũng không có ra mặt, hắn thấy có lẽ là bán hàng rong ở giữa cái lộn thăng cấp. Một phương gia vẻ du côn thái đến gây chuyện, nhưng là nghe nghe coi như không phải chuyện như vậy, quá nhỏ lại có người dám thu phí bảo hộ, đây là nơi nào? Khai lăng Thịnh, Trợ phiên là ai nhà? Thần gia không tính thành chủ, tại thần gia dưới mí mắt lại còn có người dám thu phí bảo hộ, thật mẹ nó không phải mù hắn mắt cho sao? Ý mạnh hiếp yếu cái gì chính là Tần sĩ ngọc nhất nhìn không được. Chậm, đều là lao chung y ai cũng đừng cho ai hút thuốc, chợ phiên bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện thu phí bảo hộ tình huống. Đám lái buôn đương nhiên sẽ không cho, coi như cấp cho cũng là nộp lên trên tần gia cũng không thể nào là một đám đồ lưu manh á ở phía đối diện thu không được tiền chuẩn bị động thủ thời điểm, Tần Sĩ Ngọc ra mặt. Các ngươi chơi cái gì? Tần Sĩ Ngọc cưỡng chế lựa giận trong lòng, mấy người này Tần Sĩ Ngọc nhìn xem cũng là có chút quen mặt. Khai Lăng thành Tần gia cùng Vu Hà hai nhà là hiện lên thế chân vạn, có thể này không hề ảnh hưởng ba nhà lẫn nhau đi đối phương chợ phiên mua đồ. Mua bán mua bán, có người bán phải có người mua chứ phải. Tần Sĩ Ngọc cũng là nhận ra mấy người này, bọn hắn chính là ban đầu ở Vu Hà hai nhà cường thế hơn mấy cái tiểu thương bọn hắn trong bóng tối cũng đi tìm tần gia muốn chuyển sang nơi khác thay cái cách sống thế nhưng là bởi vì bọn họ cường thế lại là bị tần gia cự tuyệt Ngươi là ai dám đến vu hà hai nhà địa bàn bên trên dương ai một người hỏi vu hà hai nhà ở chỗ nào tần sĩ ngọc bị chọc giận quá mà cười lên chân ngươi xuống là được một người bĩu môi nói chẳng lẽ ngươi không biết vu hà hai nhà cũng đã chết sạch sẽ sao chết so mặt của ngươi đều sạch sẽ hiện nay vu hà hai nhà trạch viện đều biến thành thương dụng ngươi không biết sao tần sĩ ngọc nói không sai tại một chút phương diện tần gia nhớ tình bạn cũ mà lại truy cầu thực tế Cho nên tại phủ đệ Phương diện là không bằng mắt khác hai nhà. Vô luận là chiếm diện tích vẫn là trang trí, đều là cái kia hai nhà có chút hơn một chút. Bất quá có một chút, đến cùng là khai lăng thành đệ nhất gia tộc. Tần gia vị trí cùng phong thủy thế nhưng là tốt nhất, cho nên nói cho đến nay Tần gia cũng không có bất kỳ người nào có chuyển tới bên kia ở tính toán. Còn nữa nói Tần gia cũng không ai, lúc trước đạo chủ phủ bên ngoài người sống sót không có chủ dự, mà Tần Sĩ Ngọc chí thân cũng đều tại linh lung thác đâu, mà lại dùng Tần Sĩ Ngọc mà nói chính là chỗ đó không thể ở quá mẹ nó xui quẩy. Hiện nay, Vũ gia trở thành mỹ tự phủ, Hà gia bên ngoài biến thành cửa hàng bên trong thành nhà kho lại nói sinh ý còn rất tốt đâu, phía sau cũng không cần nói, một đám nhỏ địa đầu xà lại nhảy nói một trận vô dụng, còn muốn đánh người bị tần sĩ ngọc cho ngăn lại, sau đó liền bắt đầu đánh tần sĩ ngọc, thật thật là lớn gan cho à, bắt thần tộc long thần tộc cựu tháp tu vi cái gì đại long vương tại tần sĩ ngọc linh dương thương xuống đều không có chiếm được quả ngon để ăn, đều bị đánh ra thế thân, mấy người bình thường còn có thể tốt, đương nhiên đối với lao bách họ tần sĩ ngọc cũng không thể lạnh lùng hạ sát thủ, nhẹ nhàng mấy lần tháo mấy người khớp nối, tại mấy người tất cả đều nằm trên mặt đất lẩm bẩm thời điểm tần sĩ ngọc cũng là gọi tới hội về đội, các ngươi là làm ăn gì? Tần sĩ ngọc nói. Nhị công tử, chúng ta vừa mới ở bên kia xử lý một đợt, cái kia nghi đến nơi này còn có một đám, để ngài phí tâm lái chúng ta thất trách." Đội trưởng nói. "Ồ, còn có một đợt?" Tần Sĩ Ngọc sững sờ. "Không sai, ngay tại cửa thành không xa, còn muốn chạy, bị chúng ta ngăn cản." Đội trưởng nói. "Tất cả đều chế phục sao? Có hay không cá lò lưới? Tần Sĩ Ngọc hỏi. "Mời nhị công tử yên tâm, không có." Đội trưởng nói. "Đúng vậy, thần gia con cháu đều là tháp tu có nội lực, lại không tốt, cũng so phổ thông du côn lưu manh mạnh hơn. Cho tất cả đều đưa đến phủ thành chủ đi." ta muốn hỏi một chút người thành chủ kia lão nhi hắn còn có thể hay không làm đi. Tần sĩ ngọc cả giận nói, là. hộ vệ đội trưởng do dự một chút, cuối cùng gật đầu xoay người, ngươi đi qua mang theo cái kia đội người trực tiếp đi phụ thành chủ chúng ta cửa tụ hợp. vâng. một vị hộ vệ nói, quay người rời đi. ừm. cái tiểu động tác này tần sĩ ngọc thế nhưng là thấy được, bất quá cũng không nói tiếng nào. nhị công tử, ta có một câu không biết con nên nói hay không. ở trên đường, đội trưởng kia nói, cứ nói đừng ngại. tần sĩ ngọc gật đầu nói thật ra thì công chết liền tính toán đi phụ thành chủ có lẽ tác dụng cũng không lớn việc này có chút tà đội trưởng nói tà tần sĩ ngọc sử sờ không để ý tới hiểu đi lên nếu có loại này tà tính sự tình, phượng đại ca lại không biết công tử ngài vừa trở về có chô không biết hộ vệ đội đều là chúng ta tần gia người cho nên làm việc là tuyệt đối sẽ không suy giảm một khi tại chợ phiên bên trên xuất hiện loại người này bảy chúng ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức chế phục cũng xoay đưa phụ thành chủ đội trưởng trước giải thích một phen sau đó nói thế nhưng là loại chuyện này đã không mới mẻ lập tức lập tức phụ thành chủ đại lao chỉ sợ đều nhanh mắn rồi Không biết vì cái gì, gần nhất dân chúng trong thành tính tính tốt giống như đều lớn rồi. Mà dĩ vãng tính tình thoáng táo bạo một chút, hiện tại càng thêm hơn. Những cái kia hảo sảng đại khí người, hiện nay cũng là tất cả đều đại biến bộ dáng. Đừng nói là những người khác, công tử ngài thời nhỏ thích tại chợ phiên thượng du chơi, nhà ai tốt nhà ai không tốt ngài cũng biết, lúc trước ngài thích nhất cái kia mấy nhà chủ cửa hàng thế nhưng là tất cả đều tính tình đại biến. Ồ, lại có việc này. Tần Sĩ Ngọc cao mày. Tần Sĩ Ngọc thích gì loại cửa hàng a? Hắn đều vung tay qua trán. Kìa dĩ nhiên chính là thích đi loại kia thoải mái làm người hào sáng cửa hàng, bởi vì cái này mẹ hắn thế nhưng là không ít cho người ta hàng tiền thuê, mà loại này có qua có lại hành vi cũng là để cái kia mấy nhà cùng tần sĩ ngọc quan hệ càng gần. Lúc trước cùng người rất tốt cái kia mấy nhà cửa hàng chúng ta cũng không có trực tiếp đưa đến thành chủ nơi này, mà là nốt ở chúng ta tần phụ. Đội chủ nói. Đi vào trước nhìn xem, sau đó lại làm nghiên cứu. Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là ý thức được gần nhất phát sinh sự tình tuyệt đối không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thần gia đệ nhất công tử đến. Phủ thành chủ cửa binh sĩ tại hộ vệ đội đội trưởng giới thiệu đầu tiên là hướng về phía tần sĩ ngọc thi lễ, sau đó vào bên trong truyền lời là là đệ nhất công tử tới, ta có thể chờ ngươi. Lúc này một thân ảnh lão đạo chạy ra, FTU quy một chương 315, trăm người an vị nơi đó. Đối với thành chủ đi ra ngoài đón lấy tần sĩ ngọc cũng không có cái gì quá lớn phải lớn. Dù sao lúc trước thành chủ bị vu hà hai nhà thu mua, thủy trung là hướng về mặt khác hai nhà nói chuyện. Nếu không phải ra ra rất cường thế tam hổ rất cường thế, lại thêm từ trên xuống dưới nhà họ tần trong ngoài một lòng đoàn kết, cái thằng này sớm trợ giúp vu hà hai nhà nhất thống tam quốc cũng có nói. Thành chủ Hoàng Thành, đích thật là trong nhà ngong trông Tần Sĩ Ngọc đâu. Cái tên này không sai, lúc trước không ít bị dân chúng nói đùa. Hoàng Thành, Hoàng Thành, thất bại một tòa thành. Quan trưởng nhân sĩ, này ra mặt giày công phu tự nhiên không cần nói. Hắn sở gì ngong trông Tần Sĩ Ngọc, cũng không phải là bởi vì biết rõ Tần Sĩ Ngọc rất nhiều sự tích cùng lập tức thân phận. Hắn chỉ biết là Vu Hà hai nhà không hiểu ra sao cả không có, lại bị Tần gia không giải thích được bị tịch thu nhà, mà lúc trước Long Châu đảo vị kia đệ nhất chấp sự vào ở Tần gia, mà lúc này cả tòa thành trợ phiên cũng đều là gia đình Tần gia. Không sai, Tần Sĩ Ngọc có thể phong tỏa tin tức mà lại liên tục căn dặn Phượng thiên phụng đừng nói ra những sự tình này đến, cho nên hoàng thành không hề biết rõ tần sĩ ngọc sự tình phía sau. hắn chỉ biết là tần sĩ ngọc theo tuổi mục biến thành nhân tài. đây chính là dùng cái đôi nghị cũng biết tần sĩ ngọc tất nhiên là có cái gì đại kỳ ngộ. sĩ ngọc a tới, tới gần tần sĩ ngọc, thành chủ cũng là nghi đến thân phận của mình. ổn định bước chân, đi vào tần sĩ ngọc trước mặt lại nói. ừm, thành chủ. tần sĩ ngọc vốn định không để ý tới hắn, thế nhưng là tưởng tượng, lập tức thân phận của mình không đồng dạng, địa vị cũng không đồng dạng, cùng loại người này hẹp hỏi làm gì? Nam nhân ý chí bao nhiêu tuổi tiền cảnh mới có thể có bao xa lớn mật. Hoàng Thanh đi theo phía sau một tuổi trẻ người, thấy Tần Sĩ Ngọc không quá nhiệt tình bộ dáng lập tức giận dữ. Ngươi lớn mật. Đội trưởng nói, tay đều giữ tại binh khí lên. Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Ngươi còn muốn mệnh sao? Ngươi. Ngươi kia lập tức giận dữ, lại bị Hoàng Thanh cắt đứt. Tốt tốt, lan tan cái gì? Không phải người một nhà vẫn là một thành người, có cái gì không thể trước thả một chút? Thành an định nhà mới có thể yên ổn, chúng ta đi vào trước đem chuyện trước mắt giải quyết. Hoàng Thanh nói, quay người lại trở về. Hoàng Thành là trong lời nói có hàm ý, ý tứ này rất giản đáp, trước tiên đem trước mắt sự tình xử lý, lại nghĩ biện pháp xử lý Tần Sĩ Ngọc. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng, cũng quay người đi theo vào. Người này ai vậy? Tần Sĩ Ngọc hỏi. Hoàng Thành bên người đệ nhất bảo tiêu, cũng là đệ nhất chân chó. Không biết lúc nào từ đâu tới như thế một cái đồ chơi, tu vi còn không yếu. Nghe nói giống như đã mò tới tứ tháp một bên, thực lực không thể khinh thường. Đội trưởng nói, sau đó quay đầu cho người sau lưng một ánh mắt. Thế nào? Tần Sĩ Ngọc thấy vấn đề này nói, rặn ra mấy ca một cái nếu như bên trong có can đảm làm cản nghe ta tín hiệu trực tiếp giết đi bảo đội trưởng nói được rồi để các minh đệ bận bịu đi thôi chỉ là tứ tháp cũng chưa tới có thể vén nổi sóng gió gì tần sĩ ngọc lắc đầu cười nói cái kia không giống đội trưởng lắc đầu năm đó tần sĩ ngọc lực chiến ngũ phương đại lực thần thời điểm hắn nhưng là tại đạo chủ phủ ngoại cửa lớn đâu ngài tại mạnh ngài cũng là thiếu gia chủ chúng ta có thể làm tất nhiên không thể để cho ngài xuất thủ nếu không còn muốn chúng ta làm gì cái gì thiếu gia chủ lão gia chủ trong mắt của ta ta biết tần gia gia chủ chỉ có ba vị gia gia của ta tiền nhiệm bởi vì bảo đảm nhà mà vẫn lạc tần anh cùng đại ba ta tần thắng lợi sau này cái gì thiếu gia chủ như vậy liền đứng nhắc lại không phải ta không công thang ngươi tần sĩ ngọc nói trong lòng tự nhủ nếu không phải tần gia hiện tại là một nhà thân hắn câu nói này thế nhưng là có chút phản động đặt ở trước kia đều đủ đánh chính mình một cái lấy hạ phạm thượng tạo phản tội vâng đội trưởng đối với tần sĩ ngọc là tuyệt đối tôn trọng chắp tay nói mấy ca trở về đi nơi này có ta nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái xem trọng khai lang thành tất cả trợ phiên đó cũng đều là chúng ta tần gia sản nghiệp tần sĩ ngọc nói vâng tất cả mọi người lộ ra thập phần hư phấn, trong miệng một lời về sau liền rời đi. Tần sĩ ngọc lời này nghe đề khí à, nhất là tại phụ thành chủ cửa chính đến bên trên một câu như vậy kia cũng là tại chúng ta tần gia sản nghiệp, có nghe hay không đến ba ba ba đánh mặt tâm thành, có nghe hay không đến bá khí âm hầm, khu khu là bá khí lộ ra ngoài thanh âm, bên ngoài ồn ào cái gì đâu, hoàng thành đều đi làm tốt, không biết ta chỉ nghe được cái gì là bọn hắn tần gia, người kia nói, cái này bảo tiêu không phải người khác, chính là vu gia một cái phương xa thất tích. Lúc trước tại văn lực vụng trộm đem người này sự tình báo cho thành chủ hoàng thành cũng tự mình cho một số tiền lớn. Người này tên là 11, ý gì đâu, 11 hợp lại cùng nhau chính là tại chữ A, mà chỉ nhìn 11 như thế một cái tên ai cũng nghĩ không ra hắn có thể cùng Vu gia có quan hệ. Lúc trước tại Văn Lực cũng coi là chơi một tay nhất tiễn xong điu, nói người này là nhà bọn hắn cái gì phương xa thân thích, trên thực tế là hắn hắnụm trộm tại Hỏa phượng vực một tòa bên trong tòa thành lớn trong cô nhi viện tìm tới, là một cái thiên phú rất tốt người. Sự tình phía sau cũng không cần nói, tại Văn Lực đối với 11 toàn lực bồi dưỡng thậm chí vượt qua tại phong. Tại Long Châu đảo đảo chủ phủ đại chiến buộc phát trước, tại Văn Lực tướng 11 cho tiếp trở về. Lại nói này tại Văn Lực cũng không tính thiếu thông minh thiếu đến cực hạn, sở dĩ nói hắn chơi chính là nhất tiễn song điêu, cũng là bởi vì hắn đã sớm làm xong hai tay chuẩn bị, mà hắn tất cả tiền đặt cược cũng là tất cả đều áp tại 11 trên người. Nếu như Tần gia không có, tốt như vậy, nhìn Hà gia trạng thái gì, nếu như có thể như vậy liền chân chính kết làm huynh đệ minh đệ minh. Không sai, về sau so mới có thể nói là chân chính đâu, trước đó cũng là vì chống cự Tần gia, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha. Mà khi Vu Hà hai nhà trở thành chân chính minh đệ minh về sau, như vậy này 11 chính là khống chế thành chủ tốt nhất một cái lưới dao. Tại Văn Lực dạ tâm không nhỏ a. Không chỉ là muốn tần gia không có, xem trọng cũng càng không chỉ là một thành trợ phiên, mà là một tòa thành a. đương nhiên, những này ở trong mắt tần sĩ ngọc không bằng cái rắm. Cái kia tại văn lực đẹp mắt xấu nhìn cũng chỉ có thể giới hạn tại một tòa thành, mà chúng ta tần sĩ ngọc nhìn thế nhưng là toàn bộ thiên hạ. Nhất tiến song điêu cũ chuẩn bị, cũng chính là tại văn lực để cho nhà lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Phạm là tần gia có một phần vạn tỷ lệ có thể bình yên vô sự, như vậy hậu quả tự nhiên là vu hà hai nhà không dễ chịu. Lúc trước tại văn lực ngược lại là không có nghĩ qua vu hà hai nhà có thể bị diệt tộc a chỉ là nghĩ đến sẽ thảm bại, mà này mười một chính là để bọn hắn đông sơn tái khởi dựa vào. dù sao tại một tòa thành bên trong dựa vào thành chủ cây to này vẫn là có thể rất tốt hóng mắt nha. chỉ là đáng tiếc à, sự tình phía sau phát triển đến loại trình độ kia tự nhiên không phải tại văn lực chó náo có thể nghĩ tới. nói về chuyện chính, tân sĩ ngọc cùng hộ vệ đội đội trưởng mà hậu tiến đi. phía bên phải rẽ ngang, đi hướng phòng nghị sự. phủ thành chủ là có chú ý, bên trái là pha án địa phương, có chút công đường ý tứ, mà bên phải thì là làm việc hoặc là xử lý việc tư địa phương. đi vào đại môn, tân sĩ ngọc nhìn một chút phía trước hai cái chủ vị Hoàng thành ngồi một cái, hộ vệ kia tại sau lưng đứng. Tần sĩ ngọc thẳng đến chủ vị chỗ bên cạnh mà đi, thế nhưng là đi vào chỗ ngồi trước lại ngừng lại bước chân. Ngươi, mười một vừa muốn lên tiếng, thấy tần sĩ ngọc ngừng lại bước chân lại im tiếng. Ừm. Tần sĩ ngọc trước nhẹ gật đầu lại lắc đầu, cuối cùng làm được tới gần hoàng thành bên kia quý vị khách quan đầu tiên. Này con tạm được. Mười một đạo. Ừm. Thành chủ cũng là có chút không vui. Tần sĩ ngọc lặp đi lặp lại nhiều lần như thế hắn cái này thành chủ mặt cũng là không có chỗ thả. Ngươi an vị nơi đó, đại biểu ta ngồi. Đúng lúc này. Tần Sĩ Ngọc một câu nói ra hoàng thành trong miệng trà đều phun ra ngoài. Tần Sĩ Ngọc chính là mệnh lệnh, đội trưởng kiên trì ngồi xuống. Tần Sĩ Ngọc, ngươi không nên quá phận, ngươi ngồi đều đủ thất lễ, lại còn để hạ nhân ngồi. Mười một đạo. Không có không có, đầu tiên, ta ngồi quá phận, hắn làm cũng không quá đáng. Hai, hắn là người nhà của ta, huynh đệ của ta cũng không phải dưới mặt ta người. Thứ ba, không phải ta không muốn ngồi nơi đó, ta ngồi nơi đó cùng thành chủ nói chuyện liền muốn nghiêng đầu rất mệt mỏi, ngồi tại khách này chỗ ngồi cùng thành chủ đối mặt nói chuyện cũng thuận tiện. Tần Sĩ Ngọc một phen nói ra, vốn định dùng nước trà ép một chút ho khan Hoàng Thành chết thứ hai nước trà cũng phun ra ngoài. FTO quy một chương 316, tổng cộng mấy cái hậu. Tần Sĩ Ngọc khe miệng giật một cái, giống như cười mà không phải cười. đúng vậy à, đối với Hoàng Thành loại người này, đối với hắn cười, cho dù là chế dêu đều tính toán cho hắn mặt mũi. mà lập tức Tần Sĩ Ngọc thế nhưng là không muốn cho hắn mặt mũi. Tần Sĩ Ngọc à, đều nói ngẽ con mới để không sợ cọp. ngươi này khai lăng thành đệ nhất công tử bộ dáng gì ta cũng không phải không rõ ràng. ngươi hôm nay thế nhưng là có chút quá thất lễ. Hoàng Thanh ho khan song song, nói. ồ có sao? xin lắng thay nghe. Tần sĩ ngọc gật đầu nói, đầu tiên, nơi này có thể nói là xử lý việc tư địa phương. coi như bất luận cái gì chủ thứ đi, ngươi cái này khiến ngươi hạ nhân, hoặc là nói là địa vị không bằng ngươi người ngồi ở chỗ này, có phải là có sai lầm lễ tiết đâu? ngươi cũng nói ngươi ngồi ở đây đều quá phận, chẳng lẽ ngươi không ngồi để hắn ngồi liền không quá phận sao? Hoàng Thanh khả năng cũng không có gì có thể nói, bắt đầu cùng Tần sĩ ngọc lý luận lễ tiết vấn đề. Thành chủ, ngài có thể là hiểu lầm. Tần sĩ ngọc cười, vào cửa sau lần thứ nhất cười. Ồ, có sao? Xin lắng thay nghe. Hoàng Thanh học Tần sĩ ngọc nói. Ý của ta là ta ngồi nơi đó quá phận, là bởi vì nơi đó là thứ tọa, mà nếu như ta ngồi tại chủ vị coi như không quá phận. Tần sĩ Ngọc Thu liễm nụ cười, gật đầu nói: Ngươi. Một câu nói ra, Hoàng thành mặt lập tức liền đỏ lên. Tốt ngươi cái gan to bằng trời Tần sĩ Ngọc, chẳng lẽ nói còn muốn bản quan đem xem như tặng cho ngươi không được sao? Đương nhiên là có thể. Tần sĩ Ngọc lần thứ hai cười: Ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Lúc này phía sau mười một cả giận nói: Chủ tử bị khinh bỉ, hắn này đệ nhất chân chó. Ách, là bảo tiêu a, thật sự nếu không mở miệng nói chút gì coi như quá không nói được có thể a. Tấn sĩ Ngọc lắc đầu, lần thứ ba cười. Sau đó đứng người lên, đi ra ngoài, ta chờ ngươi a. Đi thôi, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Bất quá không cần làm bị thương, đằng sau còn có chuyện muốn bọn hắn tần gia xử lý đâu. Hoàng Thành dặn dò. Vâng. Mười một vừa chắc tay, cũng đi theo. Mười một sau khi ra ngoài, Hoàng Thành nghĩ nghĩ cũng đứng lên. Nhìn lại, đội trưởng kia thế nhưng là không có đứng lên. Ngươi chủ nhân đều đi ra, ngươi không đi theo nhìn xem. Hoàng Thành nhíu mày, kinh ngạc nói. Ngươi thành chủ này làm, lỗ thay đều có. Ngươi không nghe ta gia công tử nói sao? Chúng ta là người một nhà là huynh đệ. Ta liền không đi, có nhìn hay không kết quả đều như thế. Bất quá người thành chủ này làm cũng là đủ có thể, quý khách tới cửa ngay cả cái nước trà cùng ăn vật đều không có. Đội trưởng điếu môi một cái, nhìn một chút trên bàn duy nhất một cái chén trà. Ngươi, ngươi. Hoàng Thành này gọi một cái tức giận, thế nhưng là hắn cũng biết, thân là đứng đầu một thành nếu như cùng tần gia hộ vệ đội một cái đội trưởng tức giận, vậy hắn cũng là quá tự thân ngã giá trị bản thân. Cái kia ai, cho hắn dâng trà, bên trên hoa quả khô, để hắn an đủ. Sau đó Hoàng Thành hất lên ống tay áo đi ra. Đội trưởng kia quả thật tại đồ vật đi lên bắt đầu mỹ tư tư ăn uống. Cũng không phải là đội trưởng này không tin cũng phổi. năm đó ở đảo chủ phủ ngoài cửa thời điểm nghe được bên trong tiếng đánh nhau, hắn lần lựa xông đi lên đều bị người cản lại. Lúc ấy hắn là thật tâm muốn hộ chủ a, thế nhưng là cuối cùng sau khi đi vào phát hiện một chỗ chết người chỉ có bọn hắn nhị công tử tại đứng. Lần này hắn là thật tâm không muốn ra ngoài nhìn, kinh lịch sự tình lần trước, hắn biết rõ nhị công tử đánh nhau cùng hắn căn bản không nằm trên cùng một trục hành, coi như nhìn cũng không có khả năng ở bên trong học được cái gì. Khai Lăng Thành nói lớn chuyện ra có thể mạnh bao nhiêu cao thủ? có thể mạnh đến mức qua đảo chủ phủ năm đại trưởng lão ngũ phương đại lực thần sao. Đội trưởng vui chơi giải trí, phía ngoài chiến đấu cũng là sắp bắt đầu. Khai Lăng thành phủ thành chủ đệ nhất hộ vệ, 11. Tam Tháp cử đăng, nội lực lôi. 11 lời đầu tiên báo ra môn. Ồ. Lôi thuộc tính nội lực. Tần Sĩ Ngọc nhiều hứng thú phủi 11 một chút, nhẹ gật đầu. Thần gia đệ nhất công tử Tần Sĩ Ngọc, nội lực mã. 10. 11 tràn đầy tự tin, cũng không có chú ý tới Tần Sĩ Ngọc căn bản liền không có báo giá tu vi của mình. Ngươi động thủ trước đi, ta không cùng hạ nhân chấp nhặt." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "A nha nha nha nha." ngươi thật là tức chết ta đấy. ngươi cho ta để mặt lại. mười một chống giống gọi ra một thanh vải trắng cuốn lấy cự kiếm, vọt thẳng đi qua. cự kiếm sao? tốt, bạn công chết liền thành toàn ngươi. tới một cái lấy kiếm đối với kiếm. tân sĩ ngọc lắc một cái tay, kim vũ trọng kiếm giữ trong tay. một cái là bị phá vải trắng cuốn lấy, một cái là kim quang lóng lánh hình thái kỳ dị. này so sánh dưới, mười một cầm trong tay coi như ngay cả thiêu hỏa côn cũng không bằng. lực bổ. mười một tu luyện chính là lôi nội lực, chiêu thức kia cũng là đại khai đại hợp. đi. tân sĩ ngọc quát tay, mười liền bay. đúng vậy, cứ như vậy bay. a. 11 vừa mới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại xem xét chính mình thế nào liền lên phòng đây. Nhắc tới 11 cũng hoàn toàn chính xác cả mình, cũng không phải là loại kia ngốc hiệu bảo truy cầu thị giác hiệu quả toàn thân nội lực bộc phát. Nay lôi nội lực chú ý chính là tốc độ cùng nháy mắt bộc phát, cho nên nói hắn là tại sắp cùng Tần Sĩ Ngọc va chạm nháy mắt mới phóng ra nội lực. Một là xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ, hai là tiết kiệm nội lực. Lôi điện bộc phát đồng thời Tần Sĩ Ngọc vung tay lên kim quang cũng bạo phát, nay thấy hoa mắt chính mình coi như phòng trên. Nay còn được nói là Tần Sĩ Ngọc hạ thủ lưu tình, nội lực đều không có phóng ra. Nếu không, ngũ tháp nội lực lại thêm này kim vũ trọng kiếm nhưng chính là bảy vạn cân lực đạo, tăng thêm nội lực cái kia 11 còn có được không? Liền đây là dùng xảo kình đem hắn đưa lên phòng mà không phải tiện hắn quy thiên. Xuống tới xuống tới, ta gặp ngươi so ta cũng lớn tuổi hơn một chút, làm sao như thế tinh tình đâu, đánh lấy đánh lấy còn lên phòng rồi." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói. "A nha nha nha nha." 11 giận dữ, dưới chân lôi quang lượn lên, vọt lên cao hơn hai trượng, mà hậu chiêu bên trong trọng kiếm lại đánh tới hướng Tần Sĩ Ngọc. Nhà độ cao tăng thêm hắn vọt lên độ cao, này lại đột nhiên một bộ lực đạo tuyệt đối sẽ lớn hơn bản thân mình lại nhìn Tần Sĩ Ngọc, ý nguyên vẫn là trước đó động tác kia. Phúc. Bên trong ăn uống đội trưởng một miệng nước trà phu tới, nói là không quan tâm, có thể hắn cũng ở bên trong nhìn xem đâu, hắn chỉ nhìn thấy nhà bọn hắn nhị công tử như là pha quay chậm chậm rãi vung lên trong tay trọng kiếm. Nhìn dạng như vậy, thế nào như vậy giống hát vợ kịch vung ống tay áo đâu. Lần này Tần Sĩ Ngọc nhưng vô dụng xảo kính, chính là dùng lực đạo của mình đón đỡ mười một một tay. A, lần trước phòng trên, lần này là lên cây. Phủ thành chủ trong nội viện có một gốc trăm năm cây giả, gần cao 10 trượng. Lúc này mười một chính mục trừng ngây mồm cười tại trên cành cây trong lòng tự đủ ta đây là làm sao đi lên trên cây cưỡi chỉ khỉ con trên mặt đất một cái khỉ con hết thảy mấy cái khỉ con lúc này tấn sĩ ngọc nói a mười một sững sờ cúi đầu nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút hoàng thành vô ý thức nói hai con a đáp đúng ngươi cũng biết hai người các ngươi là khỉ con a tấn sĩ ngọc gật đầu nói cái gì cũng không biết làm sao vậy mười một đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ sau đó chính là một cái vặn bẹo biểu lộ dừng lại tại đó bất động ừm lúc này tấn sĩ ngọc nhíu mày nghĩ thầm có gì đó quái lạ đúng lúc này Tần Sĩ Ngọc chỉ cảm thấy phụ thành chủ sân nhỏ ở trong đột nhiên nhiều hơn một cô gió, không tính lưu hòa, cũng không tính ấm lãnh, thổi vào người còn thật thoải mái, sau đó một cái chuyển biến liền lên đi. Không được, Tần Sĩ Ngọc tinh thần lực mở rộng, mơ hồ cảm giác được một khối kỳ dị đồ vật xông về phía cưỡi tại trên cây 11. Lại nghĩ cẩn thận phẩm vị vật kia đã chui vào 11 thân thể, mà xuống một khắc 11 vậy mà liền cứng như vậy sinh sinh theo cao hơn 20 mét trên cây trực tiếp nhảy xuống tới. FTO, Quy một chương 317, quỷ kiếm 11. Thế thế, Tần Sĩ Ngọc trực tiếp nội lực toàn bộ triển khai. Cái gì? Tại lúc này Một cái phòng bên trong một cái cửa bên ngoài hai người trăm miệng một lời. Phẩm sách mạng lưới. Đúng vậy, là trong phòng ăn uống Tần gia hộ vệ đội đội trưởng cùng cửa trong Hoàng thành. Theo Hoàng thành, lúc trước Tần gia lão gia chủ Tần Vạn năm là khai lăng thành đệ nhất cao thủ, cũng không qua là tam tháp sơ kỳ dáng vẻ, cái kia Tần gia tính toán lập tức Tần Sĩ Ngọc là đệ nhất cao thủ có thể mạnh bao nhiêu. Mà một đã là mò tới tứ tháp một bên, cũng có thể nói là khai lăng thành đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, đây cũng là vẹn vẹn Hoàng thành mong muốn đơn phương ý nghĩ, hắn nếu là biết rõ Tần Kim Ngọc cùng Tần Gia Ngọc tỷ hai cũng đã là tứ tháp, phải biết tam hổ cũng không phải trước kia tu vi. Vậy hắn trước đó tuyệt đối không dám đối với Tần Sĩ Ngọc loại thái độ đó, hiện tại hắn thấy được Tần Sĩ Ngọc đỉnh đầu ngũ tháp thực lực chân đều run run. run. Trong phòng hộ vệ đội, đội đội trưởng ném đi một chỗ quả xác, chén trà hướng bàn quăng ra vậy ra không ít nước trà. Xoa xoa tay hưng phấn chạy ra, đầy mặt đỏ bừng nhìn xem Tần Sĩ Ngọc. Lúc này Tần Sĩ Ngọc nhưng không có tâm tư để ý tới hai người kia, cái kia 11 là Tam Tháp Cựu đăng tu vi, cũng là 3 vạn cân lực đạo, này theo hơn 20 mét rơi xuống phân lượng tuyệt đối sẽ không nhẹ. Tần Sĩ Ngọc có thể tránh sao? Có lẽ có thể. Bất quá này vừa trốn, trước đó tạo thế có thể không còn sót lại chút gì. Tần sĩ ngọc trước khi đến nghĩ kỹ là muốn dùng tuyệt đối cường thế tư thái cùng này cho thành chủ hoàng thành giao đấu. Tần sĩ ngọc có thể tránh sao? Có lẽ không được. Hắn đã cảm thấy chống không mười một đã hoàn toàn khóa chặt chính mình. Mặc dù loại này dùng thấp tu vi khóa chặt cao tu vi cách làm là không thiết thực, thế nhưng là gia đình đích đích sát sắc, sắc là đem chính mình cho khóa chặt. Đúng vậy à? Vừa mới mười một sững sờ tại cây cùng cái kia một cố quái phong đã có thể nói rõ một vài vấn đề. Nếu như Tần sĩ ngọc né tránh, có lẽ sẽ càng thêm bị động. Tần nhị thương bây giờ biến thành Tần hai kiếm, huy động Kim Vũ trọng kiếm qua đi đón đỡ mười một chiêu. Ông hai người đụng nhau về sau cũng không có phát ra cái gì tiếng vang kinh thiên động địa, càng là không có cái gì đại địa vỡ ra vân vân. cả hai lực đạo tựa hồ là lớn, vậy mà như thế chết tiêu. nói đùa, nơi nào sẽ chết tiêu? tân sĩ ngọc cảm thấy, bởi vì cả hai lực đạo quá lớn, sinh ra va chạm đã vượt qua cái gọi là cựu tháp cực hạn, cho nên vừa mới không gian đã bị bọn hắn đụng ra một cái lỗ rách, hai người lực lượng toàn bộ bị lỗ đen kia cho hấp thu đi, cho nên không có thể hiện quá nhiều. bất quá thập nhất trọng kiếm phá vải trắng thế nhưng là hóa thành mảnh vỡ, bên trong lộ ra ngoài vậy mà không phải trọng kiếm, hoặc là nói là trọng kiếm bản thể đi vừa mới trọng kiếm bị vải trắng bao lấy thời điểm, tần sĩ ngọc thấy thế nào đều cảm thấy quá. kiếm này trôi cũng không phải là thẳng mà là có chút lún lượng, ngược lại là cũng phù hợp cơ học. thế nhưng là căn này thân kiếm lại là có vẻ hơi cong kẹm, tần sĩ ngọc cho rằng có lẽ là bao lấy vải trắng quá dày nguyên nhân đi. lại nhìn mũi kiếm, không phải nhọn, cũng không phải bình, vậy mà là hướng hai bên nhiều hơn gần thước dài. nhìn dạng như vậy, giống như này trọng kiếm lớn một đôi sừng giống như. lúc này vải trắng mở, tần sĩ ngọc trong lòng tự nhủ này mẹ nó căn bản không phải kiếm. đúng vậy, giờ này khắc này, mười năm trong tay lấy phải nói là một cái đạo vật. Hoặc là nói là không biết rõ dùng cái gì kim loại chế tạo động vật hình dạng binh khí đi. Vật này một cái chân, cái đuôi như ngựa, thân thể như trâu lại lộ ra dài, đầu cũng như nhưu bất quá cũng không có hữu na bao lớn. Đầu không có sừng, một đôi lỗ tai hướng hai bên chống lên. Chân nhìn, hình dạng có điểm giống tần sĩ ngọc đợi rất thích ăn đuổi tiểu nướng. Vậy mà là như thế thần khí. Tần sĩ ngọc liếm môi một cái giống như nghĩ đến đuổi tiểu nướng, bất quá nhìn xem mười một tay binh khí cũng là nheo lại hai mắt. Thời cổ đại có một loại thần thú tên là quỷ, bộ dáng kia là cùng mười tay binh khí giống nhau như lúc. Tương truyền tại Đông Hải vào biển bảy ngàn dặm có vật này. Một khi xuất hiện nhất định nương theo mưa gió, thân loài ánh sáng, tiếng kêu như sấm. Quy trừ một chút thần thú đều có được đặc điểm bên ngoài, chủ yếu của nó đặc điểm vẫn là lôi. Tu luyện lôi thuộc tính nội lực 11 lại thêm một cái lôi thuộc tính thần thú biến thành binh khí, còn đến mức nào? Tần Sĩ Ngọc cho tới bây giờ đều không tính địch, hắn không hề cho rằng 11 trong tay binh khí là dựa theo quỷ bộ dáng chế tạo. Bởi vì Tần Sĩ Ngọc thân thần thú hung thú chung vào một chút nhưng đã là có 4 cái, nặng sáng chim, đào nột, hỏa phượng cùng vong hoàng, nếu như Tần Sĩ Ngọc lại nhìn không ra cái như thế về sau, vậy thật đúng là thẹn với trong cơ thể hắn những lực lượng này thật là nghĩ không ra, ngươi lại còn ẩn giấu một cái đuổi tiểu nướng. à, không phải, ngươi lại còn người mang thần, có như thế kỳ ngộ vì sao không nhiều làm việc thiện sự tình đâu. tân sĩ ngọc cũng học hoàng thành dáng vẻ, bắt đầu cho 11 nói đại đạo lý. ngươi thiếu mẹ nó cùng ta nói nhảm, ngươi cũng đã biết tiểu gia ta là ai. 11 đạo, ngươi nói cái gì đó. lúc này hoàng thành nghe được 11, lao đến. ô, âm thanh xé gió lên, chỉ thấy 11 vung tay lên, hoàng thành ngã xuống đất, sau đó liền chỉ vào 11 một chửi hổm lên. ngươi tên tiểu xúc sinh này, cùng ta nhiều năm như vậy đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại còn dám động thủ với ta. Ngươi mẹ nó tranh thủ thời gian giựt ta. Nhanh lên ai nhìn cái gì đấy, không đỡ đúng không? Ta tự mình tới. Nhã Uống, ta làm sao không đứng dậy nổi đâu. Hoàng Thành túi đầu xem xét, máu đều lạnh. Phía dưới của mình nơi nào còn có thân thể, lại nhìn mười một dưới chân, chính mình nửa thân thể, cũng là hai cái đuổi đang ăn tính nằm ở nơi đó ào ào chảy máu đâu. Ngươi. Ách. Hoàng Thành chết rồi, rất thẳng thán. Sau đó, mười một liền nói ra thân thế của mình. Hiện nay, Vũ Hà hai nhà không có, thành chủ Hoàng Thành cũng đã chết, tòa thành này nó là của ta. Ta muốn trở thành đứng đầu một thành sau đó đem vinh đệ tỷ muội của ta bọn họ tất cả đều nhận lấy mười một cực kỳ thất thường ngươi làm thành chủ tần sĩ ngọc nói làm sao không được sao mười một cười ta nước bọt theo khoẹ miệng chảy đầy đất ngươi nhìn đầu ta đỉnh đây là cái gì tần sĩ ngọc nói sau đó giải khai huyền môn linh tháp ngụy trang ừm mười một xem xét một tòa bất động linh tháp đằng sau còn có một cái vầng sáng màu vàng nóng và một cái to lớn sơ chữ linh lung tháp sơ chất pháp tần sĩ ngọc cái cuối cùng ngọc chưa nói ra tần sĩ ngọc phía sau vòng vàng đột nhiên kim quang đại phóng sau đó tần sĩ ngọc bờ môi lúc mở lúc đóng, một vệ kim quang đánh vào mười một thân. a, mười một toàn thân du lên, tay quỷ kiếm rơi xuống đất. theo tần sĩ ngọc bờ môi không ngừng ông động, hắn vậy mà ôm đầu nằm trên mặt đất quay cổ lên. thấy này hình, tần sĩ ngọc chẳng những không có buông lỏng, miệng thì thầm ngược lại càng thêm gia tốc, cuối cùng mười một trận trắng mắt hai chân đạp một cái đi qua. con nhìn, làm việc. tần sĩ ngọc nheo mắt lại, nhìn về phía nằm mười một. tốt tốt. đội trưởng thổi lên huy sáng, khoảng cách gần nhất hộ vệ đội vội vàng chạy tới. người mang về phủ binh khí ta trước thu, người này mười phần cổ quái, mà lại một thân tà khí nhất định phải phái thêm người trông coi. Tấn sĩ ngọc cũng không có muốn mời một mệnh, mà là dùng tiện hóa công đem chế phục. Sau đó tại hộ vệ đội đem dùng xiềm xích chói gồ, tấn sĩ ngọc đem một khối kim loại tại trường hòa tan rán tại mặt. Linh dương mút tới tay, khắc họa qua đi một đạo bực phụ thành. Tấn sĩ ngọc mới xem như thở dài một hơi. Tấn sĩ ngọc trong lòng tự đủ nguy hiểm thật à, vừa mới nếu như không phải dùng chính mình đặc thù linh tháp tương dụ, lại nháy mắt thi triển tam hóa thiệt công, chỉ sợ chính mình hôm nay tuyệt đối sẽ không chiếm được quả ngon để ăn. Song cái thẳng này vừa mới có thể cùng chính mình cứng đối cứng phá vỡ không gian trình độ đến xem, đánh lâu phía dưới thắng bại thật đúng là khó mà nói. FTO quy 1 chương 318, tháp cao chín tòa, phủ thành chủ không thể không người toán chấn. Tần sĩ ngọc bây giờ là linh lung tháp sơ chấp pháp, tự nhiên có cùng loại với thiên lý truyền âm phương pháp. lập tức xin chỉ thị linh lung tháp cũng đưa ra ý kiến của mình. Tần sĩ ngọc đưa ra cũng hỏi thăm, linh lung tháp phương trả lời chắc chắn chính là hỏa vượng vực cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. mà tần sĩ ngọc đề nghị thì là để long vượng thị tạm làm khai lăng thành thành chủ, dù sao một đảo chi chủ phu nhân quản lý một tòa thành thị vẫn là dư sài. linh lung tháp hài lòng, tại chỗ đáp ứng. đúng vậy, tần sĩ ngọc không phải là không có nghĩ tới, cũng không phải không có người để qua. Nói này khai lăng thành chẳng phải hẳn là tần gia sao? Cân nhắc qua đi, Tần Sĩ Ngọc trực tiếp phủ định mình ý nghĩ cùng mọi người đề nghị. Thật đơn giản mấy câu, Tần Sĩ Ngọc cũng là thông qua giảng thuật một cái tạo thế chân vạc cố sự để mọi người minh bạch đạo lý. Gia tao bất được không? Gia đình không phải cũng không có làm hoàng đế sao? Thế nhưng là không chỉ có các lộ chư hầu đều phải nghe hắn, hoàng đế cũng phải nghe lão tổ. Hơn nữa còn không có triều nào đó xoán bị đều dành, huống chi tọa chấn khai lăng thành thế, nhưng là chính mình bá mẫu đâu. Long Vương thị đương nhiên biết rõ Tần Sĩ Ngọc cũng không phải là nói đùa mà là thực tình không muốn để cho khai lăng thành lộn xộn, cho nên khi là tiện dịp trong thành trông coi thành quân không nhiều, Tần Sĩ ngọc lại hai lần truyền âm linh lung tháp, để tất cả thành chi viện binh lực, sau đó mới xem như tạm thời ổn định lại. Thời gian kế tiếp bên trong, vô luận là trợ phiên bên trên vẫn là Tần gia, tóm lại Khai Lăng thành đều sẽ xuất hiện loại chuyện quỷ dị này, kết quả tự nhiên là bị Tần gia cùng phủ thành chủ liên thủ không chế được. Bất quá có tốt, bởi vì bách Tính ở trong ít có tu luyện nội lực, tối đa cũng chính là khí lực trở nên rất lớn thân thủ mười phần nhanh nhẹn mà thôi, mà loại biến hóa này đối với tháp tu cùng quân nhân chuyên nghiệp mà nói kia tuyệt đối chính là một bữa ăn sáng. Vạn hạnh chính là loại tình huống này chỉ kéo dài nửa tháng. Làm loại này sự tình không còn xuất hiện về sau, Tần Sĩ Ngọc cũng là thở dài một hơi. Trong khoảng thời gian này Tần Sĩ Ngọc thử qua, đối với loại này quỷ dị biến hóa, nội lực cường thế là không có ít lợi gì, trừ phi trực tiếp xử lý. Mà linh lung tháp tâm kinh tác dụng cũng không rõ ràng, trừ phi là Tần Sĩ Ngọc, Kim Linh cùng quan bằng ba người thi triển Tam Hóa Thiện Công mới có thể có hiệu quả. Mà một chút có phòng bị hoặc là nói là chấp niệm mạnh vô cùng, cho dù là Tam Hóa Thiện Công cũng không có chút nào tác dụng. Ngày đó còn là bởi vì Tần Sĩ Ngọc mượn đỉnh đầu của mình linh tháp hấp dẫn 11 lực chú ý, thừa dịp bất ngờ lúc này mới cho hắn đánh lên Tam Hóa Thiện Công nhắn hiệu. Nếu không, không chừng Tần Sĩ Ngọc còn được dùng hy sinh bán thánh thân thể mới có thể đem 11 chế phục hoặc là nói là đánh giết. Bất quá Tần Sĩ Ngọc cũng không muốn xử lý 11, cũng không phải bởi vì khác, chỉ là bởi vì tại 11 nói đến câu kia tiếp huynh đệ tỷ muội tới thời điểm, hai con ngươi chỗ sâu cũng không phải là điên cuồng mà là khát vọng cùng nồng đậm tình cảm. Có cảm tình người là có tâm người, có tâm người lại hỏng có thể hỏng tới trình độ nào. Xem ra này 11 vẫn có một ít sự tình không có nói ra, nếu có cơ hội đem chữa trị vẫn là phải hỏi cho ra nhẽ. Dù sao lôi thuộc tính nội lực pháp tu không nhiều, tay này cầm thần thú lôi thuộc tính pháp tu càng là cực kỳ hiếm thấy. Không sai, Tần Sĩ Ngọc là độc lòng yêu tài. Tần Sĩ Ngọc trực tiếp liền tự tay khắc họa ra một nhóm chói buộc phù, mà Tần gia những cao thủ cũng nhao nhao gia nhập đội ngũ tuần tra. Chỉ cần gặp được quỷ dị tháp tu, không cần nghĩ, trước đánh hắn cái trung thực, sau đó dùng chói buộc phù không chế. Tiếp xuống Tần Sĩ Ngọc sẽ phải tăng thêm tốc độ, bởi vì này quỷ chuyện lạ tình đã làm trễ lại chính mình một chút thời gian. Tần Sĩ Ngọc thậm chí còn đang nghĩ, chính mình có phải hay không muốn bao nhiêu tại Long Châu đảo dừng lại một đoạn thời gian đâu khắc đều trước mặt kệ. Tần Sĩ Ngọc tìm tới Phượng Tiên Phụng, khiến cho tại Long Châu đảo cấp tốc xây dựng thêm 8 chỗ bên trong Long Sẽ Phân Hội, mà lại càng làm muốn 8 chỗ đồng thời tiến hành. Mà sở dĩ là 8 chỗ không phải 9 nơi, cũng là bởi vì Tần Sĩ Ngọc muốn mấy người chân chính an ổn xuống về sau, lại mang người tự mình đi đã từng đảo chủ phủ cũng chính là hiện tại Long Mộ, sau đó chính mình tự tay trùng kiến Long Mộ xây lại lập bên trong Long Sẽ Phân Hội. Đây là đối với Long gia coi trọng, cũng là hắn đối với Long hướng Tây hắn Long Bá Bá tuyệt đối tôn trọng. Phượng Tiên Phụng nói không có vấn đề, bởi vì Tần Sĩ Ngọc cho hắn bản vẽ hắn đã để người làm được mà lại bởi vì lúc trước tần sĩ ngọc nói qua muốn xây dựng lại lập chín nơi phân hội, cho nên hắn để người chế tạo cần cậu là 18 tắm Không cần không biết dùng một lát chân kỳ diệu a. Trước kia lên tháp kia cũng là cầm dây thường dùng nhân công đi lên vận vật liệu, hiện tại có cần cậu. Đầu tiên là hai người làm ra vẻ, sau đó là hai người cùng một chỗ dao động, hai người liền giải quyết tất cả vật liệu vận chuyển vấn đề. Không chỉ có như thế, trước kia là tại tháp bên trên dùng giò chúc rồi, hoặc là chính là dùng người cầm giò chúc độc. Cái kia vật liệu vận chuyển số lượng có thể nghĩ lúc này nhưng là khác rồi. duy nhất một lần đi lên vật liệu đã là lật ra gấp năm lần không chỉ. sĩ ngọc a ngay tại tần sĩ ngọc trong nhà nghĩ đến là rời đi vẫn là lưu lại quan sát một đoạn thời gian thời điểm phượng tiên phụng trở về tới đại ca thế nào tần sĩ ngọc hỏi dùng tần sĩ ngọc căn bài trừ đảo chủ phủ vị trí phân hội bên ngoài cái khác 8 chỗ theo thứ tự là biển cảng thành một chỗ cực bắc rừng dậm năm nơi bắc đại doanh một chỗ nam đại doanh một chỗ cái khác không có gì đáng nói đảo chủ phủ cùng biển cảng thành một tây một đông đây là nhất định phải có phân sẻ mà nam bắc đại doanh cũng là lòng châu đảo quan trọng nhất hai cái đại doanh thế nhưng là ba vạn đại quân a cái này có thể có mà sở dĩ tại cực bắc rừng rậm kiến thiết năm nơi phân hội, trừ muốn đả thông phong bế rừng rậm vì ở trên đảo cư dân tạo thuận lợi mở ra thông đạo bên ngoài, càng là bởi vì cực bắc rừng rậm tài nguyên, người kia một ít dấu tích đến trong rừng rậm bao la các loại vật liệu gỗ cùng tài nguyên khoáng sản thế nhưng là nhiều đến lệnh người giận soi a. cực bắc rừng rậm chiếm cứ Long Châu đảo cơ hồ một phần tư diện tích, mà tần sĩ ngọc tại trên địa đồ cũng vẽ ra tới, khai lăng thành một đường thẳng bất thượng, cũng chính là cực bắc rừng rậm nhất bên ngoài vị trí trung tâm nhất định phải có một chỗ phân hội. nơi đó không chỉ có là trung tâm, càng là quan đạo tiến vào cực bắc rừng rậm lối vào chỗ. sau đó, khoảng trừng hai bên một bên hai cái hai bên bốn phía phân hội chủ yếu là dùng để khai thác tài nguyên, mà trung tâm phân hội thì là tiếp thu hai bên vật tư, sau đó lại thông qua quan đạo mang đến khai lăng thành, đương nhiên cuối cùng tự nhiên là muốn vào tân phủ khổ phòng. mà lần này phượng Tiên phụng sở di đến cũng là bởi vì gia đình nam bắc hai nơi đại doanh căn bản cũng không dắt hắn này để nhất chấp pháp dâu dịa, trong đại doanh thế nhưng là cao thủ tụ tập a muốn đánh đây tuyệt đối là hành động tìm chết. tân sĩ ngọc nghĩ nghĩ vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. mặc dù tại đại doanh hưởng thụ qua một đoạn thời gian tươi đẹp, thế nhưng là sau khi trở về sớm đã là vật là người không phải lúc trước nơi hẻo lánh bên trong doanh trường không thấy, mà lúc trước các huynh đệ cũng không biết tung tích. Tần sĩ ngọc báo ra tục danh của mình, không ai phản ứng. Còn nói ra chính mình là linh lung tháp sơ chấp pháp thân phận đối diện mặc dù có phản ứng, thế nhưng nói cho hắn biết muốn tại chúng ta nơi này động thổ vậy liền để linh lung tháp người đến, cái gì sơ chấp pháp không dùng được cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng tần sĩ ngọc bất đắc dĩ, hắn là ai à? Linh lung tháp đừng nói là pháp vương, khả năng chấp pháp hắn cũng không mời được một vị à? Cuối cùng lộ ra ngay lệnh bài của mình, cũng chính là lúc trước thiên bằng trước khi đi lưu cho hắn khối kia thập trưởng lệnh bài. Quái, hai cái đại doanh tất cả đều đồng ý. Rời đi đại doanh về sau Tần Sĩ Ngọc bất đắc dĩ cười, trong lòng tự nhủ thật đúng là mẹ nó là mọi chuyện khó đoán trước kìa. Nam Bắc đại doanh cực kỳ ra sức, không chỉ có đồng ý Tần Sĩ Ngọc tại trong đại doanh thành lập phân hội, càng là chi viện 10 vạn đại quân trợ giúp Tần Sĩ Ngọc tiến hành tất cả phân hội kiến thiết, nửa tháng sau tăng thêm Khai lang thành Long Châu đảo bên trên đã là có 9 nơi bên trong Long sẽ phân hội. Mà liên tại Tần Sĩ Ngọc tính toán mang theo mọi người tiến về đảo chủ phụ thời điểm, đợt thứ 2 quỷ dị phong bạo lại là lần nữa lặng yên đánh tới. FDO, quy 1 chương 319, một đợt lại tới xâm nhập. Bởi vì Phượng Thiên Phụng đã tại Khai Lăng thành xông ra thành tự chúng chỉ có hắn Long Châu đảo đệ nhất chấp sự uy danh tại cái kia khai lăng thành bên trong lòng sẽ phân hội thanh danh đã sớm truyền ra cho nên nói đằng sau này tám chỗ phân hội kiến thiết thật là cũng không trưởng trong hội một trăm người này đều không cần hỏi nhiều cái kia đều phải nói là đầu vóc nhọn cứng rắn hướng bên trong tranh cướp giành giật tiến vào a đương nhiên người không tại nhiều mà là tại tinh trải qua sàng chọn qua đi trăm người chúng là có những người còn lại không cam tâm thế nhưng chỉ có thể trở thành bên ngoài công nhân tình nguyện bất quá một chút tỉ mỉ người phát hiện trong lòng tự nhủ này lại bên trong trăm người chúng khảo hạch làm sao còn không bằng công nhân tình nguyện nghiêm ở đâu chẳng lẽ nói người ở bên trong đều là có phương pháp có hậu đại quan hệ phía ngoài công nhân tình nguyện thuộc về ngoại nhân cho nên liền phải càng thêm nghiêm ngặt sàng chọn sao đương nhiên đây cũng là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí dù sao trí giả tại số ít mà này số ít người mơ hồ trong đó cũng là thấy được một ngàn công nhân tình nguyện tương lai tốt đẹp cùng mình tương lai tốt đẹp một công nhân tình nguyện mặc dù không có triệu tập đầy đủ nhưng cũng là tám phần mười bất quá này đều không phải sự tình quân chủ lực là ai a cái kia còn phải nói là nam bắt hai cái đại doanh chi viện cái kia mười vạn đại quân quân nhân làm việc cái kia có thể cùng những này tháp tu lão bách tính giống nhau sao lão bách tính trước không nói, tháp tu là làm gì? Là tu luyện, là vì trở nên nổi bật mà tu luyện. Nói khó nghe chút, tháp tu đều là sống an nhàn sung sướng. Mà quân nhân đâu? Quân nhân ngày hôm đó đêm thao luyện, là lúc nào cũng có thể buộc phát chiến tranh làm chuẩn bị. Này một cái so sánh cũng sẽ không cần nói thêm cái gì. Mười ngày, vẹn vẹn thời gian mười ngày, lại là tám tòa mười tầng tháp cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thần sĩ ngọc tự mình dùng linh dương bút vì mỗi một tòa tháp tấm bảng lớn điểm lên hai cái điểm. Nơi này là hắn cố thủ hoặc là nói là căn cơ, cái này vẫn là có thể có. Kiến thiết tốc độ đừng nói là Phượng Thiên Phụng, chính Tần Sĩ Ngọc đều cảm thấy có chút khác thường a, bất quá suy nghĩ một chút cũng là cười, đây chính là gần 11 vạn người cùng 18 đài cần cầu a. Nếu như chậm, chỉ sợ mới muôn khác thường đâu. Tam tòa tháp cao 10 ngày làm xong, sau đó Tần Sĩ Ngọc lại tại trong mọi người chọn chọn lựa lựa, đem tinh anh tất cả đều nhận tiến vào Tần phủ xem như ngoại môn con cháu, sau này những người này liền tất cả đều là Tần gia Ngọc dưới trướng tinh binh manh tướng. Về phần nội môn, Tần Sĩ Ngọc cũng không có ý định lại phát triển cái gì, chờ đợi mình cùng đại ca nối dõi tông đường không biết ngày tháng năm nào đâu. Cái kia tỷ tỷ gã đi sinh hải nhi chết cũng phải là gia đình ngự Long thị lão lưu gia cũng không có khả năng họ Trần a. Mà lại Tần Sĩ Ngọc cũng muốn tốt, kinh doanh một cái gia tộc cũng chưa chắc liền cần hàng trăm hàng ngàn nội môn con cháu. Đời trước không ít cùng tỷ phu trò chuyện đơn vị sự tình, một cái kia sĩ nghiệp hạch tâm cao tầng, cũng chính là ban giám đốc ban chết cũng mẹn mẹn khoảng 10 người, thậm chí còn không đến. Có chút ít người làm chủ ép trận chết liền có thể, nhiều ngược lại vô dụng. Tựa như lúc trước Tần phủ nhiều như vậy phần nhánh, cuối cùng cũng là có người lên hai lòng. Ngay tại Tần Sĩ Ngọc nghiên cứu muốn đem huyền môn trong hệ thống cái khác công pháp cao cấp truyền cho người trong nhà thời điểm. đợt thứ hai quỷ dị phong bạo đột nhiên một kích, mà lại lần này vẫn là đại quy mô. thời gian nửa tháng. tần sĩ ngọc cao mày cùng mọi người cùng nhau ngồi tại tần phủ trong phòng nghị sự. đúng vậy à, lần trước sự kiện quỷ dị náo loạn nửa tháng, sau đó lại an ổn nửa tháng, nửa tháng mới vừa vặn đến cái này lại bạo phát. nhìn loại quy luật này, cũng không giống như là trùng hợp A. mà lại tần sĩ ngọc căn bản cũng không tin cái gì trùng hợp. nếu quả như thật liệu nào sao nhiều trùng hợp thế giới này đã sớm lộn xộn. hơn nữa còn lại một điểm đừng nhìn chuyện quái dị này tại khai lăng thành huyện náo là mưa rõ, thế nhưng là tại cái khác địa phương lại là không có. Theo tần sĩ ngọc hắn thậm chí nghĩ đến có phải là cái kia 11 giờ trò quỷ. Bởi vì tại gần nửa tháng bên trong, tần sĩ ngọc mời phượng thiên phụng giám sát 8 tòa tháp cao toàn bộ làm xong, mà lại 8 tòa tháp phạm vi cũng là gần như bao trùm cả tòa long châu đảo, đang tiến thiết quá trình trung thế nhưng là chưa từng xuất hiện cũng không có phát hiện những cái kia tính tình cổ quái hoặc là nói là táo bạo người. Thế nhưng là lần này liền không đồng dạng, loại tiết chuyện quái dị liền như là như bệnh dịch. Lần này là càn quét cả tòa long châu đảo thậm chí ngay cả cực Bắc rừng rậm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không sai, thứ này thật như là như bệnh dịch, quả thực chính là vô cùng bất nhập, liền ngay cả biển cả thành Nam Bắc hai tòa đại doanh cũng đều nhận được tác động đến. Địa phương khác còn dễ nói, vẫn là câu nói kia, lao bách tính lợi hại hơn nữa có thể lợi hại tới trình độ nào, tối đa cũng chính là động động giao phe mà thôi. Thế nhưng là có hai nơi địa phương điểm chết người nhất, một cái là cực Bắc rừng rậm, một cái là đại doanh, hai địa phương này chỉ cần là xảy ra vấn đề tuyệt đối là muốn mệnh. Trước nói cực Bắc rừng rậm, không nói trước hung thú linh thú, dã thú kia bạo động còn chịu được sao? xông ra rừng rậm phạm vi đi vào thành thị nhưng lại yếu hại người. bao nhiêu người ở thời điểm này đều gọi tán tần sĩ ngọc cao minh a nói hắn thấy xa. nay năm tòa tháp cao không chỉ có riêng là có thể khai thác tài nguyên, ở thời điểm này càng là rừng rậm bên ngoài địa khu tốt nhất bình chứa cùng an toàn bảo hộ. đương nhiên, vẹn vẹn dựa vào năm tòa tháp là không được. hai tòa đại doanh cái kia 10 vạn nhân mã căn bản liền không có về doanh, dùng chủ tướng mà nói, liền toàn bộ làm như là nửa mượn nửa đưa. dù sao cũng không đi ra lòng châu đảo, ở đâu huấn luyện không phải huấn, ở đâu làm việc không phải làm đâu. cử bắc rừng rậm vấn đề giải quyết, đại doanh sự tình thế nhưng là quả thực làm người nhức đầu. 30 vạn đại quân, kia là biển tầng thành, hoặc là nói là lòng châu đảo tinh nhuệ nhất lực lượng vũ trang, một màn này vấn đề có thể đơn giản sao? Lúc bắt đầu bởi vì cực bắc rừng rậm tương đối khó giải quyết, chủ tướng còn muốn lại chi viện tần sĩ Ngọc một số nhân mã. Thế nhưng là nhà mình hậu viện cũng mục cháy, không có đem phía ngoài 10 vạn người triệu hồi đến cũng đã là rất đủ ý tứ. Đại doanh có đại doanh phương pháp, dù sao vấn đề của người ta là chính mình tiêu hóa. Bất quá có một chút phi thường có ý tứ, đó chính là cấp cho tần sĩ Ngọc 10 vạn nhân mã thế, nhưng là một cái bị điên đều không có. Lần này sự kiện vị trí kéo dài 1 tháng mà một tháng vừa tới tất cả mọi chuyện cũng toàn bộ im bặt mà dừng. Chỉ bất quá những gái kia đã điên mất người khả năng là không tiếp tục khôi phục lại. Tần sĩ ngọc hết sức nghiêm túc đối mặt chuyện này, làm cho tất cả mọi người bằng nhanh nhất thống kê đến cùng có bao nhiêu người mất tâm điên. Ba ngày sau số lượng đưa đến tần sĩ ngọc trong tay, tần sĩ ngọc nhìn xem báo cáo trong tay lông mày đều muốn khóa cứng. 30 vạn. Phải biết Long Châu đảo bên trên cư dân cũng không qua là 600 vạn, chỉ như vậy một cái tháng thời gian, vậy mà đã có nửa thành người toàn bộ đánh mất bản thân. Nay thật đúng là một đợt vừa mới lắng lại một đợt lại tới sầm nhộn a. Tần sĩ ngọc thở dài. Nghĩ thầm mình không thể đi nữa. Long Châu đảo, đây là nhà của mình, càng là chính mình cây, cây đều dao động cái kia còn chơi cái dám. Hắn biết rõ, lần này kết thúc về sau, nếu như cùng lần trước đồng dạng, như vậy lần này làm lạnh Kỳ liền sẽ có một tháng. Mà một tháng này bên trong, cũng đầy đủ tự mình làm một ít chuyện gì. Đầu tiên muốn làm gì đâu? Dĩ nhiên không phải như thế nào trừ tà. Bởi vì vô luận là nội lực, tâm kinh càng thậm chí là Tam hóa thiện công đều vô dụng, liền càng đừng đề cập cái khác. Sĩ Ngọc, làm sao bây giờ? Từ trên xuống dưới nhà họ Tần Tâm Tình cũng là mười phần không tốt, lúc này Tần thắng lại hỏi, nếu không chỉ có thể hạ ngon thủ. Tần sĩ ngọc nói, ngon thủ, đáng người sưng sở, không sai. Nam bắc hai đại doanh cấp cho chúng ta mười vạn người trước không tính, nội bộ bọn họ sự tình chính mình sẽ tiêu hóa, mà ta cần phải làm là cam đoan cực bắt dừng dậm quá ôn hòa các nơi thành trì an ổn. Nếu như là tháp tu, vô luận tàn tận, trực tiếp dùng vũ lực chế phục, sau đó bắt giữ và lại. Bách tính liền càng đơn giản hơn, không nghe lời liền cùng loại đối lãi. Bất quá cần phải nói cho mọi người, bách tính thế nhưng là tuyệt đối không thể trọng thương hoặc là gây nên tàn. Tần sĩ ngọc nói, FTO quy một chương ba trăm môn về sau. An bài bố trí tốt, trừ Tam hổ bên ngoài, Tần Sĩ Ngọc đem chính mình ba vị trí thần, cũng chính là Tần gia Tam hổ toàn bộ lưu lại cũng dẫn tới Tần gia mới nhất tu kiến tốt trong mắt thất. Tiểu tử thối, có chuyện gì không thể ở bên ngoài nói? Tam hổ Tần Thắng cuốn nói. Đúng đấy, người đều bị ngươi phái đi ra, hơn nữa còn là tại chúng ta Tần gia địa bàn, về phần cẩn thận như vậy sao? Đại hổ Tần Thắng lợi nói. Hai vách mạch rừng không thể không phòng, Sĩ si Nai Ngọc chúng ta tới đây tự nhiên là có dụng ý của hắn. Vẫn là nhị hổ Tần Thắng bình cân nhắc chu toàn, sau khi nói xong nhìn về phía Tần Sĩ Ngọc. Đều là người một nhà, các ngươi cũng đều là ta chí thần ta liền không vòng quanh, nhưng là ta hy vọng ta phía sau mọi người nghe qua về sau nhất định không thể chuyển đi. cho dù là ta bá mẫu cùng mẫu thân cũng không được. tần sĩ ngọc nói, tiểu lục tử, phải ngươi. có phải là cảm giác lăn lộn cho tới hôm nay lăn lộn tốt, muốn mẹ nó lên mặt. nhi tử nói như vậy tam hổ có thể nung chiều. chính là một cái mắng. không phải như vậy cha, nhưng là chuyện này dính đến hải nhi sinh tử, càng là dính đến tần gia sinh tử tồn vong, cho nên nếu như các ngươi không thể cam đoan ta thả rằng bị cha đánh chết cũng là một chữ cũng không thể nói. tần sĩ ngọc nói, tốt. sĩ ngọc nói như vậy tự nhiên là có đạo lý của hắn sĩ Ngọc a, chúng ta không nói chính là. Làm sao, còn cần chúng ta phát thể độ sao? Tần Thắng bình nói, cái kia đến không cần, ta cũng không dám a. Tần sĩ Ngọc nghe răng cười một tiếng, sau đó hỏi, ta hiện tại có biện pháp để tra cùng đại bá nhị bá tốc độ tu luyện bạo tăng, công pháp cũng có thể đạt được tiến hóa. Bất quá lại là có hai trồng đường tắt, không biết ngài ba vị lựa chọn thế nào. Công pháp tiến hóa, Tần Thắng lợi sướng sở, không nói trước tiến hóa chuyện đại bá, trước tiên ta hỏi hỏi ngài ba vị, nếu như là ta tu luyện cái chủng loại kia linh lung tháp tam hóa thiện công tâm kinh, mọi người có thể ổn định lại tâm thần tiếp nhận cũng tu luyện sao? Tần sĩ Ngọc hỏi. Tiểu độc tử, gia gia ngươi lúc trước yêu thương ngươi. Lúc trước có người nói, nếu như từ trên xuống dưới nhà họ Tần học Linh Lung Tháp Tâm Kinh, như vậy sẽ lực gấp Vu Hà hai nhà, trở thành Khai Lăng thành duy nhất tự đầu. Cứ như vậy gia gia ngươi cũng không chịu tiếp nhận, chẳng lẽ nói hiện tại hắn lão nhân gia không có ở đây chúng ta liền có thể tiếp nhận sao?" Tần Thắng quân nhíu mày. Tốt ta, nói cách khác chúng ta Tần gia là không thể tu luyện Linh Lung Tháp Tâm Kinh đúng không?" Tần Sĩ Ngọc nói. "Có thể hiểu như vậy." Tần Thắng lợi gật đầu nói. "Chớ có nhìn đại hổ nàng dâu là Linh Lung Tháp Tam Hóa Thập Cửu Pháp Vương." có thể lao ra chủ mạch này con cháu là tuyệt đối sẽ không tu luyện linh lung tháp tâm kinh cái kia có người biết ra ra vì cái gì kiên trì như vậy sao? Tần sĩ ngọc hỏi Nhiều ngươi không cần quản ngươi còn nhỏ không phải thời điểm ngươi nên biết là lúc này rồi tự nhiên sẽ có người nói cho ngươi lúc này Tần thắng bình nói ngươi liền nhớ kỹ làm người không thể quên gốc là được rồi thì ra là thế Tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu tâm lý nắm chắc cái gì là thông thiên đại lục bản là huyền môn tại tất cả không quên gốc thông thiên đại lục thổ dân trong lòng trừ huyền môn bên ngoài hết thảy thế lực đều là kẻ ngoại lai Sĩ Ngọc, ngươi vừa mới nói có thể để cho công pháp của chúng ta tiến hóa." Tần Thắng lợi lại hỏi, "Đúng vậy đại bá, nói là tiến hóa, vậy không bằng nói là thay thế, để cao cấp hơn công pháp thay thế các ngươi thể nội hiện hữu đê giai công pháp." Tần Sĩ Ngọc nói, "Ta nói Sĩ Ngọc a, đây cũng không phải là đùa giỡn á thay thế công pháp. Ngươi làm muốn chúng ta ca ba mạng giả sao?" Tần Thắng Bình lắc đầu nói, "Nhị bá, cũng không phải là như thế. Nói như thế nào đây, thật ra thì ta loại công pháp này là một loại tổ công pháp, lại tu luyện từ đầu chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào, càng là sẽ đối lập nhau ôn nhu lại bình ổn thay thế vốn có công pháp." Tần Sĩ Ngọc nói: "Tổ công pháp." Ca ba nghe xong tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ tiểu tử này khẩu khí này cũng lập bắp điểm đi. "Sĩ Ngọc, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì sao?" Tần Thắng lợi nói. "Đương nhiên biết rõ đại bá, Thiên Hạ Tháp tu ra huyền môn, đây là lao tổ tông nói cũng không phải ta nói, cái kia huyền môn công pháp cũng không chính là tổ công pháp đi." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Xuyệt." Nghe đến đó, Tần Thắng Quân vội vàng làm im lặng thủ thế, "Tiểu độc tử, ngươi là muốn tìm chết à?" "Xuyệt." Tần Sĩ Ngọc cũng hoạp phụ thân dáng vẻ, đồng dạng làm một cái im lặng thủ thế, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là Huyền môn Khai sơn hộ pháp quan môn đệ tử Tần sĩ Ngọc là tiểu tử thối đồ vật cũng không thể ăn bậy, lời nói liền càng không thể nói lung tung, ngươi thật là càng ngày càng làm cặn. Mặc dù là trong mặt thất, Tần sĩ Ngọc một phen cũng không khỏi phải làm cho đại hổ giận mình. Đại bá, nhị bá, cha, nhìn. Tần sĩ Ngọc gọi ra bản mệnh linh tháp giải trừ nguy trang, chính mình dùng ngón tay chỉ, ngươi này không thể tính toán, lúc trước không phải thông thiên linh lung tháp hoàng lôi cho ngươi xuống chú sao? Tần Thắng Bình lắc đầu nói, nếu như ta nói, cái kia thông thiên linh lung lệnh sớm tại ta đột phá ngũ tháp thời điểm liền tự hành giải trừ, mọi người tin sao? Mọi người lại nhìn. Tần Sĩ Ngọc cười nói, sau đó ngụy trang dùng tới đỉnh đầu bản bệnh bảo tháp lại chậm rãi quay vòng lên. Cái gì? Ba người kinh hãi. "Sĩ Ngọc, người nói là?" Tam Hổ ngây ngốc nhìn xem Nhi Tử. "Đúng thế." Tần Sĩ Ngọc thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Quá tốt rồi." Đúng lúc này, Tam Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng dọa Tần Sĩ Ngọc nhảy một cái. Ngay sau đó, Tam Hổ ôm mình Nhi Tử, lại nhìn Đại hổ cùng Nhi Hổ, mắt hổ đều rưng rưng. "Cha, lão nhân gia ngài trên trời có linh thiêng rốt cục có thể yên tâm đi." Tần Thắng lợi nói. "Cha, ngài không có phí công đau xĩ mà Tần Thắng bình nói, không phải, đây đều là thế nào? Tần Sĩ Ngọc sẽ không, Tiểu Tường Nốc, nhà chúng ta, gia gia ngươi tu luyện chính là huyền môn công pháp, không phải hắn vì cái gì đã nhiều năm như vậy đối với Linh Lung Tháp đều là mâu thuẫn. Tần Thắng lợi nói, a, a, Tần Sĩ Ngọc bừng tỉnh đại nộ, vỗ chính mình chán, thì ra là thế, ta còn thực sự là huyền môn về sau a. Tần Sĩ Ngọc trong lòng tự nhủ ta tốt hồ đồ a, không phải lúc trước một viên tổ phụ liệt dương đan vì cái gì có thể thành tựu chính mình cựu thiên huyền hỏa, này còn phải hỏi sao? Cái tiên nguyện tới là một viên dùng huyền môn pháp môn tu luyện tạo thành liệt dương đan a. Cái kia, đại bá nhị bá, còn có cha, ngài ba vị công pháp." Tần Sĩ Ngọc hỏi, trong lòng tự nhủ này, nhưng có điểm không tốt lắm xử lý. "Gia gia ngươi ngươi còn không biết sao, không chỉ có là sủng ái ngươi, chúng ta ca ba cũng là sủng ái, cho nên nói vì bảo hộ chúng ta liền không có để chúng ta tu luyện lão nhân gia ông ta trong tay cái kia phần công pháp." Tần Thắng lợi nói. "Vậy liền dễ làm nhiều." Tần Sĩ ngọc nhẹ gật đầu. "Có ý tứ gì?" Tần Thắng bình hỏi. "Nhị bá, ta đều nói, huyền môn công pháp có thể nói là tổ công pháp, lao tổ tông tới hết thảy tiểu bối thế, nhưng là đều muốn nghe lời." Thế nhưng là nếu như ngài ba vị tu luyện cũng đã là huyền môn công pháp, chỉ sợ còn muốn phí một phen chắc trở. Bất quá cũng không có quan hệ, đây là có thể thông qua đan dược đến giải quyết. Tất nhiên tu luyện không phải vậy thì càng tốt hơn, ta cái này chuyển cho ngài ba vị huyền môn vô thượng công pháp." Tần Sĩ Ngọc nói. "Chuyển." Nghe được nhi tử trong miệng truyền chữ, Tam hộ Tần Thắng Quân trừng mắt, tay liền ngẩng lên, xem bộ dáng là chuẩn bị một cái tát hai đập tới đi. "Ê, nói sai, nói sai, là giáo, không phải chuyển, cha ruột." Tần Sĩ Ngọc nghe răng cười một tiếng, Tam hộ cũng cười. Sau đó Tần Sĩ Ngọc vô cùng đơn giản mấy câu Tam hổ ca Tam nhãn bên trong cũng là lập tức hiện lộ tài năng. FTO, quy 1 chương 321, chuyên nghề. Thật ra thì Tần Sĩ Ngọc đã sớm có tính toán, muốn nói có bao nhiêu sớm, cái kia còn phải nói là vô danh lão gia tử ở thời điểm, cũng chính là Tần Sĩ Ngọc lần thứ nhất hỏi có thể hay không truyền cho người khác thời điểm. Có đồ tốt đương nhiên phải cùng mọi người chia sẻ, đương nhiên, cái này mọi người chỉ là trong lòng của hắn tiểu gia, cũng chính là chính mình chi thân. Nguyên tắc không thể thay đổi, danh giới cuối cùng không thể phá. Cái gì là nguyên tắc? Cái gì là danh giới cuối cùng? Là kim đan. Vẫn là nguyên anh. Đương nhiên đều không phải, chỉ cần tu luyện huyền môn công pháp hết thảy đều có thể thành. Bất quá muốn đạt tới tần sĩ ngọc loại kia thập tháp về sau có hy vọng thông thiên, đương nhiên không thể. Tần sĩ ngọc là trải qua vô danh luôn truyền giáo dục con người bằng hành động gương ngỗ, thiên hạ lại không cái thứ hai vô danh. Đương nhiên, cũng lại không cái thứ hai tần sĩ ngọc. Đem đơn giản hóa sau công pháp dạy cho ba vị chí thân, mọi người tại chỗ thí nghiệm. Ừm. Thật đúng là đừng nói, thế nào lại nhanh như vậy đâu? Không gian này bên trong linh khí hấp thu thế nào cứ như vậy thông suốt đâu? Sĩ Ma ca, tiểu tử ngươi đây là ở đâu bên trong nhặt được bảo a? Đại hổ tần tháng lợi hỏi. Hắc hắc, đương nhiên là sư phụ giáo. Tần sĩ ngọc cười nói, chúng ta nhưng là nhìn lấy ngươi lớn lên à, ngươi khi đó cái gì đều dạng tử chúng ta không biết sao. Tiêu lục tử, nói thật. Tam hổ tần thắng quân nói, cha, ngài còn nhớ rõ ta 17 tuổi năm đó, kém chút bị tại phong thúc tuổi trói một cái đập chết, về sau ta liền cải tử hồi sinh sự tình sao? Tần sĩ ngọc nói, làm sao không nhớ rõ, cái kia vu gia một nhà chính là chết sớm. Nghe được cái này, Tam hổ còn có khí đâu? Liều mạng Tam lang kia là gọi không? Hắn thật hận không thể đổ vu gia. Cái kia mọi người phải trang còn nhớ kỹ. Vậy sẽ có một cái tin đồn, nói ta là dược sư Vương Quan môn đệ tử, còn có sư huynh trong bóng tối cho ta đưa truyền nghề." Tần Sĩ Ngọc nói. "Ừm, lại là có chuyện như vậy." Đại hồ Tần Thắng lợi nói. "Thật ra thì chính là khi đó." Tần Sĩ Ngọc thở dài một tiếng, cũng là nghĩ đến chính mình ân sư vô danh. "A, lúc ấy." nhị hồ Tần Thắng Bình kinh ngạc nói. "Không sai, chính là lúc kia. Sa đoạ đệ nhất công chết cũng chính là vào lúc đó bắt đầu quật khởi, mà ta có thể có hôm nay hết thệ cũng tất cả đều là nhờ ân sư lão nhân gia ông ta phúc ta." Tần Sĩ Ngọc nói. "Cái kia, lão tiên sinh kia là người thế nào?" Tần Thắng lợi nói: "Cái này không thể nói, ấn sư cũng không cho ta nói." Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói: "Sĩ Ngọc, ta nhớ được ngươi vừa mới nói ngươi sư phụ giống như Huyền môn hộ pháp a." Tần Thắng Bình nói: "Không sai, đã từng cũng là duy nhất, hiện tại nhiều một cái ta, sư phụ đã đem hết thệ đều chuyển cho ta." Tần Sĩ Ngọc nói: "Cái kia, lão tiên sinh kia hắn." Tần Thắng Bình có một loại dự cảm không tốt. Dưới tình huống bình thường, nếu như đem một thân y bắt chuyển cho hậu nhân, đây không phải là tính toán phái ẩn về núi, chính là cưới hạ Tây Du. Hùng chi, Tần Sĩ Ngọc mỗi lần nhắc lên ấn sư thời điểm cảm xúc cũng không quá cao. Sư phụ Sư phụ lão nhân gia ông ta là Vân Du tứ hải đi, mà lại, mà lại nói nếu như ta không thể chấn hưng huyền môn, liền, liền sẽ không lại cho ta gặp nhau, cho nên, tần sĩ ngọc nói chuyện có chút không quá lưu loát, cũng là bởi vì nói dối, cũng là bởi vì nghĩ đến ân sư trong lòng khổ sở. Tốt, hai tử sự tình chúng ta cũng đừng có lại nghe ngóng. Lúc này, tần thắng lợi nói, đều nói thế gian hết thảy chú ý nhân quả, nhà chúng ta lão gia tử tu chính là huyền môn công pháp, vì bảo hộ chúng ta, không, có hướng xuống chuyển, mà này lại chúng ta lại thông qua sĩ ngọc học xong, đây thật là tạo hóa a. Tiểu tử nói quay đầu đem cái này cũng dạy cho ca của ngươi cùng tỷ ngươi." Tần Thắng cúi nói, "Đương nhiên, không chỉ có như thế, ta nhị nương cùng mẹ ta đều có thể học, mặc dù cất bước hơi trễ, chưa hẳn có thể thành tiểu cái gì quá cao tu vi, bất quá tại này khai lăng thành bên trong hẳn là đủ." Tần Sĩ Ngọc nói, "Đúng vậy à, Tần Sĩ Ngọc là tu luyện 3 năm, liền có ngũ tháp tu vi, nhưng cái này cũng cùng hắn một thân kỳ ngộ thoát không ra quan hệ. Nếu như mình chí thân bọn họ tu luyện, người khác không để cập tới, chỉ nói mẹ của mình cùng nhị đương, 3 năm về sau tam tháp hẳn là không có vấn đề a." vậy cũng tốt cứ như vậy nhà chúng ta này một khối cũng sẽ không cần lo lắng cái gì tần thắng lợi gật đầu nói có công không kỹ khó thành đại sự ta lại truyền dạy cho mọi người một bộ linh kỹ như thế nào tần sĩ ngọc nói đáp án đương nhiên là khẳng định thiên hạ tháp tu ra huyền môn a thử hỏi còn có cái gì sẽ so huyền môn công pháp và linh kỹ tốt hơn sao ta cũng không biết là bởi vì tần sĩ ngọc vỡ lòng chính là huyền môn tam thức vẫn là huyền môn chính là như thế quy định dù sao đều là ba chiều a đối với cái này tần sĩ ngọc cũng vô pháp giải thích bất quá có một chút có thể dùng bên ngoài là ba triệu Thật ra thì còn sẽ có một cái đi theo vùng trộn, cho nên nói một bộ này linh kỹ xuống tới hẳn là bốn nhận mới đúng. Cũng tỷ như nói Tần Sĩ Ngọc huyền môn tam thức, cái kia vùng trộn một chiêu là cái gì? Đương nhiên chính là tăng gấp bội tăng phúc, cái kia Tần nhị Thương Tần Hai kiếm tên tuổi là thế nào tới a? Dùng Tần Sĩ Ngọc mà nói, này mẹ nó không phải liền là ta đời trước chơi game lúc kỹ năng bị động nha. Ha <cười> ha. Đại ba a, ngại nhưng biết Hỏa Thần sao? Tần Sĩ Ngọc cười hỏi. A, Hỏa Thần. Tần Thắng lợi sử sở, nhìn thấy chất tử cười hơi kinh ngạc. Ha <cười> ha. Đúng a, là Hỏa Thần. Tần Sĩ Ngọc cười to nói. Ngươi nói thế nhưng là trúc dung đại thần sao?" Tần Thắng Lợi nói. "Không sai, chính là trúc dung." Tần Sĩ Ngọc như cũ tại cười, nếu không phải đây là chính mình cháu ruột đại hổ không phải cho là hắn có cái gì gian kế không thể. "Ta hôm nay dạy cho ngài tên là trúc dung quyết, là theo huyền môn tối cao tu luyện công pháp diễn biến ra. Đương nhiên, trúc dung quyết cũng là đỉnh cấp công pháp, bất quá nha, lại là có chút đặc thù. "Có ý tứ gì?" Tần Thắng Lợi nghĩ đến, Tần Sĩ Ngọc cười tự nhiên là cùng này trúc dung quyết có quan hệ a. "Trúc dung là thượng cổ hỏa thần, chứ cùng hỏa tương quan biết bên ngoài." Tiên tổ cũng là một vị nhà âm nhạc gà cho nên, ngài đang thi triển bộ này chúc dung quyết thời điểm, là cần phải ngâm sướng, hát càng tốt càng thuần thuộc công pháp này cùng linh ký tự nhiên cũng liền càng thêm cứng hãn. Tần sĩ Ngọc nói, đơn giản như vậy. Đại hồ nói, chính là như vậy. Phúc. Tần sĩ Ngọc cười. Tiểu tử túi, ngươi cười cái gì? Đại hồ rốt cục nhịn không được hỏi. Ta là nghĩ đến, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua đại bá ngài ca hát ta, ta nhớ được ta khi còn bé khóc giống, nhị bá cùng cha đều hát qua ca cho ta nghe, duy chỉ có đại bá ngài chưa từng có cho nên ta đang suy nghĩ ngài có phải hay không ngủ âm không được đầy đủ đâu." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Tiểu tử rối, ngươi là cố ý?" Đại hổ cũng cười, "Dĩ nhiên không phải, đại bá ngài tu luyện công pháp cùng linh ký là công phòng nhất thể mà lại là lệnh phòng thủ, ta vì ngươi lựa chọn công pháp linh ký tự nhiên phải tuân theo cái này là điểm, cho nên đầu này trúc dung quyết là thích hợp ngài nhất bất quá." Tần Sĩ Ngọc thu hồi độ cười, "Tiểu độc tử, vậy ngươi thật đúng là nói sai. Chúng ta ca ba dặm là thuộc đại bá của ngươi ca hát nhất nghe tốt." Tam hổ nói, "A. Vậy tại sao ta cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua đại bá ca hát?" Tần sĩ Ngọc Kinh ngạc nói: Chỉ là bởi vì đại bá của ngươi mặt đỏ, không có ý tứ cho người khác hát. Lại nói năm đó truy ngươi đại nương thời điểm đại bá của ngươi hát thế nhưng là tương đối dễ nghe à? Tần Thắng Bình lúc này nói: Cút. Đại hổ mặt vốn là có một chút đỏ, này nghe xong nhị đệ thế nhưng là càng đỏ. Trước mặt mọi người một cước đá ra, nhị hổ cũng là cực kỳ phối hợp điệu bay ra ngoài. Tốt, đại bá, ngài tới nghe, là như thế này. Dạng này. Lúc này Tần sĩ Ngọc coi như không lên tiếng, bờ môi ông động đem ngâm sướng nội dung truyền âm cho chính mình đại bá. Thi triển công pháp cùng linh kỹ thời điểm phải mắc hát, không thể lên tiếng cũng không phải là có cái gì thiên đại bí mật, chỉ là bởi vì tam hổ tu luyện công pháp giống nhau, mà linh ký lại khác biệt, huống chi huyền môn công pháp linh ký cỡ nào cường hãn, nếu như bị những người khác nghe qua, rất có thể sẽ đối với sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng, này nếu là trong đầu đánh lên không thể lau đi là cơn, coi như không dễ làm, dù sao không phải mỗi người trong thân thể đều có một cái huyền môn hệ thống a. F.T.O. quy 1 chương 322, chuyên lệ 2, đại hổ tần thắng lợi học xong tất cả về sau, liền đến một bên đi luyện tập. Một là bởi vì hắn vừa mới học được cần phải đi làm quen một chút, hai cũng là tần sĩ Ngọc để hắn đến một bên. Nếu không Hắn ảnh hưởng người khác, đồng thời người khác cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đại Hổ đi vào một bên, trong miệng nói lẩm bẩm, này một thân trong lửa lực coi như thấu thể mà ra, mà lại tiêu hao lại là cực kỳ bé nhỏ. Quả thật thật lợi hại. Lúc này tần thắng lợi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cha của mình sẽ là khai lăng thành đệ nhất cao thủ. Theo Đại Hổ phát công, trên người thấu thể mà ra trong lửa lực cũng là dần dần biến thành thân thể của hắn bộ dáng. Theo truyền vận tăng lớn, cái kia bên ngoài cơ thể nội lực hư ảnh cũng đang lớn lên. Nhìn dạng như vậy, phản phất đã trở thành đại hổ phân thân a chúc dung quyết ba thức ngược lại là không có huyền môn tam thức như vậy trực tiếp hữu hiệu, hiệu. bất quá đối với đại hổ mà nói tuyệt đối là vì đó đo thân mà làm. linh kỹ mở ra tăng cường tự thân phòng ngự nội lực tấu thể mà ra trở thành phân thân lần nữa tăng lớn phòng ngự thân thể nhận công pháp linh kỹ ảnh hưởng sẽ theo hư ảnh biến hóa đây chính là chúc dung quyết ba thức. Còn tần sĩ ngọc cái gọi là kỹ năng bị động mà sau văn bên trong tự do mà biểu. về phần tần thắng lợi hậu kỳ như thế nào để trong lửa lực phân thân càng thêm cường đại thậm chí thân thể của mình đều sẽ theo thi triển chúc dung quyết mà biến lớn thậm chí là bội hóa cái kia đã là chuyện sau đó nơi đây tạm không nói biểu nhị bá đến thiên hải. Nhìn xem đại bá trên người cái kia lúc lớn lúc nhỏ nội lực phân thân, Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói: "Tới đi." Tần Thắng bình nói: "Ưm, chờ ta tìm xem a." Tần Sĩ Ngọc nhắm mắt lại, mở ra Huyền môn hệ thống. "Đúng vậy à, tại Tần Sĩ Ngọc trong trí nhớ, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có liên quan tới công kích từ xa linh kỹ, coi như Hữu Na cũng là nội lực buộc phát ra ly thể về sau thể hiện. Giống như hắn nhị bá loại này tinh khiết dùng cũng tiễn, thế nhưng là không có." "Hệ thống, xin vì ta tìm tới tốt nhất thích hợp cung sửa linh khí." Cuối cùng, Tần Sĩ Ngọc rốt cục không chịu nổi, kêu hệ thống, rốt cục tìm được. Lại nói: đây cũng là huyền môn trong hệ thống duy nhất một loại liên quan tới cung sửa cao dài công pháp. a, tần sĩ ngọc đột nhiên mở hai mắt ra. thế nào sĩ ngọc? nhị hổ cùng tam hổ giật này mình. vừa mới hai anh em thế nhưng là cảm giác được tần sĩ ngọc trên người xuất hiện mánh lẹ sóng linh khí, đột nhiên á như thế lập tức, thế nhưng là có tẩu hỏa nhập ma hư vị. bất quá cố này hỗn loạn ba động cũng là tại tần sĩ ngọc mở to mắt sau nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh. không có chuyện gì nhị bá, ta là tại vì ngài tìm kiếm thích hợp ngài linh khí đâu. này xem xét không sao, còn thật thú vị đâu. tần sĩ ngọc cười nói. có cái gì thú a? tần thắng bình nói đều nói tạo hóa tạo hóa nha, này linh kỹ cũng là tạo hóa. nhị bá mặc dù chúng ta là sống ở một hòn đảo nhỏ trong thị trấn nhỏ, thế nhưng là đang như ngài nói, chân chính cung sửa là tuyệt đối tôn trọng cùng tuyệt đối có điểm mấu chốt, cũng chính là có quan hệ nội gia. tần sĩ ngọc nói, không sai, người nếu như không có cái truy cầu, hoặc là nói là không có cái danh giới cuối cùng, cái kia quả nhiên là không có ý gì. tần thắng bình gật đầu nói, nhị bá ngài trước nhịn xuống a, ngàn bạn cũng đừng kích động a. tần sĩ ngọc nói, ta kích động cái gì? tần thắng bình cười nói, ta người thật không kích động. tần sĩ ngọc lại hỏi, tiểu độc tử. Ngươi có thể hay không có giám thống quái thả. Tần Thắng cũng nói, ta là muốn nói, ta muốn dạy cho nhị bá linh ký tên là nghệ gia bí quyết, đây không phải nhị bá truy cầu sao? Ta là lo lắng nhị bá kích động à? Tần sĩ ngọc đối với mình phụ thân nói, cái gì? cái gì nhà bí quyết? nhị hồ sư sở, nghệ gia bí quyết ta. Tần sĩ ngọc vô ý thức nói, a, a. đằng sau cỡ nào điên cuồng liền không tỉ mỹ biểu, cho dù tần sĩ ngọc tên tiểu đối này tại, tần thắng mình cũng là vui vẻ thành một đứa bé, nháy mắt biến thành đại ca hắn bộ dáng máu mặt là hắn. đúng vậy a, mặt mũi này đỏ. nghệ gia bí quyết cũng là ba thức. Thứ thứ nhất, tên là loạn tiễn truy tim. Tên như ý nghĩa, chính là rất nhiều mũi tên công hướng tỏa định mục tiêu. Đây cũng là lúc trước nhị hổ một cái truy cầu, thế nhưng là bất đắc dĩ, thể nội nội lực có hạn, dưới tình huống bình thường này còn được nói là ở bên trong lực đỉnh phong thời điểm mới dám thi triển. Hoặc là xuất thủ rung động, hoặc là chính là một kích chế địch. Bất quá đương sơ nhị hổ chỗ thi phóng linh khí cùng nghệ ra bí quyết cũng không phải có thể so sánh, vô luận là mũi tên số lượng, thể tích cùng khí thế nó cũng không phải là tại cùng một cấp bậc bên trên. Lập tức khác biệt, có huyền môn phiên bản đơn giản hóa tu kết tại, nội lực cái gì đều không phải vấn đề. Cho nên này vạn tên cùng bắn cũng liền cũng có thể trở thành đồ ăn thường ngày. Thứ thứ hai, mưa tên minh ngông. Theo danh tự bên trên cũng không khó nghe ra, so sánh thức thứ nhất loạn tiễn xuyên tim, giọt mưa này tự nhiên là muốn so mũi tên tiểu nhân, bất quá số lượng đâu chỉ tăng gấp bội. Thứ thứ ba, vạn tiễn quy tông. Nghe được cái tên này, nhị hổ con mắt chính là sáng lên a, bốn chữ này là bực nào khí thế bằng bạc. Không sai, vạn tiễn quy tông chính là đem tất cả nội lực trước hóa mũi tên, sau đó lại hội tụ vào một chỗ, cuối cùng phát ra mạnh mà hữu lực một kích. Mà lại cái này vạn tiễn quy tông còn có một cái đặc điểm, đó chính là có thể hình thái hóa nếu như không thêm hình thái hóa, như vậy vạn tiễn quy tông chính là dùng để đánh người. nếu như tăng thêm hình thái, tỉ như nói bão à, hoặc là nói là long phượng một loại, như vậy vạn tiễn quy tông chỗ hiện ra hình thái sẽ thực thể hóa. mà khi đó người thi pháp bản thân càng là có thể vọt tại trên đó, từ đó xem như thay đi bộ chi dụng. thật là nhà ở lữ hành, đi đường truy sát tới thiết yếu lương kỹ a. Này đây là sự thực sao nhị hổ có chút không dám tin tưởng. đúng vậy à, so sánh chính mình trước đó tu luyện linh kỹ, vậy mình ngọc diện lệnh cung tiên hiệu lên đi đều có chút mất mặt, thật là người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném không có so sánh coi là thật liền sẽ không có thương tổn không sai nhị bá bất quá cung sửa vốn là một môn việc cần kỹ thuật cho nên nói ngài tu luyện nghệ ra bí quyết nhưng là muốn so cái khác linh kỹ đều muốn khó hơn mấy lần còn nhiều hơn thêm luyện tập mới là a Tần sĩ ngọc nói nay đây chính là ta suốt đời truy cầu a còn cái gì gấp mấy lần chính là nghìn lần vạn lần nhị bá phải tập được Tần thắng bình kích động nói này nghệ ra bí quyết còn có một cái đặc điểm chính là trói buộc bởi vì cung sửa là công kích từ xa trừ công kích bên ngoài còn có truy kích cùng ám sát đặc điểm cho nên tại ngài phóng ra linh kỹ thời điểm có thể phân ra một sợi ý niệm khống chế trong đó một đạo mũi tên, mà đạo này mũi tên cũng sẽ nháy mắt xuất hiện tại ngài tỏa định mục tiêu phía trên. Không có bất kỳ cái gì lực công kích, bất quá lại là có thể tại đối phương chúng đích nháy mắt sinh ra rung động hiệu quả, tại đánh tan cả người nội lực đồng thời, trừ thất thân một giây, đằng sau còn sẽ có đối với tốc độ di chuyển giảm mất một giây hiệu quả, bất quá thời gian này lại bởi vì đối thủ tu vi mà sinh ra biến hóa. Tần sĩ ngọc nói, nói trắng ra là nếu như là đối phương không bằng nhị hổ hoặc là nói là cùng nhị hổ đồng trình độ. Vậy cái này một tiếng đi qua đối phương sẽ biến thành một dây mặc người chém giết cửu non cùng là một dây rùa đen, nếu như là cao hơn nhị hồ thời gian sẽ rút ngắn càng thậm chí là mất đi hiệu lực. Cái này đã đủ có thể, còn muốn cái gì xe đạp?" Nhị Hồ nói. "Chỉ chút này, nhị bá ngài cần phải luyện tập nhiều hơn a không thể chịu giả, ngài thế, nhưng là càng giả càng dẻo dai." Tần Sĩ Ngọc cười nói. "Tiểu tử thối." Nghe được Tần Sĩ Ngọc, Nhị Hồ cười một tiếng, quay người đến một bên tinh tế trải nghiệm. Đại bá nhị bá đều dạy cho, cha của mình tự nhiên không thể kém. Tần Sĩ Ngọc dạy cho Tam Hồ không phải khác, chính là huyền môn tam thức bất quá cái này này huyền môn tam thức không phải kia huyền môn tam thức, đều nói không phải mỗi người trong thân thể đều có một cái huyền môn hệ thống nha. Bất quá cũng không kém, tam hổ thi triển huyền môn 30, ba thức tương gia chỉ có một lần tăng phúc, so ra mà nói đã đầy đủ nghi tiên. Nhìn xem ba vị trí thân ở một bên luyện tập, tần sĩ Ngọc cũng là nhìn về phía bầu trời phương xa. Trong lòng thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ hy vọng lần tiếp theo báo tố tới đừng quá mức mãnh liệt mới tốt ta. FTO, quy một chương 323, Phượng hoàng Cung. Mà phần sau tháng bên trong, tam hổ thật có thể nói là là mất ăn mất ngủ a. Đúng vậy à, sống hơn nửa đời người Cái kia tần gia trong tàng thư các là công pháp gì à? Cái kia có thể cùng huyền môn cùng nhau sao? Tại vẹn vẹn bảy ngày thời gian bên trong, tại tần sĩ ngọc bao no đan dược và phiên bản đơn giản hóa tu quyết trợ rút xuống, ca tam thể bên trong vốn có công pháp đã chìm tới đáy bị thay thế, hoặc là nói là triệt để cải tiến. Lập tức tam hổ có thể đã toàn bộ đều là tứ tháp thực lực. Tu luyện là thứ yếu, dưới tình huống bình thường đều là tại trong đêm tiến hành. Tiên tĩnh không nói hơn nữa còn có thể thay thế giấc ngủ. Cái tiêu ban ngày làm gì à? Làm một chữ, luyện a. Trước nói đại hổ, bởi vì tu luyện chúc dung quyết nguyên nhân, này một thân bản khoa trường cơ bắp lần nữa tăng trưởng nếu như cầm hà ra phòng ngự công pháp cùng lập tức đại hổ đến vậy, nhưng quả nhiên là cầu thí cũng không tính là thân thể biến hóa vẹn vẹn chút dung quyết thứ thứ nhất, mà thứ thứ hai là trong lúc này lực phân thân trải qua nửa tháng này chăm chỉ cố gắng đại hổ đỉnh đầu phân thân đã đạt tới cùng đại hổ thân cao thân thể đồng dạng trình độ. Trúc dung quyết là một bộ phòng ngự linh kỹ, lập tức nếu như đại hổ đối địch, vậy đối phương cần phải đánh trước phá phân thân phòng ngự, sau đó lại đánh vỡ thứ thứ nhất nội lực phòng ngự cái kia mới có thể nói là chân chính chạm đến đại hổ tự thân phòng ngự. Dùng một cái từ để hình dung lúc này đại hổ cái kia quả nhiên là không có gì thích hợp bằng, kia là biến thái. Thứ thứ ba đại hổ còn không có quá nắm giữ, dù sao cũng là vừa mới tu luyện nửa tháng nha. Bất quá vận khởi về sau, bản tướng làm khôi ngô đại hổ một thân đủ cục thịt vậy mà lần nữa bảo tăng. Không chỉ có như thế, thân cao cũng có biến hóa. Không sai, đây là bội hóa phương pháp. Nếu như tu luyện đến cực điểm, thành 10 trượng trăm trượng thân cũng không phải không thể. Tăng hổ không có gì, vốn là liệu mạng tam lang nha, này viền môn tam thức dùng cũng là thuận buồm xuôi gió, chỉ là cái kia tăng gấp bội lực đạo để hắn có chút không chịu được nổi. Vì thế, tần sĩ Ngọc cho mình trang một bộ đan dược. Không sai, là một bộ Khẩu phục chính là chữa thương cùng tăng cường thể chất, ngoại dụng chính là linh dịch cũng là dùng cho tăng cường thể chất. Mỗi lúc tu luyện tại thùng tắm tới năm tám, chỉ có tuyệt đối cường hãn thân thể mới có thể khống chế huyền môn tam thức lực tiên a. Tần gia tam hổ lão đại này cùng lão tam hai anh em đều thật vững lòng, duy chỉ có nhị hổ có chút không dễ a đúng vậy à, Tần sĩ ngọc một câu kia không dễ có thể cũng không phải là nói đùa, mà nhị hổ tần thắng bình câu kia nghìn lần vạn lần cũng không phải nói đùa. Này bắt đầu một ngày một đêm luyện tập, trước hai thức còn dễ nói, có đầy đủ nội lực cùng hỗ dùng nhị hổ thiên phú thi triển ra cũng là thuận buồm xuôi gió thế nhưng là duy chỉ có thứ thứ 3 vạn tiễn quy tông nếu như nói đơn thuần là khóa chặt cùng vì công kích kia tuyệt đối không có vấn đề thế nhưng là cái cuối cùng có thể hình thái hóa nhưng là muốn hộ hổmạng già thật ra thì tại phóng ra vạn tiễn quy tông thời điểm vốn cần cực lớn tinh thần lực ủng hộ sau đó lại để cho ngoại phóng năng lượng hình thái hóa càng là một bộ phận nỗ lực cuối cùng còn muốn thử nhảy lên một cái đứng tại vạn tiễn quy tông mặt này cũng không có đơn giản như vậy nhị bá ta đến trợ ngài một chút sức lực đi tân sĩ ngọc nhìn một chút cũng là nhìn ra muôn đạo đều nói trừ nghệ gia khẳng định hoặc là nói có có thể chịu được nghệ gia cung bên ngoài. Cái kia có nguyên tắc có điểm mấu chốt cung sửa mới có thể nói là có mặt dương cung cái tên. Thế nhưng là nhị hồ hắn không có hiu na trồng tốt cung a, nửa tháng này luyện tập hắn từ đầu đến cuối đều là dùng nội lực của mình tại ngưng tụ năng lượng cung. Cứ như vậy, đối với nghệ gia bí quyết tu luyện thế nhưng là lại tăng thêm một phần độ khó. Không cần sĩ ngọc, tu luyện là chính tháp tu sự tình, ngoại lực cũng căn bản giúp không gấp cái gì. Ngươi đi giúp mình sự tình đi. Tần Thắng bình gật đầu nói, chớ có nhìn miệng nói không chịu nhận mình ra không chịu nhận mình giả, dù sao tuổi tác tại này bảy biện đâu. Bây giờ nhị Hổ đã là sắp 60 tuổi, nửa tháng này gần như không ngủ không nghỉ luyện tập thế nhưng là đem lão đầu cho dày vò quá sức. Vậy được rồi, cái kia nhị bá ngài phải chú ý một chút, dù sao mắt thấy 60 cũng đừng quá độ. Vốn định đưa ngài một cây cũng tốt, thế nhưng là ngài không cần cũng coi như. Tần Sĩ Ngọc tại nhị Hổ sau lưng cười xấu xa nói: "Điện tâm đi Sĩ Ngọc, nhị bá biết rõ nặng nhẹ. Nay tu luyện vốn là dựa vào chính mình, còn cái gì tốt cùng, ngươi tiểu hài tử ra ra có thể có cái gì?" "A, ngươi nói cái gì?" Nghị Hổ trầm mê ở tu luyện, thật ra thì cũng sớm nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc câu nói muốn nói gì lần này ý thức trả lời thật ra thì tâm tư còn tại tu luyện nói xong lời cuối cùng cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần nhị bá ta nói là ta này có một cây cung tốt tần sĩ ngọc mỉm cười lấy ra một tấm hỏa hồng sắc trường cung cái này nhị hổ nhìn thấy tần sĩ ngọc tay trường cung sưng sờ tại đương trường. trước này là phượng hoàng cung mặc dù không nghệ gia đỉnh cấp thần cung bất quá so ra mà nói nha, cũng tuyệt đối là một tấm tuyệt thế tốt cung tần sĩ ngọc nói cái này đây là cho ta tần thắng bình ngây ngẩn cả người đúng a tần sĩ ngọc cũng ngây ngẩn cả người vì cái gì Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, Tần Thắng Bình vậy mà hỏi một câu như vậy. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta nhị ba a. Tần Sĩ Ngọc lấy lại tinh thần cười ha ha một tiếng, đem trưởng cung nhét vào Tần Thắng Bình tay. Ai biết, cung vào tay nhị hổ sững sờ qua bước nhỏ là chịu mến sờ lên, sau đó đem cung ôm trong ngực, cuối cùng vậy mà nghẹn ngáo khóc lớn lên. Nay trương phượng hoàng cung, coi là thật không đơn giản. Phượng hoàng, trừ là thần điệu bên ngoài, đó cũng là cùng hỏa diễm móc đối, hỏa điệu phượng hoàng nha. Nay một chưỡng phượng hoàng cung mặt là hai con phượng hoàng, hai con rất sống động hai cánh thu nạp hiện lên lướt đi trả phượng hoàng hai đầu đối lập nhau. Hai cái vượng chủy chỗ là cái tên, hai cái vượng chảo đối lập nhau ở giữa là một cây mảnh mà có linh tính kim sắp dây cung. Không chỉ có vẻ ngoài rung động, mặt càng là có cực kỳ mảnh liệt hỏa thuộc tính ba động. Nếu như không tính nghệ gia đình cấp thần cung, chương này đã có thể xưng phải là thế gian tốt nhất thần cung một trong. Muốn nói Tần Sĩ Ngọc cây cung này là nơi nào tới? Chính là một lần Khương Thiên Sinh đưa cho hắn. Cung nha, tại đại quy mô tác chiến đa số cung binh sử dụng, mà chủ tướng, cung cũng rất ít là chủ vũ khí sử dụng. Cho nên nói chương này tốt cũng bị Khương Thiên Sinh cho tặng người, hơn nữa còn là đưa cho Tần Sĩ Ngọc rất nhiều linh khí làm tốt nhất một cái. Sĩ Ngọc Ca, phải biết, lúc trước ngươi nhị bá truy cầu ngươi nhị nương thời điểm, ngươi nhị nương đáp ứng ngươi nhị bá gả cho hắn, ngươi nhị bá đều không có khóc thành dạng này. Đại Hổ đi tới, cười to nói: đây cũng là báo thủ, ai bảo nửa tháng trước nhị Hổ nói hắn truy cầu phu nhân thời điểm ca hát dễ nghe. Tiểu Đốc Tử, có này đồ tốt không sớm một chút lấy ra, ngươi nhìn cho ngươi nhị bá khóc, ngươi còn có thể hay không hiểu chút chuyện. Tam Hổ tới gian dã nhi tử, bất quá làm sao nghe rõ giống như đều giống như đang nói nhị Hổ đâu. Khóc thôi, Tần Thắng Bình ôm vượng hoàng cung đứng lên. Sĩ Ngọc Ca, ngươi là hảo hải tử, ngươi đem nhị bá đợi này tâm nguyện tất cả đều cho. Nhị bá đời này không tiếc." Tần Thắng bình nói. "Đừng, lão nhị à, ngươi vẫn là chửa chút tiếc nói đi, ta nghe ngươi lời này ý tứ có vẻ giống như là muốn trước hai anh em chúng ta đi một bước đâu." Đại hổ cười nói. "Lão đại à, ngươi cần phải biết rằng, chương này thần cùng, tính toán đặt ở nghệ gia vậy cũng phải nói là hàng cao cấp." Tần Thắng bình nói. "Cái gì?" Nhị hổ một câu nói kia nói ra về sau, không chỉ có là đại hổ, tam hổ cái cằm đều rơi rồi, bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Tần Sĩ Ngọc trong tay vậy mà lại có một bảo vật như vậy à. FPO, Quy 1 chương 324, xuống trầm. Có như thế thật khí. Nhị hổ lại tu luyện thật đúng là làm ít công to a. Không sai, Phượng Hoàng cung không chỉ có là đưa cho Tần Thắng Bình tại Linh Khí phương diện trợ giúp, một thân tự mang hỏa thuộc tính linh khí tại tu luyện phương diện cũng là cho trợ giúp rất lớn, lại nói lúc này Nhị hổ tu vi đã ẩn ẩn muốn vượt qua cái kia hai anh em. Phượng Hoàng cung thật là Phượng Hoàng chi họa, chẳng qua là không có Tần Sĩ Ngọc bản bệnh linh tháp bên trong như vậy cường hãn mà thôi. Lại là 5 ngày đi qua, khoảng cách lần trước quỷ dị phong ba đã qua dòng giá 20 ngày. Tam hổ thực lực triệt để vững chắc tại tứ tháp, mà Tần Kim Ngọc cùng Tần Gia Ngọc tỷ hai cũng là có chút tăng trưởng. Trang Vĩ cùng Chiến Hoa cũng chính là tần sĩ Ngọc Nhị nương cùng nương không thể tính toán, các nàng tỷ hai đến xem như mới ra đời, vẫn là tại vào giai giai đoạn. Bất quá cái này cũng không tệ, tối thiểu nhất tần gia hiện tại thế nhưng là nhiều năm vị thực sự bốn ta ta sửa. Quỷ dị Phong Ba lại đến, đó cũng là một phần tương đối lớn trợ lực. Nhị hổ quả nhiên nghiêm túc, từ khi có vượng hoàng cung về sau đây chính là càng thêm chăm chỉ. Quả nhiên là không chịu nhận mình giả à, lao gia này một ngày từ sáng sớm đến tối kèn kẹt chính là một cái luyện. Bởi vì cái gọi là là thời gian không phụ người hữu tâm a, rốt cục, nhị hổ cùng mình bạn Tiễn Quy tông đạt đến nhất định an ý, rốt cục có thể lái nội lực ngự không phi hành đương nhiên, cái này cùng chân chính ngự không phi hành vẫn là có khác biệt, khác nhau ngay tại ở nhị hổ nội lực ly thể sau có thể duy trì bao lâu, như vậy hắn cũng liền có thể bay ra bao xa, cái này cũng không tệ, tứ tháp liền có thể bay còn muốn cái gì xe đạp. nhị hổ cầm trong tay phượng hoàng cung, cái kia hư hóa ra hình thái đương nhiên cũng là phượng hoàng, thật đúng là đừng nói, này ngọc diện lệnh cũng phối hợp phượng hoàng bay muốn thật đúng là tuyệt hảo tổ hợp. a, ngay tại nhị hổ làm không biết mệnh lần lượt luyện tập thời điểm, lần này có lẽ là bởi vì quá mức ư vấn, trong tay nội lực không có khống chế tốt, này bay ra ngoài phượng hoàng cũng là so dị vãng nhanh hơn rất nhiều này chân trái mới vừa lên đi chân phải còn không có đứng vững đâu, phượng hoàng liền bay mất. cuối cùng nhị hổ lập tức rơi xuống trên mặt đất, còn xuống đất không dám đậu. ôi nhị hổ một tay chống đất một tay bịt eo, trên mặt đều là vẻ mặt thống khổ. nhị ba tần sĩ ngọc ngay tại một bên đâu, thế nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn chưa kịp có thể tiếp được. lúc này cũng là vội vàng phi thân tới. nhanh sĩ ngọc, cho nhị bá một viên đan dược. nhị hổ cái chán đều thấy mồ hôi, xem ra là thật thương tổ tới. cho, nhị bá, đây là thuốc giảm đau, thuốc chữa thương còn phải chờ ta cho ngài sau khi xem mới có thể hạ dược. khác biệt thương thế muốn dùng khác biệt thuốc. Tần sĩ ngọc cũng không thể cũng không dám loạn trò thuốc à? Từ từ, đan dược vào miệng là hóa đau đớn giảm bớt rất nhiều. A, cảm giác đau đớn dần dần biến mất nhị hổ cũng làm muốn đứng dậy, thế nhưng là lúc này mới khẽ động liền cảm giác bên hông rắc băng một tiếng. Sau một khắc lại ngã trở về, chân thế nhưng là không lấy sức nổi. Nhị ba tần sĩ ngọc vội vàng đỡ lấy tần thắng bình, nhũ mày nặng như vậy ngài làm sao đột nhiên liền động? Ta thấy không đau nhớ tới, ai nghĩ tới nhị hổ cắn chặt hàm răng, liền vừa mới cái kia một cái thuốc giảm đau đều vô dụng. Tần sĩ ngọc gọi tới một người, tại linh giới bên trong lấy ra cứng rắn tấm cang cứu thương chậm rãi đem nhị hổ thả đi lên lúc này cũng không thể dùng mềm cang cứu thương, mà những này cấp cứu đồ vật đối với tần sĩ ngọc mà nói cũng là nhất định phải mang theo người. sĩ ngọc, trách dạng tần thắng bình nằm lì ở trên giường, hỏi. nhị thúc, ngài có vết thương cũ á tần sĩ ngọc sờ lên. đúng vậy à, lúc còn trẻ luyện công theo trên phòng rơi xuống tổn thương qua một lần, nghỉ ngơi hơn ba tháng đâu, bất quá về sau cũng không có phạm quá à. tần thắng bình nói. nhị bá, ngài đây là bên hương bàn đổ xuất. tần sĩ ngọc nói. cái gì bàn cái gì liền đổ xuất tần thắng bình nói, hắn làm sao biết cái này à. nhị bá, người cuộc sống là từng khối từng khối. nói chuyện. Tần sĩ ngọc theo xương cổ bắt đầu bắt đầu hướng xuống cho hắn nhị bá bước đến bên hông vị trí cũng là ngừng lại nơi này chính là của người vết thương dưới tình huống bình thường xương sống lưng đều là từng khối từng khối tương đối chắc chẽ ngài nơi này có vết thương cũ cho nên liền đổ xuất một chút những năm này không có phát bệnh là bởi vì một lần kia đổ xuất không nghiêm trọng ngài lần này ngã thương thế nhưng là để đổ xuất lại nghiêm trọng đâu á vậy sẽ có ảnh hưởng gì a Tần Thắng Bình nói nhị bá này đau đều là thứ yếu nếu là chữa trị liệu nghiêm trọng a gặp cả người đến bắt cóc lấy chân cũng sẽ dần dần không dùng được cũng chính là cái gọi là không hoàn toàn tê liệt Tần sĩ ngọc giải thích nói. Cái gì muốn tê liệt nghe xong cái này, tần thắng bình rãy rủi lấy liền muốn ngồi dậy. Đừng núp ních nhị bá, ta nói là nếu như không trị liệu xảy ra vấn đề, ngài lại muốn loạn động thật tê liệt ta thế, nhưng không có cách nào. A tần sĩ ngọc hù doạ nói, nay hù dọa quả nhiên có tác dụng, nhị hổ đàng hoàng lại nằm xuống lại đi cũng không dám lại động. Nhị bá, tiền kỳ trước không thể cho ngài trị liệu, ngài này vừa thụ thương, bên trong còn sung huyết đâu. Ta trước giúp ngài nương đau, sau đó giúp ngươi làm dịu thương thế, đợi ngài không có cảm giác, ta lại cho ngài triệt để trị tận gốc. Gần nhất không thể tu lại, cũng không cần tùy tiện xuống giường. Tần sĩ ngọc nói. Cái gì đều muốn không có cảm giác nhị hổ cũng là đau mơ hồ, ngay không ngay bốn. Lập tức không có biện pháp khác, bên hông bàn đồ xuất thuộc về xương cốt tổn thương bệnh, chỉ là phục dụng đan dược trị ngọn không trị gốc, cho nên chỉ có thể dùng một loại khác phương pháp trị tận gốc, mà lập tức cũng không thể chỉ dựa vào đan dược lưng đau, cũng phải là dựa vào một loại khác phương pháp làm dịu. Cái gì phương pháp đầu châm cứu a? Tần sĩ Ngọc bắt đầu cho nhị hổ xuống châm, nói đùa, như thế một cái luyện đan bàn tay lớn tử, cho người ta xuống châm xem bệnh còn không cùng chơi giống như. Hô nhị hổ thật dài thở một hơi, có chút mệt mỏi ghé vào trên gối đầu, sĩ Ngọc a. Ngươi đây là cái gì châm à? Thật đúng là có tác dụng. Đâm nhị bá thật thoải mái à? Nhị bá, ta đây là chính tông quỷ môn thập tam châm đâu? Tần sĩ ngọc cười nói. Tiểu tư túi, ngươi đây là đem nhị bá làm quỷ đâm đầu? Tần thắng bình cười nói. Nhị bá, cảm giác như thế nào à? Tần sĩ ngọc nói. Lần này Tần sĩ ngọc xuống châm không chỉ có riêng là đơn thuần châm cứu, hạ châm thời điểm tay này bên trên coi như treo nội lực, vận châm thời điểm càng là rót vào niết bàn chi hỏa. Đây đối với Tần thắng bình khung máy khôi phục cũng là có trợ giúp rất lớn. Thoải mái hơn, tối thiểu nhất không đau. Ngươi là không biết à, sĩ ngọc? Vừa mới liền dắt băng cái kia lập tức cỏi phải nói nhiều khó chịu, xương cốt mãi xương cốt ngươi biết là cái gì tư vị không nhị hổ nhắm mắt lại nói, "Ta đương nhiên biết rõ, nhị bá ngài loại bệnh này ta thế nhưng là quá biết rõ." Tần Sĩ Ngọc cười nói, "Trừ châm cứu, hắn còn tại giúp Tần Thắng Bình tại eo phụ cận làm xoá bó, cũng là có thể khôi phục nhanh hơn." "Người châm này thật là thần, ngươi biết không, có thể là nhị bá gần nhất có chút nóng lòng tổ thành, luyện tập vạn tiến quy tông thời điểm luôn luôn có một cỗ tảng hỏa." "Cũng là tức giận này, linh khí làm sao lại khó như vậy, cũng là tức giận chính mình vì cái gì như thế bất tri khí." "Ai, có lẽ nhị bá thật là già đi." Tần Thắng Bình nói, cái gì tần sĩ ngọc xứ sở dừng tay lại bên trong động tác nhị bá ngài nói ngài lúc tu luyện có hỏa khí đúng a bị ngươi này châm một đâm cái gì tức giận cũng bị mất đâu tần thắng bình nói không nên ai nhị bá tần sĩ ngọc lắc đầu không thể tưởng tượng diệu đạo huyền môn công pháp chú ý chính là một cái bình thản dù là ngài tâm tư là loạn này lúc tu luyện ngược lại sẽ bình tĩnh làm sao lại có hỏa khí đâu ta cũng không biết nhị hổ diêu lắc đầu dần dần ngủ thiếp đi tần sĩ ngọc nghĩ nghĩ đem tay đe dọa nhị bá trên lưng tinh thần lực toàn bộ triển khai thăm dò sau một lát cũng là đột nhiên chấn động minh bạch nguy hiểm thật fto quy một chương 325, Huyễn môn thập tam tầng. Bởi vì cái gọi là là một câu điểm tỉnh người trong mộng a, nhị Hộ Tần Thắng Bình đang ngủ đi trước một câu, cũng là để Tần Sĩ Ngọc Triệt để suy nghĩ minh bạch, trong lòng lập tức kinh hô một tiếng thiếu điều a. Huyền môn đã từng đại phái đệ nhất thiên hạ, thiên hạ tháp tu ra huyền môn, càng là có mấy ngàn năm lịch sử. Huyền môn công pháp liền không có một chút xíu tệ nạn sao? Có lẽ bắt đầu có, thế nhưng là theo mấy ngàn năm dòng sông lịch sử rửa sạch, vậy nhưng quả nhiên là một chút xíu tí vết cũng không có. Không phải vì cái gì Tần Sĩ Ngọc nói tu luyện Huyễn môn công pháp sẽ tính tông đâu, tu thân dưỡng tính này nhìn là Huyễn môn tôn chỉ a. Cái kia Tần Thắng Bình vì sao lại xuất hiện tâm phiền tức giận nóng nảy cảm giác đâu? Cũng không phải là bởi vì hắn nóng lòng cầu thành, cũng không phải là bởi vì chính hắn phục vụ, mà là bởi vì cỗ này khí tức quỷ dị đã mò tới tần phụ trên cửa. Nếu không phải Tần Sĩ Ngọc kịp thời đem Huyền môn công pháp dạy cho chính mình trí thần, chỉ sợ hắn bên người liền đã xuất hiện bị điên người. Không sai, chính là bởi vì Huyền môn công pháp tính tâm dưỡng tính tác dụng, cho nên cỗ này quỷ dị tà khí mới không có đạt được, bất quá lại là không thể triệt để loại trừ. Đều nói nội lực cùng tâm kinh đối với cỗ này tà khí là không có ít lợi gì. Thế nhưng là. Nị bá vì cái gì nói cảm giác chính mình trong bụng tà hỏa liền không có đây. Lúc này Tần Thắng Bình đã tiếp đi, Tần Sĩ Ngọc lại dùng nội lực của mình thêm tinh thần lực dò xét một phen. Không sai, Nị bá thể nội đích thật là một điểm dị thường cũng không có. Lại từ đầu đến chân nhìn một lần, Tần Sĩ Ngọc rốt cục đem ánh mắt khóa chặt tại nhị hổ chân phải cây ngân châm kia lên. 13 quỷ huyệt. Tần Sĩ Ngọc tựa hồ thấy được nguyên nhân chỗ. Vừa mới Tần Sĩ Ngọc tại vì Tần Thắng Bình xuống châm trước đó, cảm nhận được Tần Thắng Bình thể nội có một cố khí lạ điểm này thế nhưng là tặng cho tần sĩ ngọc mười phần kinh ngạc bởi vì bọn hắn mạch này người tu luyện có thể tất cả đều là trí cương trí dương trong lưỡi lực á hơn nữa còn có một điểm mặc dù gia gia không có đem huyền môn công pháp truyền cho ba con trai thế nhưng là lao gia tự bản thân là tu luyện huyền môn công pháp này di chuyển lại tam hổ thể nội trong lưỡi lực thế nhưng là so bình thường hỏa thuộc tính nội lực tháp tu muốn cường hãn một chút không phải vì cái gì tần phụ tổng lưu truyền một câu như vậy đó chính là tam hổ mới ra vạn sự không lo hỏa thuộc tính tháp tu đều ít có nhiễm hàn khí chúng chi là tần gia tam hổ đâu bất quá tần sĩ ngọc cũng không có quá mức để ý vì cái gì cũng là bởi vì hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay a, cho nên tại hạ châm thời điểm Tần Sĩ Ngọc ngay tại nhị bá trên chân nhiều hạ một châm. Tần Sĩ Ngọc hạ châm cái huyệt vị này là bổ dương lực tức giận khai thông âm thấp, tấn Tần Sĩ Ngọc đến muốn một châm xuống dưới làm sao cũng đủ rồi. Dù sao nhị bá hiện tại tu luyện thế nhưng là chính tông huyền môn công pháp, tăng thêm một thân trong lửa lực cố này hẳn khí tuyệt đối không thành tài được. Không sai, cũng chính bởi vì châm này, tần thắng bình phiền não trong lòng mới hoàn toàn biến mất, mà Tần Sĩ Ngọc trong lòng đây mới là nghĩ đến quỷ môn thập tầng châm. Thân mạch huyệt chính là Tần Sĩ Ngọc hạ châm huyệt vị, chứ là bổ dương lực tức giận huyệt vị nó đồng dạng cũng là 13 quỷ huyền một trong quỷ môn thập tam châm, ban sơ thời điểm tần sĩ ngọc liền cho rằng là một loại ám khí thủ pháp vô danh lão gia tử không nhiều giáo hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao này linh dương thương nơi tay thật một thương một thương vung lên đến quá nhiều nghiện a loại kia ám khí phương pháp hắn vẫn là không quá cảm thấy hứng thú quỷ môn thập tam châm, thật ra thì cũng không phải là huyền môn tổ sư sáng tạo mà lúc trước huyền môn tam tuyệt cũng không phải là làm xuống tam tuyệt đã từng huyền môn tam tuyệt chính là tu quyết đan bí quyết phù bí quyết tam tuyệt sau đó. Quỷ môn xuất hiện coi là một vị có một không hai kỳ tài, người xưng diệu ứng nhân vật thật, nhân vật thật bản họ Tôn, cũng xưng tôn chân nhân, mà Tôn chân nhân chính là này Quỷ môn thập tam châm người sáng lập a. Tại dân, Quỷ môn thập tam châm có thể trừ chữ tá chữa bệnh. Dung Tân Sĩ ngọc lý giải, tỉ như nói bệnh trầm cảm a, tinh thần loại tật bệnh a, hoặc là nói là dân gian cái gọi là bên ngoài bệnh loại này. Khắp thiên hạ, tương truyền này Quỷ môn thập tam châm càng là có trảm yêu trừ ma tác dụng. Huyền môn tổ sư đã không có ở đây, có quyền lợi đủ tư cách đem Quỷ môn thập tam châm sắp xếp Huyền môn tam tuyệt dĩ nhiên chính là vô danh lão gia tử. Vô danh đem đàn bí quyết cùng phù bí quyết kết hợp một bí quyết, dù sao hai loại đều là tay nghề sống. À, sau đó đem quỷ môn thập tam châm gia nhập trong đó, lúc này mới có sáng khoé xuống huyền môn tam việt. Bất quá quỷ môn thập tam châm là ít có người biết, tương truyền chỉ có tổ sư hoặc là nói là đương đại môn chủ cùng hộ pháp hai người mới có thể tập được. Nếu như trưởng lao muốn học cái kia đều phải nói là ngàn chọn vạn tuyển trải qua nghìn lần vạn lần thi nghiên cứu qua đi mới được. Hơn nữa còn có một điểm, lúc trước có huyền môn tại, thiên hạ vạn tà chỉ có thể cúi đầu, bằng không mà nói sẽ vì chính mình đưa tới ngập đầu tai nạn. Huyền môn bảo vệ chính là thiên hạ này. Mà môn chủ hoặc là hộ pháp ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đặc tu, nhưng phẩm là dính đến quỷ môn thập tam châm, cũng không thể lưu lại bất luận cái gì ghi chép, cho nên nói đến cuối cùng cho dù là huyền môn bên trong người biết rõ quỷ môn thập tam châm cũng là ít càng thêm ít. Hộ pháp huyền môn mấy ngàn năm nay chỉ có một cái, đó chính là vô danh. Mà hộ pháp bảo vệ trừ là huyền môn bên ngoài, đồng dạng cũng là che chở quỷ môn thập tam châm quý cũ, nếu như cái kia một nhiệm kỳ môn chủ dám can đảm vi phạm hộ pháp thậm chí có thể trực tiếp xuất thủ đem diệt đi trực tiếp thanh lý môn hộ. Ủy môn thập tam châm chính là thần bí như vậy, chính là cái gì truyền kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt không phải bình thường phương pháp Tần sĩ Ngọc là kẻ vô thần à? Cái quỷ gì á thần à? Hắn là không tin, cho nên này quỷ môn thập tam chăm học được về sau hắn cũng từ đầu đến cuối đều không dùng qua. Dần dần, theo thích tướng thông tiên đại lục sinh hoạt, tần sĩ Ngọc cũng biết, trên thế giới này có một ít đồ vật là dùng đời trước khoa học không giải thích được. Thì như nói lập tức, cố này quỷ dị âm tà chính là như vậy. Thuất a, hai khắc đồng hồ qua đi, tần sĩ Ngọc thu hồi ngân châm vì nhị bá đắp kín mền quay em người rời đi. Tiểu tử thúi, làm gì vô cùng lo lắng. Tấn sĩ Ngọc một ly trà vừa mới uống xong, phượng tiên phụng trở về, nhìn cái kia đầu đầy mùi hôi đầy mặt đỏ bừng bộ dáng đối lại bật hết hỏa lực chạy về. Đại ca, ta phát hiện một vấn đề." Tần Sĩ Ngọc nói. "Hắc, đúng vậy, ta cũng phát hiện một vấn đề đâu." Phượng Thiên Phụng nói. "Ngươi nói trước đi." Hai người trong miệng một lời, sau đó tất cả đều cười. "Thật là hai anh em a, chính là như thế ăn ý đến, ta là đại ca ta trước nói." Phượng Thiên Phụng cười ha ha một tiếng, sau đó có chút kỳ quái địa đạo, ta đang tại biển cảng thành những người, đột nhiên phát hiện một kiện chuyện thú vị. Bến cảng đột nhiên tới một chiếc thuyền lớn, xuống tới hơn một ngàn người đâu." Ngừng. "Đại ca." Tần Sĩ Ngọc nói, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Phượng Thiên Phụng đại ca, hơn một ngàn người. không sai, hơn một ngàn, nói xác thực, là ngàn lẻ điểu. Phượng Tiên Phục gật đầu nói. thuyền có thể chứa một ngàn người. không đúng sao? Tần Sĩ Mộc nói. đương nhiên không đúng, hơn một ngàn người xuống thuyền, thuyền kia có thể chứa người tối thiểu nhất cũng phải là một ngàn rưỡi ít nhất. còn có thuyền viên đâu? Phượng Tiên Phục nói. ta anh rồi à? giống như ngươi nói loại này hơn một ngàn hai ngàn người thuyền, vậy nhưng đều phải là đại lục cảng lớn mới có à? chúng ta biển cảng thành có. Liên cái kia nhỏ thuyền hỏng, đừng nói một ngàn, lắp đặt năm người đều đến chìm, lại nói ta biển cảng thành cũng không dùng được lớn như vậy thuyền à? Tần Sĩ Ngọc lắc đầu nói: Ai nói là chúng ta biển Cần Thành, kia là ngoại lai thuyền. Khỏi phải nói rất dễ nhìn, gọi là một cái xa hoa gọi là một cái lớn." Phượng Tiên Phụng cảm khái nói: "FPO, quy một chương 326 chấm đến bệnh trừ. Cho dù Phượng Tiên Phụng từng là Long Châu đảo đệ nhất chấp sự, có thể Long Châu đảo cũng dù sao chỉ là một hòn đảo nhỏ. Hắn có thể gặp qua phần lớn việc đời thế giới bên ngoài thế, nhưng là có quá nhiều hắn chưa từng gặp qua ly kỳ." Ngoại lai Tần Sĩ Ngọc nhíu mày, lập tức Tần Sĩ Ngọc thật ra thì đã coi Long Châu đảo là thành là nhà mình. Không sai, là Long Châu đảo mà không phải Khai Lăng thành. Nói đùa. Linh Lung Tháp sơ chấp pháp ở đây ai dám nói có thể lớn hơn hắn? Tiên tâm đi, thông quan văn điệp đều có, gia đình đường thuyền phí tổn đều giao đến 10 năm sau, mà lại bằng vào ta nhiều năm lịch duyệt, xem bọn hắn người người nho nhã lễ độ dáng vẻ, hẳn là sẽ không là người gây chuyện." Phượng Tiên phụng nói. "Tốt a." Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, ngoài miệng nói xong đi có thể việc này lại là ghi tạc trong lòng, đại ca theo ta đi một chuyến. "Đi cái kia Phượng Tiên phụng nói." Tần Phủ lại lao. "Tần Sĩ Ngọc nói. Chuyện gì Phượng Tiên phụng tình nặc nói? Chưa bệnh Tần Sĩ Ngọc đi trước. Cái gì chờ ta một chút á Phượng Tiên phụng đợi eo?" Bây giờ Tần phủ cũng không phải năm đó Tần phủ, mặc dù nói là vì phong thủy phủ đệ vị trí không có thay đổi, nhưng ở ngoài lại là làm lớn ra không ít, này cái gọi là Tần phủ đại lao thật ra thì chính là từ bên ngoài sát nhập tiến đến kiến trúc. Từ đi vào đại lao, Tần Sĩ Ngọc liên tục gật đầu. Không hổ là lúc trước Long Châu đạo đệ nhất chấp sự, làm lên sự tình đến tuyệt đối là ngay ngắn rõ ràng. Nhìn xem trong đại lao người, Tần Sĩ Ngọc cũng minh mạch, Phượng thiên phụ là dựa theo bị điên trình độ cùng với chính mình quan hệ xa gần trình độ đến tiến hành phân chia, mà cái kia quỷ kiếm 11 thì là bị đơn độc nhốt ở tận cùng bên trong nhất một gian phòng giam bên trong. Cái thằng này quá mức cứng hãn. Động thủ thế nhưng là không muốn mạng mặc dù quỷ kiếm không có nơi tay, nhưng là cái thằng này cũng cho tới bây giờ đều không thành thật. Năm đấm không dùng được dùng chân đá, thân thể bị khống chế liền dùng mửa cắn. Cái thằng này phản phất toàn thân đều là vũ khí, liền cuối cùng đem chính hắn giam lại chỉ dùng đầu đập vào tường liền đụng vài ngày. Tân Sĩ Ngọc đi một vòng, cuối cùng về tới lối vào, cũng chính là cường độ thấp bị điên nhà tù, dù sao cái gọi là chữa bệnh phải từ cạn tới sâu nha. Nhìn thấy cái gọi là nhà tù, Tân Sĩ Ngọc lại tại trong lòng đem Vượng Thiên Phụng tán dương một lần. Đúng vậy à, đều là người gặp nạn, ai là phạm nhân a, lại nói bọn hắn tần gia có tư cách gì giam giữ người khác? Phượng Thiên phụng cũng chính là nắm lấy loại tư tưởng này, mỗi cái cái gọi là nhà tù đã bố trí thành gian phòng. Cường độ thấp liền tám người một gian phòng, bên trong độ là 4 người mở gian, nghiêm trọng thì là 2 người hoặc là 1 người đơn độc mở gian, hết thảy sinh hoạt chi tiêu ăn ngon uống sướng cái kia cũng đều là tần phụ gia tiền. "Đúng đúng đệ nhất công tử sau một người kêu gọi nói." Tần Sĩ Ngọc xem xét, người này hắn nhận ra. Phượng Thiên phụng sở dĩ dẫn chính mình tới đây, cũng là bởi vì này một trái một phải đang đóng đều là chính mình đã từng yêu đi cửa hàng, tiểu lâu, quán trà Trường Quý. "Ai là ta?" Tần Sĩ Ngọc nhẹ gật đầu, nhìn người này bộ dáng có chút đau lòng mặc dù nơi này điều kiện tốt nhưng cũng là phong bế, cho dù tốt ăn uống người cũng là gầy không ít. đệ nhất công tử, nhanh mau cứu ta đi người kia nói. ngươi cảm giác như thế nào tần sĩ ngọc nói. cảm giác tốt hơn nhiều, chỉ bất quá luôn yêu thích nổi giận. ngươi biết ta, ta là một cái người hiền lành à, mà lại quan niệm của ta chính là hòa khí sinh tài, ai biết hiện tại trưởng quý tiêu mười phần bồn dầu. chớ có gấp, các ngươi đi theo ta. tần sĩ ngọc nhẹ gật đầu, ra hiệu nhìn người mở ra đại môn. sân nhỏ ở trong đã sớm chuẩn bị xong giường, hai cái phòng tử mười người tất cả đều nằm đi lên. lúc này chính là giữa trưa. Mặt trời chiếu lên trên người ấm áp hết sức thoải mái. Sau đó Tần Sĩ Ngọc dần dần xuống châm, những người này sau đó cũng là tất cả đều ngủ thiết đi. Huynh đệ, ngươi đây là cái gì biện pháp phá là lang trùng phương pháp chữa bệnh, vẫn là luyện dược sư biện pháp phá Phượng Thiên Phụng không hiểu nhiều, hỏi. "Đều cũng được a, dù sao cần phải đối bọn hắn bệnh hữu hiệu." Tần Sĩ Ngọc nói, thật ra thì trong lòng của hắn cũng không có yên lòng không biết đến cùng có thể hay không trị tận gốc. "Ta nhìn ngươi cái này đâm một cây châm, nhiều nhất cũng liền hai cây. Ngươi thế nào không nhiều đâm mấy châm đâu, ta nhìn Bắc Môn lão lang trùng một đâm đều là hơn 10 cây châm đâu." Phượng Thiên Phụng nói. "Đại ca" Ta cái này châm cùng hắn cái kia châm khác biệt. Ta cái này nhiều nhất cũng chỉ có thể có mười ba trâm, mà lại tổ sư có huấn, không phải vạn bất đắc dĩ nhiều nhất không thể vượt qua tám châm, đây là có chú ý. Tần sĩ ngọc nói. Vì cái gì đây phượng thiên Phụ lại hỏi. Ta nói đại ca, hôm nay ngươi thế nào biến thành mười vạn câu hỏi vì sao? Nói trắng ra là, ta này châm cùng cái kia bắc môn lão lang trung không giống. Ta xuống châm là đã có thể chữa bệnh cứu người, lại có thể loại trừ âm tà. Bởi vì cái gọi là làm người lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Làm chuyện gì cũng không thể buổi tận diệt tuyệt, cho nên nhiều nhất không thể vượt qua tám trâm. Tần sĩ ngọc cười. A, là như thế chuyện gì a? Phượng Thiên Phụng cũng không biết nghe hiểu nghe không hiểu, dù sao là gật đầu. Thật ra thì Tần Sĩ Ngọc cũng không có nói toàn bộ, tám châm là tám châm, thế nhưng là nếu quả như thật gặp loại kia ngu xuẩn mất khôn tà ác, bao người mười ba châm một châm không ít. Nửa canh giờ qua đi, Tần Sĩ Ngọc để người đánh thức trong viện đám người. Ừ một người vặn eo bẻ cổ, hô dễ chịu a dễ chịu. Này ngủ một giấc, giống như thật lâu đều không có thơm như vậy. Chân giải mệt ta, toàn thân cao thấp đều dễ dàng. Ngủ bao lâu đây là? Trước đó một mực cảm giác có một hơi đẻ vào cổ họng, lúc này rốt cục thông suốt. Đúng vậy a luôn luôn thích gấp sức mạnh cũng không có. Hơn 10 người trao đổi lẫn nhau, nói xong Tần Sĩ Ngọc cũng đến đây. Đệ nhất công tử mọi người hướng Tần Sĩ Ngọc chào hỏi. Tần Sĩ Ngọc cũng cho mọi người giải thích một chút, theo chính mình xuống chấm đến mọi người tỉnh lại, hết thảy cũng chính là nửa canh giờ thời gian, cũng nói cho mọi người bệnh của bọn hắn đã tốt. Mọi người nghe xong càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ a, trong lòng tự nhủ này, nửa canh giờ ngủ so ngủ lấy một ngày đều ra sức. Sau đó Tần Sĩ Ngọc cũng nói cho mọi người, vì cái gì bọn hắn sẽ trúng tà đó là bởi vì làm ăn không dễ dàng, đi sớm về tối, còn được xem người ta dung mạo, từng ngày tính toán không hết chương ngủ. Ban đêm ngủ trễ, ban ngày dậy sớm, giấc ngủ không đủ, tinh thần suy yếu. Ma này tả, chính là thích thừa lúc vắng mà vào. Đều là người trưởng thành, thành ra cùng phòng về sau thể nội dương cương chi khí vốn là yếu bớt, lại thêm ngày bình thường thích uống hai cái chịu cái đêm rượu trẻ ăn uống quá độ, đây cũng là để thể cốt hư không ít. Sau này chú ý nhiều hơn, cũng sẽ không có vấn đề. Mọi người nghe xong, ân, thật đúng là đừng nói, gia đình đệ nhất công tử nói vẫn thật là lạ như thế cái lý nhi. Cũng không chính là mất ngủ không đủ nha. Ba ngày bởi vì sinh ý mệnh mỏi thân thể, lúc không có chuyện gì làm tính sổ sách mệnh mỏi đầu óc, cảm giác sinh hoạt tốt liền rượu trẻ ăn uống quá độ, có lúc bởi vì giấc ngủ không tốt, cao hứng, tức giận còn được uống hai cái, cũng không chính là những này không tốt quen thuộc tạo thành thân thể bên trong hư mà. Tần sĩ ngọc dặn dò qua đi, mọi người trong lòng cũng đều nắm chắc. dù sao ai mệnh cũng đều chỉ có một cái, có nghe hay không đổi không thay đổi vậy liền còn được nói là xem chính bọn hắn rất nộ. Trải qua buổi trưa sự tình Tần sĩ ngọc cũng là khẳng định, bệnh này quỷ môn thập tam chân tuyệt đối có thể trị. Sau đó Tần sĩ ngọc rời đi. Ngày kế tiếp giờ thị. Càng nhiều giường cùng ngân trầm được đưa đến sân nhỏ ở trong. Thật ra thì cũng không cần quá nhiều ngân trầm, bên trong độ bị điên người nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 3 cây mà thôi. Vừa chưa chưa qua, đám người rời đi. Ừm, ngày mai liền để cho ta tới chiếu cố các ngươi những này đại ma đi tần sĩ ngọc nhìn xem đại lao chỗ sâu, tự lẩm bẩm. FTO, quy một trường 327, làm cái giám thả. Một ngày này khí trời tốt, mà tần phủ đại lao trên cơ bản cũng kém không nhiều giống. Duy chỉ có còn lại không đến mười gian, bên trong cũng đều là một chút nặng hoạn. Nặng hoạn là nặng hoạn nhưng cũng là phần đủ loại khác biệt cũng chính là phần cường độ thấp bên trong độ cùng trọng độ mà những này cũng sớm đã bị Phượng Thiên Phụng cho phần tốt. Chức mang nhóm người thứ nhất lên đây đi. Tần Sĩ Ngọc gật đầu nói. Này nặng hoạn ở gian phòng là hai người một gian, không bao lâu, bảy tám người bị mang theo đi lên, từng cái còn có chút không phục không cam lòng dán vẻ. đều cho ta thành thật một chút. Phượng Thiên Phụng nói. Ngươi cũng chính là so với chúng ta thực lực mạnh đi, nếu không. Ừ. Một người nói. Nghe nói như thế Tần Sĩ Ngọc kém chút nhịn không được cười ra tiếng gia đình so thực lực ngươi mạnh còn có thể để ngươi như thế chuyện đương nhiên cầm làm đầu để câu chuyện nói con biết chết mạnh miệng các ngươi cũng liền còn lại những ngày khả năng phượng tiên phụng hí mắt nhìn về phía người kia nếu không phải tần sĩ ngọc tại đoán chừng không phải đi lên cho hắn hai cái thai to phá chết không có thể các ngươi cái này kêu là ủy mạnh nhất yếu lại một người nói các ngươi không quậy dối sẽ bị đưa đến nơi này sao phượng tiên phụng chừng hai mắt các ngươi tính là gì a các ngươi có quyền gì đem người tới nơi này giam lại đúng đấy các ngươi là quan phủ sao các ngươi là đảo chủ phủ người sao các ngươi là linh lung tháp sao còn cái gì linh lung tháp Đạo chủ đều chết hết. đúng đấy, này đệ nhất chấp sự cũng liền ỉ vào so chúng ta lớn tuổi hơn tu vi cao, nếu không, hiện tại liền phải là hắn trở thành tù nhân. các ngươi, mấy người liễu diễm một phen, đem vượng thiên phụng thiếu chút nữa cho tức chết. hắn chính là không có dầu dịa, nếu có không phải bị tại chỗ tức giận đến phiêu lên không thể. tấn sĩ ngọc ngồi ở phía sau, vểnh lên chân bắt chéo nghe, cũng không nói lời nào, chính là cười như không cười nhìn xem vượng thiên phụng cùng những người này. không phải, ngươi còn làm chính mình là long châu đạo đệ nhất chấp sự này đâu? Đạo chủ phủ còn gì nữa không? Đạo chủ còn gì nữa không? ai nói không có a? lúc này, tần sĩ ngọc lười biểu nói, người là ai? một người hỏi, ta biết, cái này, đây không phải cái kia tần gia đệ nhất công tử sao? một người đáp, a nguyên lai là cái kia tuổi muga, ta cũng không biết cái này thế đạo là thế nào, dù nói thế nào đã từng cũng là đường đường lòng châu đạo đệ nhất chấp sự a, vậy mà luân lạc tới cho tần gia đều cho săn tình trạng, người cũng chớ nói lung tung, hôm nay tần gia tiểu tử có thể không phải lúc trước tần gia tiểu tử? người không có nghe nói sao? lúc trước hắn mang theo rất nhiều lại năng, huyết tẩy đảo chủ phủ, nghe nói cái kia thông thiên kỵ sĩ đoàn một tiểu đội đều bị hắn tiêu diệt, a, không thể đi không nói trước hắn có thể hay không tìm đến nhiều như vậy đại năng người khác cũng đều không tính vẹn vẹn là đảo chủ phụ năm đại trưởng lão đều là ngũ tháp cấp độ hắn cũng được ta nhìn không giống đi liền hắn tuổi tác coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện nhiều nhất có thể tứ tháp A. đúng ta nghe nói tựa như là tứ tháp lúc trước huyết tẩy đảo chủ phụ thời điểm giống như vận dụng bí pháp gì sau đó giống như liền rơi xuống trở về tam tháp thực lực tam tháp a một người nghe xong cười nói sau đó lung lay mà vai. ý tia tấn sĩ ngọc chút thực lực ấy ở trước mặt mình không bằng cái giám a những người này liu diu phối hợp nói khi thì còn tới bên trên hai câu nhân thân công kích. thế nhưng là tần sĩ ngọc cũng không có như cùng phượng thiên phụng như vậy trên mặt một hồi xanh một hồi đỏ biểu tình tự tiếu phi tiếu ngược lại là biến thành mỉm cười. huynh đệ a đại ca phụng phượng thiên phụng quay đầu nhìn về phía tần sĩ ngọc đánh một cái ngón tay cái thế nào đại ca tần sĩ ngọc cười nói người đều nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường xem ra những lời này là có đạo lý. Người này rời nhà thời gian tính toán đâu ra đấy giống như cũng không có hai ba năm đi năng lực chịu đựng cùng ý chí đều trở nên như thế rồi ta đều nghe không nổi nữa ngươi lại còn có thể cười được tojo ta nói cũng không phải là Phượng tiên phụng tại kích tần sĩ ngọc hắn nói đích thật là lời trong lòng đại ca thật ra thì ngươi sinh khí là không nên tần sĩ ngọc gật đầu nói cái gì còn không nên lời kia nói đều quá khó nghe ta cũng không biết ngươi là thế nào nhẫn Phượng tiên phụng lắc đầu bọn hắn không phải bệnh nhân nha tần sĩ ngọc cười nói bệnh nhân Phượng tiên phụng nhíu mày trừng hai mắt viết lấy miệng rộng ta nhìn à bọn hắn chính là đánh lấy cái này ngụy trang cùng chỗ này làm ra vẻ con bây đâu đại ca có một câu ngươi nghe nói qua chưa tần sĩ ngọc nói lời gì a vượng tiên phụng nói chính là vô luật là ai bọn hắn sở dĩ có thể ở ngay trước mặt ngươi làm ra không tốt cử động hoặc là nói ra tiến công tính ngôn ngữ như vậy mục đích của bọn hắn chính là vì để ngươi sinh khí không phải sao? Tần sĩ ngọc cười nói là như vậy đám này cháu trai Phượng Thiên Phụng cắn răng nghiến lợi nói thế nhưng là nếu như ngươi sinh khí chẳng phải là lại vừa vận chúng gia đình đạo đạo Tần sĩ ngọc nói vậy nên như thế nào Phượng Thiên Phụng kinh ngạc hỏi đương nhiên là không tức giận nghiêm túc ngươi liền thua bọn hắn để ngươi sinh khí ngươi sẽ sống chẳng phải là để người ta thắng càng thêm rứt khoát Tần sĩ ngọc gật đầu nói có thể có thể này làm sao nhẫn mà? Phượng Thiên Phục như mày, song quyền nắm chặt. Nhìn dạng như vậy, đám người kia nếu như lại bước bước lẩm bẩm hắn sẽ phải nộp tù. Ngươi thử đem bọn hắn tất cả đều xem như là hát hí khúc, hoặc là nói là thằng hề, hoặc là xem như là chó nhảy chết cũng được à? Thử lại lấy nghe một chút bọn hắn cảm giác còn tức giận không? Tần sĩ ngọc cười, cười rất vui vẻ. Nói trắng ra là, chính là để đại ca ngươi coi bọn họ là cái dám thả. A, dạng này cũng được sao? Ta thử một chút. Phượng Thiên Phục gãi đầu xoay người, đội tâm tính này lại xem xét lại nè xong cũng là cười ha ha, ha ha ha ha. Ngươi. Tiêu Na Lô Thái Linh, nghe được tần sĩ Ngọc lập tức nổi trận lôi đỉnh. Một thân nội lực dấy lên, đỉnh đầu 4 tầng linh tháp đã là sáng lên chín ngọn đèn ngọn. Một người động, những người khác cũng nhao nhao đi theo. Tần sĩ Ngọc này xem xét, không phải những người này làm sao đều là nặng mà đâu, không phải làm sao đều từng cái nhu như vậy cánh phách lối đâu, náo loạn nửa ngày yếu nhất cũng đều là tứ tháp tam đăng trình độ. Thật là nghĩ không ra, khai lăng thành lại có nhiều cao thủ như vậy. Tần sĩ Ngọc cười nói, chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Tiểu tử, ra lăn lộn sớm tối đều là cần phải trả, miệng của ngươi rất túi a." Một người nói. "Chính là, gặp qua phế lối" chưa thấy qua phép lối như vậy, cũng dám so với chúng ta còn càng hơn nữa. lại một người nói, các ngươi không phải cũng là như vậy sao? đối mặt ta đại ca cao thủ như vậy không phải cũng là nói năng lố mắc sao? Tần sĩ ngọc lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem đối diện những này thẳng hề căn bản đều không có đứng dậy. thì tính sao? cho dù hắn tiếp cận lũ tháp, có thể hắn đều bao lớn tuổi rồi, chúng ta đến hắn số tuổi này tuyệt đối sẽ không so với hắn yếu. một người nói, ừm, không sai, nói có đạo lý. mà lại các ngươi không biết, ta đại ca có thể có hôm nay này ngũ tháp nhiều thực lực còn là bởi vì ta tự mình cho hắn không ít đan dược nếu không, ta đại ca lập tức khả năng thực lực cũng liền mạnh hơn các ngươi một chút xíu đi. tần sĩ ngọc cười nói, chính là, đúng thế đúng thế. nghe được tần sĩ ngọc, đám người này hình dung lại bắt đầu nhao nhao đi theo đốt lên đầu tới. tần sĩ ngọc trong lòng tự đủ quả nhiên mẹ nó chính là bệnh nhân a, lại nhìn ta trước cho các ngươi trị chữa bệnh đi. đại ca, bên trong độ còn có bao nhiêu, cùng nhau mang ra, để người nhìn kỹ ở phía sau nhìn xem. tần sĩ ngọc nói, được. đối với cái này phượng thiên phụng thế nhưng là hết sức cẩn thận, tự mình dẫn người đi vào dẫn người. fpo